Anh cả nói rằng, bẩm thủ lĩnh, dựa theo phân phó của ngài, 400 Thanh Long vệ tất chiến trang bị, trọng giáp, trọng tuẫn, dao ngắn, nỏ tiễn, bộ đao toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra, diệu thịt cũng đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Rất tốt." Lý Trường Thành phân phó nói, "Điện Khánh, mang Thanh Long vệ xuống tu sửa, sáng mai liền muốn dụng binh." Điện Khánh ôn quyến nói, "Nặng." Liên tục 2 ngày 2 đêm chạy đi, dù là Thanh Long vệ quần áo nhẹ ra trận cũng mệt mỏi đến không nhẹ. "Có điều, ăn uống thỏa thuê tu chỉnh một ngày một đêm, sáng mai, bang này đại con nhất định sinh Long Hỏa Hồ." Lý trưởng Thanh phân phó nói, "Ngô Điểm, ngươi lập tức đi quân doanh, triệu tập sở Hữu Thiên Phu trưởng bên trên cấp bậc tướng lĩnh tổ chức hội nghị, động viên quân tâm." Năm vạn đại quân không có một viên đại tướng tọa trấn làm sao có thể đồng ý? Ngô Điểm lũ kiến quân công, là triều đình trẻ trung phái người số 1, quân công cũng hy vọng hơi cao hơn lúc trước lĩnh binh 20 vạn lý tín, phần này nhiệm vụ giao cho hắn không thể thích hợp hơn. Ngô Điểm ôm quyển nói, "Nặng." Một ngày một đêm thời gian, đầy đủ hắn quen thuộc này năm vạn quân đội, không dám nói nắm trong lòng bàn tay, chí ít lên chiến trường có thể chỉ huy như định, đều đâu vào đấy. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, "Anh ca, Bạch Phượng, hướng về ta báo cáo sợ quân hướng đi." Nặng. Nửa khắc đồng hồ sau, Đồng Bạch thành phủ. Lý Trường Thanh ngồi ngay ngắn chủ vị, Diệp Linh Cơ hầu hạ mà ngồi, tay ngọc nâng ấm vì là Lý Trường Thanh rót rượu một ly, trên bàn là nấu nướng chín dục thịt hiệu mỹ thực. Phía dưới, Mạc Nha, Bạch Phượng, anh ca ba người. Mạc Nha, anh ca, Tu Vi nửa bước tuyệt đỉnh, sắp đột phá. Bạch Phượng, 25, 26 tuổi, thiên tư bất phàm, sát thủ xuất thân, trước đây không lâu thu được một viên chân nhân đan. Bây giờ Tu Vi là địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, hàng đầu võ giả đỉnh cao. Thân pháp của hắn được Lý Trường thanh chỉ điểm, thân pháp cấp độ đã đạt Phượng Vũ lục huyền cảnh giới. Phượng Vũ Cửu Thiên là một môn tuyệt thế khinh công, dựa vào này thân pháp hắn hôm nay hoàn toàn có thể dư đấu thắng thất loại này lâu năm cao thủ trong rừng trở ra. Bạch Phượng báo cáo, Hạ Yến phụ tá pháp tăng, thuộc cấp lăng đồ, anh bố xuất lĩnh đẳng lòng quân đoàn, lôi báo quân đoàn gấp rút tiếp viện sở quốc bắc cảnh, chặn lại rồi Ngâm Vũ tướng quân đại quân xuôi nam bước tiến. Ngông Vũ tướng quân xuất lĩnh 75.000 đại quân từ Đông quận Xôi Nam xâm lấn Sở Quốc Bắc Cảnh, dưới chướng 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh, 3000 bạch chiến xuyên giáp binh không thể cản phá, một đường thế như trẻ trẻ, liên tục đánh hạ Sở Quốc 17 tòa thành. Phạm Tăng, Long Đỗ, anh bố ba người điên sau, Sở Quốc Bắc Cảnh dụng binh bất lợi xu hướng suy tàn mới được cải thiện. Bạch Phượng tiếp tục nói, hiện nay, đông đường chiến sự xuất ruột, có điều Ngông Vũ tướng quân vẫn như cũ chiếm được vòng, ngày hôm trước truyền đến quân tình chiến báo, Ngông Vũ tướng quân tiểu thắng Phạm Tăng một hồi, lại đạt được hai tòa thành trì. khoảng cách sở đều thọ xuân có điều hơn 150 dặm. Lý Trường Thanh gật đầu nói, Mông Vũ quả nhiên bất phàm. Ở võ tướng Như Mây Tân Quốc, ngoại trừ thượng tướng quân Vương tiến ở ngoài, ai cũng không cách nào áp chế hảo quang của hắn. Anh ca thêu nhạc mần, âm thanh dễ nghe nói, "Bẩm thủ lĩnh, mấy ngày trước, chúng lộ đại quân nội sử đảng tướng quân đã đánh hạ Sở Quốc trấn thành, hạ thành, trên thái, tân thái, Lâm truyền chờ bảy tòa thành trì, đang muốn xuôi nam đến thẳng Bình Dư. Nhưng mà, hạng yến quân tiên phong giết tới, thương long quân đoàn, ảnh hổ quân đoàn rất ra, chặn lại rồi nội sử đảng tướng quân dưới cờ hai vạn quân tiên phong." Theo sát sau, Hạng Yến dưới trướng 15 vạn đại quân giễu tới. Hạng Yến dụng binh dũng mãnh, binh pháp lão đạo, chính kỳ kết hợp lại, binh lực là nội sử đảng tướng quân hai lần, mà chiếm cứ sở quốc địa lợi ưu thế, đối với nội sử đảng tướng quân đại quân từ từ hình thành phản công tư thế. Anh ca tiếp tục nói, may là Tân Thái, Lâm Truyền cùng Chiến Thái, Hạng Thành có thể liền thành một vùng, mà góc cạnh tương hỗ tư thế, nội sử đảng tướng quân cự thành mã thủ, tạm thời ngăn trở Hạng Yến đại quân 15 vạn đại quân. Có điều, nội sử đảng tướng quân gửi tin, Hạng Yến thế tới hung hăng, ngắn thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng. Chúng lộ đại quân chỉ sợ cũng bị Hạng Yến công phá. Lý Trường Thanh phân phó nói, mật tin nội sử đặng, nói cho hắn, chúng lộ đại quân chỉ cần kiên trì nữa ba, năm này, bản tọa định có thể tiêu diệt Hạng Yến đại quân. Anh ca Lĩnh Mệnh nói, "Nặng." Lý Trường Thanh đứng lên nói, "Chuyển lệnh cấp bộ, tu sửa một ngày, sáng mai theo bản tọa lên truyền, đại quân thuận sông Hoài Mã xuống, đánh thẳng Hạng Yến Xà huyện." Mạc Nha, Bạch Phượng, anh ca bỗng cảm thấy phấn chấn, ôn quyền nói, "Nặng." Mãi đến tận giờ khắc này, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi thủ lĩnh tất cả mưu tính chính là cái gì. Thật sự là thảo xạ thất vọng điên. Phục Mạch Nan ngẩn ngơ, Cửu Châu Quỷ Mưu sâu không lường được. Nguyên Lai, Thủ Linh đã đoán được Lý Tín gặp thất bại, cũng đoán được doanh chính gặp xin hắn trưởng quân phạt sở, xuất chính chức càng là từ lâu lập ra ra ba đường đại quân đường tiến công. Đồng thời căn cứ bên ta ba đường đại quân tấn công ý đồ suy tính ra hạ yến mọi người phản ứng, do đó Liêu Dịch với trước tiên, càng là lập ra ra thuận sông hoài mà xuống kỳ tập diệu kế. Ba người kính phục không ngớt, kính như thần linh, lĩnh mệnh lui ra. Diễm Linh Cơ cười duyên nói, được Lâm Minh công dĩnh đô, ám độ sông hoài. Không thẹn là ta Diễm Linh Cơ phụ quân, Trường Thanh Khôn Ngoan đã không phải phàm tục. Tuy là trên trời tiên nhân cũng không bằng. Lý Trường Thanh nâng chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, không biết phu nhân có thể có khen thưởng. Diễm Linh Cơ thuận thế đổ ra, ngã vào Lý Trường Thanh trong lòng, hiểu điều nói, nô gia phần này khen thưởng làm sao. Lý Trường Thanh ôm ngang mỹ nhân, đi vào thành phủ bên trong, đã môn tiến vào phòng ngủ, cười khen, này lễ rất tốt, tuyệt không thể tả. Gọn gàng sạch sẽ giường, mới tinh đậm chan, đây là ảnh ca vì là Lý Trường Thanh chuẩn bị ngủ lại vị trí. Dương mãn chập tròn, Long Phượng Hòa Minh, Diễm Linh Cơ nhiệt tình như lửa, nhu tình tự thủy, hỏa mị yêu cơ chi phong tình. Nhuyện không thể nói. Chương 623, trường thành xuôi dòng mà xuống, Hạ Uyên thắng lợi trong tầm mắt. Sáng sớm ngày thứ 2, ánh bình minh tảng sáng. Nam Dương Đồng Bách huyện, sông lớn trấn, thủ môn thôn, thân phà lĩnh. Đồng Bách một vùng vì là sông Hoài khởi nguồn địa, cảnh nội hệ thủy thuộc sông Hoài, trường Giang lưu vực hai đại hệ thủy, cả huyện to nhỏ dòng sông 58 điều, bên trong vượt qua 100 km hai lưu vực diện tích có 10 điều. Đồng Bách thuộc với đệ nhất Thiên Hạ quận, Nam Dương quận. Lấy tiểu quan lớn, lấy Đồng Bách quan Nam Dương, từ đó có thể biết Nam Dương vì sao có thể trở thành là Hàn Quốc khó lửa. Trở thành Dương danh bảy quốc vùng đất giàu có. Tân Pha lĩnh khu vực, năm vạn đại quân tập kết. Mới Pha lĩnh vị là danh giới, hướng đông thuộc Hoài Lưu vực sông, đi hướng tây thuộc Trường Giang lưu vực. Tân Pha lĩnh mặt đông, trong một chỗ núi rừng, hà bá cao kiến, sông Hoài chi thủy xúc tích. Bạch Phượng điều động đại bạch điểu ngự không mà đến, cao 30 trượng không lúc lăng không treo ngược, bay xuống từ trên trời, dáng người mềm mại như tơ liễu, đồng bề hạ xuống. Bạch Phượng ôn quyền nói, "Khởi bẩm thủ lĩnh, dựa theo mệnh lệnh của ngài, ngông điểm tướng quân đã xuất năm vạn đại quân lục tục lên thuyền, dự tính sau nửa canh giờ, toàn viên lên thuyền." Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Rất tốt." Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh ngượng quan hà bá, phân phó nói, "Bạch Phượng, ngươi lưu ở chỗ này, chờ Mạc Nha liên là ngươi. Chỉ cần thu được Mạc Nha tín hiệu, lập tức vỡ đê." Bạch Phượng ôn quy nói, "Nặc." Vỡ đê cũng chia vài loại, thường thấy nhất, thường dùng nhất chính là thủy công quân địch. Nhưng Bạch Phượng bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vỡ đê đỏ, chỉ muốn chặn lại thời gian không phải rất dài, lượng nước khống chế ở một cái trình độ, không chỉ có sẽ không nuốt hết thuyền lớn, ngược lại sẽ đưa đẩy trở lưu, đưa thuyền lớn một đường mà xuống. Cang Lê Võm chính là Vì là giải quyết binh sĩ không quen nước cùng say tàu hiện tượng, thủ lĩnh dĩ nhiên nghĩ đến xích sắt liên chu diệu kế, thuyền lớn xích sắt liên kết, vô cùng vững chắc, dường như một khối cứng nhắc di động mặt nước, xô dòng mà xuống. Lý Trường Thanh nhìn phía Diễm Linker, "Anh ca, Điền khánh, Mạc Nha mọi người, phân phó nói, cũng nên chúng ta lên thuyền." "Nặc. Mọi người ổn quyền." Hiện trường chỉ để lại Bạch Phượng cùng với 20, 30 cái thiên vông võ giả. Sau nửa canh giờ, năm vạn đại quân lên thuyền xong xuôi, mỗi một điều thuyền lớn cười ôm lấy hơn 400 người, thuyền lớn đầu đuôi liên kết, khoảng chừng trái phải song vai. Che mặt sông Hoài Chi thủy bà, bốn dặm trường, dường như một cái đen túi hắc giao lòng phiên giang dốc nước, tiến hành trong truyền thuyết đi giao. Hàng trước nhất năm chiếc thuyền lớn, trung gian chi thuyền, Lý Trường Thanh, Diễm Linh Cơ, Anh Ca, Điền Khánh, Trương Mã, Triệu Huyền cùng với 400 thanh long vệ lên thuyền mà đứng. Tiếu. Một vệt bóng đen gây gió mà đến, Mạc Nha đơn đầu gối lễ bái nói, "Khởi bẩm thủ lĩnh, mệnh lệnh đã truyền đạt cho Bạch Phượng." Lý Trường Thanh khẽ gật đầu, phân phó nói, "Khởi hành đi." Chúng tướng sĩ đang lầm, ngâm điểm mọi người phân phó nói, "Khởi hành." Ồn èo, trang phàm Sắt sắt liền chu, nhìn không thấy bờ đội tàu hành hành với sông Hoài mặt nước, mái chèo thuyền có thứ tự trượt, năm vạn đại quân mênh mông quần quần xuôi dòng mã xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Tân pha linh tựu du, năm vạn thủy sư phía sau, sông Hoài chi thủy vỡ đê, làn sóng dâng trào mã đến, không, có nhắc lên sóng to gió lớn, nước động thời gian vẹn vẹn mấy ngày, gần nhất không có trời mưa to khí, thủy thế vừa vặn đổ thêm dầu vào lửa, đưa năm vạn thủy sư văn trường trôi chạy, theo sông Hoài chi thủy một đường mã xuống. Đông Bắc đến Bình dư, hơn 300 dặm, xuôi dòng mã xuống, ngày đi 200 dặm, dựa theo tiến độ này Ngày mai mặt trời mọc trước đỉnh có thể đến đến Bình Dư. Thủy thế dâng trào, năm vạn thủy sư đi xuôi dòng, hai bờ sông núi xanh chảy ngược. Lý Trường Thanh đứng ở sông Hoài mặt sông, không gọi lòng sinh dũng cảm, thì lưng bộc phát, quần quần sông Hoài đồng thể nước, sóng vùi dập hết anh hùng, được, thua, thành, bại, thoát thành công. Non xanh nguyên vẻ cũ, mấy đội bóng tà hồng. Bạn đầu bạc ngư tiểu trên bãi, đã quen nhìn thu nguyệt xuân phong. Một bầu rượu vui vẻ tương phùng, xưa nay bao nhiêu việc, phó mặc nói cười xuông. Lý Trường Thanh ngâm thôi, tay phải nâng ấm, ngựa đầu sướng uống rượu ngon, thanh sam như ngọc. Tóc dài thành dương, Tuấn Lãng khuôn mặt ở Diễm Linh Cơ trông tròn con ngươi xinh đẹp sinh động rực rỡ. Diễm Linh Cơ tâm thần mê say, trong lòng mặn ngữ, đây chính là ta Diễm Linh Cơ nam nhân. Bình dư một vùng, vị trí sông Hoài Hệ Thủy, thuộc Hoài Bắc Bình Nguyên, là sông Hoài trung thượng du lưu vực bờ phía Bắc Bình Nguyên, thổ địa màu mỡ, địa thế bằng phẳng. Bình dư huyện, Kim Hà Nam, An Huy giao giới điện, ở hiện nay Sở Quốc quân chính hệ thống bên trong, Bình dư thành là một tòa quân sự cứ điểm, là sở quốc bên trong Bắc bộ trọng yếu thành trì một trong. Một khi nội sử đằng đánh hạ Bình dư, Đi hướng tây nam có thể lao thẳng tới Bản Long Thành, Kim Vũ Hán, Sở Quốc Tam Đại kho lúa một trong. Hướng đông nam có thể lao thẳng tới Sở Quốc Vương đô Thọ Xuân, uy hiếp Sở Quốc thống trị trung tâm. Chính là bởi vì binh dự trọng yếu như vậy, vì lẽ đó Hạng Yến tự mình dẫn 15 vạn đại quân ngăn chặn nội sử đảng, còn mang theo quý báu ảnh hộ quân đoàn, Hạng thị bộ tộc thương long quân đoàn hai đại Sở Quốc Vương bài tinh nhuệ rất ra. Hạng Yến ứng đối không mất nhất lưu chiến tướng trình độ, chỉ cần hắn đánh bại nội sử đảng, lấy 15 vạn trọng thương nội sử đảng hơn 7 vạn người sau, có thể trị uy Sở Quốc đông bắc, hội hợp phần tăng, tả hữu giáp công mưu vũ. Đến lúc đó, nông vũ thất bại, sở quân liền chiến liền nhanh, khí si khí tăng vọt, sau đó lên phía bắc lao thẳng tới năm giường, Tân Trịnh, đại lương đất này, để Lý Trường Thành không thể không rút quân cậu viện. Đã như thế, dính đâu nguy hiểm có thể giải. Thậm chí chỉ cần Hạng Yến đầy đủ tự tin, hắn còn có thể hội hợp sở quốc 30, 40 vạn đại quân giết ra, lao thẳng tới Lý Trường Thành dưới chướng 15 vạn binh mã, triển khai chính diện quyết chiến. Đối với Hạng Yến tới nói, trận chiến này cơ bản thắng lợi trong tầm mắt. Bây giờ, 15 vạn sở quân đóng quân binh dư thành một vùng, không ngừng phái binh tấn công bắc bộ Hạng Thành, trên thái Tấn công phía Đông Tân Thái Huyền, Lâm Điền huyện. Nội sử Đằng Nguyên bản chiếm cứ 7 tòa thành trì, 7 vạn đại quân đối với Bình Dư suýt chút nữa tiến hành vây kín tứ thế, làm sao sợ Quốc đại tướng quân Hạ Uyên tập kích dễ dàng, tọa phòng mang. Hạ Uyên dụng binh dũng mãnh, chính là binh tình thế nhà đại thành người, 15 vạn binh mã đánh mạnh, thành công bắt giữ Nam Huyền 3 tòa thành trì, chính đang truy nội sử Đằng đuổi đánh tới cùng. Nội sử Đằng binh thiếu tướng quả, 75.0000 đại quân chiến đấu đến nay tổn hại 1 vạn khoảng chừng, trái phải, 65.0000 đại quân phân biệt trấn thủ hàng thành, trên thái, Tân thái, Lâm Điền 4 tòa thành trì. góc cạnh tường hố tư thế, cự thành mã thủ. Nhưng mà, này bốn tòa thành trì đều không đúng hùng quan, thành trì cũng không cao, đối mặt 15 vạn sợ quân che giả mang mọc đánh mạnh, nội sử đàng đánh cho vô cùng gian nan. Bao la vô bờ gò núi địa hình, sợ quân doanh trướng liên miên. Đại quân chủ tướng, Hạ Yến ngồi khuôn trần, Hạ Lương, Hạ Bá, quý bố chờ một đám sợ quốc tướng linh từng người mà ngồi. Quý bố báo cáo, thượng tướng quân, ta quân mấy ngày liền đánh mạnh, nội sử đàng đại quân tiêu hao nghiêm trọng, dựa theo cái này xu thế phát triển, không gian được thắng, ta quân định có thể đánh tan nội sử đàng đại quân. Hạ Uyên vuốt vuốt râu dài, sắc mặt đọng lại nói, thế cục một mảnh tốt đẹp, có thể bạn tướng nhưng trong lòng là chẳng biết vì sao tổng có mấy phần tâm thần không yên. Lý Trường Thành bị thế người coi là binh gia chi thiên, quân trận chi thần, dụng binh như thần, am hiểu nhất bài binh bảy trận cùng kỳ tập kế sách, nhưng hôm nay Lý Trường Thành không nhúc nhích hướng về trái lại khiến bạn tướng lòng sinh bất an. Báo, hành hổ quân đoàn phó tướng, quý bố phó tướng, trung niên võ tướng, võ đạo cự phẩm, là lúc trước quý bố phụ thân phó tướng, đối với quý bố phụ tử vô cùng trung tâm. Người này ôm quyển nói, bẩm thượng tướng quân, dĩnh đô đến báo. Lý Trường Thanh lĩnh binh 5 vạn rời đi đại doanh, nghi ngờ gấp rút tiếp viện nội sử đàng. Sương Bình quân phái 7 vạn đại quân theo đuôi sau, bên trong có mấy ngàn kỵ binh, mấy vạn đại quân không ngừng quấy rầy Lý Trường Thanh hậu quân, không để bọn họ gấp rút tiếp viện bình dư chiến trường. Sương Bình quân tự mình dẫn còn lại 10 vạn đại quân vẫn như cũ trấn thủ Dĩnh Đô, tiếp tục cùng nông điểm lưu thủ 10 vạn quân tần đối lập. Hạ Yến nghe vậy, bỗng cảm thấy phân chân nói, đến rồi. Xem ra Lý Trường Thanh dự định buôn tập mấy trăm giặc nhằm gấp rút tiếp viện nội sử đàng. Hạ Yến đã biết được Sương Bình quân từng có một hồi đại bại, 7, 8 vạn sở quân sức chiến đấu thất lạc. Dĩnh Đô 25 vạn đại quân bây giờ chỉ có 17 vạn còn trừng, trái phải. Ngum Điểm lĩnh binh 10 vạn trấn thủ lại doanh, Sương Bình quân ra khỏi thành một trận chiến, lẫn nhau binh lực tương đương, xa trưởng lĩnh binh kinh nghiệm tác chiến không bằng Ngum Điểm, vì lẽ đó hắn cũng không nắm chắc được thắng lợi, đơn giản cự thành mà thủ. Bây giờ sợ quốc không chịu nổi thất bại, bọn họ nhất định phải mỗi một bước cũng phải thủ thắng. Thám Bao tiếp tục nói, Sương Bình quân đã phái nông gia tham thất, điền quang ám sát Ngum Điểm, làm sao có Tiên Vong tinh hồn cùng một đám sát thủ, cùng với tần quốc trong quân tinh nhuệ chặn lại, ám sát thất bại. Hạ Yến gật đầu, hợp tình hợp lý. Ngông Điểm nếu là chết rồi, 10 vạn đại quân tất nhiên rắn mất đầu, Sương Bình quân xuất quân giết ra nhất định thủ thắng, Sở quân biết điểm này, Ngông Điểm tự nhiên cũng biết điểm này. Chỉ tiếc, Hạ Yến bọn họ tuyệt đối dự không lường được, dĩnh đô ở ngoài Ngông Điểm là Tư Mã Sắt Phu già trang, Linh Bình 5 vạn đến đây giúp rút tiếp viện nội sử đằng Lý Trường Thanh cũng là diễm phi dịch dung mà thành. Trấn chính Lý Trường Thanh cùng Ngông Điểm chính đang độ sông Hoài Mã xuống. Báo. Tham báo tiến vào liều lớn, sắc mặt vui vẻ nói, khởi bẩm thượng tướng quân, tiền tuyến đến báo, Tân Thái Thành đã bắt, ta quân đang toàn lực đánh mạnh Lâm Tiễn Thành. Được. Hạ Yến đại hỉ. Vỗ một cái án bản, đứng lên nói, "Truyền lệnh xuống, luân viên công thành, mặt trời lặn trước cần phải bắt Lâm Tuyển." "Hạng Lương, quý bố nghe lệnh." Hạng Yến cất cao giọng nói, "Hai người ngươi xuất lĩnh tướng lòng quân đoàn, hành hộ quân đoàn ra trận, vào đêm trước nhất định phải bắt Lâm Tuyển." Tân thái đã đánh hạ, chỉ cần bắt Lâm Tuyển, nội sử đằng đại quân chỉ còn giữ lại Hạng Thành, trên thái hai tòa thành trì, đến lúc đó 15 vạn đại quân vây thành đánh mạnh, trong vòng 3 ngày, nội sử đằng thất bại. Lý Trường Thanh 5 vạn đại quân gặp 7 vạn đại quân kiềm chế phía sau, cho hắn thời gian 10 ngày đều cản không tới đây. "Quý bố, Hạng Lương ôn quyến nói, Mặt tướng Tuân Mệnh, thể sống chết đánh hạ Lâm Tuyển. Sợ Quốc tướng sĩ hưng phấn không thôi, thoáng lợi trong tầm mắt. Chương 624, Đang Lâm Bỉ dư, kỳ tập Sở quân. Lâm Tuyển luyện. Nội sử đằng trước người đứng một người, một bộ trắng xanh đan sen trưởng sam, giễu hồng áo choạng tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng, phi giật thoát tục, làm cho người ta một loại ngóng trông tự do, như con chim không bị ràng buộc cảm giác. Hắn chính là Bạch Phượng. Bạch Phượng gặp may đúng dịp hàng phục Bạch Điểu chi vương Bạch Phượng hoàng, chim lớn cưỡi gió mà đi, gió lốc trời cao, một ngày có thể đi ngàn dặm, là tốt nhất tình báo lan truyền viên. Nhìn thấy nội sư Đẳng tướng quân, Bạch Phượng ổn quyền thi lễ. Bạch Phượng dứt tiếng, lấy ra hồ phù. Thấy hồ phù như thấy chân nhân, nội sư Đẳng thấy thế, đơn đầu gối khấu nói: "Bái kiến đế sư." Bạch Phượng truyền lời nói: "Đế sư có lệnh, mệnh nội sư Đẳng tướng quân dương bại, thất lạc lâm truyền, triệt trì thượng thái. Toàn lực trấn tụ chiến thái, hạng thành hai tòa thành trì." Nội sư Đẳng mở ra, lúc này gật đầu nói: "Nội sư Đẳng lĩnh mệnh." Suy nghĩ một chút, nội sư Đẳng hỏi: "Không biết đế sư nhưng còn có dặn dò?" Bạch Phượng lạnh nhạt nói: "Đế sư xác thực còn có dặn dò." Nội sư Đặng tướng quân triệt trì thượng thái sau khi, lương thảo, giệu thịt lấy ra, để sĩ tốt ăn no nê, rất tu sửa một đêm. Không còn. Nội sư Đặng không rõ hỏi. Bạch Phượng gật đầu nói, không còn. Đây là đế sư có lệnh, kính xin nội sư Đặng tướng quân nghe theo. Con bước kế tiếp chỉ lệnh, nên tướng quân biết thời gian, ngài tự nhiên sẽ biết. Nội sư Đặng ôn bền nói, mặt tướng nội sư Đặng tuấn mệ. Bạch Phượng thu hồi hổ phù, ôn quyền thi lễ nói, nội sư Đặng tướng quân, cáo tử. Bạch. Màu trắng quang ảnh lóe lên, Bạch Phượng trong nháy mắt biến mất. Nội sư Đặng đuốt râu nói, Thật nhanh thân pháp, càng là ở Lao Phu bên trên. Nội sư Đằng, Lâu năm tuyệt đỉnh, lúc trước có thể cùng tuyệt đỉnh sơ kỳ vệ trang đánh nhau chính diện, bây giờ quân vụ phức tạp, say mê với binh quyền phú quý, thêm vào tuổi tác tiếp cận 50, võ đạo rất khó làm được tiến bộ dũng mãnh, chậm chạp không cách nào đột phá, đặt đến tuyệt đỉnh đỉnh cao. Dù vậy, nội sư Đằng một thân sức chiến đấu cũng không kém thắng thất, Lâu năm tuyệt đỉnh sức chiến đấu, Vũ phu chỉ tướng, mưu pháp tinh xảo, thậm chí có thể cùng tuyệt đỉnh đỉnh cao chiến đấu. Nội sư Đằng cao thủ như vậy than thở Bạch Phượng thân pháp, có thể thấy được Bạch Phượng khinh công đã vào tuyệt đỉnh cấp độ. Nội sử Đằng Thở Giới nói, không thể là Thiên Võng, nhân tại đông đúc. Người đến. Nội sử Đằng hét lớn một tiếng, truyền lệnh Tâm Phúc. Sau một cái giờ, tức giờ dậu chính sơ, buổi chiều 5 giờ, Hạng Lương, quý bố mọi người giết tới Lâm Truyền Cổng Thành, xuyên vào sở quân ký thí, đoạt lại Lâm Truyền. Nội sử Đằng bại lui, xuất lĩnh hơn vạn tán quân giết ra, lui giữ trên thái, hạng thành hai địa. Hạng Yến biết được tin tức, cao giọng cười to, trọng thượng có công chi thần, sau đó vung lên mười mấy vạn đại quân lên phía bắc lệnh mạnh, rời đi bình dư thành, binh lâm trên thái, hạng thành hai tòa thành trì bên dưới. Nội sự đằng liên tiếp binh bại, binh mã miễn cưỡng 45000 người. Hạng Yến liên tụ công thành, cũng là hao binh tổ tướng, 15 vạn đại quân còn còn lại 12 vạn có thể chiến binh lính, đại quân lên phía bắc đẩy mạnh, ở trên thái, hạng thành ở ngoài 10 dặm dựng trại đóng quân. Một ngày này đêm khuya, rạng nửa đêm trưa, hùng đông mở giờ, bình dư thành chi nam mười mấy dặm, sông Hoài trên mặt nước, năm vạn thủy sư thả neo ngừng thuyền, vững chắc thuyền. Lý Trường thanh nhảy xuống thuyền lớn, đạp nước không dấu vết 30 trượng, ung dung leo lên bờ phía bắc, cười nói, vợ Lê Hành Chu tốc độ dĩ nhiên so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Diễm Linh Cơ, anh ca, Mạc Nha tùy tùng leo lên bờ phía bắc, sau đó là điện khánh xuất lĩnh 400 thanh long vệ, ngông điểm chỉ huy 5 vạn thủy sư có thứ tự đổ bộ Hoài Hà Bắc Ngạn. Vĩnh Dự Thành, Hoài Bắc nơi, vị trí sông Hoài trung thượng lưu bờ phía bắc, địa thế bằng phẳng. Lý Trường Thanh phân phó nói, truyền lệnh tam quân, bờ sông tu sửa, an được lương khô, sau nửa canh giờ. Ngông điểm mọi người lĩnh mệnh nói, "Nặng." Trước khi lên đường, 5 vạn đại quân tự mang lương khô, không nhiều không ít, vừa vận một ngày giữa lương khô, nay ngừng lại vừa vận có thể ăn hết tất cả, sau đó quần áo nhẹ ra trận giết sở quân. Xeo. Màu trắng tràn ảnh lóe lên, Bạch Phượng xuất hiện mấy chục trượng ở ngoài. Diễm Linh Cơ, Điền Khánh, Mạc Nha, anh ca mọi người nhìn thấy là Bạch Phượng, lúc này mới tạm đi sắc ý. Bạch Phượng cất bước tiến lên, đơn đầu gối lê bài nói: "Tham kiến thủ lĩnh, nội sử Đẳng đã rút khỏi Lâm Tuyển, lui giữ trên thái cùng hạ thành, còn lại binh mã hơn 45000 người." Hạ Uyên dốc hết 12 vạn binh lực lên phía bắc, với chiến hái, hạ thành bên ngoài 10 rằm rẫy núi dựng trại đóng quân, sáng sớm ngày mai đem không để lại dư lực công thành. Lý Trường Thanh Duật cảm nói: "Bạch Phượng, ngươi cực khổ nữa một chuyến, trở lại nói cho nội sử Đẳng" Sau hai canh giờ tập kết trong thành đại quân, một khi nhìn thấy sở quân doanh trưởng giấy lên đại hỏa, một mảnh hỗn loạn, liền lập tức xuất quân giết ra. Bạch Phượng ôm quyển nói, "Nặc." Xèo. Quang ảnh lóe lên, Bạch Phượng trốn xa phía chân trời, hòa vào hám. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa cái canh giờ rất nhanh đi qua. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Đại quân tập kết." Mông Điểm dẫn đầu một các tướng lĩnh tuân lệnh, nhanh chóng tập kết đại quân. Hoài Hà Bắc Ngạ, năm vạn đại quân tập kết. Lý Trường Thanh đăng cao mà nhìn, cất cao giọng nói, "Rất nhiều người nghi hoặc bản tọa đến cùng phải làm gì. Hôm nay Bản tọa sẽ nói cho các ngươi ta phải làm gì. Lúc này giờ khắc này, hướng về bắc 30 dặm, Hạ Yến cùng 12 vạn sở quân chính đang ngủ say như chết, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới bản tọa mang theo 5 vạn đại quân từ trên trời giáng xuống, dạ tập đại doanh. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Ta có điển khánh, một người giữ quan vạn người phá. Ta có 400 thanh long vệ, đều có thể lấy một làm 100, có thể khiên cưỡng 10 vạn đại quân. Ta có tiên phong cao thủ, sức lực của một người có thể phá ngàn quân. Ta có thượng tướng hung điểm, tinh thông binh đạo, thức người thiện dụng, dũng mãnh hơn người. Ta có bọn ngươi 5 vạn đại quân." Hổ Lang Chi Tần, năm vạn dã sĩ, không gì không đánh được đánh đâu thằng đó. Lý Trường Thành cao giọng nói, tối nay cuộc chiến, diễn sở quân, chém hàng yến, đánh một trận kết thúc, bọn ngươi đều có thể bái tướng phương hầu, thăng quan tiến tước. Năm vạn sĩ tốt con mắt cực kỳ giống Hổ Lang, bọn họ nhìn thấy hạ yến đầu người, sở quốc tướng lĩnh đầu người, mười mấy vạn sở quân đầu người. Cái kia không phải đầu người, mà là quân công, là tước vị, là rốt tốt, là vàng bạc, là vinh hoa phú quý. Thương hưởng biến pháp, đại tần quân công chế cấp 20, giết địch liền có thể tăng lên quân tước, thu được mấy lần, gấp 10 lần. thậm chí gấp trăm lần phong thượng, làm cho Tần Quốc sĩ tốt dũng mãnh không sợ chết, nghe chiến mà thích. Cái thời đại này là thời loạn lạc, đổi con mà ăn, máu chảy thành sông, bách tính 10 thất 90, chỉ có Tần Quốc đưa ra một cái công chính lên cấp chí đạo, giết địch ngươi là có thể hoạch thành người trên người, nổi bật hơn mọi người, bái tướng phong hầu. Lý Trường Thanh lời nói kích động năm vạn đại quân dạ tâm, bọn họ hóa thân hổ lang, mà 12 vạn sở quân chính là con ngồi. Lý Trường Thanh nghiêm mặt nói, xuất chinh. Năm vạn đại quân tu lệnh, phương trận xếp thành hàng, có thứ tự hành quân, nhanh chóng mà đi. Ước 9 giờ xỉu. Thường Đông hai điểm, đại quân xuất phát. Thanh Long vệ tốc độ cực nhanh, một cái cánh giở liền đến sợ quân doanh trướng bên ngoài hai dặm, ẩn núp với trong rừng núi, nhìn thấy núi bốn phía sợ quân dò xét vệ đội, nhìn thấy sợ quân doanh trong trướng thiết trí chi chiếu sáng lửa trại. 12 vạn sợ quân, chia làm trung quân, cánh trái cùng cánh phải đại quân, quân doanh ba tòa, góp cạnh tương hỗ, tiến tối có thứ tự, dù cho bị giạ tập công cũng có cứu vãn chỗ trống. Ba đường đại quân, sợ quốc trung quân nhiều nhất, căn cứ lều trại suy đoán không thấp hơn 7, 8 vạn đại quân. Nói như vậy, chủ soái tỏa trấn trung quân, điều hành tứ phương Hàng yến giờ khắc này nhất định ở trung quân đại doanh, sở quân vội vàng tắm trại, không thể có kiên cố vững trại, càng không thể có yêu cầu tần thời hậu kỳ cao tiệm ly, thắng thất, đại búa mọi người liên thủ mới có thể công phá phòng theo cộng thành rèn đúc quân tắc cộng lớn. Lý Trường Thanh hỏi: "Mạc Nha, năm vạn đại quân còn bao lâu đến?" Mạc Nha hồi đáp: "Dựa theo năm vạn đại quân tốc độ hành quân, bọn họ đến đó đại khái vẫn cần nửa cái canh giờ." Nửa cái canh giờ ạ? Lý Trường Thanh nhìn một chút u ám trời cao, nhìn một chút buồn ngủ sở quân, phân phó nói: "Chiến lệnh thanh lâm vệ, vận công tu sửa nửa cái canh giờ." Nửa cái canh giờ dọa dọa tập hạng yến trung quân đại doanh. Lý Trường thanh mắt lộ ra sắc cơ, từng chữ từng chữ dặn dò, khởi động trạm thủ hành động. Điền Khánh mấy người ôn quần nói, "Nặng. 400 thanh long vệ, người đều võ đạo tứ phẩm trở lên, trước đây thì có tu hành tâm pháp, bây giờ thống nhất tu hành phi giáp công rừng quyền, khổ luyện thể phách, nội ngoại kiêm tu." Nửa cái canh giờ thời gian, đầy đủ bọn họ dùng nội khí điều tức, khôi phục thể lực. Thời gian trôi qua, thiên dần dần bạch lượng. Bầu trời xám xịt xuất hiện đệ nhất mặt ngân bạch sắc tuyến, thiên tướng ánh bình minh, quang đem tảng sáng. Lý Trường thanh hạ lệnh, thần núp hành quân. một khi bị người phát hiện, lập tức toàn quân xung phong. Nặng. Veo veo bèo. Hơn 400 bóng người nhanh chóng thoát ra núi rừng, tiến hành với bụi cây núi rừng, nhanh chóng áp sát Hạng Yến chúng quân đại doanh. Chương 625, Trạm thủ hành động, kiếm chỉ Hạng Yến. Hai dặm, một dặm. 500m, 300m. Sắp tảng sáng, tối tăm phía chân trời bắt đầu trở nên trắng, sở quân doanh trưởng biên giới tuần tra vệ đội liên tiếp ngã xuống, là Diễm Linh Cơ, Anh Ca, Mạc Nha ra tay. Ba người khinh công thân pháp cực kỳ cao minh, cung cấp cao thủ tuyệt đỉnh đều khó mà nhận biết, hỗ hỗ những này sở quân 200m, 150m. 400 người tập thể hành động, quy mô trọng đại, khó tránh khỏi bị người nhận biết. Sở quân doanh trưởng, một tòa một tòa tiểu đại thành lập, bên trong một tên sở quân nhìn thấy địch tình, hôm nay cảnh báo, hét cao nói, địch tấn công, địch tấn công. Ken ken keng. Kim la đánh, hôm nay cảnh báo. Xiêu. Diễm Linh Cơ cung bộ đạp xuống, thân thể mềm mại xoay chuyển, lực từ đi lên, huyền chuyển dáng người lượn vòng nửa vòng, tay phải bỗng nhiên ném mạnh một cái cây giáo, cây giáo cắt ra bầu trời đêm, đầu mâu đánh trúng người binh sĩ này tâm mạch, cây giáo mang theo sở quân phi không. mạnh mẽ đánh tan tiểu đại, từ trời cao bay xuống. Tứ phương tiểu đại, tứ phương sợ quân được báo động trước, lúc này hôm nay cảnh báo đại quân. Hậu doanh địch tấn công. Hôm nay cảnh báo, nói cho tướng quân chuẩn bị chiến đấu. Ngoài trung trực, Lý Trường thành cao giọng hạ lệnh, "Giết, lao thẳng tới trùng quân đại doanh." Điển Khánh, Trương Mã, Triệu Huyền ba người gào thét một tiếng, chân khí phun trào, hét cao nói, "Thanh Long vệ, giết!" Vây người ngoảnh. Điển Khánh lao nhanh, sơn mạch run rẩy, Long thượng thân thể đạn pháo bình thường bắn ra, hai chân quỷ gối giẫm một cái, mặt đất ao há một thước, chu vi một trượng rạn nứt. mạnh mẽ lực xung kích để hắn chạy như bay rất ra. Điền Khánh nhảy một cái ba trượng, thân hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giẫm chết hai tên sở quân, sau đó vung vậy thiên cương đao, đao khí tỏa ra, đan dệt thành mạng, đao khí tung hoành, thuần sát bảy, tám tên sở quân. Trương Mã, Triệu Huyền hai tên cựu phẩm đỉnh cao giết ra, sở quân phía sau tướng sĩ không người có thể địch. 400 thanh long vệ bội đao ra khỏi vỏ, người mặc trọng giáp, hóa thành dòng lũ bằng sắt thép xú phong, vẹn vẹn 400 người, thế như thiên băng, ngang ngược giết vào sở quân doanh trại. Sở quân đại doanh xao động, bảy, tám vạn trung quân huyên náo lên. Tứ Phương Tướng Sĩ trong ngột ngạt tỉnh, ngựa hí lên. Quân thần dạn tập hậu doanh, chuẩn bị chiến đấu. Liệt trận, giết tân cẩu. Liệt trận nên địch. 7, 8 vạn đại quân, doanh trại chu vi mười mấy vạn km hai diện tích, tung hành dài rộng 4, 5000m, hậu doanh khoảng cách trung quân đại doanh chỉ ít 2000m khoảng cách. Điện Khánh nổi giận gầm lên một tiếng rất ra, long tượng thân thể đao thương bất nhập, đấu đá lung tung, bại sơn đảo hải lực lượng đánh bay từng cái từng cái sở quân, xương cốt vỡ vụn, người ngã ngựa đổ, tiêu thảm thiết không ngừng. Diễm Linh cơ tay ngọc vung lên, chân khí hóa thành hỏa long. chuyên môn tiêu đốt sở quân doanh trướng, nàng ngọn lửa bá đạo phi thường, có thể hòa tan sắt thép, đem người hóa thành tro cô. Mạc Nha, anh ca hóa thành trong bóng tối u linh, chuyên môn săn giết bách phù trưởng cùng bên trên tí tướng, làm cho sở quân trận cước đại loạn. 400 thanh long vệ, bao quát chứng mã, Triệu Huyền hai tên cựu phẩm đỉnh cao thống lĩnh cũng đều người mặc trọng giáp, tùy tung điện khánh chính diện xung phong sở quân, để sở quân mới vừa kết tốt đội hình ngang ngược xé rách. Điện khánh lực quất lên, giáo ngắn quấn vào. Chứng mã, Triệu Huyền Đăng Lâm, phía sau giáo ngắn lấy ra một cái, 400 thanh long vệ động tác chỉnh tề nhất trí. Quăng Bá, bá, bá. Chư mã, Triệu Huyền Tung gióng ngắn, xuyên thấu sở quân áo giáp, xuyên thấu 7, 8 cái sở quân. 400 thanh long vệ giáo ngắn quân bán, cắt ra bầu trời đêm, bắn nhanh ngoài trăm bước, từ trên trời giáng xuống, lướt qua sở quân trận đội, gào thét mà qua, thu gặt mấy trăm sở quân tính mạng. Quăng. Mỗi người ba cái gióng ngắn, ba đoạn thức quân bán, 1.200 còn lại dễ, cái giáo ngắn bay lượn mà qua, giết chết hơn 1000 tên sở quân, giết đến mới vừa kết trận sở quân tan tác. Ánh lửa ngút trời, sở quân đại doanh nổi lửa, binh hoang mã loạn, tứ phương sở quân không ngừng hội tụ đến. Không tới nửa khắc đồng hồ, điện khánh mọi người chém giết mấy ngàn người, thế như trẻ che giết ra ngàn mét, giết vào sở quân trong doanh trướng tông, rơi vào vòng đây. Nhưng mà, điện khánh bọn họ cũng không sợ hãi, mặc dù bốn phía đều là sở quân, tức cũng đã bị vây quanh, bọn họ vẫn như cũ dũng mãnh trước trước, nhanh chóng giết ra. Giống như một thanh đao nhọn qua lại sở quân đại doanh, hai cánh cùng phía sau sở quân gần như sắp không đợi kịp bước tiến của bọn họ. Trúng quân đại doanh, Hạng Yến, Quý Bố, Hạng Lương, Hạng Bá mọi người bị kinh động. Hạng Yến người mặc giáp trụ, nhìn phía chiến luân nơi, nghi ngờ nói: "Quân tần dạ thật?" Lẽ nào là nội sử đang đi đường vòng đến ta quân phía sau đại doanh? Quý bỗ nghe lệnh, ngươi tức khắc xuất lĩnh ảnh hộ quân đoàn, trước doanh 2 vạn binh sĩ lực trận, phòng bị nội sử đảng ra khỏi thành dạ tập. Quý bỗ ôm quyền nói, mặt tướng tuân mệnh. Hạ Yến tiếp tục nói, Hạ Lương, Hạ Bá, tập kết thương long quân đoàn, theo lão phu gặp gỡ một lần này chi kỳ tập bộ đội. Chiến lệnh hậu doanh, binh giáp vây nốt tứ phương, không thể để cho chạy một người. Hạ Lương, Hạ Bá ôm quyền nói, vâng. Hạ Yến vài đạo mệnh lệnh ra đi, 7, 8 vạn đại quân, trước doanh, hậu doanh, chúng quân đại doanh có thứ tự vận chuyển. Trập rãi từ sơ kỳ hoang loạn tiến vào ổn định kỳ, có thứ tự liệt trận nghiêm địch, không giống binh chủng phối hợp lẫn nhau, hình thành kiến cô trận hình phòng ngự, chuẩn bị săn bắn này một nhánh dạ tập bộ đội. Không chỉ có như vậy, Hạng Yến bố trí chu toàn, am hiểu sâu binh pháp quỷ đạo, càng là sắp xếp quý bố đặc nội sử đẳng đại quân ra khỏi thành dạ tập, sở cốt danh tướng số một phong thái triển lộ không thể nghi ngờ. Báo. Một tên thám báo đến báo, bẩm thượng tướng quân, quân địch đánh tới. Hậu doanh đại quân không ngăn được bọn họ. Hạng Yến biến sắc, hỏi tới, quân địch bao nhiêu người? Dẫn đầu nhân viên là ai? Thám báo trầm giọng nói, Quân địch chỉ có 450 người. Hạ Yến mọi người kinh ngạc nói, 400 người. Quân tần uốn, 500 người cũng dám dạ tập sở quân đại doanh. Thám báo nói rằng, một người cầm đầu cầm trong tay hai cái kỳ quái phù đao, người này thân cao một trượng có thừa, đao thương bất nhập, đầu đồng tay sát, một thân thần lực có thể ung dung linh lên ngựa của vước. Hạ Yến sắc mặt cả kinh. Thám báo tiếp tục nói, có một cô gái, cả người ngọn lửa, nơi đi qua nơi không còn ngọn cỏ, ngọn lửa xây lên từng cao, có thể ung dung ngăn trở hơn 1000 đại quân. Còn có hai người, một nam một nữ, một hắc một lam, thân pháp quỷ mị. Giống như U Linh, ta quân Bách Phu trưởng trở lên quan tướng không ngừng bị bọn họ ám sát, khó lòng phòng bị. Hạ Uyên sắc mặt đại biến, dũng giọng nói, "Ta biết đội ngũ này là ai?" Hạ Lương, hạ bá mọi người hỏi tới, "Là ai?" Hạ Uyên gần từng chữ một, "Thiên võng, Thanh Long vệ." Thanh Long vệ. Hạ Lương, hạ bá biến sắc, Sương Bình quân gửi tin bên trong nói rồi, Thanh Long vệ lấy một địch một trăm, dẫn quan tiến hạ, dẫn đến dính đô cuộc chiến thảm bại, để sở quốc mất đi 7, 8 vạn đại quân. Hạ Uyên nói rằng, "Nếu ta đoán không lầm, dẫn đầu mấy người chính là Điền Khánh, Diễm Linh Cơ, Mạc Nha mọi người." Điện khánh, phi giáp môn chuyên nhân, khổ luyện tiên hạ để nhất nhân, tuyệt thế không địch ra, thân thể thuần giáp không phá, nhìn chung 12 vạn sở quân, không người có thể phá phòng ngự, chỉ có chiến thuật biện người mới có thể bắt giữ người này. Hạ Uyên cất cao giọng nói, "Thương Long quân đoàn, liệt trận giết địch. Cung tiễn thủ, người bắn nỏ chuẩn bị." Soạt soạt soạt. Hạ Uyên ra lệnh một tiếng, "Hạng thị bộ tộc Thương Long quân đoàn liệt trận, trung quân 3 vạn đại quân liệt trận tứ phương, thuần binh, trưởng thương binh, mã cung thủ, cung tiễn thủ liệt trận tứ phương, chư mạng lấy trở." Hạ Uyên cười lạnh nói, Nếu hắn Lý Trường Thanh muốn lấy Thanh Long vệ tập kích Trạm thủ Lao Phu, Lao Phu liền nhận cơ hội đem Thanh Long vệ toàn bộ ăn đoạn một tay. Hạng Bá đột nhiên hỏi, "Phu soái, có hay không khả năng kiếm tiên Lý Trường Thanh cũng tới?" Hạng Yến trong lòng đột lột, lập tức lắc đầu nói, "Không thể." Sương Bình Quân gửi tin cùng ta quân mật thám gửi tin đều chứng minh Lý Trường Thanh còn ở Dĩnh Đô một vùng hoạt động. Bây giờ xem ra, Lý Trường Thanh lĩnh binh 5 vạn gấp rút tiếp viện nội sử đảng chỉ là hư chiêu. Chân chính sát chiêu là Thanh Long vệ, này tinh nhuệ chi sư buôn tập mấy trăm dặm, đối với Lao Phu thi hành trạm thủ hành động. Một khi Tiên vông Thanh Long vệ thành công giết bản tướng, ta quân tướng tự sụp đổ. Trong đêm trường, một bộ thanh sam đạp thiên hành, quanh thân kiếm khí màu vàng óng tuôn ra linh thiếu, 108 đạo kiếm khí màu vàng óng óng ánh sáng sửa, huyền không loang loáng, sát cơ phân tán. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Hạ Yến, ngươi đoán đúng." Nghe được thanh âm này, nhìn thấy nải thanh sam, "Hạ Yến, Hạ Lương, hạ bá mọi người sắc mặt ngớ ngác, kinh hãi đến biến sắc, Lý Trường Thanh." Chương 626, vạn ngàn kiếm khí, chém Hạ Yến, diện sở quân. Lý Trường Thanh. Hạ Yến khiếp sợ, khiết đảm Hoàn sợ, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông thẳng cổ sống, xông thẳng đến sau não, tê cả da đầu. "Ngươi, ngươi làm sao có khả năng xuất hiện ở đây?" Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Ta Lý Trường Thanh thủ đoạn lại há lại là các ngươi có thể suy đoán." Chỉ thấy Lý Trường Thanh huyền không ba trượng mà đứng, gánh vác tay trái, tay phải bấm tay chỉ vào không trung, ngón trỏ chỉ về Hà Yến, lạnh nhạt nói, "Tiên Tiên phá thể vô hình kiếm khí." Ao long, 108 khiếu hội tụ chân khí, ngưng tụ vì là 108 đạo kiếm khí, kiếm khí màu vàng lóng hóa cuồn vì là một, trong nháy mắt chạy như bay mà xuống, nhanh như chớp. Thế như lô đỉnh, bảo vệ thượng tướng quân. Hạng Yến bốn phía, mấy ngàn binh giáp dâng lên, thuần binh ngăn trở kiếm khí màu vàng lóng. Cùng lúc đó, Hạng Lương, hạ bá hạ lệnh, người bắn nhỏ sặc rít. Ken ken ken. Kiếm khí màu vàng lóng từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng từng khối từng khối khiên sắt, thu gặt từng mảnh từng mảnh sợ quân tính mạng. Sặc rít. Vèo vèo vèo. Mã cung thủ, nhỏ tiện phóng ra, vạn tiện cùng phát, nhắm hướng về Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh đứng chắc tay, mũi chân nhẹ chút rơi xuống đất, vô cấu kiếm thể tỏa ra vô tận kiếm khí màu vàng lóng, từng đạo từng đạo kiếm khí tỏa ra. Từng đạo từng đạo kiếm khí bay nhanh rất ra. Leng keng leng keng, có ánh kiếm khí một làn sóng liên tiếp một làn sóng rất ra, lý trưởng thanh chu vi trong vòng 3 trượng là kiếm khí đan dệt mà thành thế giới, xoắn nát đầy trời mũi tên, va chạm vô tận đố lửa, dâng trào sóng khí rung động. Lúc này, điện khánh lao xuống đánh tới. Hững, điện khánh giết tới chúng quân, hai chân quỳ gối mượn lực, mặt đất ao hám một thước, nứt toác chu vi một trượng, dâng trào sóng khí xung kích tứ phương, phản xung lực dưới ảnh hưởng, điện khánh như đạn pháo nhảy một cái 10 trượng, lướt qua trời cao rất ra. Điện khánh phi không 10 trượng Thiên cương dao vung dậy, sao băng bình thường ngang ngược lao xuống đánh tới, một người song đao rơi xuống đất, mạnh mẽ đao khí và sóng khí hất bay mười mấy sở quân, quân địch tử thương một mảnh. Diễm Linh Cơ, anh ca, Mạc Nha đánh tới, chuyên tấn công người bắn nhỏ. Trương Mã, Triệu Huyền hai bên trái phải đánh tới, 400 Thanh Long vệ vung vẩy bộ đao, mỹ lệ bộ đao một chém, đao khí tung hoành một thể, sẽ rách sở quân. Lý Trường Thanh phía sau, chúng tướng hội tụ, Thanh Long vệ hội tụ. Lý Trường Thanh đạp bước đi ra, tóc dài quăn, khuôn mặt lạnh lùng, trước người ngoài một trượng dũng dương hiện lên từng đạo từng đạo kiếm khí. của ánh kiếm, khí bạo trùng mà ra, xèo xèo xèo giết hướng về Sở Quân. Sở Quân giờ sợ, chuyện này quả thật chính là thần tiên thủ đoạn. Soạt soạt soạt. Lý Trường Thành trước người, đệ mai không hết kiếm khí màu vàng óng đột nhiên xuất hiện, một làn sóng liên tiếp một làn sóng giết hướng về Sở Quân, kiếm khí không gì không xuyên thủng, nhanh như chớp, xuyên thủng Sở Quân áo giáp, cắt đứt binh khí, nát tan mũi tên, xuyên giết thể phách. Kiếm khí vô cùng vô tận, Sở Quân từng mảnh từng mảnh na xuống. Hạng Lương, hạng bá tê cả da đầu nói, "Hắn, hắn quả thực không phải người." Hạng Yến phụ tử ba người bị hơn vạn đại quân chen chúc với bên trong quân trận, mà phía trước lấy Lý Trường Thanh dẫn đầu, Điện Khánh, Diễm Linh Cơ, Mạc Nha, anh ca mọi người đánh tới, 400 thanh Long vệ sẽ rách đại quân trận doanh. Như bẻ cánh khô, không thể cản phá. Lý Trường Thanh còn ở cất bước, sân vắng tản bộ bình thường, trực tiếp hướng đi Sở Quân, trực tiếp hướng đi Hạng Yến, vô tận kiếm khí liên miên không ngừng, tảng lớn Sở Quân liên tiếp ná xuống. Kiếm tiên hóa thành kiếm ma, máu tươi to điểm kiếm khí. Tình cảnh này rực rỡ đến cực điểm, bóng ánh đến cực điểm, sa hoa. Điện Khánh lật quát lên, giết Đại quân xé rách sợ quân trận doanh, tiến hướng về Hạng Yến phụ tự ba người. Hạng Lương hạ lệnh, Thương Long quân đoàn nghe lệnh, hộ vệ thượng tướng quân rời đi. Sở Quốc các tướng sĩ, theo ta vì là thượng tướng quân cuối cùng. Hạng Yến cất cao giọng nói, phải đi cùng đi, tam quân tướng sĩ nghe ta hiệu lệnh, hướng về trái dự phá vòng đây, hội hợp cánh trái đại quân. Hạng Lương, Hạng Bá gật đầu nói, mặt tướng linh mệ. Bọn họ vẫn không có bại, bọn họ nhưng là có 12 vạn đại quân, chỉ cần ba đường đại quân hội hợp, chỉ là 400 Thanh Long vệ không đáng nhắc tới. Lý Trường Thanh đạp không mà đi, Phù Quang Lực Ảnh, truy sát nói, Hạng Yến Người đi không được. Vạn kiếm Quý tông. Lý Trường Thanh thôi thúc Tiên Thiên Càn Khôn công, vô tận Tiên Thiên chân khí phun trào mãnh ra, chân khí phá khiếu hóa thành kiếm khí, mấy ngàn hơn vạn kiếm khí hội tụ, lướt qua Sở Quân bầu trời, gào thét mà qua, bao phủ như gió. Ào ào ào. Trong lúc nhất thời, Sở Quân bầu trời phong quyền vân dũng, phối hợp mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời màu xám cho ngân bạch sắc tuyến, đang dệt trở thành một bức kỳ quan cảnh tượng. Mấy ngàn hơn vạn kiếm khí lướt qua trời cao, kiếm khí gió cuốn như sông dài, ngang qua mà xuống, giết hướng về Hằng Yến. Bảo vệ thượng tướng quân. Bảo vệ gia chủ Đây trời kiếm khí tạt tà, tà rơi ra, kiếm khí óng ánh như đầy sao, đạo đạo kiếm khí rơi xuống đất, trong chớp mắt ngầm chiếm mấy ngàn sợ quân, đem Hạng Yến phụ tử ba người dẫn đầu mấy ngàn sợ quân toàn bộ nuốt hết. Ngoanh ngoảnh. Mặt đất rung động, bụi bặm tràn ngập, kiếm khí xé rách, nhấc lên cờ lều. Sợ quân bị thiết, thượng tướng quân. Còn sót lại Thương Long quân đoàn bị thiết, gia chủ. Lý Trường Thanh đạp không mà đứng, bình tĩnh chắp tay, đợi đến Dương Trần tàn đi. Hạng Yến, Hạng Lương, Hạng Bá phụ tử ba người đã chết với kiếm khí bên dưới, cùng chôn cùng còn có hơn 3000 người. Mặt đất gặp kiếm khí tàn phá. Loang loáng lỗ lỗ một mảnh, dòng máu hội tụ, chân tay cụt. Hạng Yến trợn mắt lên, tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi tán loạn, thất khiếu chảy máu, lực khí suy yếu nhưng cực không cam lòng, đứt quẫn nói, "Ta hận." Bất luận hận cái gì, Hạng Yến đã không kịp nói ra. Một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi ba thước, tay phải cầm kiếm trụ sở, thi thể túi đầu, thân thể tàn phế không ngã. Sở Quốc quân biết, bi tướng quân, thượng tướng quân. Tướng quân chết rồi. Hạng Yến, Sở Quốc quân đội người số 1, Sở Quốc đại tướng quân, sự tồn tại của hắn đối với Sở Quốc tới nói, tương đương với tần quốc thượng tướng quân Vương Tiến bình thường. là quốc gia của chủ, là sở quốc quân hồn. Mà hiện tại, Hạng Yến chết rồi, sở quốc cột trụ Đức đoán mất, sở quốc quân hồn cũng nát. Trương Mã, Triệu Huyền quát lớn nói, "Thanh Long vệ, giết đi. Giết!" Thanh Long vệ xi si khí tăng mạnh. Cùng lúc đó, hậu doanh phương hướng, trung quân hậu doanh đại quân gặp đánh mạnh, ngông điểm xuất quân đánh tới. Ngoài ra, trung quân trước doanh, nội sử đảng 45.0000 binh mã dốc toàn bộ lực lượng, chiến diện xung phong, trực tiếp đánh đồ ảnh hộ quân đoàn, trọng thương quý bố, giết đến trung quân trước doanh 2 vạn sở quân tan tác. Lý Trường Thành phân phó nói, "Mạc Nha, chém xuống hạ yến đầu lâu, đến nơi thì chúng sợ quân. Mạc Nha lĩnh mệnh nói, "Nặng. Chỉ muốn gặp được hạ yến đầu người, sợ quân nhất định hoảng loạn, quân tâm tan tác, như vậy sợ quân không đỡ nổi một đòn, bọn họ những trận chiến đấu tiếp theo có thể giảm mạnh thương vong." Lý Trường Thanh chắp hai tay sau lưng, đồng bề hạ xuống, mũi chân nhẹ chút rơi xuống đất, phân phó nói, "Truyền lệnh tam quân." Lý Trường Thanh khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh nói, "Giết. Tam quân tu lệnh, đại sát tứ phương." Đại chiến kéo dài mấy cái canh giờ, từ ánh bình minh giết tới buổi trưa, giết đến sợ quân máu chảy thành sông, chảm thủ hơn 600 người. Tú binh hơn 2 vạn người, trọng thương vết thương nhẹ cùng với tứ tán lưu vong sợ quân lên đến 3 vạn. Trận chiến này, tần quốc hoàn toàn thắng lợi, chém giết sở quốc thượng tướng quân Hàn Yến, lấy tổn thất mười mấy ngàn binh lực để đánh đổi, trọng thương sở quốc 12 vạn đại quân, đào tẩu tán quân hơn 3 vạn. Này hơn 3 vạn tản quân, có thể chiến sẽ không vượt qua 2 vạn, hơn nữa tứ tán đào tẩu, phân tán phương hướng khác nhau lưu vong, rất khó một lần nữa tổ chức ra. Nói cách khác, Lý Trường Thanh không chỉ có chạm thủ Hàn Yến, cũng trên căn bản diệt sạch 12 vạn sở quân, làm cho 12 vạn đại quân căn bản không có sức chiến đấu. Một chỗ núi Nội sử Đằng cất bước đi tới, người mặc giáp đen, đơn đầu gối lễ bái, ánh mắt kính phục, cùng tiếng nói, mặt tướng nội sử đằng bái kiến đế sư. Lý Trường Thanh khẽ gật đầu. Nội sử Đằng nói rằng, mặt tướng xấu hổ, để ảnh hổ quân đoàn quý bố đào tẩu, còn thu nạp mấy ngàn tàn quân phá vòng vây rất ra. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, nội sử đằng tướng quân không cần tự trách, sở quân dù sao nhiều người, không thể hết mức diệt sạch. Chỉ là mấy ngàn binh mã mà thôi, lượng hắn quý bố cũng không lật nổi sóng gió gì. Nội sử Đằng nghe lệnh. Nội sử Đằng cúi đầu nói, mặt tướng ạ, Lý Trường Thanh phân phó nói: "Ngươi lập tức xuất linh dưới trướng đại quân Suối Nam, đến thẳng bàn Long Thành, Kim Hồ Bắc Vũ Hán, cắt đứt dính đô sở quân đường lui cùng Lương Thảo." Nội sử Đằng nghe vậy, bỗng cảm thấy phấn chấn, mặt tướng linh mệnh. Lại làm một cái công lớn, tuy Tùng Đế sư đánh trận cảm giác thực sự là quá là khéo. Lý Trường Thanh tiếp tục nói: "Mông Điểm nghe lệnh. Xuất linh ta bộ thủy sư lên thuyền, đi xuôi dòng, đến thẳng Tọ Xuân." Mông Điểm tinh thần đại trấn, nặc. Nội sử Đằng. Đánh chiếm bàn Long Thành phần này, công lao trong nháy mắt nó liền không thơm. Sông ngoại từ Nam Dương đồng Bạch Tân Pha linh bắt đầu Ven đường trải qua Bình Dư, Thọ Xuân đất Nai, cuối cùng chuyển vào Hoàng Hải. Lý Trường Thanh chiêu này mình công dĩnh đô, ám độ sông hải kế sách quả thực thần lai trí bút, ngoại trừ có thể đổ bộ Bình Dư kỳ tập hạng yến đại quân phía sau, còn có thể lao thẳng tới Sở Quốc Vương đô Thọ Xuân. Lý Trường Thanh vọng hướng về phía Đông Nam hướng về, nói rằng, trước tiên diệt hàng yến, lại khắc Thọ Xuân, bắt Sở Vương, sau đó đại quân toàn diện công sở, cuối cùng đến thẳng Lịch Đãng Dương Bình Quân. Tân Quốc một các tướng lĩnh kính phục không lứt, ánh mắt của nhìn nói, đế sư thần võ, đế sư thần võ. Tân Quốc chúng tướng đã đem đế sư Lý Trường Thanh tôn thờ như thần linh. Bọn họ biểu thị, chưa bao giờ đánh qua thuận lợi như thế thắng trận lớn. Chương 627, Gia tập Thọ Xuân giết vào Sở Điền. Từ Bình Dư huyện đến Hoài Nam Thọ Xuân toàn bộ hành trình ra ước 500 dặm, 250 km, Lý Trường Thanh ra lệnh một tiếng, đại quân tu sửa sau một canh giờ xuôi dòng mã xuống, lao thẳng tới Sở Quốc Vương đô Thọ Xuân. Hiện nay, Lý Trường Thanh trưởng quân đột kích, xuất quân tần phá sở, Sở Quốc như gặp đại địch, lực lượng cả nước chống lại, trung quanh chiến loạn không ngừng, 50 vạn đại quân hết mức điều đi mã ra. Thọ Xuân 10 vạn Sở Quốc Vương sư Phạm Tăng dẫn dắt lên phía bắc, còn có Long Đồ đảng lòng quân đoàn, anh bố lôi báo quân đoàn cùng lên phía bắc, chống lại Ngum Vũ đại quân. Ngum Vũ binh đạo trình độ vô cùng tuyệt vời, binh pháp thành thạo, tu vi càng là tuyệt đỉnh cực hạn, tuyệt thế không gì, ít có người có thể cùng chính diện trăm giết. 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh, 3000 bạch chiến xuyên giáp binh, dưới cờ còn có hoàn nghĩ, vương ly những mấy trận tướng. Dù cho Phạm Tăng lên phía bắc chống đỡ, cũng chỉ là đánh cho một cái bốn, sáu mở, dựa vào về mặt binh lực có chút ưu thế cùng địa lợi ưu thế tiến hành phong thủ, miễn cưỡng ngăn trở Ngum Vũ xuôi nam con đường. Hạng Yến tự mình dẫn 15 vạn đại quân trấn thủ Bình dư, ý đồ lên phía bắc trọng thương nội sử đặng, lại bị Lý Trường Thanh dạ tập chặn thủ, 12 vạn đại quân quân lính tăng giá. 15 vạn sợ quân tử thương hơn 10000, còn lại hơn 3 vạn sợ quân tán loạn tứ phương, chỉ có quý bộ dưới trướng ảnh hộ quân đoàn tàn quân và mấy ngàn binh mã hội tụ cùng một khối, còn lại đều phân tán tứ phương, cần thời gian thu nạp tàn binh. Xương Bình quân phân hướng, 25 vạn đại quân, tử thương bảy, tám vạn, còn lại binh lực ước 17 vạn, bây giờ còn ngây ngốc tọa trấn Dĩnh Đô, tự thành mà thủ. 50 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng Vương đô thảo quân binh mã nhiều nhất 3 vạn. Đương nhiên, Lý Trường Thanh phòng trường sở quốc quý tộc tư binh đông đảo, Giang đông quý tộc một khi đoàn kết lên, cho bọn họ thời gian nhất định chỉnh hợp binh mã, phòng trường sở vương rất nhanh có thể kéo 10 vạn binh lính. Sở quá nhiều người, sở quốc quá to lớn, hơn nữa sở quốc cũng nhiều có nhân kiệt. Tân Nghị Thế Phản Tần, Kháng Tần, vẫn luôn là sở quốc nâng lên đại kỳ, mà 18 đường chư hầu cũng đều là sở quốc binh lực, quốc lực mạnh nhất, nhân khẩu nhiều nhất. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh biết rõ binh quý thần tốc, không cho sở vương cùng một đám quý tộc phản ứng thời gian. Bình thường thời khắc, Sở quốc Giang Đông các quý tộc đều chỉ vì là lợi ích của gia tộc cân nhắc, thứ hai là ích lợi quốc gia, đây là nô lệ chế chế độ cũ độ tai hại. Nô lệ chế cắm rễ với phân phong chế, ta lệ thuộc lệ thuộc không phải ta lệ thuộc, quý tộc đất phong tư binh chỉ cống hiến với chủ nô, mà không phải trung thành với phân phong chủ nô sở vương. Bây giờ đã không phải bình thường thời khắc, mà là sợ quốc bỏ mình. Sở quốc một khi di vong, sở quốc quý tộc đem mất đi tất cả, vì lẽ đó bọn họ nhất định sẽ hưởng ứng vương lệnh, triệu tập nô lệ tư binh thủ vệ Thọ Xuân. Thọ Xuân là sở quốc vương đô, là cố đô, thành trì cao thâm Còn có sông Hoài thành Cựu sông Đào bảo vệ thành, một khi binh lực vượt qua 5 vạn trở lên liền khó có thể chính diện mạnh mẽ tấn công. Vì lẽ đó, đại quân nhất định phải nhanh, phải nhanh. Ngoài trừ mạnh mẽ tấn công, Lý Trường Thanh còn có một lá bài tẩy, anh ca. Anh ca kinh doanh sở Điệu Thiên Vong thế lực khoảng chừng 5 năm, mạng lưới tình báo thâm nhập sở quốc vương công quý tộc, đồng thời ở Thiên Vong nầng đỡ dưới nàng bồi dưỡng được hơn trăm tên trung tam phẩm sát thủ, không thua với ngày xưa cơ vô dạ dưới trướng bất điểu. Anh ca nửa bước tuyệt đỉnh, dưới trướng ba cái thống lĩnh, một cái cựu phẩm, hai cái bát phẩm, còn lại trăm người đều vì trung tam phẩm. Nguồn sức mạnh này chính là bắt đầu dùng thời gian. Bạch Phượng điều động Bạch Phượng Hoàng chim lớn, mang theo anh ca đi đầu một bước, lặng yên không một tiếng động lén vào sở đều Tọ Xuân. Lý Trường Thanh ra giấy chứng, điển canh xuất lĩnh 300 mấy chục tên thanh long vệ, mông điểm xuất lĩnh 4 vạn chiến lực không tổn hại đại quân, theo sông Hoài chi thủy một đường xuôi nam. Thủy lộ xuôi dòng mà xuống, tốc độ vượt xa lục địa hành quân 2 lần, một ngày một đêm hành quân 200 mấy chục dặm. Ngày thứ 3 buổi chiều, Lý Trường Thanh đem người đến Tọ Xuân Tây thành ở ngoài 20 dặm núi rừng, từ này một mạch sông Hoài đổ bộ, để đại quân tiến vào vào núi rừng tu sửa. Đoạn tuyệt tất cả ra ngoài hoạt động. Trước khi lên đường, mỗi người tự mang 3 ngày lương khô cùng nước ngọt, tất cả mọi thứ đều dựa theo Lý Trường Thanh nhiều lần thôi diễn kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành. Lý Trường Thanh hạ lệnh, tu sửa 3 cái căn giờ, đêm khuya công thành. Mặt khác, phái một số người mã chặt cây cối, chế tạo thang mây. Nặc. Lấy mông điểm cầm đầu tần quốc tướng lĩnh ôn quyền linh mệnh. Vạn phu trưởng truyền tiên phủ trưởng, Thiên phu trưởng truyền Bạch phu trưởng, Bạch phu trưởng truyền thập năm trưởng. Mấy vạn đại quân động tĩnh áp chế đến nhỏ nhất, phủ cận còn có tham báo điều tra có hay không sợ quốc tiểu phu, ngư dân Cần phải thời gian, lạnh lùng hạ sát thủ. Thời gian trôi qua, Lý Trường Thanh ngồi khuôn trầm, Diễm Linh Cơ ngồi ở bên cạnh hắn vận công điều tức, Điện Khanh, Trứng Mã, Triệu Huyền bọn người ở nghỉ ngơi. Ngô Điểm sắc mặt trầm tĩnh, thỉnh thoảng uống một hớp nước, từng cái từng cái tỉ tướng, giá úy, ngản trưởng. Không cách nào vượt lên chính mình dao động nội tâm cùng giá vọng. Bọn họ biết, chỉ cần tối nay đánh hạ Thỏ Xuân, bắt giữ Sở Vương, tàn sát Giang Đông quý tộc, toàn bộ sở cốt xương sống lương liền bị xóa sạch một nửa, thêm vào hạng yến tử vong xung kích, sở quốc bại cục không thể nói chuyện. Trận chiến này, chỉ được thắng không được thua. Tháng rồi, tham quan tiến tướng, dụng tốt mỹ tỉ, cả đời đều có thể trải qua phú thứ sinh hoạt, phúc cùng tử tôn. Thời gian trôi qua, hoàng hôn, hoàng hôn, tàn hạ vật trượng, màn đêm buông xuống. Đêm khuya, ước chừng giờ sửu, hừng đông hai điểm. Thọ Xuân Tây thành một chỗ tiếu đài, Mặc Nha hóa thành một đoàn mây đen hòa vào quạ đen, một đám quạ đen hóa thành hình người, dường như u linh bình thường, hai tay đâm lưng ra khỏi vỏ, hàn quang muốn máu. Soạt, soạt. Áo dạ bên trong, tường thành tiếu trên đài sợ quân lặng yên không một tiếng động chết đi. Mặc Nha sau đó ném một cái Thiết Trảo xiên xích bò xuống, chướng mã, Triệu Huyền dẫn đầu hai người bắt đầu leo lên. Chỉ chốc lát sau, lại có thiết trảo xiên xích ném, từng cái từng cái thanh long vệ leo lên mà trên. Lý Trường Thanh cất bước mà đi, Diệp Linh Cơ cùng hắn song vai. Hai người phía sau, Điện Khánh Long tựọng thân thể vung vẩy to lớn cây cối, cây cối nặng đến 1000 cân bên trên, trường hơn 10 mét, đường kính 1 mét có thừa, hai tay ôm ngang, cây cối lao nhanh, mặt đất rung dậy. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, công thành. Điện Khánh lao nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh, Long tựọng thân thể chạy trốn, hai tay vung vẩy 1000 cân thân cây. Phi giáp công vận chuyển tới cửa hạn, quyết định cương hạn thể tu bạo phát, vạn cân lực lượng va chạm cổng thành. Ầm ầm. Trong đêm khuya, thỏ xuân thành môn đột nhiên nổ vang, trong nháy mắt trước tỉnh sợ quân. Địch tấn công. Tường bên trong bốn phía, sợ quân nằm dày đặc, chí 7, 8000 sợ quân trấn thủ cửa phía tây, còn có mã cung thủ, trường thương binh, cung tiễn thủ, sợ quốc nọ tiến, cùng với các loại thủ thành quân rối. Sợ quốc tướng Linh Kinh hai nói, địch tấn công, địch tấn công, lên thành tường phòng ngự, xe đá ngăn trở cổng thành, phòng ngự quân địch phá cửa. Tây thành thang đá trên. Mạc Nha giết chết từng cái từng cái binh sĩ, cười nói, "Xin lỗi, tòa thành này tưởng đã thuộc về chúng ta." Sợ quốc ngẩng đầu, trên thành tường binh sĩ toàn bộ rơi xuống, chết oan chết uổng, mấy trăm cái quân địch đứng ở trên thành tường, người mặc trọng giáp, cầm trong tay khiên dài, bảo vệ lên thành thăng đá, cản bọn họ lại đừng đi. "Đáng chết, này chi quân tần đến cùng là làm sao xuất hiện?" Ầm, ầm. Cổng thành rung động, tường thành run rẩy, cây thành cổng lớn gặp vạn quân lực mạnh mẽ tấn công, bắt đầu dao động. Sở đem lấy ra trong lòng đạn tín hiệu bắn ra, ánh lửa ngút trời, nổ tung vào ban đêm không. Cảnh báo Vương Đô. Trong lúc nhất thời, Sở Quốc tứ phương cổng thành, Sở Quốc Vương Đô có người nhìn thấy bầu trời đem cảnh báo tín hiệu, sắc mặt đại biến. Sở Hữu nhìn thấy tín hiệu người khiếp sợ mà hoảng sợ, bọn họ biết, quân tần đánh tới. Cửa tây ở ngoài, Lý Trường Thanh bước nhanh lao nhanh. Ầm. Khí tức ngút trời, Hạo Dương Phi giáp công vận chuyển, tuyệt thế thể tu cương khí ngút trời, khí huyết dâng trào, Tiên Tiên càn khôn công vận chuyển, tuyệt thế đỉnh cao chân khí dâng trào. Phá. Lý Trường Thanh một trưởng gỗ ra, ma điện khánh hai tay lập tức nhìn cần cây cối. Lý Trường Thanh một chưởng đánh trúng ngàn cân cây cối, cây cối bay ngang mà ra, mãnh liệt va chạm cây thành cổng lớn, cổng lớn một tiếng vang ầm ầm sụp xuống, này một tòa kim loại rèn đúc cổng thành ầm ầm ngã xuống. Sở Cố tướng lĩnh nhìn thấy Lý Trường Thanh, điện khánh hai người, cả kinh nói, làm sao có khả năng? Lý Trường Thanh miệng phun sắc cơ, công thành. Ngông Điểm hô to, "Phong, phong, đại phong, đại phong!" 40 ngàn lính tần sóng triệu như thế giết ra, một phần tùy tùng điện khánh từ cổng thành giết vào, phần lớn nhấc lên thang mây nhanh chóng leo lên, tường thành đều là thanh long vệ, bọn họ leo lên tường thành tốc độ cực nhanh. 40 ngàn lính tần quá nhiều, không thể lập tức toàn bộ từ cổng thành trên vào, vì toàn diện đánh vào Thỏ Xuân, giản dị thang mây là lựa chọn tốt nhất. Sở Đem biến sắc, rút ra bộ kiếm, cất cao giọng nói, theo tang lên đệ. Sau một khắc, Sở Đem trừng lớn hai mắt. Ngàn cân cây tối phi không mà đến, chính diện vai chẳng hắn, người cùng ngựa trong nháy mắt xương nứt mà chết, ngàn cân cây tối đập xuống, Sở quân tử thương trên hơn trăm người. Cùng lúc đó, anh ca, Bạch Phượng từ trên trời giáng xuống, hai đại cao thủ rất già, còn có hơn trăm trung tam phạm sát thủ tập kích Sở quân phía sau, phối hợp quân tần vây công. Lý Trường Thanh đoạt quá một con phái mã, Diễm Linh Cơ rục ngựa tùy tùng, hắn cất cao giọng nói, "Thanh Long vệ, theo ta giết vào vương cung." Thiên Phong chúng đệ tử, lấy Điền Khánh, Trương Mã, Triệu Huyền, Mạc Nha, Anh Ca, Bạch Phượng mấy người dẫn đầu, bọn họ cùng nhau hô quyền, trong miệng một lời nói, "Nặng." Lý Trường Thanh điều khiển ngựa lao nhanh, giết. Chương 628: Vô hình kiếm khí, đại sát tứ phương. Lý Trường Thanh xông lên trước, tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí tỏa ra, kiếm khí màu vàng nóng sinh ra, lao xuống giết ra, phía trước sợ quân liên miên thành miếng ngã xuống. Diễm Linh Cơ, anh ca Bạch Phượng, Mạc Nha bốn người tùy tùng rất gia, xuất lĩnh hơn trăm trung tam phẩm thiên vông sát thủ, dễ dàng sẽ rách rơi vào quân quít sở quân. Điện khánh dụng manh vô song, không thể cản phá, long tượng thân thể vung vẩy nghìn cân cây cối, dây nặng cây cối lượn vòng quanh ngang, vô số sở quân xương cốt vỡ vụn như lá rụng như thế tung bay. Điện khánh phía sau, hơn 300 tên trọng giáp thanh long vệ rất gia, bạch chiến binh lính, thuận buồm xuôi gió, mười mấy vạn sở quân huyết để thanh long vệ dưỡng ra cả thế gian vô song tinh thần. Lý Trường Thanh dẫn đội giết xuyên sở quân, thẳng đến sở cốc Vương cùng. Ngông Điểm chỉ huy 40 ngàn đại quân giết vào Thọ Sơn. toàn diện đánh hạ Tây Thành, giết đến sở quân không còn manh giáp, ngang ngấn nửa khắc đồng hồ kết thúc chiến đấu. Ngông Điểm hạ lệnh, cửa phía Tây lưu thủ 3000 binh mã. Trư binh 1 vạn, chiếm lĩnh cổng Bắc. Trư binh 1 vạn, chiếm lĩnh cổng phía Nam. Trư binh 1 vạn, chiếm lĩnh cổng phía Đông. Toàn diện phong tỏa thảo xuân, tất cả kẻ tự tiện xông vào giết không tha. Ngông Điểm đổi mới rồi trang, hoàng kim hỏa giáp, một cây bách luyện tinh thiết hồng anh trường thương, dưới hướng thần, Câu Hy lên lao nhanh, hắn cất cao giọng nói, còn lại binh mã, theo ta giết vào sở quốc vương cùng, hiệp trợ đế sư sinh bắt sở vương. Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh, nặng Anh ca từ lâu cha xét rõ ràng thọ quân binh lực các bài, sở quân hơn 3 vạn người, tây thành hơn 7000 người, cổng bắc, cổng phía nam, cổng phía đông từng người an bài 4, 5000 binh lực. Bên trong, sở quốc vương cung cấm vệ quân có 1 vạn binh lực, là sở quốc chính quy trong bộ đội tinh nhuệ, binh sĩ cô lập năng lực tác chiến không kém gì cơ vô dạ lúc trước xuất linh hắc giáp quân, cùng với lao ái tạo phản lúc 3000 huyền vũ vệ. 1 vạn binh lực, bên trong tiếp gần một nửa binh lực bước vào võ đạo nhất phẩm, phối hợp quân trận, tinh xảo trang bị, thêm vào một thành viên đắc lực đại tướng xuất linh, tuyệt đối có thể ngang hàng 3 vạn bộ tốt. 1 phút sau, Lý Trưởng Thanh mọi người giết tới vô cùng. Không cần Lý Trưởng Thanh dặn dò, Điển Khánh vung vẩy ngàn cân thân cây, vạn cân lực lượng hoành kích, đánh cho Vương cung lối vào chính vỡ vụn, chia năm xẻ bảy tàn ra. Sở Quốc Cấm vệ quân thống soái, Sở Quốc Cảnh Soa thị quý tộc, một tên tuyệt đỉnh tu vi trung niên tu võ. Sở Tuy Ba hộ, đặc biệt là Triêu Dương thị, Khuất Môn thị, Cảnh Soa thị, đây là Sở Quốc quý tộc hệ thống bên trong tam đại lịch sử lâu đời, căn cơ thâm hậu quý tộc. Cảnh Dương cất cao giọng nói, "Thuận binh, trưởng thương binh nghe lệnh, triển khai trận hình phòng ngự." Người bắn nỏ nghe lệnh, "Sa kích." Cảnh Dương tuổi chừng 50 tuổi. Thân hình tiên cường khô ngo, khí tức trầm ổn, chỉ uy như định. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, một cái to lớn cây cối quét ngang mà đến, phía trước Tô Bình, trường thương binh bay ngược từng mảnh từng mảnh, tiêu thảm thiết đều dồn không ngừng. Cảnh Dương cất cao giọng nói, thật can đảm. Bậy. Người này thả người vút qua, chả mã đao tử trên trời giáng xuống, quất lên, đoạt. Ầm. Điển Khánh vung vậy cây cối quét ngang, cứng ngắc sinh một gãy vỡ, hai đoạn đoan mục bay xuống. Cảnh Dương lao tướng từ trên trời giáng xuống đánh tới, cây cối còn trừng, trái phải gãy vỡ, lộ ra Điển Khánh thân hình Điện Khánh sắc mặt trầm tĩnh, hai tay lăng không nắm chặt, tay không vào giao sắc, hai tay cự trưởng ngướng vàng hợp trụ người sau chạm mã đao, làm cho Cảnh Dương trong lúc nhất thời không cách nào rút về binh khí. Xoẹt. Một đạo ánh kiếm màu vàng óng, Lưu Ly kiếm rít ra, Diễm Linh cơ ngự kiếm phi hành, kiếm khí tập kích. Cảnh Dương tóc gáy nổi lên, trừ binh khí lùi bước, nhưng mà vẫn bị Lưu Ly kiếm đánh trúng, xuyên thể mà qua, tuy rằng tách ra tâm phổi muốn hại, chỗ yếu vẫn là bị thương nặng. Vèo vèo vèo. Bạch Phượng ra tay, Phượng Vũ Lục Huyễn, 6 người đồng thời rít ra, lục đạo công kích đồng thời hạ xuống. đánh trúng cảnh dương chỗ yếu, đoạt tính mạng. Cảnh dương trước khi chết hét cao, "Sát kích!" Tướng quân, phó tướng cùng cấm vệ quân sắc mặt ngượng ngác. Phó tướng bi thống mà vặn, "Hạ lệnh, người bắn nỏ, bắn giết!" Veo veo bèo, veo veo bèo, cơ quan trung tâm hoạt động chụp xuống, mấy ngàn mũi tên rít ra. "Trương Mã, Triệu Huyền hạ lệnh, thuật binh, phòng ngự." Trăm bước khoảng cách, Thanh Long vệ giơ lên tuẫn giáp, ngăn trở phần lớn mũi tên, trường thương đột kích rít ra. Lý Trường Thanh đạp không mà đi, đây trời kiếm khí tỏa ra. Phá thể vô hình kiếm khí. Phá thể Không đơn thuần chỉ người thể, càng là tiên thể, không gian, kiếm khí theo niệm mà sinh, phá không rất dễ ra. Lý Trường Thanh bóng người lấp loé, một bước bước ra, người đã đi ra 7, 8 trượng, sân vắng tản bộ bình thường gần cổng kê sở quân, không một hạt bụi kiếm khí vận chuyển, kiếm khí sinh sôi liên tục. Thử Linh chi kiếm, kiếm khí màu đen, hủy diệt hàng lữa, không chết không thôi, hội tụ sát khí, hóa niệm, tinh lực, theo Lý Trường Thanh giết địch càng nhiều, kiếm khí uy lực càng mạnh. Tự nhiên chi kiếm. Lý Trường Thanh ý nghĩ đồng thời, lộ thiên quảng trường hai bên hoa cỏ cây tối tinh hoa bị hắn trong nháy mắt lấy ra. Hóa thành từng đạo từng đạo kiếm khí màu xanh lục, chết sự phân cực sinh, uy lực năng cao một bước. Xì xì xì. Sở quốc cấm vệ quân đối mặt Lý Trường Thanh phong thích đẩy trời kiếm khí, căn bản là không có cách chống lại, khó có thể chống lại. Sau một khắc, Lý Trường Thanh đạp không mà lên, tay phải giơ lên cao, ống tay áo một chiều. Vô hình chi kiếm. Oang oang. Năng lượng đất trời gợn sóng, hội tụ đến, nhật nguyệt tinh, thủy hỏa phong các loại năng lượng hội tụ, hóa thành vô hình kiếm khí, lấy hủy thiên diệt địa vai dứt ra. Hơn 1000 kiếm khí từ trên trời giáng xuống, phốc phốc phốc xuyên thủng sở quân, tử thương liên miên. Diễm Linh Cơ khẽ mím môi đỏ một tia tóc đen, theo khẩu phun một cái, vầng trán lộ ra sắc cơ, anh Tư Hiên Nang cao giọng nói, "Thiên Vong đệ tử, giết!" Tám kiếm cùng bay. Danh kiếm bắt thức, Diễm Linh Cơ đã hết mức tìm hiểu tám chuôi danh kiếm tâm pháp, có thể triển khai tám kiếm cùng bay, rút kiếm giết ra, tàn sát một mạnh. Điện khánh, Mạc Nha, Anh Ca, Trương Mã, Triệu Huyền mấy người xuất linh thanh long vệ giết ra, ung dung đánh tan sở quốc mấy ngàn tinh nhuệ cấm vệ quân. Mỗi một khắc, Lý Trường Thanh ngẩng đầu, vương cung cổng phía đông, ngông điểm xuất quân đánh tới. cùng mặt khác một nhanh cấm vệ quân chính diện va chạm, triển khai kịch liệt chém giết. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, quả nhiên là muốn từ cổng phía đông giết ra. Sở Vương Phụ Tô, chiến quốc chính sử trên, hắn là Sở Khảo Liệt Vương chi tử, là Sương Bình quân cùng cha khác mẹ đệ đệ, tần thời trong bối cảnh, Sở Khảo Liệt Vương chỉ có Sương Bình quân một đứa con trai, Phụ Tô chính là Sở Khảo Liệt Vương ít nhất em ruột. Sở Vương Phụ Tô, Sở Quốc trong lịch sử cuối cùng một đời quân vương. Lý Trường Thanh tự lâu đoán được, Sở Vương Phụ Tô sẽ chọn giải rùa, bởi vì tiền tuyến chiến cuộc chưa định, Sở Quốc còn có binh lực. Hắn nhất định sẽ chọn cơ hội đảo tẩu, hạ chiếu để Hằng Yến, Sương Bình Quân, Phạm Tăng mọi người trở lại bên người. Từ cửa phía Tây đảo tẩu bất an nhất toàn, từ cổng Bắc đảo tẩu cũng không quá giỏi, phương Bắc còn có Ngung Vũ đại quân, trời mới biết Phạm Tăng có phải là thất bại, có thể hay không tự đầu la võng. Tiếp tục xuôi nam, hoặc là tiếp tục đông tiến vào, đến sở quốc nào đó quý tộc địa giới, hạ lệnh làm cho đối phương triệu tập tư binh hộ giá, tự thành mà thủ chờ đợi Hằng Yến, Sương Bình Quân mọi người xuất quân cần vương. Chỉ tiếc, Lý Trường Thanh đến quá nhanh, từ vương cung cửa phía Tây đánh tới. Sở Vương phụ xô chỉ có thể đem cấm vệ quân chia ra làm hai, một phần chống đối Lý trưởng thành xuất lĩnh quân trận, mà khác mấy ngàn binh mã hộ tống hắn từ cổng phía đông hoặc là cổng phía nam rời đi vương cung, từ Thọ Xuân cổng phía đông hoặc là cổng phía nam rời đi. Ngông Điểm hai tuyển một, vận khí thật tốt, hắn tử cổng phía đông tấn công, chính diện gặp gỡ Sở Vương phụ xô mấy ngàn binh mã. Đương nhiên, mặc dù ngông Điểm chọn sai cũng không có chuyện gì, bởi vì cổng phía đông, cổng phía nam, cổng bắc đều mỗi người có một vạn binh mã trấn thủ. Trên thực tế, Phù Xô cho rằng nguy hiểm nhất cửa phía tây trái lại là an toàn nhất, chỉ tiếc hắn hiện tại còn choáng váng đây. 50 vạn đại quân ra hết, kết quả quân tần dĩ nhiên lật đổ Hoàng Long, giết tới hắn xảo huyết đến. Phu xô trong lòng mắng to, hạng yến tất phù, xương bình quân thẳng nãi danh, các ngươi đều là làm sao linh binh. Đêm dài trầm liết, vương cung kinh hoàng, máu tươi dàn rùa. Mỗi một khắc, Lý Trường Thanh vầng trán vừa nhíu, chân khí phun trào, đầy trời kiếm khí thu lại, linh hạt thân pháp triển khai, hóa thành một đạo ánh sáng mạnh lướt qua mà ra, thẳng đến cổng phía đông. Dưới bầu trời đêm, Sở Quốc vương cung bay ra một ông già, thất tuần lão giả, khí huyết suy yếu, đạp không mà đi, giết hướng về mục điểm, lực quát lên. bắt nạt đại sợ không người hô. Tân Cẩu nhận lấy cái chết. Ngông Điểm trong nháy mắt tóc gáy nổi lên, sắc mặt kinh biến nói, tuyệt thế cường giả đỉnh cao. Chương 629, kiếm che phi thế, Sở Vương tự vẫn. Ngông Điểm một mặt ngơ ngác, tử vong nguy cơ giáng lâm, hắn vô lực phản kháng. Hắn là am hiểu linh binh, tinh thông binh pháp, nhưng võ đạo tiên phú nhưng không sánh được cha mình Ngô Vũ, chỉ có thể coi là trung thượng. Ngông Điểm năm nay 30, địa cảnh nhất trọng, cao thủ hàng đầu, loại này tuổi tác, loại này tu vi đến trên giang hồ cũng là danh chấn một phương cao thủ. Nhưng hắn càng am hiểu chính là binh pháp. là chỉ huy năng lực, mới có 30, Ngum Điểm đã có thể chỉ huy mười mấy vạn, 20 vạn đại quân, bài binh bày trận, ít có đối thủ, là tần quốc trẻ trung phái tướng lĩnh đứng đầu. Luận quân công, Ngum Điểm đã là hữu nghĩa giải, hơn nữa trận chiến này sau khi khẳng định còn có thể thăng quan tiến tước, quân công đem không kém gì Vương Bí, có thể gọi cái sau vượt cái trước. Đương nhiên, bởi vì Lý Trường Thanh hiệu ứng cảnh ngữm, Vương Bí phụ tử diệt sau quốc công lao đại đại suy yếu, số lượng cũng chỉ có chiến quốc chính sử trên một nửa. Luận binh pháp cùng quân công, Ngum Điểm là tần quốc có tiềm lực nhất tướng tinh, có thể luận tu vi Hắn địa cảnh nhất trọng làm sao ngang hàng một vị tuyệt thế đỉnh cao cao thủ? Bảo vệ Tuần Quân. Hai bên binh sĩ áp trận tiến lên, vũ binh không sợ chết, cầm trong tay tấm khiên chống đối. Bảo vệ Tuần Quân. Ao ào ào một hồi, khoảng chừng trái phải hơn trăm tên binh giáp hộ vệ mông điểm an toàn, người mặc giáp trụ, cầm trong tay tấm khiên phòng ngự, nhanh chóng xây dựng tấm khiên phòng ngự tường. Sở Quốc Vương thất ông lão phá không đánh tới, nổi giận một đòn, một cái kiếm bản to hoành ngưng, hung hồn kiếm khí ngưng tụ, bảy, tám trượng ánh kiếm óng ánh, lăng không chém xuống. Tần tướng nhận lấy cái chết. Ẩm. 7 Tám trưởng kiếm khí, có ánh huy hoàng, huy hoàng lóe mắt, kiếm khí không gì không xuyên thủng, lang không chém xuống. Vây vây ngoảnh. Mặt đất nổ tung, hơn 100 tên tần quốc binh sĩ bị hất bay, tử thương nặng nề. Ngông Điểm cầm trong tay trường thương đó nữa, kiếm khí dư âm đem hắn đánh bay 7, 8m, đơn đầu gối khấu địa, một cái nịch huyết phun ra. Bạch. Sở Quốc Tuyệt Thế ông lão bay lượn tiến lên, tiếp tục ra tay, hai tay dựng thẳng giơ kiếm, quanh thân linh quang phun trào, từng đạo từng đạo kiếm khí ngưng tụ với quanh thân, hơn mấy trăm ngàn kiếm khí ong ong. Chết đi. Ong ong. Đầy trời kiếm khí từ trên trời giáng xuống, sát cơ khóa chặt mục điểm. Sau một khắc, tuyệt thế ông lao biến sắc, vong hồn đại mạo, tê cả da đầu, trong nháy mắt thay đổi đầy trời kiếm khí phương hướng, giết hướng về phía sau bên phải. Lý Trường Thanh giẫm lên trời, tay phải cầm ngược rút ra Vô Song thần kiếm, một người một kiếm tỏa ra màu vàng thần quang, tay phải giơ lên cao, Vô Song thần kiếm lăng không chém xuống. Bắt tiến chạm. Ầm. Lý Trường Thanh tiếng nói vừa dứt, Vô Song thần kiếm hóa thành 12 trượng lóng ánh kiếm khí, dài 40 mét kiếm cắt chém trời cao, lấy lôi đình oai rực dưới, tốc độ nhanh chóng đem không gian phân cách. Kiếm khí lưu phân cách. Sở Quốc ông lão đầy trời kiếm khí quay về giết ra, cùng Lý Trường Thanh chính diện ngành hãn, phân độ quát, kiếm như sao băng. Vèo vèo vèo. Đầy trời kiếm khí, có mảnh như sao, nhanh như chớp, chính diện ngành hãn Lý Trường Thanh bắt tiên chạm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai đại tuyệt thế cường giả đỉnh cao sát chiêu đụng nhau. Tần Sở trận doanh cùng nhau ngẩng đầu, nhìn thấy uy hoàng ánh kiếm, nhìn thấy đầy trời tràn ra kiếm khí, nhìn thấy 40 em mở màu vàng kiếm thể chém xuống, lấy như bẻ cành khô tư thế nghiền nát đầy trời kiếm khí, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh trúng Sở Quốc tuyệt thế ông lão. Sở Vương phụ xô kinh ngạc tốt lên, thái thúc công. Loạt xoạt một tiếng, Sở Quốc Vương thất gốc gác, một vị tuyệt thế cường giả đỉnh cao bị vô song kiếm khí xé rách, thân thể tàn phế chưa năm xẻ bảy, đầy trời mưa máu tung tóe. Sở Vương phụ xô bin nội đàn sen, từng chữ từng chữ, Lý, Trường, Thanh. Lý Trường Thanh lượn vòng, ngang trời một cái một tự, thân hình xoay tròn chạy như bay, hét cao nói, "Vạn kiếm quý tông!" 108 khiếu tuôn ra chân khí, 108 đạo kiếm khí hội tụ, kiếm khí liên tiếp bắn ra, theo Lý Trường Thanh lượn vòng giết vào Sở quân trận doanh, đầy trời kiếm khí bóng chồng con đường. không thể nhìn lận, xuyên thấu tất cả. Soạt soạt soạt. Mấy ngàn sợ quốc cấm vệ quân vùng lớn ngã vào trong vũng máu, Lý Trường Thanh một người giết xuyên mấy ngàn quân đội, võ đạo nhất phẩm cũng được, võ đạo cửu phẩm cũng được, thậm chí nửa bước tuyệt đỉnh cấm vệ quân thống lĩnh đều chịu không được bên trong một đạo kiếm khí. Kiếm khí đến, mất đi tất cả sinh cơ, mất đi tất cả sinh mệnh. Soạt soạt soạt. Đợi trời kiếm khí, màu vàng bóng chồng, rực rỡ lóe mắt, có thể kỳ quang, nhanh chóng như điện, phong lôi oai, theo một bộ thành sam lượn vòng, đánh xuyên qua sở quân tướng sĩ. Thu. Lý Trường Thanh rất tiếng Người đã đứng ở Sở Vương phụ xô trước người, hai bên đều là sở quốc cấm vệ quân thi thể, 4, 5000 người bị hắn tàn sát cùng trọng thương gần một nửa. Sở Vương phụ xô thân thể run rẩy, run giọng nói, "Ngươi, ngươi không phải người." Quân vương còn như vậy, huống hồ còn lại bên sĩ. Kiếm tiên lý Trường Thành, là kiếm tiên lý Trường Thành. Hắn là tần quốc đế sư, chúng ta thất bại, sở quốc thất bại. "Ây." Ngông Điểm thấy thế, cất cao giọng nói, "Giết." 6, 7000 binh sĩ tùy tùng Ngông Điểm xung phong, đã không đấu trí sở quốc cấm vệ quân há lại là đối thủ của bọn họ. Mặc dù Sở Quân tuyệt vọng thời khắc Liều Mạng Phản Kháng cũng đánh không lại không thể cản phá quân trận. Một phút sau, vương cung chiến đấu kết thúc. Ngông Điểm suất quân giết chết vương cung cổng phía đông sở hữu Sở Quân, điện canh mấy người cũng toàn bộ giết chết vương cung cửa phía tây tất cả sở quân, hai đường đại quân hội tụ với cổng phía đông quảng trường. Đêm đêm gió cao, gió thu thấu xương. Lý Trường Thanh, Sở Vương phụ xô khoảng cách một trượng đối diện. Sở Vương phụ xô đã là một người cô đơn, bên người binh giáp toàn bộ chết đi, hắn cầm trong tay bộ kiếm, lấy lại bình tĩnh, nhìn phía Lý Trường Thanh, hỏi, "Việc đã đến nước này, Quả nhân chỉ muốn hướng về kiếm tiên thị giáo mấy vấn đề." Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Tốt xấu cũng là một quốc gia quân vương, bản tọa liền cho ngươi một cái thể diện. Ngươi hỏi đi." Sở Vương phụ xô hỏi, "Không biết Lý Kiếm Tiên là làm sao đã lừa gạt Hạng Yến đại quân, Sương Bình quân mấy trăm ngàn đại quân, lặng yên không một tiếng động đi đến Thọ Xuân Vương đô." Vấn đề này, Sở Vương phụ xô bất luận làm sao cũng nghĩ không thông, hơn nữa không hỏi rõ ràng, hắn chết đều chết không nhắm mắt. Lý Trường Thanh cười nói, "Ta không phải là đã lừa gạt Hạng Yến đại quân, mà là kể cả Hạng Yến đồng thời giết." Sở Vương phụ xô kinh hãi, Hạ Yến thượng tướng quân chết, chết rồi." Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Mạc Nha." Mạc Nha tuân lệnh, tay xách một cái đầu người tiến lên, chính là Hạ Yến. Sở Vương phụ xô thân hình loạng một cái, lắc đầu nói, "Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, Hạ Yến dưới trướng có mấy trăm ngàn đại quân, ngươi làm sao giết đến hắn?" Mạc Nha nói rằng, "Nhà ta thủ lĩnh tên gọi Bình Tiên, Cựu Châu Quỷ Mưu, giết một cái Hạ Yến thôi." Sở Vương há tất kinh ngạc như thế. Sở Vương phụ xô nhìn phía Lý Trường Thanh, hỏi, "Kính xin Lý kiếm tiên báo cho chi tiết, để quả nhân chết phải hiểu chút." Lý Trường Thanh khẽ gật đầu. Phất tay ra hiệu Mạc Nha. Mạc Nha tuân lệnh, lúc này đem Lý Trường Thanh Nưu tính từng bước từng bước đạo đến, 15 vạn quân tần mình công dĩnh đô, kỳ thực lựa dối, 5 vạn đại quân xé chắn ra lẻ mỗi ngày ban đêm rời đi trở về Nam Dương Đổng Bạch. Sông Hoài thượng du, 5 vạn thủy sư lên thuyền mà xuống, rất sớm chuẩn bị thuyền, quân giới vật tư, lương khô đồ ăn, hết thảy đều chính là ám độ sông Hoài, một ngày thẳng tới Bình Dư, tập kích Hạng Yến hậu doanh, chém Hạng Yến, phá sở quân. Theo sát sau, thuận sông Hoài mà xuôi nam, thẳng đến sở đều Thọ Xuân, Thọ Xuân phòng giữ trống vắng, ban đêm tập kích, đánh một trận kết thúc. Sở Vương phụ Xô nghe xong, chấn mắt lên nhìn Lý Trường Thanh hồi lâu, hồi hộp, kính phục, chấn động, sợ hãi, thân hình loạng một cái lùi về sau hai bước, bội kiếm chậm rãi giơ lên. Ta đại sở cũng không phải là vong với tận, mà là vong cho ngươi Lý Trường Thanh. Soạt. Sở Vương phụ Xô hai tay vạch một cái, lưỡi kiếm cắt chém hết hầu, tự vẫn mà chết. Lý Trường Thanh đánh giá một ánh mắt Sở Vương phụ Xô thi thể, xoay người phân phó nói, "Sở Quốc quý tộc, giết. Vương cung đại thần, giết. Thế gia thân hào, giết. Lê dân Bạch Tính, không thể quấy nhiễu, người trái lệnh, giết không tha." lấy mông điểm dẫn đầu, Tần Quốc tướng lĩnh cùng nhau ôn bình nói, nặng. "Nô lệ chế, nô lệ chế, sở quốc quý tộc tập quyền, thế gia lớn mạnh, quân vương cùng quý tộc cộng thống trị thế giới chi sở quốc toàn thể hệ thống đã xác, cũng là sở quốc các đời quân vương cái cách trở ngại lớn nhất, không, có một trong, dân chúng tầm thường, chỉ cần còn có thể tiếp tục sống, có một cái ăn được, trải qua ấm no, bọn họ là sẽ không tạo phản, cũng không có năng lực tạo phản. Nhưng quý tộc giai tầng không giống nhau, bọn họ có tiền, có nhân mạch, có đất phòng, không giết bọn họ, sở địa gặp loạn tượng không ngừng, rung chuyển bất an, bách tính sẽ bị cổ động Hở nia Vũ Tràng. Vì lẽ đó doanh chính nhất thống sở quốc, giết đến sở quốc quý tộc chỉ còn dư lại ba hộ, Chiêu Dương thị, Khuất Môn thị, Cảnh Xoa thị. Thừa dịp hiện tại sở quốc quý tộc còn ở choáng váng bên trong, tư binh đại thể chuẩn với ngoài thành trăm viên, trong thành tư binh không phải tưởng tượng ra trận sát phạt quân chính quy, sức chiến đấu không cao, chính là gạt bỏ thời cơ tốt. Từ không nắm giữ quân, giết vạn người mà có thể sống 1 triệu người, Lý Trường Thành sẽ không nương tay. Tàn sát trình diễn diễn, thỏ xuân binh hỏa không ngừng, mông điểm làm chủ, điện khánh mấy người tỉnh, cơ hiệp trợ chém giết quý tộc thế gia cao thủ võ lâm. giễn thẳng cái 3 ngày 3 đêm vừa mới nổ chiến. 3 ngày, tình báo đã truyền ra, truyền khắp Sở Quốc. Hạng yến bị giết, 15 vạn đại quân tát tác, Sở Vương tự vẫn, Vương đô thọ xuân luân hãm, Sở Quốc quý tộc chịu khổ tàn sát, máu chảy thành sông. Trong lúc nhất thời, Sở Quốc các nơi quân đội nghe tin, quân tâm rung chuyển. Chương 630, Sương Bình quân tổ huyết, Lý Trường Thanh giết người Chu Tâm. Dĩnh đô thành, Sương Bình quân phủ đệ, Sương Bình quân đang dùng bữa trưa. Ngoài trừ Sương Bình quân, còn có Điền Quang, Trần Thắng, nô khoảng 3 người, bốn phía phó điện Mai phục tinh binh cường tướng mấy ngàn người. đáp phụ thủ, cùng thiết thủ, Thuấn binh, Trường Thương binh, như vậy đội hình, cao thủ tuyệt thế đến rồi cũng đến thất bại tan tác mà quay trở về. Bởi vậy có thể thấy được, Sương Bình quân tương đương tiến mệnh. Báo. Người làm đến báo, nói rằng, khởi bẩm quân thượng, quý bố tướng quân trở về thành. Sương Bình quân ngẩn ra, "Quý bố, quý bố tại sao trở về?" Sương Bình quân náo đủ nửa ngày, đứng dậy cười nói, "Lẽ nào là Hạ Yến thượng tướng quân đã đánh bại nội sử đằng bộ đội, trọng thương trung lộ quân thần, lúc này mới phái quý bố tướng quân trở về thành giúp ta." Chỉ có loại khả năng này Hạng Yến chỉ có đã đánh bại thậm chí triệt để đánh tan nội sử đảng, mới sẽ cảm thấy quý bố ở lại Bình Dư đã vô dụng, do đó để hắn xuất lĩnh ảnh hộ quân đoàn rút về Dĩnh Đô, hiệp trợ Sương Bình quân thủ thành. Quý bố, bất động như núi, giỏi về tình báo cùng thủ thành, là một thành viên thủ thành đại tướng. Điền Quang, Tráng Thất, Lô Khoáng ba người cười nói, chúc mừng Sương Bình quân diệt trừ Tần quốc một đạo đại quân. Lấy Hạng Yến thượng tướng quân lĩnh binh tài năng, đón lấy hội hợp Phạm Tăng tiên sinh, hơn 200.000 đại quân đánh tan Mông Vũ đại quân dễ như trở bàn tay. Đúng đấy, chờ Hạng Yến tướng quân đánh tan Mông Vũ đại quân Sở cốc trên dưới cả nước binh mã hội tụ, mấy chục vạn đại quân ra khỏi thành một trận chiến, định có thể để Lý Trường Thanh chạy mất dép. Tây, Sương Bình quân vuốt vuốt râu ngắn, khẽ cười nói, "Mau mời Quý Bố tướng quân." Người làm túi đầu nói, "Tuân lệnh." Rất nhanh, Quý Bố đẩy cửa mà vào, hai mươi mấy tuổi tinh thần tiểu hỏa một mặt vàng và dọn, quần áo tổn hại mấy chỗ, nguyên bản phong độ phiên phiên thanh niên giờ khắc này phong trần mệt mỏi, vẻ mặt chất vấn. "Chuyện này?" Sương Bình quân điền quang mọi người sử sở, dáng dấp kia xem ra không giống như là đánh một hồi thắng trận lớn a. Sương Bình Quân trong lòng đột ngột có loại khôn ổn linh cảm, hỏi: "Quý bố, ngươi tại sao trở về?" Quý bố sắc mặt thương xót, hai đầu gối một quỳ nói: "Quân thượng, thượng tướng quân hắn, tuần nước." "Cái gì?" Sương Bình Quân, điện quang, trắng thất, nô khoáng bốn người sắc mặt kinh hãi. Càng là Sương Bình Quân, thân hình loạng một cái, suýt chút nữa đứng không vững, cả người phảng phất bị điều đi một nửa tinh khí thần, cả kinh nói: "Ngươi nói cái gì?" Hạ Yến cùng Sương Bình Quân, không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ, hơn nữa tỉnh táo Nhung nhớ, đều có Lăng Vân chí hướng, muốn cho đại sở phát triển không ngừng, khôi phục ngày xưa cường thịnh. Hạng Yến như chết, đối với Sương Bình quân đã kích tự nhiên rất lớn. Quý Bố bi tu nói, thượng tướng quân chết vào Lý Trường Thanh bàn tay, hắn, hắn tu nước. Không chỉ là thượng tướng quân, Hạng Lương tướng quân, Hạng Bá tướng quân, cùng với Hạng Thị bộ tộc thương lòng quân đoàn cũng đều toàn quân bị diệt. Sương Bình quân lắc đầu nói, "Không, cái này không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng." Lý Trường Thanh rõ ràng còn bị ta quân kiềm chế, thậm chí còn không đến bản Long Thành, hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở Bình Dư, lại làm sao có khả năng đánh chết thượng tướng quân? Quý Bố nói rằng, Lý Trường Thanh lĩnh binh 5 vạn chi trúng, Còn có Thiên Vong Thanh Long vệ, thuận hoài hà nam cho tới Bình Dư, nửa đêm tập kích ta quân hậu doanh, nội sử đẳng nhân cũng cơ hội xuất binh rất dữ. Lý Trường Thanh kiếm thuật siêu phàm nhập thánh, nhân gian vô địch, Thanh Long vệ lấy một địch 100, còn có Điệt Hảnh, Diễm Linh Cơ, Mạc Nha, Bạch Phượng, anh ca chờ Thiên Vong cao thủ đồng thời đánh giết. Lý Trường Thanh đem người tập kích, ra không ngờ, lấy thế lôi đỉnh giết tới trung quân đại doanh, trạm thủ hạ yến tướng quân, ta hơn 100.000 đại quân sĩ khí đổ nát, gặp quân tần tán sát. Quý bố mua nói ra một câu nói, Sương Bình quân hùng khái sắc mặt liền trắng bệ ba điểm. Quý bố tiếp tục nói giansuất linh ảnh hộ quân đoàn ngăn chặn nội sứ đảng, không phải địch thủ, bất đắc dĩ lui lại, mấy ngày nay một đường đông tiến vào, một bên thu góp tàn quân, rốt cục trở lại Dĩnh Đô. Bẩm quân thượng, quý bộ dưới trướng ảnh hộ quân đoàn còn còn lại 1.300 người, thu góp tàn quân hơn 2 vạn người. Sương Bình quân loáng một cái, vô lực làm được tại chỗ, thất thần nói, hai vạn, hai vạn. 15 vạn đại quân còn sót lại hơn 2 vạn người, liền ngay cả hạng yến thượng tướng quân vậy, cũng chết. Báo. Người làm điền báo, nói rằng, bẩm quân thượng, hạng Thanh tướng quân trở về thành, đến đâyọt trước. Hạng Thanh Hạng thị bộ tộc thành viên trọng yếu, hạng thị bộ tộc ít có tướng tài một trong. Trước đây không lâu, Diễm Phi đóng vai Lý Trường Thành, chiêu binh 5 vạn rời đi đại doanh, giả trang đông bắc mà lên, muốn lập giúp viện nội sử đằng. Sương Bình quân phái 7 vạn đại quân kiêm chế, hạng thanh chính là này 7 vạn đại quân chủ tướng. Hạng thanh đi vào phủ đệ, mới vừa vừa thấy được hắn, trong lòng mọi người chìm xuống. Hạng thanh ngũ giáp đã không gặp, một đường phong trần, môi miệng khô giáo, sắc mặt trắng trợn, đơn đầu gối khấu địa, xấu hổ nói, "Vẩm quân thượng, ta quân truy đuổi Lý Trường Thành đại quân trên đường, gặp nội sử đằng cánh tập kích, 7 vạn đại quân thảm bại." Còn suất lại 3 vạn sí si tốt. Ngươi. Sương Bình quân giải ra, chậm rãi đứng dậy. Hạng Thanh tiếp tục nói, "Quân thượng, chúng ta đều bị lừa, Lý Trường Thanh căn bản không phải Lý Trường Thanh, mà là Thiên Vong trưởng lão Diễm Phi dịch dung dịch hình biến hóa mà thành." Diễm Phi hiện lộ chân thân, nàng nói, "Lúc này giờ khắc này, chân chính Lý Trường Thanh đã binh lâm võ xuân." Sương Bình quân kinh hãi đến biến sắc, "Cái gì? Binh lâm võ xuân? Làm sao có khả năng?" Quý Bố mở ra, sắc mặt thảm bại nói, "Ta làm sao không nghĩ đến, ta làm sao không nghĩ đến?" Lý Trường Thanh chỉ cần bảo chế y theo chỉ dẫn. tiếp tục từ Bình dư đi thuyền xuôi nam, theo sông Hoài Liễn có thể thẳng tới Thọ Xuân. Mọi người vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, xương Bình quân càng là thân thể run rẩy. Hôm nay đã là ngày thứ tư, lấy Lý Trường Thanh thủ đoạn, 4 ngày đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện, bao quát đánh hạ Vương đô Thọ Xuân. Đã như thế, đường đường thủ đô, đường đường sở vương, sở quốc chính trị trung tâm văn hóa chẳng phải là chẳng phải là. Báo, người làm đi mà quay lại, sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối quỳ nói, bẩm quân thượng, Thiên vòng thống lĩnh Bạch Phượng thừa điệu mà đến, ở dỉnh đô bầu trời đầy trời quang tung chăng giấy, đang ghi nói chuyện. Người này hai tay nâng lên, trình lên một tấm tờ giấy. Quý bô tiếp nhận trang giấy nhìn lên, sắc mặt trắng bệch, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đưa đến Sương Bình Quân bàn tay. Sương Bình Quân vừa nhìn, Hạ Yến đã chết, Thỏ Xuân đã phá, Sở Vương tự vẫn, tiểu nhân hùng khải truy giơ cổ trở chấm hai. Người làm nói rằng, lúc này giờ khắc này, tin tức đã trải rộng dĩnh đô, mấy trăm ngàn quân dân đều đã hiểu, quân tâm dao động, dân tâm bất ổn. Không chỉ có như vậy, người làm dừng một chút, tiếp tục nói, Thiên Vọng Bạch Phượng còn tướng, còn đem thượng tướng quân nhân trên đầu lơ lửng với cổng thành. Cái gì? Sương Bình Quân kinh hãi, giận dữ, một hơi huyết không khoái, phẫn nộ tràn ngập đại não, đầu lưỡi một ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Phốc. Máu tươi ba thước, Sương Bình Quân trong nháy mắt già rồi vài tuổi, tự xưng là tao nhã quý tộc Hán Trô vỡ tức giận mắng, Lý Trường Thanh, được lắm giết người tru tâm. Phốc. Khà khà. Sương Bình Quân lại ho ra máu. Sương Bình Quân, quân thượng. Điền Quang tiến lên, vận công ổn định Sương Bình Quân khí huyết, vượt lên tâm tình, chớn ăn nói, Sương Bình Quân nén bi thương. Sương Bình Quân nhắm mắt, nửa mặt lên trời bất đắc dĩ thở dài, ai. Hàng Yến Sở quốc đại tướng quân, sở quân binh hồn, binh hồn diệt, còn bị chém đầu răng chúng, mấy trăm ngàn sở quốc quân dân đều nhìn thấy. Đã như thế, sở quốc binh sĩ sĩ khí giảm nhiều, làm sao có thể địch? Sương Bình quân chìm hít một hơi, tâm tình nhanh chóng bình tĩnh, trầm giọng nói, "Quý bố, Hạng Thanh, triệu tập các đường tướng lĩnh, bạn quân muốn ở cửa thành bên dưới, ngay ở trước mặt thượng tướng quân thủ cấp tiên thể. Ta đại sở cùng Tân quốc không chết không thôi." Quý bố mọi người ôn quy nói, "Tuân mệnh." Điền Quang nhìn theo quý bố, Hạng Thanh rời đi, thầm nói, "Là ai binh tất thắng?" Vẫn là lần gắng sức cuối cùng sắp chết giấy rủa. Chương 631, giết tuyệt Hàn thị, truy kích Xương Bình quân. Đánh hạ Thọ Xuân ngày thứ tư, vào buổi tối. Sở Quốc trên phủ tướng quân, cũng là hạ huyện phủ đệ. Hàn thị bộ tộc toàn bộ bị bắt giữ, nam nữ già trẻ hơn 3000 người. Lý Trường Thanh cất bước đi vào, Hàn thị bộ tộc căm như hến. Một cái nam đồng, 4, 5 tuổi tuổi tác, khỏe mạnh kháo khỉnh, giúp khí 10 phần, tức giận mắng lính tần nói, "Chờ ta ông nội xuất quân giết về Vương đô, hắn nhất định sẽ giết các ngươi. Giết sạch sở hữu tần khẩu." Lý Trường Thanh cất bước đi lên, Mạc Nha Bạch Phượng còn trừng, trái phải lui lại. Bọn họ chịu điểm vết thương nhẹ, không nghi tới Hạng Yến đối với mình cháu ruột cực kỳ coi trọng, trong bóng tối để lại một tên cao thủ tuyệt đỉnh, hai tên hàng đầu, ngoài ra Hạng thị bộ tộc Nam Đinh đều khá là dũng liệt, liều mạng phản kháng. Lý Trường Thanh hỏi, "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Nam Đồng nhổ nước miếng nói, "Phi, tiểu gia tên là Hạng Tiếu Vũ, ngươi trò ta nhớ kỹ." Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Hạng Vũ, không sai, ngươi ngược lại cũng xứng với danh tự này." "Đáng tiếc." Nam Đồng không hiểu nói, "Đáng tiếc cái gì?" Lý Trường Thanh xoay người rời đi, phân phó nói, đều giết đi. Sợ tuy ba hộ, vong thần tất sợ, đã như vậy, ta liền giết tuyệt sở địa quý tộc, Chiêu Dương thị, Khuất Nguyên thị, Cảnh Xoa thị cũng diệt trừ sạch sẽ. Hạng thị một đinh, đại sở tất hưng, đã như vậy, ta liền giết tuyệt hạng thị bộ tộc Nam đinh, tản đi sở quốc quân tâm cùng dân tâm, chấm dứt tần quốc tối mầm hòa lớn. Lý Trường Thanh xoay người, ngâm điểm hạ lệnh, giết. Đừng xem hung điểm Chu Dũng làm người phu hậu, hàng này phu hậu cùng trung tâm chỉ đối với cấp trên của chính mình, chỉ đối với tần quốc, chỉ đối với doanh chính, hạng thị bộ tộc giữ lại là cự mầm hòa lớn, tự nhiên đến nổ cổ tận gốc. luẫn giết người, chết ở ngông điểm trong tay phòng trường sẽ không so với Lý Trường Thanh rất thiếu. 3000 người đầu quần quần mà rơi, nhuộm đỏ hạng thị bộ tộc môn tưởng, cùng chém giết còn có hạng thị bộ tộc dòng dõi Dít Tôn, hạng yến cháu ruột hạng Tiếu Vũ. Hạng Yến, Hạng Cừ, Hạng Tiếu Vũ, tổ tôn ba đời chết vào Lý Trường Thanh bàn tay, người một nhà chính tệ. Đi ra hạng thị bộ tộc phủ đệ, Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng, trong lòng tự nói, doanh chính a doanh chính, vì tần quốc cùng hóa hạ, ta Lý Trường Thanh làm một lần dao phẫu thuật thì lại làm sao? Đón lấy thiên hạ nhất thống, hi vọng ngươi sẽ không phụ lòng ta kỳ vọng. cũng hy vọng người so với trong lịch sử ngươi càng tốt hơn. Báo. Thiên Vong Tham tự bước nhanh đi lên phía trước, đơn đầu gối khấu nói, "Bẩm thủ lĩnh, Thọ Xuân bị phá, Sở Vương phụ xô tự vận chết tin tức truyền vào Sở quân đại doanh, Sở Quốc quân tâm đại loạn, Phạm Tăng kỳ địch dĩ nhược, Mai Phục nông Vũ tướng quân. Nhưng mà Mông Vũ tướng quân tương kế tiểu kế, với vị thủy bờ sông Mai Phục, đại bại Phạm Tăng, giết đến 10 vạn Sở quân tử thương quán nữa, Đàng Long quân đoàn, Lôi báo quân đoàn bị Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Bạch Chiến xuyên giáp binh đánh cho tàn phế. Phạm Tăng xuất lĩnh 40 ngàn tản quân hướng đông nam mà đi, ý đồ xuôi nam. Lý Trường Thanh nghe vậy, cười khen, "Mông Vũ tướng quân càng già càng dẻo dai, dụng binh như thần, lợi hại." Ngum Điểm đi lên phía trước nói, "Đế sư quá khen, gia phụ có thể nào gánh chịu ngài như vậy đánh giá." Mông Vũ là tần quốc đại tướng thứ hai, chỉ đứng sau Vương Tiễn, Phạm Tăng tuy rằng nhiêu lực cực cao, nhưng đến cùng là lần thứ nhất lĩnh binh đối địch, còn chưa là tương lai Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chi á phụ. Vì lẽ đó, Phạm Tăng không địch lại Mông Vũ, hợp tình hợp lý. Lý Trường Thanh phân phó nói, "Truyển lệnh cho Mông Vũ tướng quân, truy kích Phạm Tăng tàn quân, quét ngang Sở quốc phía đông, nam bộ tất cả quý tộc thế lực" triện sở địa sinh lực. Thiên vông đệ tử Ôn Quý nói, "Nặng." Lý Trường Thanh phân phó nói, "Ngum Điểm, sáng sớm ngày mai lưu lại 5000 binh mã trấn thủ Thỏ Xuân, còn lại đại quân tập kết, theo ta lao tới bản Long Thành, binh chỉ dĩnh đô." Ngum Điểm đồng cảm thấy phấn chấn, Ôn Quý nói, "Nặng." Hắn biết, diễn sở một đòn cuối cùng tiêu sát, đến Phạm Tăng đã không đáng để lo, sở quốc các nơi nhàn tàn quý tộc cũng tuyệt đối không phải phụ thân hắn đối thủ, mấy vạn quân chính quy, còn có hoàng kim hỏa kỵ binh, bạch chiến xuyên giáp binh, có thể chính diện ngăn chặn sở quốc mười mấy vạn đại quân. Hung chi Lĩnh Bình Ngự nhưng là cha của hắn, Thần Quốc nội sự Mông Vũ. Nam mẹ bảy mảng há lại là phụ thân hắn đối thủ. Quân tần chủ lực đón lấy chỉ có một cái đối thủ, Sương Bình quân hùng khải cùng dưới trướng 15 vạn đại quân. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Trường Thanh lĩnh binh rời đi. 40000 binh mã công thành, chém giết ba, bốn ngày, tử thương mấy ngàn, mấy ngàn lưu thủ Thỏ Xuân, đồng thời chăm sóc trọng thương vết thương nhẹ rất tốt, 3 vạn đại quân tập hợp ra khỏi thành. Lý Trường Thanh xuất lĩnh hơn 300 tên thanh long vệ, 3 vạn đại quân lấy điển thành, ngông điểm mọi người vì là thuộc cấp, đại quân mênh mông quần quật rời đi Thỏ Xuân. Sở Quốc Vương đô bị tận diệt, bị Lý Trường Thanh đánh gãy xương sống lưng, đại sát tứ phương, Thọ Xuân một vùng quý tộc bị thanh tẩy, lưu lại mấy ngàn binh mã đủ để tọa trấn Thọ Xuân. Ngoài ra, Thọ Xuân 300 dặm ở ngoài là Ngô Vũ mấy vạn đại quân, dù cho Thọ Xuân có biến, Ngô Vũ cũng có thể phối hợp. Ngô Vũ muốn quét ngang sở địa phía đông, nam bộ, giang đông nơi sở quốc quý tộc, tự nhiên chiếm được Thọ Xuân cần lương thảo tiếp tế, đồng thời tương đối dài một quãng thời gian gặp đóng quân Thọ Xuân. Phía sau vững chắc, Lý Trường Thanh yên tâm xuất chinh. Sau năm ngày, Lý Trường Thanh đến Bản Long thành, Kim Hổ Bắc Vũ Hãn Hội hợp nội sử Đảng Đại quân, diễn phi xuất lĩnh đại quân. Nội sử đằng 40.000 đại quân, diễn phi dưới trướng 5 vạn đại quân, thêm vào Lý trưởng Thanh dưới cờ 3 vạn đại quân, binh lực tính toán 12 vạn. Ban Long Thành, sở quốc Tam đại kho lúa một chồng, cùng phò xuân, Dĩnh Đô nổi danh, mà Dĩnh Đô một vùng đã từng bị Bạch Khởi đánh hạ, dài đến 30, 40 năm thuộc về Tân Quốc. Dĩnh Đô lương thảo binh không nhiều, bởi vì Tân Quốc hàng năm dụng binh, Tân Quốc hàng năm thu gặt Dĩnh Đô lương thảo, phần lớn áp giải tiền tuyến, Dĩnh Đô một vùng bách tính vì sao kêu ca kích phẫn, chính là bởi vì Tân Quốc ép quá mức. Bàn Long thành nguyên bản là dĩnh đô đại quân, Hạng Yến đại quân quan trọng nhất tiếp tế, bây giờ Hạng Yến đại quân bị diệt, Sương Bình quân dưới trướng đại quân thất lạc trọng yếu lương đạo, đồng thời bị cắt đứt đường lui. Sương Bình quân chỉ có một loại lựa chọn, hoặc là xuôi nam giang lăng, cắt cứ Trường Giang mà thủ, bảo vệ sở quốc nam bộ cơ ngực, ngoan cường chống đối, chờ đợi thời cơ đông sơn tái khởi. Hoặc là ra khỏi thành một trận chiến, một quyết thắng bại, một quyết sinh tử. Bàn Long thành phủ. Lý Trường Thanh ngồi xếp bằng chủ vị, nội sự đàng, ngông điểm mọi người an vị. Lần này, Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, anh ca ba nữ cũng ở. Các nàng lập xuống rất lớn quân công, dùng sự thực chứng minh các nàng có tư cách tham dự quân quân cơ đại sự. Căng La Diễm Phi, không phải tướng lĩnh hơn hẳn tướng lĩnh, nàng xuất lĩnh 5 vạn binh sĩ, một đường giả trang lý trưởng thành, bài binh bảy trận cùng mưu lược khá cao minh, cho đến hiện ra hình dáng một khắc đó, 5 vạn binh sĩ mới nhận biết, đồng thời vì đó thuyết phục, cam nguyện nghe theo mệnh lệnh. Đây chính là Diễm Phi nhân cách mị lực. Nội sử đàng báo cáo, bẩm đế sư, 3 ngày trước, Sương Bình quân với Dĩnh Đô sử vương, dưới chướng binh lực 15 vạn chi trúng, mà ở ngày đó chỉ huy xuôi nam, giờ khắc này nên đã đóng quân với Giang Lang. Lý Trường Thanh gật đầu nói, xem ra Sương Bình quân lựa chọn bảo tồn sức mạnh, người này quả nhiên tham sống sợ chết, ngày xưa liên hợp hạng Yến Hại tần quốc 20 vạn đại quân cùng Lý Tín, nói vậy chính là vì này sợ vương vị trí. Ngô Điểm phụ hòa nói, dù cho hắn leo lên sở vương vị trí thì lại làm sao? Đợi đến đế sư chỉ huy xuôi nam, Sương Bình quân nhất định diện, sở vương tôn vị chỉ là hắn trước khi chết ngắn ngủi ánh chiều tà thôi. Báo. Tham báo tiến vào đại điện, đơn đầu gối lễ bài nói, Tư Mã Sắc phu tướng quân suất lĩnh 5 vạn đại quân đến dĩnh đô mà đến, giờ khắc này đã vào thành. Lý Trường Thanh đứng lên nói, 17 vạn đại quân hội tụ với bàn long thành, tu sửa một ngày, sáng mai theo ta truy kích Dương Bình Quân. Mọi người ôn quy nói, nặng. Tác giả có lời. Ngày mai sẽ là thi đại học, mong lớp sở hữu thi đại học học sinh thi ra một cái thành tích tốt. Còn nhớ tới trường Thanh 2013 năm tham gia thi đại học, không đủ nỗ lực mà tư chất có hạn, đọc cái hai bạn. Nói thật, trường Thanh cùng sở hữu bạn học như thế, mọi người đều là ngóng trông danh giáo. Đại học nhất định phải đỗ ra, không nên để cho nhân sinh có khuyết điểm. Thi đại học quyết định không được ngươi một đời, nhưng sẽ ảnh hưởng ngươi một đời. Cố lên. Các bạn học, Trương Thành ở đây chúc phúc các ngươi. Chương 632, Giang Lăng bắt hùng cải, Lý Trường Thành giật sở. Sáng sớm ngày thứ hai, 17 vạn quân Tần Xuyên Nam truy kích Xương Bình quân cùng sở quân. Xương Bình quân một đường lưu lại phần nhỏ binh mã trấn thủ thành trì, lấy này ngăn chặn Lý Trường Thành đại quân Xuyên Nam bước tiến, đồng thời hắn còn ven đường thu gathers địa thu hoạch vụ thu lương thực, không ngừng hấp thu lưu dân, thuyết phục các nơi thân hảo tư binh gia nhập sở quốc đại quân. Lý Trường Thành bày binh bày trận, một đường đánh hạ các nơi thành trì, hoặc mạnh mẽ tấn công, hoặc thủy công, hoặc hỏa công, hoặc dạ tở, hoặc cao thủ phá trận. Hoặc ngang ngược vết ngang, một đường thế như trẻ che, hắc văng tiến mạnh. Sương Bình Quân đến đến Giang Lăng lúc, các đường tạm quân hội hợp đến 20 vạn, nhưng chân chính có thể chiến, binh sĩ cô lập sức chiến đấu có thể cùng Tần Quốc chính diện nghạnh hãn không đủ 10 vạn, còn lại mười mấy vạn đều là thanh niên trai tráng dân phu, quý tộc tá điền nông đinh. Chính là bởi vì biết mình thế yếu, Sương Bình Quân vẫn lấy vừa đánh vừa lui, tiêu hao quân Tần binh lực xét lực, đến Giang Lăng thành sau càng là mượn sông đảo bảo vệ thành, núi sông địa thế thủ thành, mà không ngừng ra cố tường thành, tăng cao cánh gác. Sương Bình Quân thu thập lực lượng lớn lương thảo, quân rối vật tư lại đến sở quốc thân hào giúp đỡ, đại quân tiếp tế không lo. Giang Lăng Sơn thủy vần quanh, lại có trưởng giang nơi hiểm yếu, thêm nữa dưới trướng đại tướng rất nhiều, nông gia cao thủ giúp đỡ, mà có gần 200.000 nhân mã, Sương Bình quân không nói vô từ, chí ít có thể hòa giang mã thủ. Nhưng mà, Sương Bình quân vừa tới Giang Lăng, còn chưa tốt thật lấy hơi đây, Lý Trường Thanh lại ra một đạo kiếm ưu, đem nhìn như không cách nào công phá Giang Lăng ung dung bắt, đại quân giết vào Giang Lăng. Lý Trường Thanh mượn dùng Tam Quốc Lữ nông kế sách Bạch Đế độ giang, phái Mạc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, Trương Mã Triệu Huyền mọi người xuất linh thanh long vệ ngụy tràn qua sông, dường như lúc trước giết vào thọ xuân như thế, lấy nhỏ nhất đánh đổi giết vào Giang Lăng. Đáng Thương Sương Bình quân mới vừa nghỉ ngơi một hơi, mới ngủ đến một ngày ngủ ngon, ngày thứ 2 ánh bình minh liền bị Lý Trường Thanh suất quân giết vào. 20 vạn quân không chính quy gặp quân tần đánh mạnh, năm bè bảy mảng, tử thương vô số. Lý Trường Thanh tự mình dẫn đại quân truy sát, Diệp Phi, Diễm Linh Cơ tùy tùng. Truy sát đến ngày thứ 2 giữa trưa, Sương Bình quân không thể lui lùi nữa. Một chỗ núi, Sương Bình quân xuất linh hơn 1000 tán quân lùi tới trên vách đá treo leo, không thể lui lùi nữa. Lý Trường Thanh cất bước đi ra, từng bước từng bước tiến lên, Sương Bình Quân trước người sợ quân tay chân run rẩy, sợ hãi và thuận, bọn họ không nhấc lên được ra tay vũ khí. Trước mắt người này căn bản không phải kiếm tiền, mà là kiếm ma, là sát thần, nơi đi qua nơi, máu chảy thành sông. Giang Lăng ngoài thành, sông Đào bảo vệ thành hóa thành sông máu, mười mấy vạn sợ quốc đồng đội hóa thành thi thể, giang lăng biến thành nhân gian luyện ngục, huyết sát chi khí ngút trời, oan hồn vô số. Sương Bình Quân thở dài một tiếng, nhìn thẳng Lý Trường Thanh nói, thế giới này tại sao có thể có người như ngươi? Thế gian này tại sao có thể có bất bạn người? mà nguyên một mực là doanh chính người, một mực là tần quốc đế sư. Sương Bình quân thất bại, không cam lòng, cực bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì, không còn cách xoay chuyển đất trời. Không phải ta quân quá vô năng, mà là Lý Trường Thanh thần chí vô song, dụng binh như thần, binh đạo thuật không chê vào đâu được, chính kỳ kết hợp lại, thiên ma hành không, khó lòng phòng bị. Hạ Yến là kẻ tầm thường sao? Tất nhiên là không. Hắn hùng khái, cùng với Phạm Tăng tiên sinh, Long Đồ, Quỷ Bố, anh bố mọi người tự nhiên cũng đều không đúng kẻ tầm thường. Hơn 50 vạn đại quân a, đầy đủ hơn 50 vạn Bọn họ mọi người liên thủ, chiệp cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng là, lúc này mới bao lâu a? Vẹn vẹn 1 tháng, vẹn vẹn 1 tháng, Sở Quốc liên vong. Xương Bình quân tự bế. Nhớ lúc đầu, Lý Trường Thanh đánh Triệu Quốc, 10 vạn binh lính, còn đánh 1 năm đây. Bây giờ ngược lại tốt, 30 vạn quân tần phạt sở, khá lắm, dĩ nhiên chỉ dùng 1 tháng liền chém giết Sở Quốc thượng tướng quân, giết vào Sở Quốc vô cùng, làm cho Sở Vương tự vẫn. Bây giờ, hắn cái này thế hệ cuối Sở Vương Hùng Khải cũng đi tới đường cùng. Sở Quốc tuyệt để không hi vọng. Xương Bình quân rút kiếm. Muốn đem một bầu máu nóng phun sở điệp. Lý Trường Thanh cong ngón tay búng một cái. Đang. Sương Bình Quân trong tay bội kiếm gãy vỡ, tự vẫn bị ngăn cản. Ngay lập tức, Lý Trường Thanh búng tay lại bắn ra, ánh kiếm rít vào đan điền, Sương Bình Quân một cái nghịch huyết phun ra, tu vi mất hết, chân khí tan hết. Người. Sương Bình Quân ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Trường Thanh. Bạch. Tang ảnh lóe lên, Lý Trường Thanh biến mất ở trước mắt mọi người, chờ hắn lại xuất hiện lúc, đã một cái người cầm đao đánh xỉu Sương Bình Quân, đem đánh ngã xuống đất. Lý Trường Thanh phân phó nói, truyền lệnh xuống. Dặn dò Tư Mã Sắt Phu cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tự mình áp giải, đem xương bình quân áp giải đến Hàm Dương. Hắn như chết rồi, hoặc bị người cướp đi, bắt ngươi là hỏi. Ngô Điểm ôn quyền thi lễ, trầm giọng nói, "Nặc, mặt tướng nhất định giao phó xong Tư Mã Sắt Phu cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, đem phản tạc xương bình quân giải vào Hàm Dương, chờ đợi vương thượng xử lý." Lý Trường thanh gật đầu, quay lưng sở quân, chắp tay mà đi, lệnh hạ nói, "Những người này, đều đi đi." Diễm Phi, Diễm Linh cơ ra tay, quân tần ra tay, hơn 1000 tàn quân hết mức tử vong, bên trong một phần lựa chọn nhảy xuống sườn núi tự sát. Ngông Điểm rất sớm nhắc lên xương bình quân hùng khải, miễn cho hắn các binh sĩ bị giẫm đạp mà chết. Núi bên trên, Lý Trường Thanh hít sâu một hơi, từ từ thổ tức, chậm rãi nói, "Kết thúc." Ngông Điểm tấu chương một phần, dùng bộ câu đưa tin đến Hàm Dương. Ngông Điểm nghe vậy, không người nói, nặng. Ánh sáng mặt trời tây sơn, hừng hà và trượng, gió thu hư khoảng, tầng lâm tận nhiễm, mạn giang bí tấu. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, chắp tay mà đi, lòng bản chân hoa minh giang Hàn Xuân, lâu thuyền đi tận nước trong trèo. Bàng Lan nhất phiến phong vân khí, lai tác thần châu tụ thủ nhân. Một khúc năm thôi. Lý Trường Thanh càng đi càng xa, âm thanh bay tới nói, "Hàm Dương ta liền không trở về. Nói cho rõ danh chính, ta Lý Trường Thanh là Đại Tần Đế sư. Đại Tần công phu hóa hạ, ta định công phu Đại Tần." Mông Điểm bật ra, có loại xung động muốn khóc, nhiệt lệ xâm nhiễm viền mắt, hắn nhìn cái kia một bộ thanh sam, đơn đầu gối khấu nói, "Cùng Tiên Đế sư." Tân Quốc tướng sĩ lệ nóng doanh trọng, cùng nhau quỳ lại, cao giọng hét cao, "Cùng Tiên Đế sư! Cùng Tiên Đế sư!" Bọn họ biết, sáng ngày hôm sau, bọn họ đem vô duyên lại bồi Đế sư chinh chiến thiên hạ. Thiên hạ đã định, Đế sư làm được lúc trước hứa hẹn. Đối với vương thượng hứa hẹn, trong vòng 10 năm, thiên hạ quy tận. Tuy rằng còn có một cái Tây quốc, nhưng chỉ là một cái Tây quốc, còn chưa xứng đế sư ra tay. Vương Tiễn. Sau 3 ngày, dùng bộ câu đưa tin đến Hàm Dương, hành mật vệ trước hết thu được tình báo. Tin chiến thắng truyền đến, Tân quốc triều chính khiếp sợ. Thần đô Hàm Dương, Trưng đại điện. Lên triều đại điện, bách quan khiếp sợ, lắng nghe mông nghị khẩu thuật tình báo, từng cái từng cái đầu váng mắt hoa, cảm giác hết sức không chân thực, khó có thể tin tưởng đến thực hạn. Tân Vương chính 17 năm, tháng 9 năm 29. Đế sư xuất quân 5 vạn ám độ xung hoài, một ngày xuôi nam đến Bình dư, dạ tập hạ Yến hậu doanh, chém giết sở quốc thượng tướng quân Hàn Yến, tiêu diệt hơn 100.000 sở quân. Ngày mùng ngày 3 tháng 10, Lập Đông, đế sư lĩnh binh 40.000 xuôi nam, thuận hoài Hà Nam cho tới Thọ Xuân, ban đêm tập kích, lấy thanh Long vệ làm tiền phong giết vào tường thành, đánh hạ sở quốc vương đô Thọ Xuân, sở vương phụ xô tự vẫn. 10 tháng 18, Giang Lăng quốc chiến, đế sư lấy Bạch đi độ giàng chi kỳ sách ngụy trang qua sông, không đánh mà thắng đánh hạ Giang Lăng thành, chém giết sở quân hơn 10000, tù binh mấy vạn, bắt giữ Tần quốc phản thần. Sở Quốc chủ tướng Dương Bình Quân đem áp giải đến Hàm Dương chờ đợi vương thượng xử lý. Triệu Cao ánh mắt hơi run run, mãi đến tận hiện tại hắn vẫn như cũ khó có thể tin tưởng, nói tốt nửa năm diện sở đây, người dĩ nhiên 1 tháng liền đẩy xong. Kẻ cầm đầu Sương Bình Quân cũng bị bắt giữ, vị tư Mã Sắt Phu áp giải trên đường tới, vương thượng biết được tin tức này, ngay lập tức dặn dò Hàn Phái Lục Kiếm nô đi đến, bảo đảm Sương Bình Quân không có gì bất ngờ xảy ra đến Hàm Dương. Lý Trường Thanh, ngươi thật là đáng sợ. Triệu Cao trong lòng đối với Lý Trường Thanh sợ hãi lại sâu sắc thêm. Đêm qua biết được tin tức này, vương thượng cũng khiếp sợ không thôi. thậm chí còn có kiêng kỵ cùng hoảng sợ, tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị hắn nhận ra được. Triệu Cao rất lý giải Vương Thượng tâm tình, bởi vì Lý Trường Thanh tốc chí đam mê đã không đủ để dùng lời nói mà hình dung được, thiên hạ không người nào có thể tưởng tượng. 30 vạn đại quân, một tháng giết sở. Sở quốc đất rộng của nhiều, địa hình phức tạp, thành trì đông đảo, 50 vạn đại quân xuất chiến đấu, còn có hàn yến, xương bình quân mọi người tự mình lĩnh binh tác chiến. Khó có thể tưởng tượng, Lý Trường Thanh dĩ nhiên làm được dễ dàng, một tháng thời gian, lấy 30 vạn diệt sở 50 vạn, tích lũy chiến tổn binh mã 10 vạn không tới. Loại này lại thắng, trước nay chưa từng có, khoáng cổ không có, trước đây chưa từng xuất hiện, người hậu thế cũng nhất định không cách nào phục chế. Tình báo cuối cùng còn có hai câu, nhìn thấy cái kia hai câu, Vương Thượng an tâm. Hàm Dương ta liền không trở về. Nói cho doanh chính, ta Lý Trường Thanh là Đại Tần Đế sư. Đại Tần công phu hóa hạ, ta định công phu Đại Tần. Ngâm điểm một chữ chữa cải, đem Lý Trường Thanh lời nói đưa đến Hàm Dương. Nhìn thấy hai câu này, Doanh Chính bình tĩnh, hắn nhìn ra Lý Trường Thanh ý tứ, cũng nhìn ra Lý Trường Thanh muốn nói với hắn lời nói. Vì lẽ đó, Doanh Chính bình tĩnh, cũng yên tâm Bạch quan sau khi nghe xong, khiếp sợ một lúc lâu. Vương pạ bên trên, dõng dĩnh đứng lên nói, "Truyền quả nhân vương lệnh, đế sư diệt sở, càng vất vả công lao càng lớn, công bình thiên thu, hầu tước vị trí tăng ba cấp, thăng làm quân vị, thực áp Lạc Dương 10 vạn hộ." Từ hôm nay, đế sư Lý Trường Thanh vị là thành Lạc Dương chi chủ. Chúng thần thay đổi sắc mặt. Đã như thế, Lạc Dương nơi thuộc về Lý Trường Thanh tứ hữu, Lạc Dương một vùng 10 vạn hộ dân thuộc về Thiên Vương quản trị. Nay thưởng không thể bảo là không cao. Mà lúc này, Yến Quốc Liêu Đông, Vương Tiễn, Vương Bí toàn diện chiếm lĩnh Yến Quốc, đánh hạ Liêu Đông. Bắt giữ Yến Vương Hỉ, nhạn xuân quân mọi người, hai cha con triệt để tiêu diệt tiến quốc. Càn Sảo chính là, phạt sợ tin chiến thắng vừa vặn đưa đến Vương Tiễn trong tay. Vương Tiễn, Vương Bí vừa nhìn, hai cha con buổi rối. Chương 633, Vương Tiễn buổi rối, đế sư trở lại. Vương Tiễn cả kinh nói, sở quốc vậy thì, diệt vong. Trưởng Thanh đế sư lĩnh binh 30 vạn phạt sợ, 1 tháng thời gian kỳ mưu trùng chất, tiêu diệt sở quốc 450 vạn đại quân, tù binh gần 10 vạn, sở địa quý tộc giết chết quá nửa. Vương Bí tiếp nhận tình báo nói, phụ thân, để ta xem một chút tỉ mỉ trải qua. Vương Bí vừa nhìn, hai mắt trừng lớn, tụng thì thầm, "Phục mạch ngàn, ngàn dặm, thật sự phục mạch ngàn dặm a, đế sư chí mưu như thần linh." Sớm rèn đốc tuyển, lừa rối kế sách, năm vạn binh sĩ từ Đồng Bách tuần sông Hoài Mã xuống, tập kích Bình dư sở quân, chém hàng yến, tiêu diệt hơn 100.000 sở quân. Vương Bí thất thần nói, "Phụ thân, đế sư sớm chuẩn bị có thể gánh chịu năm vạn đại quân tuyển, còn lấy xích sắt liên chu phương pháp dại quyết bộ tốt không thiện, kỹ năng bơi nhược điểm. Lẽ nào đế sư biết lý tính cả bại, còn biết vương thượng gặp xin hắn thống binh phạt sở. Vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị, đồng thời đã cấu tứ được rồi diệt sở kế mạch." Vương Tiễn than nhẹ một tiếng, nói rằng, cũng chỉ có loại này giải thích. Càng đáng sợ chính là, tất cả tình thế phát triển hoàn toàn ở Đế sư nắm trong bàn tay, không có một chút nào sai lệch, cỡ này tính toán năng lực gọi người không rét mà run. Trên thực tế, vi phụ trước kia cũng chỉ là suy đoán lý tính không bị thua, mặc dù không có kiến công lập nghiệp cũng không đến nỗi thảm bại, đáng tiếc, Sương Bình quân Sương Văn quân lưu phản. Bĩ Nhi, Lý Tín linh binh tài năng thực không kém ngươi. Đáng tiếc, đáng tiếc, Sương Bình quân dĩ nhiên trong bóng tối liên lạc Hạ Uyên cùng tiên trách, 50 vạn đại quân vây quanh 20 vạn thâm nhập sở địa quân tận. Tình huống như thế mặc dù là vi phụ cũng nhất định thảm bại. Vương Bí tức giận bất bình nói, "Hùng Khải này Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, sinh ở Đại Tần, khéo Đại Tần mấy chục năm, còn cưới vợ Tần Triêu Tương Tiên Vương ít nhất vương thất công chúa, bây giờ càng là trong triều đỉnh dưới một người trên vạn người Tôn Quốc, nhưng còn muốn phản bội Đại Tần, phản bội vương thượng." "Cũng còn tốt, đế sư ra tay, đã xem bắt giữ, áp giải đến Hàm Dương." "Đáng tiếc." Vương Bí lắc đầu nói, "Đáng tiếc vương hậu cùng trưởng công tử phụ tô, chỉ sợ phải bị Dương Bình quân liên lụy." Vương Tiến bình tĩnh nói, "Thiên hạ vĩnh viễn không thiếu giá tâm người." Dưới một người trên vạn người không phải bọn họ mục tiêu cuối cùng, bọn họ muốn chính là trên vạn và người, muốn chính là chí cao vô thượng vương quyền. Chỉ có thể nói hùng Khải người này am hiểu hơn nhẫn, giỏi về hậu trường bố cục, người cha ta tử, cả Triều Văn Võ, thậm chí vương thượng đều bị hắn cho lựa bịp. Vương Bí tiếp tục quan sát tình báo, than thở không ngớt, khó có thể tin tưởng. Cha cha, chẳng trách người trong Thiên Hạ Ca Tụng Đế sư vì là binh tiên, quả nhiên dụng binh như thần, mượn sông Hoài chi thủy xuôi nam, liên tục đánh hạ bình dư, sở đều Trọ Xuân, một hồi xóa sạch nửa cái sở quốc. Sương Bình quân tự biết không địch lại. Xôi Nam Giang Lang, cự thành mã thủ, cự hà mã thủ, vốn tưởng rằng dựa vào 20 vạn đại quân có thể chống đỡ đế sư binh uy, nhưng không ngờ bị đế sư Bạch Tí độ rằng, kỳ sách tung tung đánh vào Giang Lang, thảm bại bị bắt. Vương Tiễn gật đầu, vuốt râu nói: "Đế sư tại dụng binh làm người tầm mắt mở ra, thiên ma hành hùng, quỷ thần khó lượng. Biết thiên thời, hiểu địa lợi, hiểu lòng người, ba người hợp nhất, đánh đâu thắng đó. Có thể giấy binh em dương ra, binh quyền nhu nhã, binh tình thế nhã, binh kĩ xảo nhà chi góp lại người, binh đạo trình độ cao đệ nhất tiến hạng, binh pháp như kiếm pháp, nhân gian vô địch." Vậy. Vương Bí gật đầu, rất tán thành. 30 vạn binh mã, một tháng diệt sở, chuyện này quả thật không thể nào tưởng tượng được, làm người không dám tin tưởng, mặc dù nó đã trở thành sự thực. Vương Tiến khẽ nhả một hơi nói, nếu là vi phụ lĩnh binh phạt sở, cần 60 vạn binh lính, cần dốc hết quốc lực một trận chiến, hơn nữa chiến trường thay đổi trong mấy mắt, chí ít cũng đến thời gian 1 năm, không phải vậy vi phụ có thể không dám hứa chắc nhất định có thể đánh hạ sở quốc. Đế sư thống binh tài năng, ta Vương Tiến kém xa tí tóc." Vương Bí phụ hòa nói, "Hoa Hạ Thiên cổ truyền thừa, nhìn chung lịch sử cũng chỉ có một cái lý trường thành." Vương Tiễn Vân phó nói, "Truyền lệnh tam quân, đóng quân yến tệ biên cảnh, chuẩn bị đông y đi. Năm nay, tam quân tướng sĩ liền ở yến quốc qua mùa đông, huấn luyện trăm giết." Vương Tiễn suy đoán nói, "Tin tưởng Vương Triều đã đang trên đường tới, tam quân đóng quân yến tệ biên cảnh qua mùa đông, năm sau đầu xuân sau khi cử binh phạt tệ." Vương Bí nghe vậy, dòng máu khắp người sôi trào. Một khi diệt Tây quốc, thiên hạ cửu châu liền chỉ có Đại Tần một người chủ nhân. Mà phụ thân cùng ta, đều là đại tần quốc khởi nhân chứng cùng người tham dự, đối với quân nhân mà nói đây là chí cao vô thượng vinh quang. Sở quốc, cô Tô thành Phủ thành chủ đại điện, Ngum Vũ người mặc giáp trụ, giương đao cưỡi ngựa, ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới là hoàng nghị, vương ly chờ các đường tướng lĩnh. Ngum Vũ khâm phục nói, bản tướng biết được đế sư lĩnh binh phạt sở ngày, liền biết ta quân nhất định sẽ thủ thắng, nhưng không ngờ, thắng lợi càng làm đến nhanh như vậy. 30 vạn đại quân, một tháng, chỉ dùng một tháng, đế sư giết hà yến, đánh hạ Thọ Xuân, sở vương tự vẫn, bắt giữ Sương Bình quân, diện sở quốc 40, 50 vạn quân chủ lực. Hoàng nghị gật đầu nói, đúng đấy, quá khó mà tin nổi, mặt tướng mại đến tận hiện tại đều cảm giác cùng ngột tự. Tây Nam đại sở cùng chu cùng tuổi, kiến quốc 800 năm, binh mã mấy trăm ngàn, lại bị đế sư một tháng thời gian tiêu diệt. Thanh niên Vương Ly gật đầu, một mặt ngưỡng mộ, ánh mắt khâm phục nói, "Đáng tiếc, hận không thể cùng Ngô Điểm huynh như thế đi theo đế sư khởi trình, trái phải, ngưỡng mộ đế sư phong cách vô địch." Diễn sợ quốc chiến, đế sư Lý Trường Thanh không thể nghi ngờ công lao cao nhất. Nhưng cả Triều Văn Võ đều biết, đế sư Lý Trường Thanh không yêu quyền thế, lựa chọn trợ giúp Tần Quốc cũng là bởi vì xem trọng Vương thượng có thể sáng lập một cái hoa hạ thị thế, cùng Vương thượng quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vì lẽ đó, trận chiến này Mông Điểm phân tới tay công lao sẽ rất cao. Tân Quốc quân giới có người hý gọi, mông Điểm là đế sư ngữ dụng phó tướng. Trường Thanh đế sư kỳ tập binh dư, đánh hạ Thọ Xuân, giang lăng cuộc chiến, diễn sở cuộc chiến quan trọng nhất tam đại chiến dịch, đế sư đều lấy mông Điểm là phó tướng, thu được quân công chói mắt vô cùng. Đợi đến đại quân trở về, mông Điểm sắp trở thành đế quốc có nhánh đại tướng, cái kia vô thượng ánh sáng liền ngay cả cha của Hàn Vương Bí cũng áp chế không được nửa phần. Đến thời điểm, người trong thiên hạ nói tới tần tướng, đều sẽ nói Vương Tiễn, Mông Vũ, Mông Điểm. Vương Lý Chua, thời gian loáng một cái, Lại là 10 ngày trôi qua. Thần Vương chính 17 năm, 10 tháng 2022, tuyết nhỏ. Đến cái này thời tiết, dù cho là Giang Nam nơi cũng quất lên gió lạnh, bộ phận khu vực bắt đầu tuyết bay, Hoàng Hà thượng du càng là bắt đầu kết băng, Tiên Triệu nơi càng ngày càng hàn lạnh. Sở Quốc, Giang Lăng. Lý Trường Thanh đóng quân Giang Lăng, triệu tập chúng tướng nghị sự. Ngô Điểm Ôn quân nói, bẩm đế sư, Ngô Vũ tướng quân Đông Đường Đại quân đã tiêu diệt Phạm Tăng Đại quân, chỉ có Phạm Tăng, Long Đỗ, anh bố cùng số ít người lão tẩu. Đông Đường Đại quân đã đánh hạ Quảng Lăng, Cô Tô chờ Sở Quốc hướng Đông Nam trọng yếu thành trì. Chém giết các nơi quý tộc loạn quân hơn mấy và người, tạm thời bình định sở quốc hướng đông nam. Lý Trường Thanh khẽ vước cầm nói, tiếp tục. Ngâm điểm báo cáo, nội sử đảng tướng quân suất quân xuôi nam, đã đánh hạ trưởng sa, Lã Vũ, Bành Thành, binh đến sở vượt biên cảnh, toàn diện chiếm lĩnh sở quốc phía nam cương vực. Cho đến ngày nay, sở quốc đã bị ta đại tần toàn diện chiếm lĩnh. Lý Trường Thanh đứng lên nói, rất tốt. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh mọi người, từ từ nói, phạt sở quốc chiến, Thanh Long vệ kiến công rất nhiều, tử thương trăm tên huynh đệ. Bản tọa đem mang đi thu được tiền tài 3 vạn kim trợ cấp Thanh Long vệ. Các ngươi không có ý kiến chứ? 3 vạn kim không phải số lượng nhỏ, nhưng so với diệt sở đại công, chỉ là 3 vạn kim căn bản không đáng nhắc tới. Tuy rằng theo lý thuyết tất cả thu được đều muốn nộp lên quốc khố, giao cho vương thượng phân phối. Nhưng, đế sư nếu mở miệng, nói vậy không có ai gặp từ chối, mặc dù là hiện nay vương thượng. Ngum Điểm mọi người ôm quyền nói, ta đều không có dị nghị. Lý Trường Thanh lấy ra hồ phù, tay phải lập tức nhìn phía Ngum Điểm nói, Ngum Điểm nghe lệnh. Ngum Điểm cất bước tiến lên, đơn đầu gối khấu nói, mặt hướng ở. Lý Trường Thanh hạ lệnh, giờ khắc này lên. Do Ngum Điểm đại bản tọa trưởng quản hộ phủ, chỉ huy phạt sở đại quân, cho đến đại quân trở về Hàm Dương, vương thượng thu hồi binh phủ mới dừng. Ngum Điểm biến sắc, "Đế sư, việc này trọng đại, Ngum Điểm sợ không có cách nào đảm nhiệm được." Lý Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí uy nghiêm nói, "Ngum Điểm, ngươi muốn kháng mệnh hay sao?" Ngum Điểm bất đắc dĩ, hai tay tiếp nhận hộ phủ nói, "Ngum Điểm tuân mệnh." Lý Trường Thanh cười cợt, đi ra quân phủ đại điện, đón Triều Dương trưởng duỗi người, kéo dài tới hai tay, gân cốt cùng vang lên, hắn thích thú nở nụ cười, đánh ngáp một cái, từ từ nói, "Có thể trở về là Dương." Chương 634, Thiên Trạch rất thất vọng, liên ý vào nông gia. Giang Lăng ngoài thành, trường giang bên trên, một chiếc thuyền con hiện ra giang, Diễm Linh cơ tay ngọc biểu diễn làn điệu, nàng cũng tinh thông vũ khúc, đồng thời theo tiên nữ, lộng ngọc học tập không ít. Thuyền con trên sông thuyền, Lý Trường Thanh ngồi khoanh chân, Diễm Phi hôm nay một bộ u lam quần dài, ống tay áo bay tán loạn, mỹ nhân thân thể tuyệt tha, đoan trang ung dung. Diễm Phi huyền chuyển nhảy múa, nàng nhảy múa đại khí, nàng tư thái nở nàng, vầng trán của nàng cao quý, khí chất của nàng ung dung, nàng chân ngọc trắng nõn dài, eo nhỏ nhắn uyển chuyển. Lý Trường Thanh thích uống rượu, yêu thích ngâm thơ, yêu thích nghe khúc, yêu thích xem múa, vì lẽ đó đa tài đa nghệ hùng nhan chi kỳ môn hay cũng có thể sướng trên một khúc, nhảy lên múa lên. Lấy Diễm Phi ngộ tính, thân thể dẻo dai, dung nhan tuyệt thế, chỉ cần nàng đồng ý, vũ đạo chỉ là tiểu đạo, có thể ung dung học được, hơn nữa múa lên nghiêng nước nghiêng thành, rất có cá nhân phong vận. Anh ca hầu hạ Lý Trường Thanh bên người, hồng bồn lò lửa nhỏ ủ rượu ngon. Trường Giang hai bờ sông, tuyết nhỏ rộn rã, hoa vụn rực rỡ, đem thế giới tô điểm đến càng ngày càng yên tĩnh chí viễn, bình thản an lành. Lý Trường Thanh ngựa ra sau, Đầu gối lên anh ca hai đầu gối bên trên, bên hai chuyển đến Diễm Linh cơ biểu diễn tiếng trời, mắt quan Diễm Phi đoan chàng tuyệt mỹ địa múa. Lục Nghị Tân phu tiểu, hồng nghe tiểu Hỏa Lô, vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô. Lý Trường Thanh ngồi dậy, bưng lên anh ca ôn tốt rượu uống một hơi cạn sạch. Gió nhẹ kéo tới, thổi hai gò má, Lý Trường Thanh ngửi được đến từ anh ca trên người mùi thơm, nói rằng, theo ta lên phía Bắc Lạc giường, sau khi trở về, truyền cho Ngươi Minh Ngọc thần công tầng thứ 9. Pháp sợ quốc chiến, anh ca lập công không ít. Lý Trường Thanh mang đi 3 vạn kim. ngoại trừ ban thượng cùng trợ cấp thanh long vệ ở ngoài, anh ca bọn họ những này tiên vong đệ tử đều sẽ tiến hành ban thượng, chính hắn tưởng tượng. Anh ca đôi mắt đẹp dần ra, lúc này gật đầu nói, "Nặng." Diễm Phi múa lên sóng xuôi, đi lên phía trước. Lý Trường thanh bưng lên ly rượu, đứng dậy cùng Diễm Phi đứng song vai, hai vợ chồng ngắm nhìn Trường Giang, nâng chén chạm chén, thiên thanh khí lãng, tâm thần thoải mái. Diễm Linh cơ tấu khúc, làn điệu sa sâm, kỳ ảo, nhàn nhạt, nhạt vẻ u sầu. Lý Trường thanh chắp tay đứng ở bọng tàu, chuyền nhỏ nhẹ nhàng, hắn hớp một cái rượu ngon, cao giọng nâng nói: Khi ta đi người hồn qua ngày không thể lưu, say ta tâm người ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Linh Cơ, ngươi nhưng là lại nhớ nhung người nhà. Bong bong. Diễm Linh Cơ tay ngọc dừng lại, tiếng đàn gián đoạn, mỹ nhân buông xuống tinh xảo khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, "Là phu quân." Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng, Diễm Linh Cơ đã không có máu thịt chí thần, Vu cha mẹ nàng cùng đệ đệ tựa hồ vẫn là chết ở nàng hỏa linh dị thể bên dưới. Diễm Linh Cơ đột nhiên nở nụ cười, nói rằng, "Phu quân yên tâm, hết thảy đều trôi qua." Thiếp thân hiện tại rất thỏa mãn. Lý Trường Thanh nhìn Diễm Linh Cơ tinh xảo mỉm cười, gật đầu nói, Được, lên bọn đi. Vốn là đi, Lý Trường Thanh là muốn sáng sớm hôm nay khởi hành trở lại, kết quả vừa ra cửa nhìn thấy hoa tuyết dồn dập cảnh tượng. Liên Văn Thanh bệnhvarphi vào, mang tới Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, anh ca chơi thuyền du lịch, uống chút rượu, nghe một chút khúc, nhìn Vũ, ngâm ngâm thơ. Bên phía bắc trên, Điện Khánh, Tinh Hồn, Mạc Nha, Bạch Phượng, Trương Mã, Triệu Huyền năm người xin đợi, hơn 300 tên thanh long vệ xin đợi, 3 vạn kim đã bị trên. Lý Trường Thanh, Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, anh ca đồng bển hạ xuống, từng người cưỡi lên một con quái mã. Lý Trường Thanh hạ lệnh, xuất phát. Mọi người tuân lệnh, ngoại trừ Điền Khánh, Bạch Phượng ở ngoài, người còn lại toàn bộ xoay người lên ngựa, dùng ngựa tùy tùng. Điền Khánh lao nhanh, sức lực kinh người, tốc độ thật nhanh, đi chân trần đạp bước, mặt đất rung lên dậy. Bạch Phượng thổi còi một tiếng, quỳ gối giẫm một cái, chân khí xông lên bay lên mây xanh hơn 20 trượng, bầu trời bá chủ Bạch Phượng hoàng bay lượn mà qua, đánh trị Bạch Phượng bốc thẳng lên. Hơn 300 tên Thanh Long vệ áp giải đồng đội cho cốt, áp giải Ba Văn Kim, một nhánh đoàn xe cấp tốc lên phía bắc. Ngoài ra, trong rừng núi Anh ca kinh doanh Thiên Vong phân đà thế lực một nhiều hơn phân nửa tùy tùng trở về Lạc Dương, còn lại một phần nhỏ lưu thủ Sở Quốc Tào Xuân, vì là Thiên Vong quan sát sở cảng nơi tình báo. Thiên Hạ đã định, Thiên Vong đón Lây có thể thu hồi các nơi một nhiều hơn phân nửa thế lực, hội tụ với Lạc Dương cổ thành. Lý Trung Thanh, Đại tần đế sư, Đại tần quân thượng, Thành Lạc Dương chủ. Thành Lạc Dương là lãnh địa tư nhân của hắn, cá nhân đất phòng, tuy rằng không để ý quyền thế, nhưng không thể không nói doanh chính rất biết là người, phần lễ vật này hắn tương đương thỏa mãn. Bạch Việt chi địa, Vương đô Phi Ngô, Kim Quảng Đông Quảng Châu. Bây giờ Bạch Việt chủ yếu là lượng quảng khu vực, Úy Châu Nam Bộ, Vân Nam bên trong Nam Bộ phần lớn khu vực, Nam Bộ diện tích thẳng tới Nam Hải vùng duyên hải một đường. Thiên Trạch bây giờ khống chế Bắc Việt chi địa, diện tích so với Hàn Quốc lớn hơn 2 lần, có điều điều thế phức tạp, Thập Vạn Đại Sơn, đầm lầy khe, rừng cây rậm rạp, nông nghiệp phát triển là hậu, văn hóa phát triển là hậu, nhân khẩu tỉ lệ sinh đã thấp, tỉ lệ tử vong cao, lực lượng cả nước 12, 3 vạn binh lực. Thiên Trạch lĩnh binh 10 vạn lên phía bắc, liên sở Khang Tẩn, lưu thủ 2 vạn binh mã. Vương Đô Phi Ngô, Thiên Trạch ngồi ngay ngắn trước vị Mạ vàng làm chủ rèn đúc đàng hình rắn như vương tọa, đen kịt, thần bí, nguy hiểm, cùng thiên trạch tự sướng. Khu thi ma đi vào đại điện, Ôn Quý nói, "Khởi bẩm vương thượng, thượng tướng quân vâng theo vương lệnh, đem binh 5 vạn động quân linh nam, chiếm cứ có lợi địa thế, phòng ngừa mông Vũ xuôi nam." Thiên trạch nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Bách Việt chi địa nhiều khí độc, chuột bọ côn trùng rắn liết, thức đạo bất đồng, núi rừng nằm dày đặc, hệ thủy chằng chịt, chỉ cần chúng ta trấn thủ trụ linh năm nơi, lượng trước quân tần khó có thể đánh vào Bách Việt. Bây giờ sợ quốc mới vừa diệt, tề quốc vẫn còn tồn tại, doanh chính vội vàng nhất thống hóa hạ." 3 năm rưỡi bên trong sẽ không phải binh tấn công bách Việt chi địa, chinh phạt nước ta. Khu Thi Ma, ngươi đi một chuyến sở quốc, trong bóng tối liên lạc sở địa quý tộc, nói cho bọn họ biết, bản vương đồng ý vì bọn họ cung cấp áo giáp, lương thảo, trợ bọn họ phục quốc. Thiên Trạch lệnh lạnh lùng nói, luôn có người không cam lòng mất đi tất cả quyền thế, sở địa nguyên bác, chỉ cần thường xuyên náo loạn, quân tần bận bịu trấn áp, càng sẽ không nóng lòng xô nam chinh phạt nước ta. Khu Thi Ma không người nói, vương thượng anh minh. Thiên Trạch khổ sở nói, anh minh à. So với Lý Trường Thành, ngươi trong thiên hạ tính là gì, ta lại tính là gì? Mên Ngâm ngãi sợ, 800 năm truyền thừa, mấy trăm ngàn binh mã, còn có Hạng Yến, Sương Bình quân này đảm nhân vật, Sở Vương phụ Sô cũng là một cái thủ thành binh quân. Nhưng ở Lý Trường Thanh trước mặt, ở Tần Quốc Thiết Kỵ trước mặt, chẳng là cái thá gì. Thiên Trạch đứng lên, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Bạch Việt lối thoát đến cùng ở nơi nào đây? Sở Điệu nào đó cảnh, Điền Quang, Trần Thắng, Ngô Khoáng, Quý Bố, Phạm Tăng, Long Đỗ, anh bố tụ hội, bọn họ dưới trướng tàn binh tích lũy hơn 3000 người. Người cầm đầu là một cô thiếu nữ, thiếu nữ 14, 15 tuổi, tên là Liên Yiye. Mỹ liên Y ý, ý, Sương Bình Quân hùng cả nữ. Anh Bồ ôm ấp một cái bé gái, thống khổ tiến lên, nói rằng, công chúa điện hạ, ta ở trong loạn quân tìm tới phu nhân thi thể, ở phu nhân trong lòng nhìn thấy cái này bé gái. Liên Y tiếp nhận bé gái, sắc mặt bi thống, mẫu thân nàng, nàng. Ô ô. Một cái 14, 15 tuổi thiếu nữ, Liên Y làm sao chịu đựng trước mắt tất cả những thứ này? Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Liên Y không hiểu, tại sao phụ thân không làm Tần Quốc Sương Bình Quân, hắn đến cùng tại sao muốn phản bội Tần Quốc? Tần Quốc chết rồi hơn 20 vạn tướng sĩ. Sở Quốc Tử Thương trăm vạn, bây giờ bị diệt quốc, mẹ của nàng chết rồi, nàng cùng mỹ nữ cô cô, biểu đệ phủ Tô cũng lại không gặp mặt cơ hội. Tất cả mọi thứ đều bãi cha của nàng Sương Bình Quân ban tặng. Liên Y khóc lớn, Tan Vỡ khóc lớn, tại sao, ngươi tại sao muốn như vậy, quay đầu lại ngươi lại được cái gì? Sương Bình Quân sinh ở Tân Quốc, khéo Tân Quốc 40 năm, hắn đối với Sở Quốc yêu rất nhiều, rất sâu sao. Hắn nhìn thấy Sở Quốc dân chúng khó khăn sao? Hắn vì là chính là Sở Quốc mấy triệu dân chúng sao? Coi như những thứ này đều là thật sự, có thể Liên Y không phải à, nàng sinh ở Tân Quốc. Phụ thân là Tần Quốc thừa tướng, cô cô là Tần Quốc vương hậu, biểu đệ là Tần Quốc trưởng công tử. Liên Y không hề rời đi quá Hàm Dương, thế giới của nàng rất đơn giản, nàng chỉ muốn người một nhà khỏe mạnh, khoái khoái lạc lạc cả đời, duy trì nguyên trạng bất biến là tốt rồi. Nhưng là, cha của nàng Sương Bình Quân, tự tay xé bỏ tất cả. Quý bố tỷ tỷ, quý hoa hành đi lên trước, đem Liên Y ôm vào lòng, chớn ăn nói, muội muội, không đi, ở tỷ tỷ trong lồng ngực khóc giống một hồi đi. Muội muội, hết thảy đều trôi qua. Một lúc lâu, Phạm Tăng đề nghị, vương thượng bị mông điểm phó tướng. Từ mã sát phu tử mình hấp giải, hơn vạn binh sĩ một đường trông coi, giờ khắc này đã vào Hàm Dương, ta đề nghị lẻn vào Hàm Dương cướp đạo trưởng, cứu ra vương thượng. Điền Quang lắc đầu nói, ta cũng thán thất, nô khoáng từng thử, ngoại trừ hơn vạn binh giáp, ta còn cảm nhận được sáu cỗ mạnh mẽ sát khí, là La La vong lục kiếm nô. Mọi người biến sắc, lục kiếm nô. Lục kiếm nô vừa ra, trừ phi lâu năm tuyệt thế ra tay, không phải vậy bọn họ không có khả năng thành công. Quý bố nói rằng, nhưng là, vương thượng không thể không cứu, không còn vương thượng, đại sở sẽ không bao giờ tiếp tục lực liên kết. Sở quốc vương thượng Sở địa quý tộc đã bị quân tần dễ tuyệt. Long Đỗ rơi lại nói, Hạng Vũ thiếu chủ hắn cũng chết với Lý Trường Thanh cái kia đồ tể bản tay, còn có ta đệ đệ Long Thả cùng Long thị bộ tộc hơn 1000 tộc nhân đều bị Lý Trường Thanh hạ lệnh trảm thủ. Lúc này, Liên Y mở miệng nói, ta không cho phép các ngươi đi cướp đạo trưởng. Bởi vì hắn chết người còn chưa đủ nhiều sao? Quý bố, anh bố, Phạm Tăng mọi người vội vàng mở miệng, công chúa, vương thượng không thể không cứu a. Không còn vương thượng, Sở địa lòng người tự tán. Liên Y ôm muội muội, lạnh lùng nói, nói chung, ta không cho phép. Nếu như các ngươi kính ta là công chúa, Vậy thì nghe ta, bằng không, cái này công chúa ta không làm cũng được." Điền Quang mở miệng nói, liền nghe công chúa đi. "Kính xin công chúa, hoa ảnh cô nương theo ta lên phía bắc, ta đông ra 10 vạn đệ tử ở đồng quận vẫn có mấy phần năng lượng, đủ để bảo vệ các ngươi an nguy." Liên Ý nhìn một chút đáng thương muội muội, rơi lệ gật đầu nói, "Làm phiền hiệp khôi." Điền Quang vội vàng nói, "Công chúa khách khí." Chương 635, doanh chính, bị nhượng, phủ Tô, Trạm thủ Sương Bình Quân. Thần đô Hàm Dương, Thiếu Hoa cung. Doanh chính cất bước mà đi, triệu cao hầu hạ phía sau. Ven đường nơi đi qua nơi Trong cung thị vệ thấy thế, dồn dập quy lại, tham kiến vương thượng. Thiếu Hoa cung bốn phía trọng binh canh gác, cung nữ, thái giám bỏ chạy khoảng một nửa, không, có doanh chính vương lệnh, ai cũng không được bước vào Thiếu Hoa cung nửa bước. Nơi này ở lại nữ chủ nhân là Tân Quốc có quyền thế nhất, thân phận cao quý nhất nữ nhân, đời trước vương hậu Triệu Cơ, hiện một đời vương hậu mỹ nhược đều là như vậy. Sương Bình Quân phản Tân Nưu tính nhiều năm, vận dụng có lá bài tẩy, dính đô hỗn loạn còn chưa bắt đầu, hắn liền phái người mang đi thê tử cùng con gái Liên Yiye. Sương Bình Quân đột nhiên phản bội Tân Quốc, người trong thiên hạ giật mình, doanh chính không kịp chuẩn bị. Tần Quốc mất đi 20 vạn binh mã, Bạch Tính mất đi 20 vạn binh sĩ, lửa giận tự nhiên rơi vào Sương Bình Quân trên người. Sương Bình Quân, Vương Hậu Mị Nhược huynh trưởng, Trưởng công tử phủ Tô cậu, vì lẽ đó liền mang theo Vương Hậu Mị Nhược, Trưởng công tử phủ Tô đều bị một số gia tộc cùng thần dân oán giận. Doãn Chính đồng dạng phẫn nộ, tuy rằng không có đem Mị Nhược biếm chất, cũng không có đẩy vào lãnh cung, nhưng cấm tốc với Tiểu Hoa cung, không có hắn vương lệnh liền nhi tử phủ Tô cũng vào không được môn này. Doãn Chính trực tiếp mà vào, đi vào sân sau tạm cung, trước mặt nghe được một trận hò khan. Vương thượng Gia Lâm Triệu Cao dựa theo thông lệ cao quát một tiếng. Thái Uy Nghi, cung nữ, thái giám dồn dập quỳ lại, tham kiến vương thượng. Dưỡng bên trên, trong ngải thường dịu dàng hiền thuộc mị nhược một mặt tiểu tuy, mặt không có chút máu, úo quán thành bệnh, đa sở thương thân, mong muốn đứng dậy nhưng bất đắc dĩ ho khan, không cách nào lên. Nô tỳ Dưĩnh Chính đánh ghế mị nhược, trước tiên mở miệng, trong mắt của hắn lóe qua mấy phần thông triếp, lóe lên một cái rồi biến mất, bình tĩnh nói, ngươi có bệnh tại người, không cần đa lễ. Quả nhân tới đây chính là nói cho ngươi một chuyện. Dưĩnh Chính nói rằng, Sương Bình quân đã áp giải đến Hàm Dương. Mị Nhược sắc mặt càng ngày càng trắng xám, suy yếu hỏi: "Vương thượng dự định xử trí như thế nào Sương Bình Quân?" Doãn Chính lạnh nhạt nói: "20 vạn tần quốc binh sĩ huyết, tần quốc mười mấy năm qua khốc liệt nhất thất bại, những thứ này đều là bãi Sương Bình Quân ban tặng." Mị Nhược thất thần nửa ngày, đôi mắt đẹp rơi lệ nói: "Vì lẽ đó vương thượng là muốn giết hắn sao?" Mị Nhược chống đỡ lấy, gian nan đứng dậy, suýt chút nữa từ giường lăn xuống thân, hai đầu gối lê bài nói: "Nô tỳ đợi này đối với vương thượng không chỗ nào cầu, khẩn cầu vương thượng tha cho hắn một mạng." Đúng đấy, Mị Nhược vào cung, không tranh không cướp. chưa bao giờ đối với doanh chính có yêu cầu, vận đóng vai hiền thê lương mẫu nhân vật. Nàng yêu doanh chính sao? Đường nhân yêu. Nhưng là, vào nãy cung tường sau mị nhược phát hiện, nguyên lai bất luận cỡ nào nồng nặc yêu, đều sẽ theo đối phương luôn hành cử chỉ mà từng điểm từng điểm biến mất. Doanh chính sống được quá mệt mỏi, sống được quá lý tính, hắn chỉ yêu hắn quốc gia, chỉ yêu hắn Giang Sơn sa tác, chỉ yêu hắn đại tần quốc độ, trưởng phu trách nhiệm, phù thân trách nhiệm hầu như chưa từng tận quá. Mị nhược nhận, đây là nàng sự lựa chọn của chính mình, cũng còn tốt nàng có phụ tô. Nhi tử phụ tô, tính cách ôn lương, thiên tư thông minh. Quan quan khả nhân, là nàng tại đây băng lãnh cung tường bên trong ấm áp lòng bàn tay một bó quăng. Doãn Chính không có nổi giận, vô cùng bình tĩnh, lý tính hỏi ngược lại, ngươi biết Sương Bình Quân bất tử đối với phủ Tô có ảnh hưởng gì sao? Sương Bình Quân là tần quốc sĩ nhũ, cũng là phủ Tô huyết thống sĩ nhũ. Doãn Chính lạnh nhạt nói, Sương Bình Quân bất tử, con trai của ngươi, quả nhân con trưởng đích tôn phủ Tô tương lai kế thừa vương vị thời gian không biết muốn đối mặt bao nhiêu trở ngại. Quả nhân ở một ngày, thiên hạ phong vân đều bị ta chặn, tương lai quả nhân nếu không ở, phản tần sức mạnh áp độ có mưa gió đều sẽ chỉ về phủ Tô. Doãn Chính tiếp tục nói, Thiên Hạ tuy rằng sắp quy nhất, nhưng Vương Đông sau quốc lưu lại quý tộc nhưng là ngủ đông lên, tùy thời mà động, Thiên Hạ vẫn chưa chân chính thái bình. Chư tử bách gia, nho mặc hiền học, tung hành học thuyết, đạo môn âm dương, binh đạo pháp thuật, mười vạn năm ra. Hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, nho lấy văn luật pháp, những này giang hồ thế lực đều sẽ trở thành dao động đại tần bất an nhân tố. Sương Bình quân cùng đông ra, mặc gia nhóm thế lực đầu mục đều có cấu kết, lại gánh vác 20 vạn quân tần nợ máu, ngươi gọi quả nhân làm sao có thể thả hắn? Mị Nược rơi lại nói, "Vương thượng, vương thượng" Doanh chính xoay người rời đi, quả nhân đối đãi hắn như tay chân, coi hắn vì là tâm phúc, để hắn trở thành dưới một người trên vạn người tướng quốc, quả nhân không hề có lỗi với hắn. La Xương Bình quân xin lỗi quả nhân. Mị dược nức nở rơi lệ, bất đắc dĩ nhìn Doanh chính rời đi bóng lưng, vương thượng. Đột nhiên, mị dược nhắm hai mắt lại, vô lực té xỉu. Vương hậu, vương hậu. Thiếu hoa cung bên trong hoang loạn một mảnh. Không biết qua bao lâu, mị dược mơ màng tỉnh lại. Mẫu hậu, một đứa bé trai âm thanh truyền đến, nam đồng thanh âm linh lãnh, tràn ngập tân thiết. Phù Tô, mị dược mở mắt ra, Nhìn thấy nhi tử, Phù Tô khóc, một cái tập trung vào mỹ nhược trong lòng, khóc kể lệ, mâu hậu, hài nhi rốt cục có thể thấy ngài. Phụ Vương nghe nói ngài hôn mê, đặc biệt cho phép nhi thần tới gặp ngài. Mỹ Nhược buông ra nhi tử, hỏi, "Phù Tô, hiện tại canh giờ nào?" Phù Tô nói rằng, "Nhanh buổi trưa ba khắc." Buổi trưa ba khắc. Cổ nhân tôn trọng thần linh, tôn trọng mặt trời, bởi vì mặt trời tràn ngập dương khí, có thể tắm trà quan khí, xua tan đu hồn, buổi trưa ba khắc là dương khí coi trọng nhất thời gian, vì vậy từ từ trở thành cổ nhân hành trạng thủ chi hình thời gian. Mỹ Nhược lần ra sắc mặt trắng bệnh, vội vội vàng vàng đứng dậy, loạn trò loạn trò chạy hướng về cổng lớn. Ngoài cửa lớn, hai cái cung nữ, võ nghệ kề bên người, ngang cảnh mị nhược, sắc mặt lạnh lùng nói, "Vương thượng có lệnh, trừ phụ Tô công tử ở ngoài, bất luận người nào không được ra vào Thiều Hoa cung nửa bước, bao quát vương phi ngài." Phụ Tô cũng hoảng rồi, tiến lên phía trước nói mỗ hậu, "Mỗ hậu ngài làm sao?" Mị nhược ôm lấy phụ Tô, giơ lại nói, "Không có chuyện gì, mỗ hậu không có chuyện gì." Buổi trưa bá khắc, Hàm Dương chợ đông, pháp trường nơi. Mỗi quốc gia tổng sẽ xuất hiện đại ác ngợi. Chém giết đại ác người có thể để cho quân dân vỗ tay bảo hay, tăng cường quân dân lực hướng tâm cùng quốc gia lực liên kết, tăng lên triều đình uy nghiêm. Pháp trường bên trên, Sương Bình Quân bị áp đưa ra, vại tắt chặt miệng phòng ngừa cắn lươi tự sát, gầy chờ cả sương, người mặc áo tù nhân, tóc rối bời áo choàng, hai tay cùng hai chân mang thiết khảo, doanh chính tự mình đốc hình. Cái nhiếp đứng ở bên cạnh người, nhìn phía Sương Bình Quân dáng vẻ ấy, trong lòng khẽ thở dài, cần gì chứ? Bốn phía ảnh mật vệ trong bóng tối ở náu, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại hộ vệ cũng đều che dấu lên, bao quát triệu cao bên người lục kiếm nô. Chu Vy nhìn như chỉ có mấy ngàn binh mã, kỳ thực giấu giếm rất cơ, dù cho hai cái cao thủ tuyệt thế tập kích cũng có đi mà không có về, hơn nữa phụ cận cư dân nơi ở bên trong cất giấu lượng lớn binh giáp, trong đám người cũng là như thế. Doanh Chính bình tĩnh nói, canh giờ đã đến, cho hắn mở ra cấm khẩu bộ đi. Áp Dại binh sĩ gật đầu nói, "Nặng." Doanh Chính nhìn xương bình quân, nói rằng, "Xem ra ngươi cái này thế hệ cuối sợ vương nên phải rất thất bại." Từ từ lao đến pháp trường, năm dặm đường, ven đường cấp đạo trưởng cơ hội đông đảo, có thể mãi đến tận hiện tại, ngươi giới chướng, ngươi bạn tốt đi quang. Ngươi sợ quốc con dân tựa hồ một cái không thấy. Sương Bình Quân bị áp giải đến hành hình đài, hai đầu gối quỳ địa, hắn mắt lẻo doanh chính một ánh mắt, thu hồi ánh mắt nói, được làm vua thua lầm dạ, muốn giết cứ giết. Có điều, trước khi chết ta hay là muốn chúc mừng ngươi. Sương Bình Quân cười nói, Lý Trường Thanh nhân gian kiếm vô địch, trong 10 vạn quân lấy địch thủ cấp như dễ như trở bàn tay, Lý Trường Thanh binh bên trong chi tiền, 30 vạn đại quân 1 tháng diệt sở, xuất quân tài năng hơn xa Bạch Khởi không chỉ gấp 10 lần. Trong tiên hạ không người là Lý Trường Thanh đối thủ, có như thế đế sư, đại tần Giang Sơn ổn như Thái Sơn. Duyễn Chính lạnh nhạt nói: "Sương Bình Quân, ngươi sai rồi, ngươi căn bản không biết Lý Trường Thanh. Ta tin tưởng hắn, chỉ cần đại tần không phụ hóa hạ, Lý Trường Thanh liền không phụ đại tần." Sương Bình Quân ngửa mặt lên trời cười to nói: "Ha ha ha, ngu chí, buồn cười." Thiên hạ rộn rộn rằng rằng đều vì lợi đến lợi, câu này lời lẽ chí lí nhưng là Lý Trường Thanh nói. Duyễn Chính sắc mặt bình tĩnh, vung đẩy một bài, cất cao giọng nói: "Hành hình." Khan Đỏ đạo phủ thủ nghe vậy, uống một hớp rượu mạnh, phun đại đao, khôi ngô thân hình bật khí, hai tay giơ lên, cao đại đao lăng không vạch một cái, giơ tay chém xuống. Soạt. Máu tươi tung tóe, đầu người rơi xuống đất. Tân Quốc quân dân thấy thế, cao giọng nói, giết đến tốt. Này gian trá tiểu nhân, giết đến tốt. Con ta hắc phu nuôi thủ đệ báo. A. Chương 636, trở về phủ đệ, Bạch Tiêm Điểm xuất quan. Thành Lạc Dương, Lý Trường Thanh dục ngựa vào thành, Bạch Tính vây xem, võ giả vây xem, hoặc quân Nhật, hoặc quân bãi, hoặc kỵ ngưỡng, các thiếu niên đối với hắn ngỡ ng mộ núi cao, các thiếu nữ nhìn trộm. Kiếm Tiên, Kiếm Tiên trở về thành. Hầu gia, Hầu gia trở về. Thành chủ, Hoàng Nên thành chủ. Đế sư Linh Bình và Sở Một tháng giết sợ, vang dội cổ kim. Sinh vì là Lạc Dương người, trở thành đế sư đất phong trì dân, là chúng ta vô thượng vinh hạnh. Lý Trường Thanh khoản trừng, trái phải phất phất tay ra hiệu, mỉm cười vào thành. Sau nửa canh giờ, Trường Thanh kiếm phủ, đoàn xe dừng lại. Từ nữ dẫn đầu, Kinh Ngê, Triều Lữ Yêu, Lộc Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Cơ mấy người dẫn đầu, các nàng đều đi đến cửa lớn lên tiếp. Cung nên phu quân hồi phủ, cung nên kiếm tiên, sư phụ, Lý đại ca, Trường Thanh, hồi phủ. Lý Trường Thanh thả người bước qua, đi đến tử nữ bên người. nhìn chính mình phu nhân càng ngày càng no lên cái bụng, nhìn tự nữ tinh xảo khuôn mặt, cương chịu nói, "Tự nhi, ngoài cửa gió lạnh tập người, chúng ta hồi phủ." Tự nữ đoan trang rụt rè nở nụ cười, vươn cầm nói, "Được." Lý Trường Thanh nâng tự nữ tay ngọc, đối với chúng nữ nói, "Vả phụ, Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, Kinh Lê, Tuyết Cơ các nàng đối với tự nữ không ngừng hâm mộ, tuy nói Trường Thành từ trước đến giờ đối xử bình đẳng, cùng dính mưa, nhưng đến cùng đối với có thai tự nữ càng thân thiết, này bên trong bao hàm một cái phụ thân đối với tương lai tự nữ liễm lập tình." Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra chiến ý. Diễm Phi, cái kế tiếp định là ta. Kinh Lê, a luôn một người quá cô đơn, ta đến cho nàng sinh cái đệ đệ. Diễm Linh Cơ, Phi Yên là ta một đời chi địch, chuyện này ta có thể lạc hậu tự nữ tỷ tỷ, nhưng tuyệt đối không thể lạc hậu với Phi Yên. Tuyết Cơ, nếu như có một đứa bé, nhất định rất thú vị đi. Lộ Ngọc, Hồng Liên, lúc nào chúng ta có thể xem tự nữ tỷ tỷ tốt như vậy vẫn đây. Bên trong, phòng ấm. Mọi người từng người ngồi xếp bằng, Lý Trường Thanh cùng tự nữ đồng nhất chương ăn bàn, rượu ngon, mỹ thực chuẩn bị tốt, mọi người nâng chén. Tự nữ nâng chén, đôi mắt đẹp mỉm cười. Đối với chúng nữ nói, đến, đại gia nâng chén, hoang lên trưởng thành chiến thắng trở về diện sở mà về, binh tiên chi danh vang dội cổ kim. Chúng nữ nâng chén, bên trong còn có hồ phu nhân, hồ mỹ nhân tỉ muội, tuyết nữ cùng anh ca, cùng với trưởng thanh duy nhất đệ tử đích truyền An Nôn, xác thực tới nói nàng hiện tại gọi Lý Nôn. Lý Trường Thanh nâng chén, xa xa đổ vào, nói rằng, màn ẩm này ly. Mọi người uống một hơi cả sạch, rượu ngon bao hầu, ấm áp rượu trong nháy mắt xua tan hàn ý, thêm vào phòng ấm lửa than nhiên, trong phòng nhiệt độ cũng năm tháng sáu bình thường. Lý Trường Thanh mới vừa thả xuống ly rượu, ánh mắt nhìn ra, nhưng người mà nhìn. Nội viện 18 vừa nhỏ, Phi Tuyệt Huyền, Huyền Ngọc Quyền, Philorian. Bên trong Huyền Ngọc Quyền chủ nhân chính là Bạch Tiêm Điệp, tên lấy tự với Huyền Ngọc Quyết Công Pháp. Đây là Bạch Tiêm Điệp dung hợp Bạch Gia Tuyệt Thế Bí Thuật, Minh Ngọc Thần Công, cùng với tham chiếu rất nhiều băng thủy thuộc tính tâm pháp mà sáng tạo thiên nhân tâm pháp, so với Minh Ngọc Thần Công càng thích hợp Bạch Tiêm Điệp, đồng thời uy lực vượt qua Minh Ngọc Thần Công mấy phần. Từ một điểm này liền có thể thấy được, đời trước giang hồ kỳ tại bên trong, bây giờ lâu năm tuyệt thế bên trong, Bạch Tiêm Điệp vượt qua Hà Bá, Sơn Quỷ, thậm chí đạo gia Tiên Tông trưởng môn xích tung từ. Sáng tạo thiên nhân tâm pháp nói nghe thì dễ, càng là Bạch Tiêm Điệp còn không bước vào thiên nhân hợp nhất, cũng đã đem tâm pháp thôi diễn đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, này chứng minh nàng võ đạo, tâm tình của nàng đã là thiên nhân lục địa thần tiên, nàng kém chỉ là chân khí tích lũy, chỉ là tu vi góc gác. Nếu như Bạch Tiêm Điệp sớm một chút gặp gỡ Lý Trường Thanh, sớm một chút tiêu trừ Bạch gia bí thuật mờ họa, sớm một chút từ đóng băng trạng thái giải trừ, không, có hoang phế 16, 17 thì giờ ảnh, giờ khắc này sợ là đã chứng đạo thiên nhân hợp nhất. Như thế vừa nhìn, Bạch Tiêm Điệp thiên phú quả thực so với Tuân Phu tử còn muốn yêu nghiệt. Lý Trường Thanh Diễm Phi, Kinh Lê, Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu. Mọi người dồn dậpẩng đầu, nhìn phía nội viện Đông Sương một trong Huyền Huyễn Quyền, cảm nhận được một luồng băng hàn, bá đạo, dâng trào khí tức. Triều Nữ Yêu ngẩng đầu lên nói, "Là gì? Nàng đột phá?" Triều Nữ Yêu, Bạch Minh Châu, cha của nàng cùng Bạch Diệp Phi chi mẫu, cùng Bạch Tiêm Điệp là đồng bảo tỉ muội, cha của nàng là một cái nhỏ nhất yếu đệ, cho nên nàng tuổi tác so với Bạch Diệp Phi còn nhỏ hơn mười mấy tuổi. Diễm Phi vầng trán kinh ngạc vậy một cái, nói rằng, không nghĩ đến nàng đã vậy còn quá nhanh liền đột phá. Bạch Tiêm Điệp đột phá, tu vi tuyệt thế đỉnh cao. lấy viên ngọc quyết chi huyền diệu bá đạo, thêm vào bạch tiêm điệp hai tay kiếm thuần suất thần nhập hóa, một khi đột phá tất là tuyệt thế đỉnh, cao người tài ba, cùng cấp khó tìm kiếm đối thủ. Diễm Phi trong lòng tự nói, ta cũng đến mau nhanh, xung kích luyện thần phản hư, bước vào địa cảnh ba tầng, lên cấp tuyệt thế sơ kỳ. Không phải vậy sức chiến đấu sẽ bị bạch tiêm điệp vượt qua quá nhiều. Diễm Phi tự tin, chỉ cần bước vào tuyệt thế sơ kỳ, chỉ bằng nàng cùng trưởng thanh hồn sát hợp nhất mang đến chỗ tốt, tuyệt thế sơ kỳ chiến đủ sức để cùng tuyệt thế đỉnh cao bạch tiêm điệp năm năm ở. Bạch, một bộ bạch y, thuần trắng quần dài câu lẹt màn rượu dáng người. Đôi cá quần dài lung lay, phong hoa mỹ nhân cái thế, 3000 sợi tóc đỏ tươi như máu, áo choàng chập tròn. Bạch Tiêm Điệp bay lượn mà đến, đồng bệnh rơi vào phòng lớn ngoài cửa, cất bước đi vào phòng khách. Lý Trường Thanh nhìn về phía nàng, vui hai vui mắt, mấy tháng không gặp, Bạch Tiêm Điệp phong thái càng hơn năm xưa. Tinh Xảo hoàn mỹ khuôn mặt, chứng lũng mặt đại khí, mày liễu thon dài, môi sao con mắt xinh đẹp, sống mũi tu rất, cảm tinh xảo, ngũ quan như ngọc bình thường trắng nõn. Thon dài nõn cảnh, như ngọc xương quay xanh, phong phú độ ngực mềm, vòng eo đường cong bỗng nhiên vừa thu lại, xuân đào mông đầy đặn. Theo mỹ nhân bước liên tục nhẹ nhàng, vòng eo cùng mặt ngông khoảng trừng, trái phải chập chợn, huyền cơ bộ có thể gọi lại thành. Quần dài báo vây hai chân thẳng tắp, thon dài, đuôi cá quần dài phiợt dật dွေ địa, quần dài đường viền hoa theo Bạch Tiêm Điệp thúc tha dáng người tiến lên mà tạo nên một sóng. Lý Trường Thanh cười nói, "Chúc mừng Bạch trưởng lão đột phá tới tuyệt thế đỉnh cao, tu vi tiến thêm một bước, vẫn đỉnh thiên nhân ngay trong tầm tay." Bạch Tiêm Điệp đi tới một bên ngồi xuống, chiều nữ yêu nghiêng người tránh ra một vị trí, ngoan ngoãn một tiếng hô, "Gì?" Bạch Tiêm Điệp ngồi xuống, không có đáp lại Triều Lự Yêu, mà là nhìn về phía Lý Trường Thanh. Đôi mi thanh tú vừa nhíu nói, "Bạch trưởng lão." Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Đúng đấy, Bạch trưởng lão, Thiên Vong trưởng lão, vị cùng Phi Yên, Linh Cơ, Tử Nhi các nàng." Bạch Tiêm Điệp trầm ngâm nửa ngày, nói rằng, "Ta ý ở võ đạo đỉnh, vốn đỉnh tiên nhân hợp nhất, cũng sẽ không đem tâm tư cùng tình lực đặt ở phức tạp sự vụ trên." Lý Trường Thanh nói rằng, "Bạch trưởng lão vì là phán quyết trưởng lão, chấp trưởng phán quyết đường, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái, đánh chết tất cả Thiên Vong tử địch, tỷ như Yểm Nhận, Thất Sát Kiếm Hàn Ngũ." Phán quyết đường hiện nay chỉ ngươi một người. Bạch Tiêm Điệp gật đầu nói, "Có thể chư vị này rất thích họ ta. Nàng đáp ứng rồi. Bạch Tiêm Điệp tuy rằng tự tin, nhưng nàng cũng biết, hiện nay nàng rời đi Thiên Vọng, rời đi Lý Trường Thành, không cách nào cùng là vong trống lại. Dẫn đến Bạch gia Tam tỷ mọi bi kịch kẻ cầm đầu chính là La Vọng chi chủ, lúc trước lá mặt lá trái cống hiến với La Vọng, bây giờ không cần. Lý Trường Thành nâng chén nói, "Chư vị, vì là Bạch trưởng La uống một chén." Chúng nữ nâng chén, Tiểu Ang luôn mới vừa nâng chén, bị Ping Ngê gõ gõ đầu, dạ vờ cả giận nói, "Không mời sáu trước không cho uống rượu." Ang luôn ngẩng đầu, mắt nhỏ vô tội, mơ hồ có nước mắt đã chuyển chuyển. Trang ngôn nghệ, thật hành động. Kinh nghệ nhưng hiểu rất rõ con gái của chính mình, đối với này thờ ơ không độc lòng, không cho uống rượu chính là không cho uống rượu. Tiệc rượu đến hoàn hôn, Diễm Phi, Diễm Linh Cơ rời đi, đi vào sắp xếp trợ cấp một chuyện, khen thưởng một chuyện. Lý Trường Thanh nâng tử nữ vào phòng ngủ, hai vợ chồng kể ra lời tâm tình, nói hết nhớ nhung, mặc dù cùng nhau tám, 9 năm, Lý Trường Thanh vẫn là rất không muốn xa rời, rất dính tử nữ, cực kỳ giống nhiệt luyến bên trong tình nhân. Tiểu biệt thắng tân hôn, Lý Trường Thanh ôm tử nữ nói hết tâm sự, chỉ có về tới đây, nằm ở tử nữ các nàng trong lòng. Lý Trường Thanh mới là hạnh phúc nhất, tối an tâm, vui vẻ nhất, tiêu sái nhất, không lo nhất. Ôn Như Hương là một anh hùng, nếu không là còn có Đông Hoàng thái nhất, La vong chi chủ hai đại cường địch, Lý Trường Thanh hận không thể đem mỗi ngày tu luyện ngoại trừ thời gian đều dùng đến tiếp bạn mọi người trong nhà. Chương 637, từ nữ sinh nở, có nữ trưởng ca. Lại là một ngày, mặt trời mọc lúc, kinh mê phòng ngủ, khắp nơi bừa bộn. Lý Trường Thanh ngồi dậy, lười biếng đánh ngáp, trường rũi người nói, nhận xuất giang hoa hồng tháng hoa, xuân lai giang thủy lục như lam. Kinh mê cười nói, thơ là thơ hay. Nhưng ta bây giờ nghe sao liền cảm thấy ngươi không quá chính kinh đây." Lý Trường Thanh chơi ngạnh nói, "Ngươi không đúng." Trở lại Lạc Dương, về đến nhà, Lý Trường Thanh tháng ngày là vui sướng, nhàn nhã, Dương Dương tự đắc. Mỗi ngày đã tọa luyện khí hai cái canh giờ, truyền thụ cùng chỉ điểm An luôn, Lộc Ngọc, Tuyết Cơ, Linh Cơ, Hồng Liên, Minh Châu. Chúng nữa tu hành kiếm pháp. Bao quát kinh nghệ, Lý Trường Thanh truyền thụ cho hắn Đường Phương Nhất Kiếm, này một chiêu kiếm pháp cùng kinh nghe tự nghĩ ra cực tình kiếm đạo có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, có thể trợ nàng hoàn thiện kiếm thuật. Kinh nghe rất nhanh lĩnh ngộ, Đồng thời đặt tên là Trường Thanh một kiếm, nàng đối với Lý Trường Thanh yêu càng dày đặc, nàng tu vi càng cao cường hơn, kiếm này uy lực càng sợ người. Kinh Nghê cùng Diễm Phi luận bàn giao thủ, kiếm này vừa ra, làm cho Diễm Phi vận dụng 8 phần 10 sức mạnh, có thể cùng còn lại tuyệt thế sơ kỳ chính diện giao thủ. Nông gia binh chủ trưởng lão Hàn Ngũ, chỉ sợ đã không phải kinh nghe đối thủ, phải biết kinh nghe còn chỉ là tuyệt đỉnh đỉnh cao, hơn nữa bước vào cảnh giới này vẫn chưa tới 1 năm. Cùng Lý Trường Thanh hồn xác hợp nhất chính là như thế yêu nghiệt. Diễm Phi, Kinh Nghê hoàn mỹ thu được Lý Trường Thanh tâm pháp cả ngộ, võ đạo quán đỉnh, kiếm thuật linh ngộ, Thiên nhân hợp nhất ngay trong tầm tay, mà cùng cấp hầu như vô địch. Kính lên nếu như giao thủ vệ trang, vệ trang tất bại, chỉ có điều không phải thảm bại mà tôi. Ở Lý Trường Thanh giáo dục dưới, Triều Nữ Yêu, Diễm Linh cơ kiếm thuật tăng nhanh như gió, đã khống chế danh kiếm bắt thức, tu hành đến 8 kiếm cùng bái mức độ, còn muốn xuất thần nhập hóa, 8 kiếm hợp nhất bắt thiên trạm, cần phải từ từ lĩnh ngộ. A Nôn đã xem Bạch Vân kiếm pháp tu hành đến viên mãn, Thiên ngoại phi tiên sát chiêu đang đường nhập thất, chỉ chờ nàng bước vào tự tại địa cảnh, tu vi biến chất, thiên ngoại phi tiên liền có thể bước vào đại thành. Ngoài ra, A Ngôn lập chí muốn làm kiếm tiên thứ hai, vì lẽ đó kiêm tu danh kiếm bắt thức, bây giờ đã tập được 3 thanh danh kiếm tâm pháp, làm được 3 kiếm cùng bay. A Ngôn nói, sẽ không ngự kiếm thuật kiếm tiên không phải thật kiếm tiên, liền quấn quýt Lý Trường Thanh tự mình giáo dục, truyền thụ danh kiếm bắt thức tâm pháp. Những này chính là Lý Trường Thanh hàng ngày. Đáng nhắc tới chính là, Minh Ngọc thần công tầng thứ 9 Lý Trường Thanh đã truyền thụ cho anh ca, người sau được Bạch Tiêm Điệp, Chiều Nữ Yêu chỉ điểm, tu vi tăng lên cực nhanh, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ bước vào tuyệt đỉnh. Lý Trường Thanh lưu luyến quên về với Linh Diễm huyện, Phi Tuyết huyện, Tử Lan huyện, Minh Châu huyện. truyền thụ các nàng võ nghệ. Theo tu hành thời gian tăng nhanh, Lý Trường Thanh tu vi từ từ tăng lên, không chỉ có thánh phẩm tâm pháp Tiên Thiên Càn Khôn Công không ngừng tiến tiến, công pháp cảnh giới tăng lên đến tầng thứ 6 đỉnh cao, diệu dụng vô cùng, hợp âm dương, sinh sôi liên tục. Ngoài ra, Âm Dương Phi Giáp Công cũng có hiện ra tăng lên, dù sao Lý Trường Thanh vô cấu kiếm thể, Tiên Thiên hoàn mỹ thân thể là tu hành khổ luyện ngoại công vô thượng bảo thể, luyện thể một đường tiến triển thần tốc. Thêm vào chúng nữ trợ giúp, Lý Trường Thanh thôi diễn Âm Dương Phi Giáp Công tu hành đến cảnh giới đại thành, thể phách tuyệt thế không thể phá. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ trưởng môn cũng ở rèn luyện bên trong. Mặc dù chỉ triển khai sức mạnh thân thể, Lý Trường Thanh cũng có thể chiến thắng lâu năm tuyệt thế, treo lên danh hiệu nhận, sơn quỷ hà ngũ, hầu như sánh ngang tuyệt thế đỉnh cao. Lý Trường Thanh một đời trước trạch nam thuộc tính hiển lộ, hắn ẩn cư trường thành kiếm phủ, nhàn nhã tháng ngày ngày qua ngày trôi qua. Chỉ chớp mắt, đã đến giờ Thần Vương chính 18 năm xuân. Thần Vương chính 18 năm, ngày mùng ngày 8 tháng 2, xuân phân. Một năm này, Lý Trường Thanh 27 tuổi. Một năm này một ngày này, Lý Trường Thanh muốn làm cha. Từ nửa đêm bắt đầu, Tử nữ bắt đầu đau đớn, Thành Lạc Dương bên trong tốt nhất bà đỡ mời đến 7, 8 cái, càng có Lý Trường Thành tự mình ngồi sản, cho tử nữ độ nhiệt độ dưỡng thể phách. Ở Lý Trường Thành ngồi sản cùng chỉ đạo dưới, tử nữ thuận lợi sinh sản. Lý Trường Thành cười sai lệ miệng, cương triệu mà cho tiểu tử thanh tẩy thân thể, dùng chuẩn bị kỹ càng tã lót gói lại, đưa đến tử nữ bên ngợi, vô hạn trìu miên nói, Tử Nhi, đây là ngươi con của ta, là ngươi và ta con gái. Cảm tạ ngươi. Lý Trường Thành ngồi ở giường bên cạnh, bà đỡ nha hoàn tất cả đều bị phân phát đi ra ngoài, trong phòng chỉ có Lý Trường Thành cùng tử nữ. Còn có bọn họ mới ra sinh con gái. Hắn hôn một cái tử nữ, lại nhẹ nhàng mổ mổ bọn họ con gái nhỏ. Bởi vì mang thai thời lượng gần 2 năm, vì lẽ đó vừa ra tay liền chín cân nhiều, hơn nữa da thịt không có nhiều nếp nhăn, trái lại bóng loáng trắng nõn, đẹp như đồ sứ, đúc từ ngọc. Cũng may là tử nữ là võ giả, bằng không cô gái tầm thường 89 phần 10 khó chơi mà chết. Dù vậy, tử nữ cũng thiếu chút nữa đau ngất đi. Ngoài cửa, Lục Ngọc các nàng cấp thiết không nớt, hỏi: "Lý đại ca, chúng ta có thể tiến vào tới sao?" Tử nữ đối với Lý Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường Thanh nói rằng: Có thể đi vào. Một tiếng "cặc kẹt", chúng nữ đẩy cửa mà vào. Lộng Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Cơ, Tuyết Nữ, Diễm Phi, Diễm Linh Cơ, Triều Lữ Yêu, Kinh Ngê. Thậm chí Lý Trường Thanh còn nhìn thấy Bạch Tiêm Điệp. Bạch Tiêm Điệp đi vào phòng ngủ, rụt rè nhìn một chút tiểu tử hai mắt, môi sao trong con ngươi để lộ ra yêu thích, băng lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt né qua ba điểm hâm mộ, lóe lên một cái rồi biến mất. Lộng Ngọc ôm lấy tiểu nha đầu, cười khanh khách nói, "Oa, nàng thật đáng yêu nha, con mắt thật giống Lý đại ca, giữa hai lông mày thật giống tử nữ tỷ tỷ." Khanh khách. Tiểu A luôn xâm nhập là người, tiến lên trước nói. Sư phụ là đệ đệ vẫn là muội muội. Lý Trường Thanh cười nói, là muội muội. Ngươi từ nữ nhi nương cho sư phụ sinh một cái chi kỷ tiểu miên miệt. A luôn trợn mắt lên nói, oa, ta muốn ôm một cái, ta muốn ôm một cái. Lộc Ngọc túi người, nói rằng, A luôn, cẩn trọng một chút nha. Ừ. A luôn theo nhau gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy muội muội, cùng muội muội mắt to trừng mắt nhỏ, người sau dĩ nhiên lộ ra cười vẻ mặt. Hoa, muội muội nở nụ cười, muội muội thật đáng yêu. A luôn trong nháy mắt cảm giác tâm đều hóa, lần thứ nhất cảm giác mình là một cái đại nhân. Từ nay về sau phải chăm sóc kỹ lưỡng muội muội, làm tốt đại biểu." Từ nữ nhìn mọi người nụ cười, nhìn Lý Trường Thanh xuất phát từ nội tâm, biểu lộ với ở ngoài yêu thích, nàng nhìn trong tã lót con gái, khóe miệng hơi mím, nụ cười vui tươi, mâu tính hảo quang tỏa sáng, đoan trang mà quyến rũ. Từ nữ nói rằng, "Phu quân, cho chúng ta con gái lấy một cái tên đi." Lý Trường Thanh trầm ngâm nói, "Quan Hải Vạn giảm đường, rút kiếm lên trường ca." "Ta Lý Trường Thanh con gái tất nhiên mày liều không nhường mày dâu." Chân đạp quan Hải hành vạn giảm, trường ca cầm kiếm động răng hổ. "Liên gọi nàng trường ca, Lý Trường ca." Dương trên Từ lư ôm ấp con gái, lũ cười vui tươi, ngón trỏ tay phải cùng con gái tay nhỏ cấu kết, tương chịu nói, "Trưởng ca, tiểu trưởng ca, mụ mụ tiểu trưởng ca." Chương 638, Vương Tiến phạt tệ, thiên hạ quý nhất. Một tháng sau, cỏ mọc bén bay. Phía sau núi Kiếm Bình, tam diệp thảo đâm chồi, một mảnh thảm cỏ xanh. "Ê a, ê a." Tiểu Trưởng ca tập tên học theo, "I a i a ha ha" cười, thân hình cường trừng, trái phải lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ té ngã, làm cho bên cạnh người A luôn lo lắng không ngớt. Lý Trường Thanh ngồi xổm người xuống, vỗ tay cười nói, "Trưởng ca" đến ba ba nơi này, Lý Trường Thanh vẫn là càng yêu thích hai tử gọi hắn là ba ba, Sương Hồ tử nữ vì là mụ mụ, vì lẽ đó vẫn giáo dục con gái tiểu trưởng ca Sương Hồ như vậy bọn họ. Trường ca sinh mà bất phàm, bạch mạch câu thông, ba đàn toàn mở, tiên tiên chi khí không tiêu tan, lạ là, là tiên tiên thân thể, thân hỏa thiên địa linh khí, gần cốt tư chất không kém chút nào hiểu ngộ. Hiểu ngộ thuộc về tần thời chính thức cho nàng bậc, sự tồn tại của nàng là khác loại, 18 tuổi tu vi liền có thể sánh vai phục nghiệm, tiêu giao tử, vệ chàng, tiểm nhật chờ một đám cao thủ tự thế. Lý Trường ca là sinh mà bất phàm. Tế thừa Lý Trường Thanh mạnh mẽ tu hành Thiên Phú cùng phẩm chất cao xuất sống, tiên thiên linh thể, gần cốt tư chất cao mấy trăm năm mới có một cái. "Ê e a, ê e a." Tiểu Trương Ca hét -e a, "Ê e a tê", -e hai chân tập tên đi tới, thân thể loạn trò loạn trợn, tốc đã lâu ra nửa tốc, khuôn mặt nhỏ tròn vo, phấn đô phấn đô, một đôi mắt lại lớn lại sáng. Một tháng trôi qua, tiểu Trương Ca lại cao lớn hơn không ít, tiếp cận sinh ra đã có 1 năm tiểu tử, năng lực học tập phi thường cao, cân bằng lực phi thường xuất sắc, đã có thể miễn cưỡng tập tên cất bước 7, 8m. Lý Trường Thanh ngồi xổ người xuống, không ngừng ngồi lại, Hai tay mở rộng vòng tay, đua với nữ nhi nói: "Đến, trưởng ca, đến ba ba này." "Trưởng ca, gọi ba ba, gọi ba ba." Tiểu Trưởng ca y a y a, mắt to mỹ lệ tấu triện, khuôn mặt phấn đô lại tinh xảo, miệng hình cười loàn như trang lưới liệm, khóe miệng còn treo lên một tia thanh ngụ nước. Mạnh bảo vô địch, quả thực hòa tan Lý Trường Thanh cái này cha già trái tim. "Ba, ba." Lý Trường Thanh ngẩn ra, vui vẻ nói: "Trưởng ca, ngươi tên gì? Ngươi gọi ba ba." Tiểu Trưởng ca bàn chân nhỏ bị một cây cỏ dại bắn trụ, thân thể hướng về trước bổ một cái. Lý Trường Thanh loẻn lên tiến lên, hai tay ôm lấy con gái Trường Ca, ôm con gái đứng dậy, mạnh mẽ hôn một cái mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ bé. Khanh khạch. Trường Ca vui không tả, tay nhỏ bám ở Lý Trường Thanh mặt. Từ nữ đi lên phía trước, tức giận nói, "Được rồi, Trường Ca cũng nên nói bụng." Từ nữ ôm lấy con gái chuẩn bị trở về phòng ngủ, không ngờ Lý Trường Thanh ngăn cản nàng, thấp giọng đưa lỗ tai nói, "Phu nhân, ta cũng đói bụng." Từ nữ nhị trừng mắt, tức giận nói, "Không cho theo tới. Bao lớn người, còn cùng hại tự cấp ăn." Lý Trường Thanh, "Ai?" Lý Trường Thanh than nhẹ một tiếng. nhìn theo tử nữ, trưởng ca mẹ con rời đi. Quả nhiên, sinh hải tử, nữ nhân thời gian cùng tinh lực đều sẽ phân tán đến hải tử trên người, đối với trưởng phu yêu cũng sẽ phải gánh chịu để ép. Thần Vương chính 18 năm, ngày mùng 9 tháng 3, Cố Vũ. Tiên quốc kế đô, vương tiến đóng quân 20 vạn chi trúng, đại quân theo doanh chính vương lệnh đóng quân điên quốc, kiên trì mỗi ngày huấn luyện quân trận chém giết, huấn luyện tương tuật, cung thuật, chơi đấu thạch cùng luật bản. Toàn bộ mùa đông đều ở yên quốc vượt qua. Vừa đến uy hiếp Tây quốc, thứ hai triệt để tiêu diệt tiến quốc cảnh nội phản kháng thế lực. Ba đến 20 vạn đại quân vừa đi vừa đến từ Yến quốc qua lại Hàm Dương tuyệt đối là lần lượi đường xa. Đóng quân Yến quốc là tốt nhất sách lược. Cũng chỉ có doanh chính mới có quyết đoán làm như vậy đi, bỏ mặc 20 vạn đại quân ở bên ngoài mấy tháng, lính binh người vẫn là quân công hy vọng cực cao thượng tướng quân. Kế đô, Yến quốc nguyên bản lên triều đại điện. Vương tọa đã trật hồi, nơi này trải qua đơn giản cải tạo thành vì là Vương Tiễn quân cơ việc quan trọng nơi làm việc. Vương Tiễn ngồi khuôn trần, dưới trướng Vương Bí, Dương Đoan Hỏa các tướng lãnh 20, 30 người. Ngoài ra còn có công thâu cửu vị này quân sự khách khanh tương tự nhân vật Vương Tiến trên bản trải ra một phần vùng chiếu, vị này Lục Tuần lão tướng người mặc giáp trụ, trắng bạc cao giáp, một đầu tóc bạc cột quan áo choàng, thân hình khôi ngô kiệt hằng, hai mắt thần thái sắc lãng, nghiêm mặt nói: "Chư vị, vương thượng chiếu lệnh đến, đến rồi." Vương Bí, Dương Đoan Hỏa, công đâu cũ mọi người nghe vậy, đống cảm thấy phân trần ứng. Vương Tiến ngứ khí uy nghiêm mà trầm ổn, từ từ nói rằng: "Vương thượng có lệnh, nước sông Hoàng Hà giải phóng, mệnh lao phu xuất quân xuôi nam phạt đế, đánh hạ đế quốc." Trong đại điện, 20, 30 người chìm hít một hơi, bọn họ cảm giác huyết dịch bắt đầu sôi trào. một loại lịch sử sứ mệnh cảm tự nhiên mà sinh ra. Bọn họ sắp sửa làm một việc lớn, một cái tên truyền thiên cổ đại sự. Đại Chu cộng chủ 800 năm, Xuân Thu Chiến Quốc thời loạn lạc mấy trăm năm. Bây giờ, Thiên Hạ chỉ còn Tần cùng Tề, chỉ cần diệt Tề quốc, khiến Tề tổ tận quy về thần, như vậy Cựu Châu Hoa Hạ đem kết thúc mấy trăm năm phân liệt lịch sử, Thiên Hạ nhất thống. Diệt Tề cố nhiên không tránh được diện sở trọng yếu, nhưng Tề quốc bây giờ là hiếm hoi còn sót lại cái cuối cùng chiến quốc thất hùng, vì lẽ đó diệt Tề có vượng thời đại ý nghĩa. Vương Tiến vừa nhìn chúng tướng biểu hiện liền biết, hắn không cần làm bất kỳ động viên 20 vạn tướng quân gặp đem hết toàn lực giết tề, vì chính mình, vì là tần quốc, vì là hoa hạ. Vương Tiễn đứng lên, cất cao giọng nói, "Vương Bí nghe lệnh, bản tướng mệnh ngươi tiên phòng, linh binh 5 vạn vì là đại quân mở đường, Ngộ Sơn khai sơn, Ngộ Nước bắc cầu." Vương Bí ôm quyền nói, "Nặng." Dương Đoan Hoàng nghe lệnh, "Bản tướng mệnh ngươi xuất 5 vạn đại quân đi đường vòng đến Đông quận Chi Bắc, từ Đông quận Bắc bộ tấn công Tề quốc." Dương Đoan Hoàng ôm quyền nói, "Nặng." Vương Tiễn trầm giọng nói, "La Phu đem binh 10 vạn đến thẳng Tề đô Lâm Truy. Chư vị, trận chiến này chúng ta cần lấy thế lôi đỉnh đánh hạ Tề quốc, bắt Lâm Truy." bắt giữ Tề Vương, trợ ta vương nhất thống Cửu Châu. Chúng tướng nhiệt huyết dâng trào, cất cao giọng nói, diệt Tề quốc, nhất thống Cửu Châu. Diệt Tề quốc, nhất thống Cửu Châu. Vương Tiến đem binh phạt Tề, ba đường đại quân thế như trẻ che. Vương Tiến, Vương Bí phụ tử là chủ lực, Vương Bí đảm nhiệm tiên phong xuất lĩnh chức quân, Vương Tiến tọa trấn 10 vạn chúng quân. Dương Đoan hỏa xuất lĩnh mặt khác một đạo đại quân từ Đông quận Đông Bắc bộ rết vào Tề quốc, công thành rút trại, quân công không ít, kiểm chế rất nhiều Tề quân, vì là Vương Tiến phụ tử thắng lợi chế tạo chiến cơ. 2 tháng sau, Vương Tiến dưới chướng 20 vạn quân tần giết tới Tề Quốc Lâm Truy một vùng, hung hăng Tề Quốc 2/3 danh dưới, binh Lâm Lâm Truy bên dưới, tích lũy chém giết 10 vạn Tề quân, tù binh mấy vạn. Tề Vương Kiến chỉ còn giữ lại Lâm Truy đất đai một quận, thành trì có điều hơn 10 tòa, binh mã còn sót lại chừng 5 vạn. Tham sống sợ chết Tề Vương Kiến thấy không thể cứu vãn, thêm vào cầu hầu thắng, Tề Quốc thua tướng, cầm đầu đầu hàng phái khuyên bảo, Tề Vương Kiến mở thành đầu hàng, Lâm Truy bị Vương Tiến đại quân tiếp chưởng, Tề Quốc chính thức diệt vong. Tề Vương Kiến bị áp giải đến Hàm Dương, còn hắn đón lấy vận mệnh, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. bởi vì hắn là Tề Vương, hắn không chết, Tề quốc cám lưu không ngừng, phản loạn người không ngừng, giết Tề Vương kiến, Tề quốc lòng người một tán, càng thêm có lợi cho thống trị Tề quốc. Đương nhiên, này gặp tăng lên hung bạo tần chi danh, nhưng doanh chính sẽ không quan tâm. Thần Vương chính 18 năm, năm tháng 12, hè đến. Một năm này, một ngày này, Tề quốc diệt vong, Thần Vương quét lục hợp, đại tần nhất thống tự châu, kết thúc hoa hạ mấy trăm năm hỗn loạn cục. Lý Trường Thanh cũng làm được hắn đối với doanh chính hứa hẹn, bởi vì sự tồn tại của hắn, bởi vì hắn trực tiếp nắm tay giật triệu, phất sợ. thêm vào gián tiếp thao túng thiên hạ đại thế, thành công trợ doanh chính trong vòng 10 năm nhất thống thiên hạ. Tân Vương chính 9 năm thu, Lý Trường Thanh lần đầu gặp gỡ doanh chính. Tân Vương chính 18 năm hạ, Tân Quốc quét ngang phương đông 6 quốc, thiên hạ quý nhất. Chương 639, khai quốc đại điển, doanh chính lời mời. Thời gian loáng một cái, lại là tháng 3. Tân Vương chính 18 năm, lịch nông tháng 8 năm 21, trung thu. Hà Nam Lạc Dương, Trường Thanh kiếm phủ. Ngày này, Lý Trường Thanh quý phủ đến rồi một khách hàng, một cái đến từ Hàm Dương Vương đâu người trẻ tuổi. Chương Hàm túi đầu một bái, đơn đầu gối cúi nói: Ẩn mặt vệ Trương Hàm, bái kiến đế sư. Ngoại viện tiếp khách phòng khách, Lý Trường Thanh đứng chắp tay, nhẹ giọng nói, "Miễn lễ, tại đế sư." Trương Hàm nói cảm ơn đứng dậy, ngữ khí cung kính nói, "Trương Hàm mạo muội đến nhà, kính xin đế sư thứ lỗi." Lý Trường Thanh nói rằng, "Nói đi, vương thượng phái ngươi tới đây có chuyện gì?" Trương Hàm mở miệng nói, "Mang lên." Rất nhanh, phòng khách ở ngoài mười mấy cái ẩn mật vệ mang lên các loại vàng ngọc cùng hi thế chân trời, từng cái trưng bày trong đại sảnh, nhìn ra giá trị không thua kém mấy và kim. Trương Hàm ôn quyến nói, "Vương thượng nói Đế sư trưởng nữ sinh ra ngày chưa từng đưa tới quà tặng, trong lòng vẫn nhớ, vì vậy Đạc phái Chương Hàm đưa tới có chút lễ mọn, tặng cho đế sư con gái. Lý Trường Thanh cười nói, vương thượng có lòng. Trình tệ mới vừa diệt, đại tân nhất thống, vương thượng chính vụ bận rộn nhưng còn vội vã cho tiểu nữ tặng lễ. Lý Trường Thanh nói rằng, Chương Hàm, về đô sau khi, ngươi thay ta cảm ơn vương thượng. Nghe vậy, Chương Hàm cười nói, vẫn là đế sư tự mình cảm ơn đi. Chương Hàm lần này đến đây, là phụng vương thượng chi mệnh mời đế sư về đô tham gia khai quốc đại điển. Vương thượng nói, đại tân nhất thống, đế sư có công lớn. Ngài trợ hắn rèn đúc thiên tử chi kiếm, kiếm thành ngày, làm cùng đế sư dắt tay cùng nhau thưởng thức. Trương Hàm ước mơ mà tự hào, vì chính mình vương thượng, vì chính mình quốc gia tự hào, hắn nói rằng, Hoa Hạ nhất thống tri khai quốc đại điển, đế quốc vạn thế cơ nghiệp khởi nguồn, như vậy rộng lớn khí tượng há có thể không có đế sư. Lý Trường Thanh Duật cảm nói, "Được, lúc nào cử hành, bản tọa nhất định chỉnh diện." Trương Hàm mặt lộ vẻ vui mừng, nói rằng, ngày mùng 8 tháng 9. Lý Trường Thanh lần ra, "Ngày mùng 8 tháng 9." Trương Hàm gật đầu nói, "Vương thượng nói, ngày mùng ngày 8 tháng 9 là một cái đặc thù tháng ngày." là một cái hắn gặp ghi khắp một đời tháng này. Lý Trường Thanh thấp giọng mạn ngữ, đại đáo thu lai cửu nguyệt bát, ngã hoa khai hậu bạch hoa sát. Chúng thiên hương trận đấu hàm dương, mạn thành tấn đái hoàng kim giáp. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, nói cho thượng công tử, ta Lý Trường Thanh nhất định đến. Trương Hàm Ân quyển nói, nặng. Mặt tướng cáo tử. Trương Hàm Ân quyển lui về sau 3 bước mới xoay người, từ từ rời đi. Lý Trường Thanh đứng thẳng nửa ngày, phía sau truyền đến tiếng bước chân. A luôn lại cao lớn lên, nhìn ra một em M4 khoảng chừng, trái phải, không tới 11 tuổi tiểu cô nương có thể có này thân cao. có thể thấy được tương lai cũng là một đôi chân dài. Sư phụ A Nôn ôm tiểu Trưởng Ca đi tới. Trưởng Ca nhìn thấy Lý Trường Thanh, khóe mắt cười loăn như nguyệt, nàng sinh ra đến nay đã có nửa năm, khuôn mặt nhỏ phấn đô, ngũ quan tinh xảo như đồ sứ, rậm rạp tóc đen đã có hai tấc, lúc cười lên hai cái lúm đồng tiền đặc biệt mê người, thanh âm lanh lảnh dễ nghe. Tiểu Trưởng Ca giãy rủa rời đi A Nôn ôm ấp, chân ngắn sì sì sì chạy hướng về Lý Trường Thanh, một miệng rõ ràng nói, "Ba ba, ba ba." Thời gian nửa năm, tiểu Trưởng Ca yêu nghiệt ngộ tính mới hiện ra, bước đi so với ba, năm tuổi hài tử còn muốn ổn. Hàm răng cũng cơ bản mọc ra, đã có thể mồm miệng rõ ràng gọi ra ba ba, mama, tỷ tỷ, gì nương những này từ ngữ, còn có thể nói ra mình thích ăn mị tự tên. Nửa năm mà tôi, ngoại hình trên, tiểu trưởng ca xem ra sắp tiếp cận 2 tuổi. Trên thực tế, tính toán hoài thai gần thời gian 2 năm, thêm vào năng trời sinh linh hệ, những biến hóa này đều hợp tình hợp lý. Lý Trường Thanh suy đoán, đại khái đến 3, 5 tuổi thời kỳ, con gái tiểu trưởng ca gặp dựa theo bình thường bé gái thân thể tình hình phát dục, sẽ không tồn tại mấy năm ngay lập tức lớn lên tình huống. Con gái oan, bá Lý Trường Thanh mạnh mẽ bế một cái con gái trắng non phấn đô khuôn mặt nhỏ bé, người sau nghiêng đi khuôn mặt nhỏ, gết bỏ điệu biến mất trên mặt bú nước, núi ngọc tinh xảo vừa nhíu nói, "Ba ba, mama gọi người ăn cơm." "Được, ăn cơm." Lý Trường Thanh ôm tiểu Trường Ca, hai cha con trực tiếp hướng đi bên trong. A luôn lắc đầu bật cười, cất bước đuổi tới. Bữa tiệc gia đình tự hành, mọi người từ người ngồi xuống. Tiểu Trường Ca không chỉ có là Lý Trường Thanh cùng từ nữ tâm can bà bối, vẫn là Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân, Lộc Ngọc, Kinh Nghi, Triều Lựa Yêu, Diễm Phi. Chúng nữ trong lòng bàn tay Minh Châu, rất được sủng ái. Mỗi người đều cúp ném đồ ăn, căn bản không cần Lý Trường Thanh người phụ thân này. Từ nữ nhìn sai được hỏi con gái, mợn nào nở nụ cười, tay ngọc nâng ấm cho Lý Trường Thanh rót rượu một ly, hỏi: "Phu quân, nghe nói doanh chính muốn cử hành khai quốc đại điển, chương hàm giờ khắc này đến đây, chẳng lẽ là mời ngươi vị này đế sư đi vào xem lễ?" Lý Trường Thanh nhìn chung quanh chúng nữ, gật đầu nói: "Không sai. Tân quốc nhất thống chưa hạ, sắp ở ngày mùng ngày 8 tháng 9 cử hành khai quốc đại điển, chiêu cáo thiên hạ Bắc Tính, tình huống như thế cũng không thông thường, nếu gặp gỡ, ta muốn đi xem." Diễm Phi nói rằng Này nói doanh chính muốn đẩy rộng rãi quận huyện chế, phân chia 36 quận thống trị thiên hạ. Vương Tiễn Diệt Tề sau khi, này tháng 3 thời gian, Doanh Chính, Lý Tương, Úy Liễu, Vương Đoản, Ngum Vũ, Vương Bí, cả triều văn võ đều tại vì thế bận rộn. 36 quận, hơn 1000 cái huyện, thiên hạ quan chức đều do doanh chính một người nhận lệnh. Diễm Linh Cơ bình luận, doanh chính như vậy cần chính là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tuy rằng có thể bảo đảm nắm đại quyền, thiên hạ tận quy về trưởng, nhưng người dù sao cũng là người, tinh lực có hạn, như vậy lo lắng hết lòng, doanh chính tuổi thọ chỉ sợ ủy trưởng Thanh bọn họ đều là võ giả, tự nhiên rõ ràng cường độ cao công tác, vẫn là tháng ngày Tết Lễ, hầu như mỗi ngày không đình chỉ vật chuyện, dưới tình huống này, mặc dù doanh chính là địa cảnh võ giả cũng giao không được mấy chục năm. Thông trị quốc gia, quân chính hệ thống, mọi phương diện, chủ tính trung toàn cục. Doãn Chính xưa nay cần chính, thêm vào vì là phòng ngừa lạp bất vi hỗn loạn tái hiện, hắn vẫn có ý định suy yếu tướng quyền, tăng mạnh vương quyền, đại sự vô một cái, việc nhỏ cũng phải phê duyệt tấu chương, lấy bảo đảm cả đất nước đều ở hắn nắm trong bàn tay. Doãn Chính đăng cơ 10 năm, tần quốc nhiều lần dụng binh, quân chính vô một cái, Mỗi ngày phê duyệt tấu chương 120 cân, hầu như chưa từng thời gian nghỉ ngơi. Hiện nay tiên hạ nhất thống, những vấn đề mới đến rồi. Danh chính quyền dễ dàng, thống trị tiên hạ càng khó, tần quốc đặt xuống thiên hạ, dị vãng các loại luật pháp thai hại bắt đầu bại lộ, quân công chế có phải là còn thích hợp? Thiên hạ bách tính 10 thất 9 không làm sao thống trị? Sáu quốc chi dân làm sao động viên? Quá nhiều, quá nhiều rồi. Doanh chính cần chính con đường hiện tại mới bắt đầu. Tiếp tục như thế nào, dù cho doanh chính sẽ không chết với bất ngờ, phòng trường cũng rất khó sống đến 50 tuổi. Lý Trường Thanh uống rượu một ly, Nói rằng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới càng muốn đi. Hoa Hạ nhất thống không dễ dàng, phần này an bình cần phải có người bảo vệ. Ta tin tưởng một cái nói ra, pháp chi thiên hạ, nho chi giáo hóa người, trong xương không phải tàn bạo khát máu người. La Bất Vi lộng quyền 10 năm, đối với doanh chính lộ ra sắc cơ, như vậy Tiêu Hùng doanh chính nắm quyền sau khi đều không có giết hắn, chỉ là biếm chuốt đất tục, có thể thấy được hắn cũng không phải thích giết chóc người. La Bất Vi là chết vào La Vong bàn tay, bởi vì La Vong cảm thấy cho hắn đã vô dụng, doanh chính hạ lệnh chủ xuất tướng quốc, đa ý đi vào tục cùng ngày buổi tối. La bất vi trie xả tự vẫn ở trong nhà. Thật, Lý Trường Thanh, doanh chính bọn họ cũng đều biết, đây là La vong hậu trưởng chi chủ ý chí. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh chúng nữ nói, lần này, Tử Nhi, Kinh Lê, Minh Châu ba người đi theo. Theo ta cùng Trường Ca đồng thời vào Hàm Dương, tham quan này tiên thu đại điện. Tử Nữ, Kinh Lê, Minh Châu ba nữ mặt lộ vẻ vui mừng nói, được rồi phu quân. Phi Yên, ngươi đang sắp đột phá, lưu lại bệ quan, tranh thủ sớm ngày bước vào tuyệt thế. Thiếp thân biết. Diễm Phi gật đầu, lại là nửa năm tích lũy, nửa bước tuyệt thế tu vi đang sắp đột phá. Không thích hợp đi xa." Lý Trường Thanh nhìn phía đông nam một góc, Bạch Tiêm Điệp cao lanh truyền mỹ, phong hoa tuyệt thế, màu trắng hồ điệp văn thêu đôi cá quần dài, đai lưng thắt chặt pháp hỏa eo nhỏ nhắn, bộ ngực mềm phong phú lập rất, khuôn mặt bạch ngọc không chút tì vết. "Bạch Trường lão, Thiên Vong tổng đà liền giao cho ngươi." Bạch Tiêm Điệp nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Tuyệt thế đỉnh cao nàng nhân gian ít có đối thủ, ngoại trừ Lý Trường Thành tên yêu nghiệt này ở ngoài, Bạch Tiêm Điệp có thể gọi tuyệt thế đỉnh cao người tài ba, dù cho không sánh được lúc trước huyết tu la, cũng có thể cùng đánh nhau chính diện 20, 30 tập hợp. Một khi diễm phi đột phá, Lấy Diễm Phi gốc gác cùng kiếm thuật tu vi, sức chiến đấu không kém gì tuyệt thế đỉnh cao, hai nữ liên thủ, thiên nhân không địch ra, ai cùng so tài. Ngoài ra, Thiên Vong Thanh Long vệ, Thiên Vong Sát thủ đoàn, Thiên Vong 3000 tinh nhuệ đệ tử có thể đều không đứng ngang tay. Diễm Linh Cơ, Tuyết Cơ, những trưởng lão này, Điện Khánh, Tinh Hồn, Anh Ca, Bạch Phượng. Những này thống lĩnh, mỗi người đều là giang hồ cao cấp nhất cao thủ. Mặc dù thiên nhân hợp nhất đến rồi, cũng đến quỷ. Ầm. Bên ngoài trong trượng, ngoại viện một căn phòng nhỏ, một luồng băng hàn bá đạo chân khí tràn ngập trời cao, võ đạo khí thế khuếch tán. Chấn động đến mức đỉnh viện chúc xanh loè loạch vang vọng. Lý Trường Thanh uống rượu một ly, cười nói, "Anh ca, địa cảnh nhị trọng, cao thủ tuyệt đỉnh." Chương 640, Thiên Vong rầm rộ. Hoa Hạ nhất thống, Tân Quốc sắp mở ra Cửu Châu phần mới. Thiên Vong phát triển cũng là phát triển không ngừng, tổ chức thế lực từ từ khổng lồ, muối tinh quân bán Cửu Châu, phúc phận tiên hạ, trên kinh tế, về mặt thực lực, sức ảnh hưởng trên tên thật phù hợp đệ nhất tiên hạ thế lực. Lý Trường Thanh, Bạch Tiêm Điệp, hai tên tuyệt thế đỉnh cao. Càng là Thiên Vong người đứng đầu Lý Trường Thanh, không phải tiên nhân nhưng có thể thắng tiên nhân, kiếm thuật sát phạt đệ nhất tiên hạ. Dù cho là thiên nhân sơ kỳ sức chiến đấu cũng đến chết ở dưới kiếm của hắn. Diễm Phi, nàng đang sắp đột phá, một khi bước vào tuyệt thế, tuyệt đối không kém gì lâu năm tuyệt thế, sức chiến đấu vô hạn tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao. Kinh Ngê, vẫn như cũng là tuyệt đỉnh đỉnh cao, nhưng sức chiến đấu càng hơn năm xưa, cực tình kiếm đạo càng ngày càng tính ảo. Diễm Linh Cơ, chiêu nữ yêu gần đây thành công đột phá, cùng nhau bước vào tuyệt đỉnh đỉnh cao, thực lực chỉ đứng sau Kinh Ngê. Từ nữ sinh sản sau khi, dùng tụ tiên đan một viên, nửa bước tuyệt đỉnh tiến thêm một bước, bước vào tuyệt đỉnh sơ kỳ. Tuyết Cơ, từ nữ Hai nữ địa cảnh nhị trọng, giang hồ tuyệt đỉnh. Lộc Ngọc, Hồng Liên, A Ngôn, Cựu phẩm cực hạng, muộn nhất 1 năm, nhất định đột phá. Càng lại A Ngôn, gần cốt tuyệt hảo, rất nhiều cái sau vượt cái trước, vượt lại Lộc Ngọc, Hồng Liên xu thế. Tuyết nữ, xuân xanh 22, cựu phẩm đỉnh cao, nàng ở độ tuổi này, thu được thiên vông tài nguyên, đạt được bậc này võ đạo thành cựu đã là cái người. Hộ vệ thống lĩnh vô diện. Điền Khánh, tuyệt đỉnh cực hạng, thân thể mạnh đã có thể gắng chống đỡ lúc trước nửa bước tuyệt thế lục chỉ hiệp, tuyệt thế không ra, hiếm có địch thủ. Điền Khánh dựa theo Lý Trường Thanh dặn dò, Huấn luyện 600 Thanh Long vệ, lấy Ngụy Vũ Tốt Tinh nhuệ phương pháp rèn luyện, Thiên Không tập trung vào bút lớn bút lớn tài nguyên, 600 tên trùng tam phẩm võ giả. Thanh Long vệ lấy một địch 100, có thể ngang hàng năm 6 vạn đại quân, mặc dù là lúc trước Bạch Diệp Phi dưới trướng 3000 Bạch Giáp quân gặp phải 600 Thanh Long vệ cũng chỉ có quân lính tan rã hạ tràng. Tinh hồn, tuyệt đỉnh tu vi. Mạc Nha, 3 ngày trước đột phá nửa bước tuyệt đỉnh, bước vào tuyệt đỉnh. Anh ca, ngày hôm nay đột phá nửa bước tuyệt đỉnh, bước vào tuyệt đỉnh. Bạch Phượng, địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, hàng đầu đỉnh cao tu vi. Trương Mã Triệu Huyền hai người cựu phẩm tự hạn. Ở hai người bọn họ bên dưới, Thiên Võng còn lại chúng tổng thống lĩnh còn có võ đạo cựu phẩm 12 người, võ đạo bát phẩm 34 người, võ đạo thất phẩm 66 người, thượng tam phẩm tích lũy vượt qua trăm người. Trung tam phẩm 6, 700 người, bên trong 600 điều đi huấn luyện vì là Thanh Long vệ. Thanh Lạc Dương, Thiên Võng 3000 đệ tử, võ đạo tam phẩm trở lên đều có thể một địch 10, có thể so với 3 vạn đại quân. Một khi phối hợp giấc trụ, binh khí thêm vào điển khánh loại này dũng tướng xuất lĩnh, tuyệt đối là một nhánh tinh nhuệ. Không chỉ có như vậy, Thành Lạc Dương 10 vạn hộ bách tính đều vì Lý Trường Thành con dân, Lạc Dương một vùng là hắn đất phong. Thiên võ mộ binh Lạc Dương thanh niên trai tráng hai vạn, huấn luyện vì là phụ thành chủ thị vệ đội, phụ trách hàng ngày tuần tra, duy trì Lạc Dương trị an. Một tòa Lạc Dương cố đô, hai vạn binh giáp, 3000 võ đạo tam phẩm tinh huệ, 600 thanh long vệ, đủ có thể chống đỡ tứ phương môn hộ, chống đỡ mười mấy vạn đại quân. Nếu như tính cả lấy Lý Trường Thành cầm đầu cao cấp sức chiến đấu, chỉ sợ 30 vạn đại quân cũng không bắt được thành Lạc Dương. Hơn nữa cần phải thời gian, 10 vạn hộ bắt lính, chậm thì 5, 6 vạn, nhiều thì 7, 8 vạn. Trình hợp một nhánh 10 vạn đại quân cũng không khó. Thiên Vọng chi tài, dưỡng quân 30 vạn cũng không thành vấn đề, huấn hộ 10 vạn. Xế chiều hôm đó, Lý Trường Thanh bước chậm cất bước lạc Dương đầu đường, đứng ở một nhà y quán ngoài cửa. Kính hộ y quán. Đoan Mục Dung ở cho bệnh nhân xem bệnh, sáu, bảy cái thiếu nữ học đồ tùy tùng học tập. Mọi người nhìn thấy Lý Trường Thanh, dồn lập chào, nhìn thấy thành chủ. Dân chúng nhìn thấy Lý Trường Thanh càng muốn gọi hắn là thành chủ, bởi vì Thiên Vọng, thành Lạc Dương trị an tốt đẹp, dân chúng than đinh đậm mẫu, người người có ruộng, chỉ là năm nay cái thứ nhất thu hoạch vụ thu. Lạc Dương mười vạn hộ bách tính hơn 90% cũng sẽ không bao giờ đói bụng. Đối với Bạch Tĩnh tới nói, không đói bụng chính là tình thế, chính là thiên đại ân trạch. Vẹn vẹn hơn nửa năm, thành Lạc Dương hầu như thành một cái quốc bên trong quốc gia, vô thương bất hoạt, nghề nông bất ổn, nông nghiệp cùng thương mại đều chiếm được nâng đỡ cùng phát triển. Bạch Tĩnh an cư lạc nghiệp, từ đấy lòng kính yêu Lý Trường Thanh. Đoan Mục Dung ngẩng đầu lên, tinh xảo khuôn mặt hiện lên hai mạt hồng nhạt, phương tâm nhảy lên, áp chế vui mừng tỉnh, rụt rè hỏi, "Lý đại ca, ngươi làm sao đến đây rồi?" Lý Trường Thanh ngồi xuống, ngồi ở Đoan Mục Dung trước người. Doa ra tay nói: "Đại phu, ta sinh bệnh, xin ngươi cho ta nhìn một chút." Đoan Mục Dung lần ra: "Ngươi cũng sẽ sinh bệnh sao?" Để Dung Nhi nhìn, nàng bán tiến bán nghi xem mạch, mấy hơi thở sau, đôi mi thanh tú vừa nhíu, bất mãn nói: "Lý đại ca, ngươi lại trêu chọc Dung Nhi." Lý Trường Thanh khẽ cười nói: "Ta thật sự bị bệnh. Tam thập tam trọng thiên, ly hận thiên cao nhất, 557, tương tư bệnh cổ nhất." Lý Trường Thanh dịu dàng thám thiếp nói: "Dung Nhi, ta nghĩ ngươi." Chỉ trong mấy mắt, Đoan Mục Dung nhiệt huyết dâng lên, khuôn mặt hồng như quả lớn, nhiệt khí cấp trên, mồ hôi nóng nhanh chóng bốc lên. Phượng Tâm nhanh chóng nhảy lên, đứng ngồi không yên. "Lý đại ca, ngươi." Đoan Mục Dung đứng lên, một cái kéo lại Lý Trường Thanh tay, mỹ nhân xấu hổ không nén được, lôi kéo Lý Trường Thanh bước nhanh chạy hướng về y quán bên trong, thấp giọng nói, "Xấu hổ chết người, ngươi mau vào." Đoan người náo động, trêu ghẹo cười. Nguyên Lai Y Tiên cũng là thành chủ Hồng Nhan chi kỳ. Y Tử Tiên quên tú khả nhân, thiện tâm nhân tử, ngược lại cũng sừng với chúng ta thành chủ đại nhân. "La cực, la cực." "Ây." Niệm Đoan đi ra, nói rằng, "Các vị, do lão thân cho các ngươi tiếp chuyện." Tuy rằng bệnh tình chưa hề hoàn toàn được, nhưng đơn giản đem bắt mạch, viết viết phương thuốc, sau đó dặn dò y trưởng công độ cho bệnh nhân nấu thuốc vẫn là không thành vấn đề. Nghiêm Đoan, Đoan Mục Dung gia nhập Thiên Võng, trở thành y dược đường trưởng lão. Lý Trường Thanh đưa ra bố ý Thiên Hạ Lý Nghiệm, Nghiêm Đoan, Đoan Mục Dung mở y dược lớp học giảng bài, đồng thời căn cứ đề nghị của Lý Trường Thanh, phân chia thuốc học, chẩn đoán bệnh học, lâm sàng học, can đạc khoa, châm cứu khoa. Các loại môn học. Cứ như vậy, người bình thường cũng có thể học được bên trong một môn môn, chung một đời tình tu nghiên cứu, đã như thế cũng có thể có thành tựu. Dù sao Niệm Đoan Đoan Mục Dung như vậy y học kỳ tài rất khó tìm đến, một cái không tốt ý gia tuyệt học liền phi tự. Đã như thế, Lạc Dương Bạch Tính cũng có thể xem bệnh chạy chữa, lại là một đại phúc phận. Ý thì quan bên trong, Đoan Mục Dung phòng ngủ. Đoan Mục Dung buông ra Lý Trường Thanh tay, thẹn thùng nói, "Lý đại ca, như ngươi vậy còn để Dung Nhi sau đó làm sao tiếp trận bệnh nhân?" Lý Trường Thanh đi lên trước, nhẹ nhàng ôm đồn quá Đoan Mục Dung eo nhỏ nhắn, hỏi, "Làm sao? Ngươi không thích?" Đoan Mục Dung ngẩng đầu lên, thăm trong mắt màu tím cùng Lý Trường Thanh đối diện, môi thơm hơi mím nói, "Đương nhiên, đương nhiên yêu thích, chỉ là chỉ là thật thế tục. Lý Trường Thanh nở nụ cười, đoan mộc dung tính cách như trong ngọn núi một vùng thanh tuyền, trong suốt mà ngổn nào. Chương 641, Điền Quang cùng Yến Đan, Đông Hoàng Liên thủ Lã Võng. Tiên quốc ngọn núi nào đó mạch, mặc ra cơ quan thành. Cơ quan thành bên trong, sơn mạch liên miên, trong cốc địa thế bằng phẳng, hệ thủy phát đạt, mấy ngàn mặc gia đệ tử sinh hoạt với cơ quan thành, nam, cải nữ dệt, tự cấp tự túc. Phủ thành chủ, Thanh Long Điện. Tiên Đan, Hàn thân, Cao Tiểu Ly, Đại Bứ, đạo trích năm người chính đang tiếp đón mặc gia quý khách, nông gia hiệp khôi đề quang, khôi ngôi đường thắng thắt. Thần nông Đường Chu gia, ba tên nông già cao thủ tuyệt đỉnh. Điền Quang Tu vi tiến thêm một bước, tuyệt đỉnh cực hạn, Chu gia tuyệt đỉnh đỉnh cao đã lâu. Thăng Thất vô hạn tiếp cận tuyệt đỉnh đỉnh cao, lấy kiếm thuật của hắn cùng thực lực, đối mặt tuyệt đỉnh đỉnh cao cũng có thể chính diện giao phong. Cũng chỉ có mang theo Chu gia cùng Thăng Thất, Điền Quang mới có dũng khí lãng thiên hạ, không còn sợ hãi Lục Kiếm nô. Ba người bọn họ đối với địa trạch đại trận hiểu rõ cực sâu, thu được lục hiển chưởng lão chỉ điểm, ba người bày xuống địa trạch nhị thập tứ trận pháp đủ để chính diện chống lại Lục Kiếm nô hợp kích sát trận. Thanh Long Điện, phòng tiếp khách trước cửa, Tiên Đan đứng dậy đón lấy. Yến Đan mặt trái có một đạo vết kiếm, kiếm ba dài đến 3 tấc, không cách nào tiêu trừ, tu vi đến hắn cảnh giới này, tầm thường kiếm thương sẽ không lưu lại vết tích, trừ phi vết thương chí mệnh. Bởi vậy có thể thấy được, Yến Đan suýt chút nữa chết cho người khác dưới kiếm. Người xuất thủ chính là Vương Tiễn, nửa bước tu thế, đại tần thượng tướng quân, ba chiêu đánh bại Yến Đan, kiếm thứ ba suýt chút nữa đánh chết Yến Đan, nếu không là Hàn thân mọi người liều mạng giúp đỡ, Yến Đan chắc chắn phải chết. Liêu Đông một trận chiến, Vương Tiễn, Vương Bí trực tiếp đánh mạnh Yến Quốc Liêu Đông, không chơi cái gì hư chiêu, chính diện công phá Liêu Đông, chém hết tiến quốc đại quân. bình yên vương hỉ, nhạn xuân quân mọi người, áp giải đến Hằng Dương. Đại nạn không chết ác sẽ có hậu phúc, Tiên đan cũng đột phá, tuyệt đỉnh đỉnh cao. Hơn nữa lấy thiên phú của hắn, tiếp tục khổ tu 3 năm rưỡi sau có rất lớn khả năng bước vào tuyệt thế, trở thành một tôn cường giả tuyệt thế, mặc gia đã qua 30, 40 năm không có tuyệt thế chấn bái, Lục Chỉ hiệp hiệp đang sắp đột phá lại bị một thần, tinh hồn mọi người liên tục săn giết. Tiên đan ôn quyến nói, Điền Quang huynh, Chu gia huynh, Thắng Thất huynh. Điền Quang, Chu gia, Thắng Thất ôn quyến nói, nhìn thấy mặc gia cử tử, nhìn thấy chư vị mặc gia thống lĩnh. Rất nhanh, Rượu và thức ăn chuẩn bị, mọi người lục tục căn vị. Điền Quang bất đắc dĩ thở dài nói, tự sở quốc diệt vong sau, Lục Kiếm nô nhìn chòng chọc vào ta, một khi ta lộ ra cái hở, đem đối mặt Lục Kiếm nô liên thủ đánh giết. May là trên đường còn có Chu gia, tháng thất hai vị hiền đệ làm bạn, không phải vậy ta căn bản đến không được cơ quan thành. Dọc theo đường đi, Lục Kiếm nô ba lần ám sát, tích liệt giao thủ ba trận, mỗi người có bị thương, kinh tâm độc phách, hơi bất cẩn một chút liền sẽ chết. Lục Kiếm nô quả thực bám dai như đỉa, khó lòng phòng bị, rất khó đối phó, hơn nữa thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên. Cao Tiệm Ly nói rằng Hiệp Khôi vô đạo thiên phú bất phàm, tu vi từ từ thỉnh tiến, nói vậy khoảng cách tuyệt thế cảnh giới cũng không xa. Đợi đến Hiệp Khôi bước vào tuyệt thế, tự nhiên không sợ Lục Kiếm nô. Dù cho không địch lại, cũng có thể thông dòng tối lui. Điền Quang Khiêm Tốn nói, cao tiệm ly huynh đệ quá khen rồi. Trên thực tế lời này không một chút nào giả, Lục Kiếm nô liên thủ sát thực mạnh mẽ, một khi hình thành vây kín có thể đối kháng tuyệt thế, nhưng Lục Kiếm nô đến cùng là 6 người, thực lực chiến lệch không đồng đều, cường giả tuyệt thế một cái cũng không có. Chỉ cần Điền Quang bước vào tuyệt thế, tiến vào có thể công, lui có thể thủ. dứt không được lục kiếm nô cũng có thể ung dung rút đi. Tiễn Đan lo nước tương dần, khuôn mặt tang thương, hỏi: "Điền Quang huynh, Sương Bình quân huyết thống làm sao? Có thể có sắp xếp cẩn thận." Điền Quang thở dài một tiếng nói: "Sương Bình quân một đôi con gái đều ẩn cư ở Ta Nung gia, thêm vào Long Đồ, anh bố, quý bố, Phạm Tăng tiên sinh mấy người cũng ở, an toàn của các nàng ngược lại cũng không cần lo lắng." Tiễn Đan lấy tay phủ ương ngồi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Trung quy vẫn để cho doanh chính được rồi thiên hạ." Đại bướm vò đầu nói: "Kiếm tiên lý trưởng thành quá lợi hại." Hắn thống binh phật sợ, 30 vạn tấn công 50. 60 vạn, một tháng tiêu diệt Sở Quốc, quả thực, quả thực chính là thần tiên bình thường. Trong lòng mọi người chìm xuống. Đúng đấy, Lý Trường Thanh với nhân gian đã vô địch. Cao Tiệm Ly nhớ tới đại ca Kính Kha cái chết, còn có tung tích không rõ Kinh Thiên Minh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, bất luận làm sao, ta tin tưởng chính nghĩa vẫn còn ở đó. Do chính tàn khốc bá đạo, Hồ Lang Chi tần dư cho được rồi thiên hạ cũng nhất định không thể lâu. Điên quang, tiến đan trong lòng nặng nề, bọn họ lớn tuổi Cao Tiệm Ly, nhìn thấy chính là tần quốc như nhận mới thăng, mấy trăm ngàn thiết khí, trăm vạn thanh niên trai tráng sau bổ bình nguyên. Biểu Châu nhất thống đã thành chắc chắn. Điền Quang trầm ngâm nói, "Bây giờ, chúng ta chỉ có thể tùy thời mà động, chờ Tần quốc chính mình bộc lộ ra nội bộ mâu thuẫn, sau đó gợi ra Tần quốc nội bộ mâu thuẫn, do đó can giã Tần quốc." Ồ, Tiễn Đan mở ra, hỏi, "Điền Quang huynh lời ấy ý gì?" Điền Quang cười cợt, nói rằng, "Chư vị đừng có quên nha, Sương Bình quân nhưng là trưởng công tử phủ Tô cậu." Mọi người vừa nghe, phảng phất nắm lấy gì đó, rồi lại thoáng qua liền qua, khó hơn nữa bắt giữ. Tề Lỗ chi địa, âm dương gia trang cốc. Thời gian, buổi tối. Thái nhất điện, là sinh đường. La sinh đường bên trong, Đông Hoàng Thái nhất đạm không mà đứng, bán thánh tu vi hết mức phát tiết, mạnh mẽ khí thế ngự trị ở thiên địa, La sinh đường run rẩy ồ ngọng, sức mạnh đất trời cũng sợ Đông Hoàng. Đông Hoàng Thái nhất hai tay bấm quyết, Huyền Diệu Hoàng đạo tinh đồ lấp loé, lật quất lên, thái cực huyền nhất, âm dương lực khí, chiêm tinh luật pháp, thôi diễn cổ kim. Hiện ra. Ầm. Bán thánh tu vi mênh mông như biển, Đông Hoàng hai tay đẩy một cái, chân khí rót vào Hoàng đạo tinh đồ bên trong, đây là một cái thượng cổ bí bảo, niên đại cùng huyền âm bảo hạp tương đương, chính là bòi toàn thánh vật. Ồ ngọng. Trong lúc nhất thời, Hoàng đạo tinh đồ ong ong, ánh sáng bắn ra bốn phía, sao lốm đốm đầy trời nằm dày đặc trời cao, pháp họa từng đạo từng đạo huyền diệu độ văn. Ẩm. Hoàng đạo tinh đồ bên trong, thiên cơ phản vệ, năng lượng quy chuyển, sức mạnh to lớn va về phía Đông Hoàng Thái Nhất, đòn đánh này sức mạnh đất trời hoàn toàn không kém gì Lý Trường Thanh hiện nay triển khai vạn kiếm quy tông. Đông Hoàng Thái Nhất gánh vác tay trái, tay phải bấm tay một điểm, kiếm khí ngưng tụ, sát cơ tung hành, không gian động lại. Kiếm 23. Chỉ nghe Đông Hoàng Thái Nhất ngâm thôi, kiếm khí phá không, sát cơ động lại không gian, phóng ánh kiếm khí xuyên thủng trời không. một kiếm tiêu diệt thiên cơ phản phệ lực lượng. Lúc trước, Đông Hoàng Thái nhất chịu đựng mấy tháng kiếm khí vệ thể nỗi đau, rốt cục ngộ đến kiếm 23 hàm nghĩa, tốt xấu là bán thánh tu vi, vượt qua thiên nhân hợp nhất sơ kỳ không chỉ gấp 10 lần, lại là 500 năm lão yêu quái, càng có hùng hồn đến cực điểm chân khí thành tựu gấp gáp, mà thiên tư ngộ tính cũng bố, vì hắn tìm hiểu kiếm 23 cung cấp khả năng. Đông Hoàng Thái nhất hài lòng nói, chỉ dùng 5 phần 10 sức mạnh liền làm hao mòn thiên cơ phản phệ lực lượng, so với lúc trước ngang nhau 5 phần 10 sức chiến đấu, này một kiếm phá số lực tăng lên 2 lần trở lên. Ta như hết mức khôi phục bán thánh tu vi, Toàn lực ra này một kiếm, dù cho Lý Trường Thanh đem thiên nhân hợp nhất đi tới cực cảnh cũng khó có thể đỡ lấy ta một chiêu. Đây là, người chi đạo còn chỉ người thân. Kiếm 23 chi hủy diệt kiếm ý có thể gọi bản tọa cuộc đời ý thấy. Đông Hoàng Thái nhất lạnh nhạt nói, Sơn Quỷ ở đâu? Truyền âm trong trượng, thẳng tới Sơn Quỷ bên hai. Sơn Quỷ vừa nghe, kết thúc tu hành trạng thái, không người nói, thuộc hạ ở. Đông Hoàng Thái nhất tiếp tục nói, Mang La vong tất sát tới gặp ta. Sơn Quỷ lĩnh mệnh nói, tuân mệnh. Sơn Quỷ thả người vút qua, màu đen, khoảng trừng. Trái phải áo hở ngực loại sườn sam quần áo cái bọc đầy đặn độ ngực mềm, tinh tế vương eo, cây đào mật ngồng, một em m23 chân dài chân tinh, chân ngọc trắng non phơn dài, nở nang như ngọc, chân trái và phải mắt cá mang theo linh đăng nhỏ, cất bước lên keng linh keng linh như nữ tử cởi duyên. Bạch. Sơn quỷ thân pháp phập phù, ngáy mắt mười trượng, trong khoảnh khắc đi đến một tòa nhà tranh. Nhà tranh ở ngoài, một tên ông lao tóc trắng ngồi khoanh chân, ông lão thân hình khôn ngo, tóc bạc cáo trưởng buông xuống đến mặt đất, lông mày rậm mắt to, cắp cốt cực cao, tướng mạo rất có uy nghiêm, kiếm khí cùng sát khí đang lượn, sát ý tràn ngập tứ phương. Là vong tiên nhân Trương lão, Thất sát kiếm. Hán Phụng la vong chủ nhân chi mệnh đến Âm Dương gia, đến đó đã có 1 tháng. Sơn quỷ mở miệng nói, "Thất sát trưởng lão, Đông Hoàng đại nhân cho mời." Thất sát nghe vậy, hai con mắt vừa mở, màu đỏ tươi kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 642, 3 năm kỳ hạn, thiên nhân vào đời. Thái nhất điện, là sinh đường. Sơn quỷ mang theo Thất sát đến, hai người khom lưng thi lễ nói, "Đông Hoàng đại nhân." Thất sát tư thái cung kính, nói rằng, "Đông Hoàng đại nhân, chủ nhân nhà ta đề nghị, ngài Âm Dương gia suy tính được làm sao?" Đông Hoàng Thái Nhất trầm ngâm nói, "Hợp tác sao? Bản tọa đã hứng rồi. Ngươi trở lại nói cho nhà ngươi chủ nhân, bản tọa có một điều kiện." Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, "Vậy thì là Lý Trưởng Thành cùng Diễm Phi nhất định phải quy ta âm dung ra." Thất sát lần đầu, thất tuần kiếm khách, tóc bạc cao chàng ông lão lộ ra ý cười, nói rằng, "Chúng ta La vong chỉ cần Lý Trưởng Thành chết, chỉ cần nho ra diệt." Đông Hoàng Thái Nhất vuốt cằm nói, "Rất tốt. Hợp tác nhận thức chung đạt thành, đó lấy là thành ý của sự hợp tác." Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng, "Bản tọa chiêm tinh tôi diễn, đến ra thiên nhân vào đời thời gian ở 3 năm sau khi" Nguyên bản vẫn cần khoảng 10 năm, không nghĩ đến tần quốc nhất thống gia tộc cái này tiến trình. Hay là này chính là các ngươi La vong lựa chọn ám trợ tần quốc nhất thống thiên hạ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Thất Sắt tăng thương, lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt lộ ra ý mừng, nhiệt huyết dâng trào nói, một ngày này rốt cục đợi được, thiên nhân cầm cố sắp giải trừ. 3 năm sau khi, chúng ta thiên nhân có thể toàn thịnh thực lực cất bước nhân gian. Từ đây thiên nhân hợp nhất lại không chứng đạo nơi hạn chế, lục địa thần tiên có thể xuống núi. Thất Sắt kiếm trầm ngâm nói, để tỏ lòng hợp tác thành ý, chủ nhân nhà ta đồng ý lấy ra binh chủ xã lệnh. chợ âm dương già sơn quỷ trưởng lão tu hành một năm. Đông Hoàng Thái nhất ngữ khí kinh ngạc nói, "Ồ, binh chủ xá lợi Đông Hoàng Thái nhất là biết đến, tuy rằng cái này xá lợi đối với hắn cơ bản vô dụng, nhưng đối với sơn quỷ như vậy lâu năm cường giả tuyệt thế mà nói rất có phụ trợ tu hành công hiệu." Sơn quỷ đôi mi thanh tú kinh ngạc vẩy một cái, "Binh chủ xá lợi." Thất Sát kiếm nói rằng, "Đương nhiên, La Vong cũng có một điều kiện, chúng ta hy vọng sơn quỷ trưởng lão ở La Vong tu hành." Binh chủ xá lợi dù sao cũng là La Vong truyền thừa ngàn năm chí bảo, so với âm dương gia huyện âm bảo hạt, hoàng đạo tinh đồ còn muốn có giá trị thực dụng. có thể sát thực tao mạng thiên nhân hợp nhất không được gãy. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói, "Có thể. Sơn Quỷ, ngươi đi đi. Có thể đến Minh Chủ xã lợi tu hành một năm, có thể giúp ngươi nhanh chóng bước vào tuyệt thế đỉnh cao, thậm chí vì tương lai bước vào thiên nhân hợp nhất đặt vững nền móng vững chắc." Sơn Quỷ nghe vậy, Tuyệt Mỹ khuôn mặt thay đổi sắc mặt, ánh mắt kích động, tối đầu một bài nói, "Tuộc hạ đa tạ Đông Hoàng đại nhân." Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt nói, "Các ngươi đi thôi." "Vâng." "Sơn Quỷ, thất sát rời đi." U ám la sinh đường chỉ còn Đông Hoàng Thái Nhất, tam tóc kim ô hình dạng màu đen văn kim trường bào. Mặt nạ cùng trường bảo một thể, hai tay đeo màu đen găng tay, gánh vác tay trái, tay phải nắm một hình cầu thủy tinh. Đông Hoàng thái nhất thần niệm quét ngang, lực lượng tinh thần nhận biết tung lúng hướng đi. Nguyệt thần, tuyệt đỉnh đỉnh cao. Đại tư mệnh, Nga hoàng nữ anh, nửa bước tuyệt đỉnh, muốn nhất một năm nhất định bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới, tăng cường âm dương ra gấp gáp. Cho tới Hắc Bạch thiếu ti mệnh tỷ muội, hàng đầu đỉnh cao, tiến triển chậm chậm. Hắc Bạch thiếu ti mệnh tư chất đã là không sai, chừng 40 tuổi hàng đầu đỉnh cao, tương lai cũng có thể vấn đỉnh tuyệt đỉnh, thành tựu không kém gì Bạch Diệp Phi. Thế nhưng, Đông Hoàng thái nhất trong lòng Hàn Âm Dương gia cao tầng, nhất định phải mỗi người đều có tuyệt thế tư chất, chí ít nhất định phải theo kịp sân quỷ, tương lai nhất định có thể vào tuyệt thế. Rất hiển nhiên, Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh tỷ muội tiềm lực không đạt tới Đông Hoàng Thái nhất mong muốn. Trên thực tế, Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh tỷ muội so với Nga Hoàng Nữ anh, Đại Tư mệnh, Diễm Phi Nguyệt thần tỷ muội tuổi tác càng lớn hơn khoảng chừng 10 tuổi, các nàng không phải cùng một nhóm ngũ linh huyền đồng, trắng đen tỷ muội so với các nàng sớm vào Âm Dương gia. Đông Hoàng Thái nhất than nhẹ một tiếng, nói rằng, liền lấy các nàng tỷ muội mệnh thành tiểu chất dinh dưỡng đi. Âm Dương Gia tương lai thiếu ti mệnh đã đi đến Thành Cốc, nàng chính đang trưởng thành. Chiêm tinh luật tu hành đến cảnh giới cực cao, càng là đông hoàng thái nhất cái này 500 năm lão quái vật, thiên nhân hợp nhất bên dưới, nhân quả số mệnh không bằng Lý Trừng Thanh, doanh chính Hàn Vũ, hắn có thể thoảng dò xét đối phương vận mệnh một góc. Âm Dương Gia ở Lạc Dương một trận chiến tổn thất nặng nề, gần nhất 1 năm qua không ngừng từ Cựu Châu các nơi mời chào Tân Vũ Linh Huyền Đồng đệ tử, trước đây không lâu một cái đầu khâu thiếu nữ tiến vào Âm Dương Gia. Nàng gọi Tiểu Y Y. Thành Lạc Dương, Tính hộ Y Quán. Y Quán bên trong viện, Đoan Mộc Dung Quê phòng. Ba ngày, Đoan Mục Dung đối với mình chỉ biết một chút tri thức, tư thế, sản sinh mảnh liệt lật đổ, ở Lý Trường Thanh dưới sự giúp đỡ, nàng thành công đẩy ra thế giới mới cộng lớn. Lý Trường Thanh đứng lên nói, "Dung Nhi, ta đã giúp ngươi luyện hóa dược hiệu, ngươi đã phá tan võ đạo bất phẩm đỉnh, cao giảng vực, bước vào võ đạo cựu phẩm, trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ." Đoan Mục Dung đại xấu hổ, "Đa tạ, đa tạ Lý đại ca." Lý Trường Thanh phân phó nói, "Hôm nào chuyển đi nội viện đi, nội viện 18 vườn nhỏ ngươi tùy ý chọn một tòa yêu thích." Đoan Mục Dung thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Ừm." Từ nay về sau, Nàng có thể ở lại người đàn ông này bên người, lấy Quang Minh Chính Đại Phương thúc trụ vào trưởng thành kiếm phủ, trở thành Lạc Dương cổ thành thành chủ phu nhân một trong, trở thành kiếm tiên Lý Trường Thanh Hồng Nhan. Lý Trường Thanh nặng nặng đoan mục dung khuôn mặt nhỏ, cười nói, "Ta gặp nói cho Linh Cơ, Lộng Ngọc, Hồng Liên các nàng, làm cho các nàng giúp ngươi đồng thời giản xếp." Đoan Mục Dung gật đầu, trong lòng ấm áp, chính mình ở đi vào cùng Diễm Linh Cơ các nàng tới đón người đi vào ở, tự nhiên là mặt sau sắp xếp càng thêm làm cho nàng khéo léo một ít. "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta trước về phủ." Lý Trường Thanh sờ sờ đoan mục dung đầu, cười cợt. xoay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Loan Mục Dung bị đón vào phủ đệ, vào ở nội viện, nàng cùng Tuyết Nữ quan hệ vô cùng tốt. Vì lẽ đó vườn nhỏ khoảng cách phi tuyết viện gần nhất, nên vườn nhỏ vẫn chưa gọi là chỉ là vào ở một cái nữ chủ nhân. Xế chiều hôm đó, Lý Trường Thanh từ biệt mọi người, sau đó ôm con gái tiểu Trường Ca, chọc cho con gái vui cười không ngừng, hai cha con trực tiếp đi vào thùng xe. Từ nữ, Kinh Lê, Triều nữ yêu lục tục đi vào thùng xe, song mã tề khu, xe ngựa từ từ rời đi Lạc Dương. Bạch Tiêm điệp tọa trấn Lạc Dương, Diễm Phi đang sắp đột phá. lại có thêm ngọc hộ kiếm bị diễm linh cơ khống chế, toàn bộ thiên vong sức mạnh hộ vệ toàn bộ lưu thủ, dù cho đến một vị thiên nhân hợp nhất cũng có thể tản sát. Trong đầu xe, Tử Nữ hỏi, "Trưởng Thanh, ngươi tựa hồ khá là lo lắng La Vọng?" Lý Trưởng Thanh gật đầu nói, "Đúng, nửa năm trước, ta trưởng quân phủ sở, chợt tân nhất thống, đây là La Vọng chi chủ, phòng trừng cũng là đông hoàng thái nhất tình nguyện nhìn thấy. Vì lẽ đó, dù cho bọn họ có thể lật đổ thiên vong tổng đà, nhưng không hề động thủ." Triêu nữ yêu hẹp dài con mắt nhẹ nhàng chớp, ôn mỹ âm thanh hiếu kỳ nói, "Này đến tuột cùng là tại sao?" Lý Trưởng Thanh nói rằng Tuân phu tử tiền bối từng có suy đoán, Hoa Hạ nhất thống, thần quốc số mệnh như Nhật trùng thiên, cải thiên hoán địa. Sẽ tăng nhanh kết thúc khủng thánh lấy mệnh phong thiên thời gian hạn chế. Vì lẽ đó, La Vong chủ nhân, Đông Hoàng thái nhất tự nhiên là nhạc thế thành. Sẽ không làm cái giày ta phản sợ cử chỉ. Nhưng bây giờ, thần quốc nhất thống, thiên nhân giới hạn chẳng biết lúc nào tiêu tan, ta đến phòng thủ một phòng thủ. Kinh Ngê lo lắng nói, nếu như thế, Đại Tần khai quốc chi điện chúng ta liền không đi đi. Nàng không phải sợ chết, kinh ngên là từ tự tử vong luyện ngục một đường rết ra đến, nàng lo lắng chính là toàn bộ tiên võ Lý Trường Thanh cười nói: "Yên tâm, ta tuy rằng không phải thiên nhân, nhưng tu hành vòng tỉnh tiên thư cùng thánh phẩm tiên tiên càn côn công, đối với thiên địa sức mạnh của tự nhiên biến hóa có cực cường nhận biết. Yên tâm đi, chỉ ít này 2 3 năm, thiên nhân cầm cố sẽ không giải trừ. Tân quốc khai quốc chi điển, đại chu phân phong chế, chế độ tỉnh điển trở thành quá khứ, phong kiến quân chủ chuyên chế cùng trung ương tập quyền chế leo lên sân khấu, như vậy lịch sử tính một khắc không đi chứng kiến, há không đáng tiếc. Thấy mình, nhìn tiến hạ, thấy chúng sinh, đây là thiên nhân hợp nhất con đường phải vượt qua trong lòng lộ trình, có trợ giúp ngươi ta tu hành." Ba nữ ba tính. Lý Trường Thành trong lòng, tiểu nha đầu Trường Ca rượi vào phụ thân trong lòng, mũi mím tay nhỏ chơi đùa miêu tả nhà vẫn còn cùng mặt mới, một bộ chăm chú dáng vẻ. Lý Trường Thành trong lòng tự nói, xem ra, Thiên Nhân Cầm Cố mở ra trước, ta nhất định phải lên cấp Thiên Nhân hợp nhất. La Vong chi chủ cùng Đông Hoàng thái nhất tất nhiên sẽ không giảng hòa, hiện tại không ra tay chỉ là bởi vì không thích hợp xuống núi, Cầm Cố chưa trừ diện, bọn họ không phải là đối thủ của ta. Thiên Nhân Cầm Cố triệt để tiêu trừ ngày, chính là bọn họ ra tay thời cơ. Chương 643, Đại Tần đế quốc, hoa hạ rồng gầm. Tần Vương chính 18 năm, công nguyên trước 2209 năm, ngày mùng ngày 8 tháng 9, gió mạnh khí sảng, nắng nóng cao chiếu. Có thể là tiếp cận tháng 9 chín trùng dương ngày, gần đây mấy ngày khí trời sáng sủa, liệt dương treo cao. Ngày mùng ngày 8 tháng 9 sáng sớm, doanh chính tử kỳ niên cung xuất phát, tùy tùng đồng hành còn có 6, 7 tuổi đại trưởng công tử phu tô, trung sa phụ lệnh triệu cao, Tần Vương hộ vệ Phong Lâm Hỏa Sơn cùng với một đám ảnh mật vệ. Tần Quốc khai quốc đại điện, tế tự thiên thần, tế tự Tần Quốc các đời khai trường, giữ vững sự nghiệp tổ tiên, phương đông 6 quốc quý tộc Phương Đông 6 quốc võ giả tất nhiên gặp có lòng mang ý đồ xấu, ý đồ người hầy thích. Thiên tướng Tản sáng, Doanh Chính ra trận Vương Giá, dò hỏi, "Ngông Nghị, đế sư có từng đến?" Ngông Nghị đi theo Doanh Chính, hắn tối đầu hồi bẩm nói, "Khởi bẩm vương thượng, Trương Hàm tướng quân đến báo, đế sư đã với hôn qua hoàng hôn thời gian vào Hằng Dương." Doanh Chính đuốt cảm nói, "Được, ra tay đi." Doanh Chính đứng ở vương tọa đầu xe, đứng chắp tay, mắt quan tứ phương. Từ Vương cũng bắt đầu, văn võ bá quan bắt đầu ra nhập, trận hình càng lúc càng lớn, đội ngũ càng ngày càng dài, ngoại trừ vô cùng Đại Tân Bách quan sau khi là Hàm Dương Vương công quý tộc, Tần Quốc Vương thất tông chính nhân viên, các đường quân hộ vệ đội, tế tự đội danh dự, Hàm Dương Bách tính cùng với Tần Quốc các nơi tới rồi xem lễ trang hổ nhân sĩ. Sau một cái giờ, mặt trời thăng trước. Thành Hàm Dương, tế tự đại. Nơi đây, vị thủy chi nam, tông sơn chi bắc. Tế tự trên đài cao, Doanh Chính từng bước từng bước mà đi, leo lên 99 cấp vấn thiên thê, đi tới Tần Quốc các đời tiền vương, tiên quân tế tự chi đài. Doanh Chính cất cao giọng nói, "Xin mời đế sư." Doanh Chính phía sau, cái nhiếp cầm kiếm hộ vệ 99 bậc thang đội danh dự binh giáp lấy ngông điểm làm tướng, hương hối, vương ly những này trẻ chúng phái, thanh niên tướng lĩnh đảm nhiệm đội danh dự cùng đội hộ vệ viên, cùng nhau cao giọng hét cao, vương thượng có lệnh, xin mời đế sư. Bậc thang bên dưới, Văn Võ Ba Quan, Vương Tiễn, Ngông Vũ, Hoàng Nghị, Dương Đoan Hỏa, Vương Loạn, Úy Liễu, giơ cổ mọi người cùng nhau hét cao, vương thượng có lệnh, xin mời đế sư. Đế đan bên dưới, bốn phương tám hướng, mấy vạn binh giáp hội tụ, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Bạch Chiến Xuyên Giáp binh, Vương Cung Cấm vệ quân, Tần Quốc Bạch Chiến Lao binh cùng nhau hét cao, vương thượng có lệnh, xin mời đế sư. Xin mời đại sư. Thanh âm bao la với thiên địa, vang vọng với vị thủy, vờn quanh với tông sơn. Mấy trăm ngàn quân dân, mấy trăm ngàn lão tần người ngóng trông mong mỏi. Tân Vương quét lục hợp. Đột nhiên, tông sơn đỉnh, một bộ thanh sam đồng bẻ mà xuống, chân đạp một cái thần kiếm màu vàng óng, thần kiếm ba trượng toàn thân dài, sáu thước mà rộng, Lý Trường Thanh Ngự kiếm mà đến, kiếm khí như rồng, hắc vang một khúc. Tân Vương quét lục hợp, nhìn thèm thuần hà hùng thai. Vung kiếm quyết phủ vân, chư hầu tận tây đến. Tân Vương chính lấy nhìn thèm thuần vọi rồng ai thế quét ngang sáu quốc, nhất thống hóa hạ. Tiên tử chi kiếm nhất vùng, đẩy trời phủ vân biến mất, các quốc gia quân vương chư hầu đều bị di chuyển đến Hằng Dương, tối đầu sưng thận. Duyện Chính nghe nói này tơ, trong lòng hào khí vẫn làm, thầm nói, vẫn là trưởng thành tiên sinh hiểu ta. Ngum Điểm liếc mắt vừa nhìn chính mình vương tượng vẻ mặt, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đi đầu cao giọng ngâm sương nói, "Tần vương quét lục hợp, nhìn thèm thuần hà hùng hai." Vung kiếm quyết phủ vân, chư hầu tận tây đến. Vương Ly, Khương Hối, Tư Mã Sắt Phu mọi người đứng ở bậc thang bên trên, phía dưới Bạch Quan lấy Vương Tiễn, Mông Vũ, William, Lý Tư mọi người dẫn đầu. Hơn ngàn người cùng nhau hét cao. Trần Vương quét lục hợp, nhìn thèm Tuần Hà Hùng Hai. Vung kiếm quyết phủ vân, chư hầu tận tây đến. Cuối cùng, mấy trăm ngàn quân dân cùng nhau giết loạn, tùy tùng ho hét, ánh mắt cùng nhiệt, nguyện vì chính mình vương thượng cống hiến cho, nguyện vì chính mình quốc gia quên mình phục vụ. Lý Trường Thanh ngữ kiếm bay lượn ngàn mét, dưới chân vô thượng thần kiếm bay ra, quay về phía chân trời một tuần lễ sau nhỏ đi, kim quang thu lại, thần kiếm tinh chuẩn trở vào bao. Lý Trường Thanh rơi vào 99 bậc thang bên dưới, đạp bước mà lên, từng bước từng bước mà đi. Mỗi đi một bước, thật dài bậc thang hai bên binh giáp liên tiếp quỳ xuống. nên đế sư, nên đế sư. Bước cuối cùng của thằng, mông điểm, Vương Ly đơn đầu gối khấu điệu, cùng nên đế sư. Lý Trường Thanh bước lên tế đàn, túi đầu thi lễ nói, nhìn thấy vương thượng. Doanh Chính mặt lộ vẻ ý cười, 31 tuổi, hắn xuất linh tần quốc thống nhất thiên hạ, bình định trời loạn lạc, hắn đại tần cầm binh trăm vạn, Nưu Si Như Mây, Võ tướng Như Mưa. Đại tru Chu truyền thừa 800 năm, hắn đại tần đem kéo dài gần năm, 3000 năm, vạn thế cơ nghiệp, bất hủ đại tần. Doanh Chính nâng dậy Lý Trường Thanh, nói rằng, tiến sinh, tế văn liền xem ngươi. Lý Trường Thanh cười nói, vương thượng mà nghe Tại hạ tế văn định không rơi vào đại tần Lý Danh. Tiên sinh, xin mời. Doanh chính mở miệng mời. Lý Trường Thanh tiến lên một bước, nhìn chung quanh tế đàn bên dưới, vị thủy chi nam, Tống Sơn chi bắc mấy trăm ngàn tần quốc quân dân, mở miệng lên tiếng, sóng âm tràn ngập, thanh như tiên lôi cuồn cuộn. Từ trước đến giờ một đoàn tế văn khúc nhạc dạo, cầu xin tiên thần, cầu xin tổ tiên. Lý Trường Thanh nói tiếp tần có thủy hoàng, phấn sáu thế sau khi liệt, chấn thượng sách mà ngự Vũ Nội, thôn hai chum mà chết chưa hầu, lý chí tôn mã chế lục hợp, nắm gõ nhào mã quất rồi, Cên Hi, Thiên Hạ, uy trấn tứ hải. Trích dẫn chấm dứt ở đây, lấy ra một đoạn này, Lý Trường Thanh ngược lại tiếp tục nói, Đại thần Hắc Long, hoa hạ phần mới, viêm hoàng huyết thống, không ngừng vươn lên. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, nguyên ta đại thần, long xả cùng nổi lên, nguyên ta đại thần, người người như rồng. Như thế nào rồng? Lực bản sơn hà, giời sông lập biển chính là long. Không ngừng vươn lên, tiến bộ dũng mãnh chính là long. Hậu đức tái vận, giao hóa lệ dân chính là long. Kiếm đạo vô song, tài hoa phong lưu chính là long. Nhất huyết hùng hồn, nghĩa bạc vân thiên chính là long. Tướng quân bắt chiến, ra ngự bọc thây chính là long. Từ bi thương hại, thầy thuốc vào đời chính là long. Ôn lương kiêu tốn, quân tử như ngọc chính là long. Túy ngoại tuyệt trung, thánh chinh tao nhà chính là long. Phú quý không dâm, uy vũ bất khuất chính là long. Tây. Lý Trường Thanh từng chữ từng chữ, âm như tiếng sét, vang vọng bị thủy, Tông Sơn trong lúc đó, truyền khắp Hàm Dương vương thành, truyền vào mấy trăm ngàn quân dân chi thay. Đại tần thủy hoàng đế, vì là đại tần tổ long. Lý Trường Thanh cuối cùng cao giọng nói, "Chư quân, mà nghe rầm rầm." Duyện chính sắc mặt thay đổi sắc mặt, cũng không còn cách nào bình tĩnh, trái tim của hắn rầm, rầm nhảy lên. Hắn giờ khắc này cả người tóc gáy đứng chổng ngược, cả người nổi da gà, nhiệt huyết, rương chào, sục sôi. Doanh chính rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình thật giống có món đồ gì bay ra bình thường, bên tai truyền đến tiếng rồng ngâm. Ngừng. Rồng ngâm thanh âm phảng phất thật sự tồn tại, nó từ trên 9 tầng trời truyền đến, truyền vào doanh chính trong hai, cũng truyền vào Lý trưởng thành trong hai, truyền vào văn võ bá quan trong hai, truyền vào mấy trăm ngàn quân dân trong hai. Thời khắc này, thiên địa yên tĩnh, thủy mặc sắc thái lại nổi lên, trên 9 tầng trời, một cái hắc long bay lên không, ngửa mặt lên trời thách giải, rồng ngâm thanh âm truyền khắp hoa hạ. Trong vô cùng, Hàn Phi tóc dài xõa vai, đứng ở cửa đỉnh viện ở ngoài, ngửa mặt lên trời lắng nghe nửa ngày, khóe miệng đột nhiên tỏa ra ý cười, thấp giọng tự nói, cỡ nào êm thai rồng gầm a? Hay là, ta cũng nên vì là này một tiếng rồng gầm thêm vào một phần sức mạnh của chính mình. Thời khắc này, Hàn Phi nghĩ thông suốt. Thành Cửu Hoa Hạ một phần tử, hôn qua đã qua, thế giới mới đã bắt đầu, hắn cũng nên dương ra sở học, thực hiện cùng doanh chính ước định, vì là tân hóa hạ tận một phần sức mạnh. Bên trên tế đàn, Lý Trường Thành cũng được, doanh chính cũng được, bọn họ nhắm mắt lắng nghe, chìm đắm bên trong. 8 9 điểm mặt trời trên không ta chiếu, vị thủy cùng Tông Sơn tắm rửa ánh sáng mặt trời, hình thành một bức tuyệt mỹ Giang Sơn bức tranh. Chương 644, Lý Trường Thanh, doanh chính, Hàn Phi, ba tỉnh lục bộ cùng khoa cử chế. Đế sư Lý Trường Thanh lên tiếng sau khi, Lý Tư lên tiếng, chiếu bản tuyên cáo rện tụng chiếu thư. Điểm thứ nhất, hiện nay vương thượng quét ngang lục hợp, nhất thống hóa hạ, công che tam hoàng, đức cao ngu đế, cố gọi hoàng đế Chí Tôn. Tân vương chính danh hiệu đổi thành Thủy Hoàn đế, hoàng đế tự xưng là Trẫm, tân vương chính 18 năm niên hiệu đổi thành Thủy Hoàn đế năm đầu, sau đó người cũng gọi là Tần Thủy Hoàn 18 năm. Điểm thứ hai, lấy trung ương tập quyền chế tăng mạnh trung ương vương quyền, suy yếu địa phương quân chính kinh tế độc lập quyền. Lấy quận huyện chế thay thế được phân phong chế, thủ tiêu thổ địa vương có chế độ tỉnh điển, chọn dùng thổ địa quốc hữu quân công cho ruộng chế. Điểm thứ ba, phương đông sáu quốc văn tự, tiền, đo lường, thức đạo thống thống chỉ đế, thống nhất chọn dùng đại tự tiền, tần quốc chứa tiểu triện, tần quốc đo lường, tần tệ tần nửa lượng, thống nhất xây dựng năm nước nói. Điểm thứ tư, nhiều vô số, to nhỏ phương diện, mấy chục hơn trăm, Lý Tư tụng niệm hồi lâu, sau đó mệnh lệnh đem thủy hoàng đế chiếu thư thiếp kỳ hàm Dương Vương đô. thiên kỳ khắp thiên hạ, đồng thời phái biết chữ người đọc diễn cảm cho thiên hạ dân chúng nghe. Đại tần khai quốc này, cũng là doanh chính biến pháp này. Nghi thức tiến hành rất lâu, tảng sáng trước bắt đầu, mặt trời lặn sau khi kết thúc. Thủ đô Hàm Dương, Lý Trường Thanh đế sư phụ, ngày xưa thiên vông cái thứ nhất tổng đà. Lý Trường Thanh, Doanh Chính, Hàn Phi giắt tay nhau mà đi, ba người hầu như song vai, đều là thế gian tuyệt sắc mỹ nam, mỗi người mỗi vẻ. Doanh Chính, đế vương oai, và Lý Trường Sam, như trên trời thần quân giáng lâm phàm trần. Lý Trường Thanh, phong thái tuấn dật, cao quý gia tụ, thanh sam mà bảo Trong lúc vùng tay nhấc chân hiển lộ hết kiếm tiên phong thái. Hàn Phi, Thiên cổ đại hiền, pháp gia đại thành, lưu sa lực vô hình, màu tím cầm ý điệp, tóc dài quăn quan, trí giả phong độ hiển lộ hết. Ba người đi vào phòng lớn, từng người ngồi khinh trần, hôm nay không có vua thần, chỉ có chi kỷ. Từ nữ, Kinh Nê, triều nữ yêu bạn nữ dắt tay nhau đi ra, dặn dò nha hoàn chuẩn bị kĩ càng rượu và thức ăn, sau đó rời đi. Từ nữ cao quý tao nhã, đại phụ khí độ triển lộ không thể nghi ngờ, hạ thấp người nói, "Phu quân hôm nay chiêu đãi quý khách, tiếp thân trở bất tiện quấy rầy, hai vị xin mời tự tư dụng." Duyên chính, Hàn Phi khẽ gật đầu. Từ nữ ba người lui ra, lùi vào bên trong, từng người đi làm chuyện của chính mình. Hàn Phi ngưng chân nói, "Lý huynh thật diễm phúc a." Từ nữ, Kinh Lê, Triều Nữ Yêu, Diễm Linh Cơ, Đông Quân Diễm Phi, Phi Tuyết Các Tuyết Cơ, Lộng Ngọc. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế mỹ nhân, tiện sát người bên ngoài. Duyên chính khẽ cười nói, "Hàn Phi tiên sinh hẳn là đã quên, người bảo mẫu Cử Liên, cũng là đế sư bên người mỹ nhân tuyệt sắc một trong." Hàn Phi ha ha nói, "Thượng công tử quá khen." Lý Trường Thanh sờ sờ mũi, trêu ghẹo nói, "Luận mỹ nhân nhiều." Luận mỹ nhân chi tuyệt sắc, thiên hạ ai có thể cùng thượng công tử? Hàn phi phụ họa, là cực, là cực. Ha ha ha. Ba người nhìn nhau, lập tức cười to. Lý Trường Thanh nâng chén nói, Thượng công tử, Hàn huynh, ta kính hai vị một ly. Xin mời. Hai người nâng chén, ống tay áo che lấp. Ba người ống tay áo yểm li, ngửa đầu chè chén, đồng tao bình rượu bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch, từng người thả ly, từng người rót rượu, phòng khách không có để lại một tên nha hoàn người hầu. Lý Trường Thanh rót rượu một ly, nghiêm mặt nói, trở lại chuyện chính, Thượng công tử Trưởng Thanh cá nhân cho rằng tần pháp bên trong có một cái tồn tại cự mập hóa lớn. Ồ. Dương Chính Ngọa Mi dương lên, hỏi, "Kính xin đế sư nói thẳng, hôm nay bạn tốt tụ yến, người ta ba người nói năng thoải mái, chuyện cho làm kết thúc mấy trăm năm chiến loạn đại tần tìm một cái trước nay chưa từng có chi lối thoát." Lý Trưởng Thanh gật đầu nói, "Được, nếu như thế, ta liền nói rõ. Ta cho rằng thương hưởng biến pháp bên trong quân công cho dụản chế không đúng lúc, mà tồn tại cường mập hóa lớn sẽ đi qua, quân công cho dụản chế phối hợp đại tần quân công chế." làm cho tần quốc binh sĩ có can đảm chém giết, dũng mãnh vượt qua phương đông sáu quốc, quốc gia đất ruộng bị vùng lớn trao tặng sĩ tốt, trở thành thổ địa chế độ tư hữu. Thổ địa tự hữu, quốc gia không chế hạ thấp. Một khi đám quan viên từ bình dân trong tay mua đất, tháng ngày tích lũy, thổ địa khu vực rộng lớn tư lưu hóa, quốc khố mộ binh thuế má cùng lương thực đem kịch liệt giảm thiểu. Lý Trường Thanh không phải chuyện giật gần, lịch sử chứng minh tần quốc nhất thống sau, thương lượng cho ruộng chế vì là thổ địa tư lưu hóa, thổ địa kiêm tịnh cung cấp tiện lợi đồng thời nổi lên sự thôi hóa. Hàn Phi ngay vậy, nói rằng, thiên hạ hấp tấp đều vì lợi mà đến. Thiên hạ nhộn nhịp đều vì lợi mà về. Câu nói này lúc trước vẫn là Lý huynh từng nói, lòng người tham lam, xu lợi tránh hại. Cho dù chế sát thực không thích hợp. Duyện chính cũng là pháp gia đại tài, càng là thiên hạ cao cấp nhất người thông minh, bị Lý Trường Thanh trị điểm một hồi, lập tức rõ ràng bên trong then chốt. Hắn hỏi, như vậy đế sư có thể có giải quyết phương pháp? Lý Trường Thanh khẽ miệng hơi mím nói, sát thực có một pháp, tên là quân điển chế. Trên thực tế, Lý Trường Thanh trong đầu nhanh chóng lập lóe, quân điển chế, một cái tiên pháp, minh, than đinh nhập mẫu, than. Các loại thổ địa phương pháp một cái tiên pháp không được, đó là Minh Trung hậu kỳ kinh tế nhanh chóng phát triển dẫn đến xã hội nông nghiệp thỏa hiệp, tất cả thuế má toàn bộ hối đoán vì là bạc trung thu. Ma Than Đinh nhập mẫu, là khang cận thời kỳ thanh triều kế thừa một cái tiên pháp hơn nửa cải tiến thổ địa chế độ, vẫn là phát triển kinh tế kết quả. Bây giờ là chiến quốc những năm cuối, đại tân nhất thống, quý tộc thế lực khổng lồ, nô lệ chế mới vừa đi tới đường cùng, phát triển kinh tế là hậu, hoa hạ lịch sử cái thứ nhất trung ương tập quyền quân chủ chuyên chế đế quốc ngày hôm nay mới thành lập. Vì lẽ đó, quân điển chế cực thích hợp. Do chính, Hàn Phi ngẩn ra, quân điển chế Lý Trường Thanh nói rằng, cái gọi là quân điển chế, thực hành theo, ấn nhân khẩu phân phối thổ địa chế độ, bộ phận thổ địa trồng trọt nhất định niên hạn sau khi quy dân chúng sở hữu, bộ phận thổ địa ở dân chúng chết rồi trở về quan phủ. Hàn Phi vừa nghe, con người sáng ngời, nhanh chóng lĩnh ngộ bên trong hạt nhân, nói rằng, đã như thế, quân điển chế khẳng định thổ địa quyền sở hữu cùng giữ lấy quyền, dạng mạnh điền sản trên cãi, có lợi cho vô chủ ruộng hoang khai khẩn, đối với nông nghiệp thức tỉnh cùng phát triển đưa đến tích cực tác dụng. Lý Trường Thanh gật đầu nói, đúng, Cửu Châu chiến loạn mấy trăm năm, bách tính 10 thất 90. Ta cùng nhau đi tới Nhìn thấy địa phương, bạch cốt lộ trong tự nhiên, ngàn dặm không gà gáy, tản tạ khắp nơi, một vùng vệ tịch. Ngỉ ngơi lấy sức, khôi phục nông nghiệp, phát triển thương mậu là đế quốc hàng đầu chi vụ. Thiên hạ bạch tính ăn no, người an lòng, đại tần vạn thế cơ nghiệp tự nhiên cũng là ổn. Làm ngoại lai thế lực muốn đánh vỡ phần này an ổn lúc, bọn họ đầu tiên liền sẽ phải gánh chịu thiên hạ bạch tính phản đối. Doanh Chính gật đầu, rất tán thành nói, đế sư nói như vậy, chấn nhi phát hội. "Thank you Tân Quốc thủy hoàng, thank you thiên cổ nhất đế." Doanh Chính nghe lệnh quân điển chế sau, cả người thể hộ quân đỉnh, lập tức thông suốt lên. Ánh mắt sáng xuống nói: "Quân điển chế một khi phổ biến ra, có lợi cho rợượi vào nông dân thoát khỏi ngang ngược đại tộc khống chế, khiến phương Đông sau cuộc chi dân từ ngang ngược quý tộc nhập hộ khẩu biến thành đế quốc nhập hộ khẩu, đế quốc có thể khống chế nông canh nhân số kì tăng, vừa đến bảo đảm thu thuế khỏi nguồn, thứ hai tăng cường trung ương tập quyền." Dưĩnh Trịnh, Hàn Phi trăm miệng một lời nói, được lắm quân điển chế. "Dưĩnh Trịnh kích động không thôi." Đứng dậy túi đầu nói, "Quân điển chế vừa ra, đế quốc vạn thế cơ nghiệp ổn rồi. Chấp vì là đại tần tại đế sư." Dưĩnh Trịnh 90 độ cúi đầu, từ từ đứng dậy. Lý Trường Thanh cười nói: Chỉ là một cái quân điển chế liền muốn lễ bái cho ta, cái kia thượng công tử sau đó phải bái số lần nhưng là hơn nhiều. Doanh Chính không rõ, đế sư lời ấy ý gì? Lý Trường Thanh lấy ra hai bản sách, cười nói, ta có hai pháp. Đệ nhất pháp, có thể phân hóa tương quyền, tăng mạnh quân quyền, đồng thời có thể đề cao thật lớn thượng công tử phê duyệt tấu chương hiệu lực, tăng cao quốc gia chính lệnh truyền đạt hiệu lực, có thể miễn đi thượng công tử 2 phần 3 thời gian làm việc. Doanh Chính sắc mặt cả kinh, thật chứ? Lý Trường Thanh tiếp tục nói, này đệ nhị pháp, có thể để thiên hạ tài năng tận vì là đế quốc sử dụng. có thể để chư tử bạch gia môn phái trở thành đế quốc thần tử. Doanh Chính sắc mặt kinh hãi, "Thật chứ?" "Doanh Chính?" Hàn Phi hỏi tới, "Là gì diệu pháp?" Lý Trường Thành cong ngón tay búng một cái, hai bản sách rơi vào Doanh Chính trước người, khẽ cười nói, "Này hai pháp danh vì là, Ba Tỉnh Lục Bộ chế, khoa cử chế." "Vì sao thi hành? Làm sao thi hành? Thi hành ảnh hưởng?" Ta từng cái liệt trong danh sách trên, thượng công tử cùng Hàn huynh vừa nhìn liền biết. "Doanh Chính?" Hàn Phi nghe vậy, một người từng người cầm lấy một bản xem. Hai khắc sau, hai người từng người trao đổi sách, tiếp tục xem. Sắc mặt càng ngày càng kiếp sợ. Chương 645, Thủy Hoàng đế kích động, hoàn toàn mới tri lại lần. Ba tỉnh lục bộ chế. Ba tỉnh, Trung Thư tỉnh, Môn Hạ tỉnh, Thượng Thư tỉnh. Cái gọi là lục bộ, chỉ Thượng Thư tiết kiệm được thuộc, lại bộ, hộ bộ, lễ bộ, bộ binh, hình bộ, công bộ. Mỗi bộ các hạt bốn ty, cộng vì là 20 tứ ty. Ba tỉnh lục bộ, mỗi cái đảm nhiệm chức vụ, một cái đế quốc mỗi cái phương diện hệ thống toàn bộ bao hàm bên trong, vô cùng quy toàn, vô cùng hoàn thiện, vô cùng hợp lý, vô cùng nhanh và tiện, vô cùng thực dụng. Ba tỉnh trưởng Trung thư lệnh thì bên trong, thượng thư lệnh tương đương với tam công tể tướng, tương quyền một phần thành ba, lẫn nhau cân bằng, lẫn nhau hợp tác, chế ước lẫn nhau, chỉ vì hoàng đế phụ trách. Bên trong thượng thư tỉnh là quốc gia cao nhất hành chính cơ cấu, thuộc hạ lục bộ 20 tư tỳ, phụ trách xử lý quốc gia các loại sự vụ. Lục bộ chức trách, lý trưởng thanh lại từng cái li p, vô cùng tỉ mỉ, bao quát đại tần đế quốc mỗi cái bộ phận, chủ tính trung toàn cục, địa phương cùng trung ương, chính trị, kinh tế, quân đội, văn hóa đều nhét vào bên trong. Khoa cử chế. Thông qua cuộc thi chọn lựa con lại, diễn hướng về thiên hạ, mặt hướng thư tử bắc gia. Tỷ như lục bộ liền cần pháp ra, nho ra, binh ra, nông ra, đạo ra. Kiến thức chuyên nghiệp nhân tài. Làm một ví dụ, nông gia luật pháp đã tinh chuẩn đến năm luật, 24 tiết chỉ là cơ bản tưởng thức, còn có tháng ngày xoay chuyển, ngày đêm sai lệch, cùng hệ thế lịch pháp độ chính xác nhất trí. Không chỉ có như vậy, khoa cử chia làm văn cử cùng võ cử, võ cử có thể mang giang hồ hữu chí chi sĩ mời chào vào triều đình công hiến, hoặc gia nhập ảnh mật vệ, hoặc tổng quân nhập ngũ vân vân. Thi văn phương diện, học trò nhỏ tí, thi hương, thi hội, thi điện, tầng tầng sắc hạch. Lại bộ hộ bộ không ngừng xét duyệt, nhiều lần kiểm nghiệm, bảo đảm tham dự người không phải phương Đông 6 quốc chư tử bỏ ý định vương thất hoặc vương công quý tộc. Đương nhiên, chỉ cần người tới chân tâm cống hiến, doanh chính tự nhiên cũng dám dùng. Một lúc lâu, doanh chính Hàn Phi thả xuống sách, thở dài một hơi. Doanh chính hai tay nắm tay, nhiệt huyết sôi trào, vỗ bàn khen hay nói, chấm hận không thể lập tức triệu tập bạch quan, tuyên bố quân điển chế, ba tỉnh lục bộ chế, khoa cử chế. Để 6 quốc chi dân biết, ở trong trong mắt, bọn họ cùng tần dân như thế, châm đối với thiên hạ đối sự bình đẳng. Điểm này, Lý Trường Thanh tin tưởng Duyện Chính đã làm quân vương, thiên hạ đều là thiên hạ của hắn, hắn vẫn đang truy kích 6 quốc quý tộc cùng chinh phục 6 quốc chi dân. Chỉ có điều, Duyện Chính trước không có lấy làm gương, hắn chỉ có tự mình tìm tòi, Đại Tân chỉ có tự mình tìm tòi, thành tựu hóa hạ cái thứ nhất trung ương tập quyền phong kiến đế quốc, Duyện Chính đi được giang nan. Thêm vào hắn sau khi lên ngôi xây dựng hoàng lăng, hàng năm 70 vạn dân phu, xây dựng trưởng thành, hàng năm 500 vạn dân phu. Những này dân phu xa xứ, mỗi ngày lao tâm lao lực, còn phải bị quan binh nghiếc hiệp, dần dần, thiên hạ khổ tần lâu rồi, có người khởi nghĩa Vũ Trang. ngăn ngắn một năm liền bao phủ mấy trăm ngàn đại quân. Trấn thắng nô khoáng khởi nghĩa chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Doanh Chính kích động không thôi, cung kính túi lầu nói, "Như vậy chỉ quốc thần sách, dù cho muốn chấm lệ bái đế sư hơn trăm lần dưới, chấm cũng vui vẻ chịu đựng." Lý Trường Thanh phất tay, ngăn cản doanh chính khom lưng cúi đầu thân hình, lực vô hình nâng lên doanh chính, cùng với đối diện, nghiêm mặt nói, "Thượng công tử không cần như vậy, chỉ mời ngài đáp ứng ta một điều kiện." Doanh Chính cất cao giọng nói, "Đế sư mời nói, chấm nhất định đem hết toàn lực làm được." Lý Trường Thanh từ từ đứng dậy, nâng chén mà đi, phóng tầm mắt tới bầu trời nói, Bách tính khó khăn, ta cho rằng Đại Tân Đế quốc để nhất nội dung quan trọng ở chỗ nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục nông canh, khiến thiên hạ bách tính có ruộng, khiến hoa hạ bách tính có cơm ăn. Ta hy vọng trong vòng 10 năm, thượng công tử lấy đại quân trấn thủ biên cương, tạm không tu kiến, thông suốt các quốc gia trưởng thành. Đại Tân thiết kỷ mới là đế quốc kiên cố nhất trường thành. Ta hy vọng trong vòng 5 năm, thượng công tử không động binh mâu, không chinh bách Việt. 5 năm sau khi, đế quốc nghỉ ngơi lấy sức, quốc lực càng là cường thịnh, có thể quét ngang Bắc Mạc Lam tộc, tây vực rất nhiều, nhất thống bách Việt, đều nhét vào Đại Tân bản đồ. Ta hy vọng trong vòng 5 năm, thượng công tử tạm không tu Hoàng Lăng. Lấy quân điển chế trị quốc, nghỉ ngơi lấy sức 5 năm, quốc gia phú thứ, xây dựng Hoàng Lăng gặp càng thêm dễ dàng. Cuối cùng một điểm. Lý Trường Thanh cất cao giọng nói, "Ta hy vọng thượng công tử hủy bỏ đất khách lao dịch chế, bản địa lao dịch lấy bản địa tráng đinh đi lính phương pháp, bên ngoài 500 dặm không thể đất khách đi lính." Doãn Chính càng nghe, trong lòng càng kính nể, sắc mặt càng là cảm kích, hai tay hợp lễ, cất cao giọng nói, "Này tối đầu, chấm lấy thủy hoàng đế chi danh bái đại tần đế sư. Đế sư bốn cái thành cậu, mỗi một cái đều vì đại tần đế quốc suy nghĩ." Vị Thiên Hạ Bạch tính suy nghĩ, vì là chấm Giang Sơn xã tắc suy nghĩ. Chấm Thâm Minh phế phủ, cảm động đến rơi nước mắt. Đế sư ở trên, xin nhận doanh chính tối đầu. Lần này Lý Trường Thanh không có ngăn cản, hắn biết doanh chính thị phi bại không thể. Hàn Phi thở dài một tiếng, mặc cảm không bằng nói, Lý Vinh lòng mang thiên hạ, có cả thế gian vô song tài năng, chính là ta Hoa Hạ Thiên, cổ đại hiền. Quan Lý Vinh nói như vậy hẳn, lại nhìn Hàn Phi chính mình, ta lại vẫn đang xoán suất tần cùng Hàn phân chia, xoán suất tần cùng Hàn mưu thủ. Thiên địa chi pháp, chấp hành bất đãi, thuật dĩ chi gian, dĩ hình trị hình. Hàn Phi khâm phục nói: "Ưuổng ta tự nghĩ ra Lusa, cách cục, tầm mắt, sáng suốt, lòng dạ, nhưng kém xa Lý huynh một phần vạn." Lý Trường Thanh lắc đầu nói: "Hàn huynh kiệm tốn. Lấy ngươi tài năng, phụ tá thượng công tử biến cách pháp chế, giàn đúc một cái hoa hạ tình thế, lấy phép thuật tạo phúc thiên hạ, giả lấy thời gian tất là pháp gia thánh nhân." Hàn Phi nghe vậy, khẽ miệng hơi mím nói: "Thừa lý huynh chúc lành." Doanh chính cao giọng cười to: "Ha ha ha, đế sư cùng Hàn Phi tiên sinh chính là doanh chính một đời thời tốt bắt hiện." Villa Đại Tần, cục ly. Lý Trường Thanh ngâm trần nói: "Vì là Đại Tần Cúc Ly. Hàn phi phụ hòa nói, vì là đại tần, Cúc Ly. Ba người nâng chén đối ẩm, uống một hơi cạn sạch. Trong phòng khách, ba người rung cảm cười to thỉnh thoảng truyền ra, tiếng cười truyền đến trời cao, kéo dài không ngớt. Sau 3 ngày, doanh chính triệu tập Hàn phi, Úy Liêu, Lý Tường, Vương Đoản, Phùng Kiếp, Lự Sử đại phu, Vương Tiễn, Ngâm Vũ, Vương Bí, Ngâm Điểm chờ một đám tâm phúc văn võ đại tướng với Kỳ Ninh cung. Sau 7 ngày, lên triều bên trên, doanh chính lần đầu công khai đưa ra quân điển chế, ba tỉnh lục bộ chế, khoa cử chế, ba hạng chế độ vừa ra. Văn Võ bá quan phản ứng bất nhất, nhưng tổng thể nhất trí khiến hay. Hơn nữa doanh chính hy vọng cực cao, không cần triển khai thiết huyết cổ tay, chiêu đình trên dưới nhất trí tán thành phổ biến Tân Pháp, đồng thời hủy bỏ đất khách đi lính chế độ, phạm vi hạn định 500 dặm bên trong. Lúc trước, lao tần người diện tích nhỏ, quốc thổ không nhiều, đi lính có thể không cần nhắc khoảng cách, bây giờ Cửu Châu tận quy tần quốc, điểm này xác thực phi thường không hợp lý. Vương Tiến, thượng tư lệnh. Mông Vũ, thị bên trong. Ví Liễu, trung tư lệnh. Hàn Phi, Lý Tư, Vương Hoãn, Phùng Tiếp, Vương Bí, ngông điểm mọi người đảm nhiệm lục bộ muốn trước. Quan cơ nhị phẩm, đứng hàng thượng khanh. Doãn chính truyền lệnh thiên hạ, khoa cử thủ sĩ, 36 quận gần một nửa quận trưởng, quận thừa, quận lý tiêu chuẩn, đế quốc hơn 1000 cái huyền chí ít cũng có một nửa tiêu chuẩn chọn dùng mở khoa thủ sĩ phương pháp. Thiên hạ hữu chí chi sĩ, chư tử bách gia có lòng trước vị người, tự cho mình siêu phàm hy vọng dương ra hoài bão, hoặc là hy vọng dùng suốt đời sở học tạo phúc một phương người dồn dập ý động, chuẩn bị tham dự khoa thi. Quân điển chế, khoa cử chế vừa ra, trực tiếp giao động phương Đông 6 quốc quý tộc, thiên hạ 7 quốc nguyên bản ngang ngược đại tộc tại địa phương trên quyền khống chế. Dao động sự thống trị của bọn họ căn cơ. Doanh Chính là một người nhưng làm vượt qua thân sự, đế quốc to lớn lấy hắn cá nhân sắt thép ý chí vận chuyển, biến hóa khí thế hùng hực trên hai. Hàn Phi là lại bộ thượng thư, cầm trong tay thiên tử chi kiếm, hoàng quyền vật thủ, chủ trì biện pháp. Trong lúc nhất thời, Tân Quốc trị quốc con đường, biến cách con đường mở ra. Lý Trường Thanh rất hài lòng, thỏa mãn Doanh Chính biết hàng, thỏa mãn Hàn Phi chuyển biến, thỏa mãn một cái hoàn toàn mới đại tân đế quốc ở hắn dưới ảnh hưởng sinh ra. Chỉ cần Doanh Chính làm được đáp ứng hắn cái kia một vài việc, đại tân đế quốc thống trị đem thâm nhập vào người. Triều đình uy nghiêm đem trước nay chưa từng có cao, Bách tính nô nhớ nhà, tứ hải Thái Bình. Tương lai, chỉ cần phù tô kế vị, thủy hoàng đế vì là võ đế, phù tô vì là văn đế, Tân quốc trở lại một ít thủ thành chi chủ, đế quốc này hay là có thể như Hán triều, đường triều bình thường, truyền thừa mấy trăm năm mùi lửa. Lý Trường Thanh đã nói, muốn cho tiên hạ bởi vì hắn mà có chỗ bất động. Hiện nay, hắn làm được, đồng thời làm rất khá. Chương 646, Dụ đất thuộc, nộ kiếm đạo, thực thiết thú. Tân quốc biến pháp khí thế hừng hực tiến hành. Cái này đế quốc to lớn triển lộ ra mạnh mẽ sức sống cùng chấp hành lực, dường như sắt thép máy móc bình thường vận chuyển, dựa theo thủy hoàng đế doanh chính ý chí đều đâu vào đấy vận chuyển. Mã Lý Trường Thanh, ở hắn cùng doanh chính, Hàn Phi Thiên cổ một hồi đưa ra Tam Đại chế độ sau khi ngày thứ 3, hắn liền dẫn thê tử cùng con gái rời đi Hàm Dương. Lý Trường Thanh khoảng chừng, trái phải chen chúc tử nữ, kinh mê, triều nữ yêu, trong lòng ôm con gái tiểu Trường Ca, người một nhà xuôi nam nữ hành, du lịch đất thuộc. Ba thúc nơi, đặc biệt là Kim Tứ xuyên lưu vực cùng phụ cận khu vực, vị trí Hoa Hạ Tây Nam khu vực. chủ yếu là tứ xuyên trung bộ phía đông, thiểm mi hệ ở tây nam, hồ bắc vùng phía tây các khu vực. Tự lý băng xây dựng đều ra nghiệm tới này, tứ xuyên lưu vực ngạn giảm nước bùn trở thành ngạn giảm đất đai màu mỡ, ba thuộc nơi trở thành nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, tần quốc quan trọng nhất khó lửa, không, có một trồng, luận lương thực sản lượng còn muốn ở quan trung bên trên. Từ triều nhà Tân bắt đầu, ba thuộc khu vực, hán trung khu vực, quan trung khu vực trở thành hóa hạ phong kiến vương triều tranh bá trong lịch sử vùng giao tranh. Ba thuộc nơi có hai quốc gia, ba quốc, thủ đô ngày hôm nay trùng thánh, thổ quốc, thủ đô ngày hôm nay thành đế. Ba quốc cùng thuộc quốc lịch sử lâu đời, hai nước Chi Vương Sưng Vương với ngàn năm trước, thời kỳ Xuân Thu, Đỗ Vũ Sưng Đế, Hào Vọng Đế. Xuân Tam đến chết tiê mới tận, Vọng Đế Xuân Tâm thác đỗ quên. Vọng Đế chính là Đỗ Vũ, là thuộc quốc Đế Vương. Ần thương những năm cuối, ba quốc cùng thuộc quốc cũng đều tham dự Vũ Vương phạt chủ cuộc chiến. Truyền thừa hơn 1 ngàn năm, bắt nguồn từ với thượng cổ cự Lê bộ tộc, tục truyền là Xi si Vưu hậu duệ. Cho đến tần Chiêu Tương Vương doanh tác năm quyền, binh gia ba thuộc, đem này hai nước toàn bộ san bằng, bộ phận vạn tộc quý tộc lưu vong đến Bách Việt chi địa, một phần khác tị thế ẩn cư. mà ba quốc cùng thuộc quốc Bách Tính thành lập Hòa vào Tân Quốc, đã có một phần lấy người tần tự xưng. Tân Quốc nhất thống tiến hạ, đại đại xúc tiến dung hợp dân tộc. Lý Trường Thanh người một nhà du lịch ba thuộc, thưởng thức địa phương mỹ thực, chân đạp ba thuộc núi sông, ở núi Nga Mi, núi Thanh Thành, Tuyết Linh Tây Sơn, Hoàng Long chín trại câu. Đất này lưu lại kiếm tiên dấu chân, gây ra một ít chuyện lý thú bị giang hồ nhân sĩ rộng rãi vì là truyền bá. Đi đến ba thuộc há có thể không nhìn đều giang nghiệm. Lý Trường Thanh một nhà tự nhiên cũng đến xem. Đang lâm đều giang nghiệm hà bá, cảm thụ núi sông sức mạnh của tự nhiên, Lý Trường Thanh ở ngồ đạo Ngộ đạo của tự nhiên, ngộ đạo của đất trời, ngộ ngũ hành chi đạo, ngộ đạo âm dương. Vạn ngàn cảm ngộ hòa vào với tự thân kiếm đạo. Đều ra nghiệm trên, Lý Trường Thanh từng một kiếm bộ ra sông lớn, nhấc lên trăm trượng sông to. Thuộc đạo bên trên, Lý Trường Thanh nội kiếm, một kiếm mở thiên môn, lưu lại kiếm môn thuộc đạo chi truyền thuyết. Nhạc Sơn trăm trượng tuyệt đối, Lý Trường Thanh vung kiếm vậy mực, hắt vang ngân thơ, cầm kiếm uống rượu, một ngày trong lúc đó điêu khắc một vị bạn ngã hình ảnh, kiếm ý ngút trời trăm trượng, giang hồ nhân sĩ phân đạp mà tới ngộ kiếm, tiên cứ gọi Nhạc Sơn kiếm tiên. Đi qua ba trùng nơi, Lý Trường Thanh nhìn thấy Thiên Hạ Chí Tú, Thiên Hạ Trù, thuộc đạo Thiên Hạ Hiểm, Quỷ Môn Thiên Hạ Hùng, cũng từng một chiếc truyền con du lịch ba hạng, một kiếm khai thiên địa. Thời gian loáng một cái tháng ba, thuộc sơn nào đó địa. Lý Trường Thanh ngồi khoanh chân, phong thần tu lão, hai con mắt khép hở, tóc đen náo choạng, hai tay bấm quyết vận chuyển, tiên thiên càn khôn công vận chuyển, rút lấy thiên địa linh thúy, thải bổ cây cỏ chi tinh, thiên địa linh khí chui vào thân thể khiếu huyệt, nhét vào kinh mạch vận chuyển đại chu thiên biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hô. Sau một cái giờ, Lý Trường Thanh thổ một ngụm trọc khí, giương đôi mắt, tâm thần hơi động. Bên ngoài thân tiên tiên chi khí nội liễm nhập thể, kết thúc cái cuối cùng đại chu thiên, đình chỉ tu luyện. Lý Trường Thanh khí tức càng ngày càng nội liễm, bình tĩnh như nước, kiếm ý một khi thu lại người bên ngoài mảy may không phát hiện được, tu vi và kiếm ý từ lâu phản phát quy chân. Du lịch tháng 3, nô đạo tháng 3, thường xuyên cùng tử nữ kinh nghê, chiều nữ yêu cùng ngồi đàm đạo, cùng tham khảo âm dương, bất kể là tu vi vẫn là kiếm đạo đều tăng thêm một bước. Tuyệt thế đỉnh cao Lý Trường Thanh đã đi tới cực hạn, chính là tuyệt thế cực hạn, hắn đã có thể bắt đầu xung kích thiên nhân hợp nhất. Nhưng hắn không đợi, thiên nhân giáng dược vẫn còn. Hắn giờ khắc này bước vào Thiên Nhân hợp nhất cần tiêu hao tâm lực quen thuộc một cái chứng đạo nơi, sau đó rời đi chứng đạo nơi còn có thể rơi xuống cảnh giới. Nếu như thế, Lý Trường Thanh quyết định không ngừng tích lũy, ít hôm nữa sau Thiên Nhân cẩm cố tiêu tan, hắn có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nước chảy thành sông đột phá, trở thành lục địa thần tiên. Hơn nữa Thiên Nhân hợp nhất, lục địa thần tiên không phải là tốt như vậy đột phá, thật là đến. Lý Trường Thanh nếu như tuyển đang bế quan làm nhiều công ít không nói, tỷ lệ thành công vẫn sẽ không rất cao. Vì lẽ đó không bằng tiếp tục tích lũy gốc đạo. Chờ đợi không phi thì tôi một bước lên trời tuyệt hảo cơ hội. Lý Trường Thanh bên cạnh người, tử nữ cũng vừa kết thúc tu hành, Kinh Nê ngồi khoanh chân, bội kiếm nằm ngang ở hai đầu gối, vi phu quân Lý Trường Thành cùng tỷ tỷ tử nữ hộ pháp. Trường Ca cùng Minh Châu đây. Lý Trường Thanh ngắm nhìn bốn phía, mở miệng hỏi. Kinh Nê nói rằng, Minh Châu tỷ tỷ mang Trường Ca đi chơi. Trên núi lúc trước chạy qua một đám con mai, Trường Ca thấy vui mừng không ngớt, quấn quýt lấy nàng Minh Châu giương cho nàng chảo một con chơi, tính bắn này gặp chính đang kỵ con mai đây. Nói tới đây, Kinh Nê lộ ra sủng nịch ý cười, tỏa ra mưu tính hào quang. Trưởng ca mặc dù là tử nữ con gái, nhưng kinh ngê lao thẳng đến trưởng ca coi như kỳ gia, mọi cách thương yêu, thật đến để A ngôn hoài nghi mình không phải thân sinh. Lý Trường Thanh nữ mày nói, "Trở về." Lý Trường Thanh đứng lên, tử nữ kinh ngê cũng dịu dàng đứng dậy, hai nữ dáng người cao gầy, chân ngọc thon dài, đường cong uyển chuyển, phong thái yếu điệu, quyến rũ vấn người. 33333. Mấy chục trưởng ở ngoài, chiêu nữ yêu màu đen cao giúp Hải giẫm đạp ngọc tây, xanh thảm đuôi cá quần dài chập chần nối rừng, phong phú độ ngực mềm, tinh tế vòng eo, tròn trịa ngông mậy không một không ở biểu lộ ra nàng Mỹ. Triều nữ yêu trong lòng ôm tiểu Trường ca, tiểu nha đầu xem ra hơn 2 tuổi, mắt to, tinh xảo ngũ quan như đồ sứ, mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ chọc người không nhịn được muốn mổ mấy cái. Ba ba, ba ba. Bảy. Triều nữ yêu đồng bệnh hạ xuống, tiểu Trường ca tránh thoát nàng ôm ấp, bị lực vô hình nâng lên, bay vào Lý Trường Thanh trong lòng. Lý Trường Thanh hôn một cái tiểu nha đầu khuôn mặt, hỏi, "Bà bố úc kỵ con mai vui hay không?" "Hài lòng." Tiểu Trường ca cũng hôn một cái Lý Trường Thanh mặt, khanh khách vui vẻ. Triều nữ yêu nói rằng, "Trường Thanh, tử nữ tỷ tỷ, kinh nghe muội muội, các ngươi đi theo ta." Ta cùng trưởng ca nhìn thấy một đầu thực thiết thú. Lý Trường Thành con người sáng ngời, bật thốt lên, "Thực thiết thú." Kinh Lê, từ nữ cũng lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt, "Thật sự có thực thiết thú." Thực thiết thú, thượng cổ binh chủ Si vui vờ vơ cười, tục truyền con thú này lực lớn vô cùng, răng nanh lợi trảo, có thể liếm ăn đồng thiết cùng trúc cốt, phàm nhân kẻ quốc đao phủ loại hình, thấy thì lại tiên lưu, ăn vào như hủ, trên cửa thành bao sát lá, tận vì là ăn. Ngươi hậu thế xưng hô gấu trúc vì là thực thiết thú, vì nước chi thủy thú, vì là hoa hạ minh bảo. Trên thực tế, gấu trúc cũng có thức ăn chay, ăn thịt phân chia thức ăn chay người yêu thích cây trúc, ăn thịt người heo dê bỏ mã đều ăn. Ngoài ra, gấu trúc yêu gặm nhấm gan, vì vậy cậu người coi là thực thiết thú. Thời đại này gấu trúc không cần nghĩ cũng biết cơ bản tất cả đều là thực ăn chay, ăn thịt hợp nhất, ăn tạm tính động vật, hơn nữa còn là ba thuộc nơi vạn thú chi vương, cũng là ba thuộc bách tính trong lòng thủy thú. Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Chúng ta đi nhìn." Chiêu nữ yêu thả người vút qua, phía trước dẫn đường, nói rằng tình huống của nó rất không ổn, mới vừa cùng hai cái trăm năm bản ly chăn khổng lồ chém giết, bị thương sắp chết, khí tức suy nhược. Veo veo veo. Bốn đạo quang ảnh lấp loé với núi rừng, nhanh chóng rời đi. Đại khái 1 phần 3 khắc trung thời gian, Lý Trường Thanh, Tử Nữ, Kinh Nê, Triều Lữ yêu đến nơi khởi nguồn, đồng bệnh hạ xuống, đứng ở một đầu to lớn thực thiết thú bên cạnh người. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh một vòng, mắt nhìn đến khắp nơi bờ bụi, tảng lớn bụi cây nhổ tận gốc, từng viên một đại thụ gãy vỡ, hai cái trăm năm trở lên bằng ly chăn khổng lồ cả người vết máu, vết cào, vết cắn, khổng lồ thân rắn nằm trên mặt đất trên không nhúc nhích, bên trong một cái bị xé rách vì là hai đoạn. Không sai, xem này lực phá hoại Hoàn toàn không kém gì hai cái cựu phẩm võ giả đỉnh cao liệu mạng tranh đấu. Cuối cùng, Lý Trường Thanh nhìn phía thực thiết thú, dài chừng 1 trượng rưỡi, tứ chi trắng kiện, hình thể so với gấu nâu còn muốn lớn hơn ra rất nhiều, bộ lông hai màu đen trắng chột lẫn, cả người đẫm máu, miệng mũi chảy xôi đen tươi dòng máu, tứ chi gặp cự xà cắn xé, bụng càng bị kéo xuống một tảng lớn ra lông máu thịt. Thực thiết thú hai con mắt nửa mở nửa khép, khí tức yếu ớt, nó thử nghiệm giật giật tứ chi nhưng không cách nào đứng lên, trọng thương sắp chết. Tiểu Trương Ca ở Lý Trường Thanh trong lòng trừng mắt đen tươi đôi mắt to sáng ngời, thẳng tắp nhìn to lớn thực thiết thú. lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Lý Trường Thanh đưa ra con gái, tử nữ hiểu ngầm tiếp nhận đi. Chỉ thấy Lý Trường Thanh đi lên trước, đi tới thực thiết thú trước mặt. Hững. Thực thiết thú thị uy gào thét, nhưng trung khí không đủ, còn làm được bản thân ho ra máu quả, càng ngày càng suy yếu. Chương 647, to nhỏ thực thiết thú, thuộc sơn vô tộc. Triều nữ yêu suy đoàn nói, con này thực thiết thú ngoại trừ nghiêm trọng ngoại thương ở ngoài, nên còn chúng rồi này hai cái trăm năm bản ly chăn khổng lồ răng nọc bên trong ẩn dấu kịch độc. Bản ly chăn khổng lồ, Bạch Việt chi địa, ba thuộc nơi vạn giả chi vương. Cùng xích Liên Xà Vương cũng gọi ra màn, một đầu thành niên bản ly chăn khổng lồ rắn độc có thể độc chết 10 con voi lớn. Từ nữ khẽ cười nói, nếu như không phải vừa vặn gặp phải chúng ta, nó chắc chắn phải chết. Kinh Nghê phụ Hỏa nói, xem ra Trường Thành đã có cứu nó dự định. Lý Trường Thành cười cợt, tay phải tham trưởng, tiên tiên chân khí thôi phát, khí thế công chính, ôn hỏa, ôn dưỡng tinh khí thần, chân khí màu vàng nóng bao phủ khổng lồ thực thiết thú bên ngoài thân, chui vào kinh mạch cốt nhục, ngũ tạng lục phủ bên trong. Rất nhanh, Lý Trường Thành hiểu rõ thực thiết thú bên trong cấu tạo, chân khí từ từ lưu chuyển, bước ra thực thiết thú máu thịt. Cô thủy, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ bên trong bàn ly chăn khổng lồ gián độc. Thực thiết thú thở hổn hển, há mồm một khắc, từng ngụm từng ngụm máu quạ phun ra, gián độc máu quạ vừa ra, ăn ngọn mặt đất cây cỏ, so với axit tụ phủ dịch còn mửa liệt độc. Hô, hô, hô. Thực thiết thú hô hấp thông, từng ngụm từng ngụm thở dốc, con ngươi nhìn về phía Lý Trường Thanh mọi người lúc đó có mấy phần nhân tính hóa lấy lòng cùng tăng kích. Lý Trường Thanh tiếp tục độ khí, đạo ra chân khí rọi về dương thương hồi máu, tần thời bên trong hiểu ngụm đem chúng tích độc, tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc chưang hàm cứu sống. Lý Trường Thanh tu vi vượt qua hiệu mộng không chỉ gấp 10 lần, thánh phẩm tiên thiên càn khôn công càng là đương đại đạo môn một mạch khoáng thế võ học, dưỡng thương hiệu quả càng là vượt qua đạo gia truyền thừa võ học mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Cho tới thân thể, thú thể có khác biệt, không đáng kể. Lý Trường Thanh đã lấy chân khí quan sát bên trong thân thể, cha cha rõ ràng thực thiết thú kinh mạch cấu tạo, phụ tạng cấu tạo, cùng làm cho người ta chữa thương như thế căn bản không có độ khó. Sau nửa canh giờ, thực thiết thú đã không nguy hiểm đến tính mạng, còn trọng thương thân thể, thương gân động cốt 100 ngày, tính dưỡng hai, 3 tháng lại là một đầu hùng manh thực thiết thú. Thư Thiết Thu chậm chậm đứng lên, giật giật tứ chi, gào gừ một tiếng, trong mắt lộ ra sống sót sau hai nạn vui sướng cùng kích động. Sau đó, nó chân trước hợp lại, đầu rủ xuống, hai màu đen trắng đầu to liên tiếp buông xuống biểu thị cảm kích. Lý Trường Thanh nói rằng, bản tọa thiếu một cái vật cưỡi, ngươi có thể nguyện thủy tùng cho ta. Đi theo bản tọa, ta tứ ngươi phương pháp tu hành, giúp ngươi trở thành vạn thú chi hoàng. Thư Thiết Thu gầm nhẹ, lắc đầu một cái. Ngươi không muốn, vẫn là? Lý Trường Thanh dứt lời, bật cười lắc đầu nói, thôi, nguyên tưởng rằng ngươi sốx sinh này rất có linh tính, có thể hiểu nhân ngôn. muốn tứ ngươi một hồi tạo hóa. Hồng Liên lúc trước bị Thiên Trạch cấm ná, giam giữ với Cửu U Tiết chỉ cùng Bạch Sa cùng tồn tại, nàng không có dùng rắn nước vương túi chứa chất độc trước, rắn nước vương có thể thông nhân luôn. Bạch Phượng Điểu, Bạch Phượng Hoàng, Vạn Điểu Chi Vương cũng có thể thông nhân luôn. Lý Trường Thanh thấy này thực tiết thú có thể chém giết hai cái trăm năm cấp bậc bản ly chân cấp lỗ, sức chiến đấu không kém gì cự phẩm cực hạn, hẳn là thông linh chi thú, vẫn là chiến đấu loại linh thú. Lý Trường Thanh bật cười nói, không thông nhân tính, đáng tiếc. Chúng ta đi thôi. Lý Trường Thanh dứt lời xoay người, nhưng phát hiện mình đi không được. cũng không phải đi không được, mà là hắn góc áo bị thực thietsu cắn vào, màu đen lỗ tai giật giật, màu trắng đầu to, hàm răng cắn vào góc áo, một đôi mắt bộ lông một đen một trắng, cực kỳ giống thái cực đồ hạt nhân trắng đen hai điểm. 2 giờ. Thực thietsu thấp giọng ồ ồ, mắt to đen lay, lay lay nhìn Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh suy đoán nói, ngươi để chúng ta theo ngươi. Thực thietsu nhẹ nhàng gật đầu. Lý Trường Thanh nhíu mày nói, hoặc, khá lắm. Nguyên lai ngươi vẫn đúng là thông linh a. Lý Trường Thanh sờ sờ thực thietsu đầu, nói rằng, được, chúng ta đi theo ngươi. Thực thietsu buông ra miệng, một mập thân hình khổng lồ xoay người, toàn thân béo u ju lên, toàn thân 1 trượng rưỡi trượng, từ đầu đến cuối dài đến ước 4,5 m, tứ chi cất bước mà đi, lưng cao chừng 1 m50. Tứ chi cất bước, mặt đất rung dậy, thân thể thể trọng hầu như có thể so với điện khánh. Thư Thiết thú lắc lắc đầu, há miệng, le lưỡi một cái nối nghiệp tục cất bước, ba bước vừa quay đầu lại, phảng phất chỉ lo Lý Trường Thanh bọn họ đột nhiên rời đi. Ước nửa khắc đồng hồ, Thư Thiết thú mang theo Lý Trường Thanh đám người đi tới một cái bí ẩn trong nham động, hang nơi sâu xa có sáng sủa cục đá, bảo thạch tô điểm hang. nhìn thấy một cái hai màu đen trắng trộn lẫn tiểu viên cầu. Hững. Thực thiệt thú gầm nhẹ một tiếng, tiểu viên cầu thức tỉnh, tứ chi kéo dài tới, đầu dò ra, bóng rổ to nhỏ lăn xuống đường đá, ma lưu lăn tới nó ngủ ngủ bên người. Thực thiệt thú đá một cái bay ra ngoài tiểu tử, tiểu tử lăn xuống đến lý trưởng thanh dưới chân, một đôi mắt cũng là bộ lông trắng đen trộn lẫn, mắt to hồ đồ, màu đen lốt hai, màu trắng đầu nhỏ, tứ chi bộ lông như mực, bụng cùng phần lưng bộ lông trắng như tuyết như ngọc. Thực thiệt thú bụng bị thương nghiêm trọng, máu thịt bị bàn ly chăn khổng lồ cắn xé dưới một đám lớn. ảnh hưởng nghiêm trọng nó đối với tiểu thực thiết thú tiến hành có vũ. Tiểu Trưởng Ca nhìn thấy tiểu thực thiết thú, đen lay lấy con mắt tròn lớn, ngắn nhỏ tứ chi rõ ra, ở tự nữ trong lòng mùa tùng, nói rằng: "Mama, mama, Trưởng Ca muốn chơi, Trưởng Ca muốn chơi." Tự nữ dở khóc dở cười, thả xuống tiểu Trưởng Ca. Tiểu Trưởng Ca hai bước cũng làm một bộ, đi đến tiểu thực thiết thú trước người, hai cái tay cắm vào lên người sau chân trước, đem ước chừng nặng 10 cân, có chính mình một nửa cao tiểu thực thiết thú manh bảo nhấc lên. Tiểu thực thiết thú trừng mắt nhìn tiểu Trưởng Ca, mở miệng kêu, chân sau lăng không đạp đạp. Một đôi đen thui mắt to là mắt trái hắc, mắt phải bạch, Vô tội nhìn Tiểu Trương ca. Ta đang ở đâu? Nàng là ai? Nàng muốn đối với ta làm cái gì? Tiểu Trương ca cười khanh khách, con ngươi cười như trang lưới liệm, mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo hoàn mỹ, nhìn ra tiểu thực thiếp thú nhập thần, nàng thật đáng yêu nha. Đại thực thiếp thú gầm nhẹ một tiếng, nằm rạp ở lý trường thanh trước người. Lý Trường Thanh suy đoán nói, ngươi muốn mang ngươi nhai con tùy tùng bản tọa cùng rời đi. Đại thực thiếp thú gật mạnh đầu. Lý Trường Thanh cười nói, được, nếu như thế, bản tọa trước hết cho các ngươi lấy cái tên. liền gọi các ngươi a bảo đi. Ngươi gọi lại bảo, ngươi nhãi con gọi tiểu bảo. Đại thực thiệt thú. Tiểu thực thiệt thú. Trường ca phát sinh chuông bạc giống như tiếng cười, năng lực học tập kinh người, mở miệng nói, "Khanh khách, tiểu bảo, tiểu bảo." Tiểu bảo há mồm, gào gừ, gào gừ đáp lại. Chiều nữ yêu cười nói, "Xem ra chúng ta tiểu trưởng ca có chính mình thú vật." Lý Trường Thanh nói rằng, "Đi thôi. Dù ngoạn tháng 3, chúng ta cũng nên về rồi." Từ nữ, kinh ngê, chiều nữ yêu gật đầu. Thục Sơn trong lúc đó, núi rừng nằm dài đặc, bụi cây bụi gai, sơn đạo kỳ hiểm khó đi. Ngoài ra khí trời thay đổi thất thường, mây mù bao phủ, trúc khí con muội rất nhiều, chim bay cá nhảy, chó rừng hổ báo qua lại. Người thương tới đây, cựu tử nhất sinh. Lý Trường Thanh bọn họ, nhưng không giống nhau, hắn là tuyệt thế đỉnh cao, kinh nghệ cùng triều nữ yêu là tuyệt đỉnh đỉnh cao, tử nữ là tuyệt đỉnh tu vi, chỉ cần một ý nghĩ, chân khí khuyết tán thiên địa, chuột bọ côn trùng rắn rết tận vong. Chó rừng hổ báo gặp phải bọn họ, đi đường vòng mà đi cũng có tốt, một khi tiến lên vô vết, trong nháy mắt bị kiếm khí xé rách, trái lại trở thành bọn họ con mồi. Mỗi một khắc, Lý Trường Thanh dừng bước lại. Kinh nghệ chiêu lư yêu, tử nữ ba nữ sau đó dừng lại. Đại bảo, tiểu bảo, một lớn một nhỏ thực thiết thú, mâu thân cong lầy nhảy con cất bước tùy tùng, hai đôi đen lay lấy mắt to một đen một trắng quan sát bốn phía. Kinh mê đôi mi thanh tú vừa nhíu nói, bốn phía có lượng lớn khí tức tới rồi. Veo veo veo, veo veo veo. Lần lượt từng bóng người nhảy nhảy ra, xe dịch nhảy vọt, thân pháp linh hoạt, uy thế bất phàm, có viên hổ chi nhẹ bén, cũng có hổ báo chi hung mãnh. Lý Trường Thanh nhíu mày nói, tục sơn mu tộc, đằng na cách đấu thuật, rất nhanh Hơn trăm người xuất hiện, thổ sơn vu tộc trên người cùng trên mặt vẽ ra màu đen với sáng, những nhân thủ này nắm cây giáo, nam tử ba tấc tóc ngắn, nữ tử đầu buộc đuôi ngựa, người mặc lợi cho núi rừng cất bước nhiệt đối rèn trang phục, cùng trung nguyên trưởng sam ăn mặc hoàn toàn khác nhau. Thanh niên trai tráng nam nữ đánh giá lý trưởng thành, tử nữ, kinh hề, triều nữ yêu, tiểu trưởng, ca mấy người, còn có một lớn một nhỏ thực thiết thú, lộ ra kinh hiểm diễm, lộ ra hiêu kỳ, lộ ra xem kỹ. Trong rừng núi, một tiếng dàn mùa ho khan vang lên, quần trượng điểm điểm mà đi. Phía trước thổ sơn vu tộc khoảng trường, trái phải tối lui. Một ông già cầm trong tay cuốn trượng, qua tuổi lục tuần răng rzęp, khí huyết dồi dào, trong cơ thể ẩn chứa kỳ dị mà sức mạnh to lớn, tuyệt đỉnh cực hạn khí thế như ẩn như hiện. Kinh nghệ tay trái cầm kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, vội kiếm ra khỏi vỏ một tấc, ánh kiếm phản chiếu bốn phía tục sơn vụt tộc con mắt, không thể nhìn gần, sát khí ngút trời, để được đối phương như gặp đại địch. Tộc trưởng. Một đôi trung niên nam nữ xuất hiện, che ở tộc trưởng trước người, loan đao ra khỏi vỏ một nữa. Tộc trưởng mở miệng, trung khí mười phần nói, "Rơi ra." Kiếm tiên ngay mặt, há dung làm cản. Trung niên nam nữ gật đầu nói, "Vâng." Ping nghe bộ kiếm trở vào bao, không nói một lời, khuôn mặt lạnh lùng. Triều nữ yêu cũng giống như thế, tuyệt đỉnh đỉnh cao khí thế tràn ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Từ nữ thầm nói, một tên tuyệt đỉnh cực hạn, hai tên tiên đỉnh, bốn tên hàng đầu, 12 tên võ đạo cự phẩm. Nho nhỏ Thục Sơn Vu tộc càng có thực lực như thế. Thục Sơn tộc trưởng ông lão cất bước tiến lên, tay phải nắm cuốn trượng, tay trái phủ trong lòng, khom lưng thi lễ nói, "La hủ Thục Sơn Vu tộc trưởng, ngu phái, bái kiến Lý Kiếu Tiên." Lý Trường Thanh cười nói, "Xem ra, các ngươi Thục Sơn là có chuẩn bị mà đến." Ngu phái vội vàng giải thích, Sao dám sao dám, lão hủ mạ muội nói không ngừng kiếm tiên, chỉ vì một cái liên quan đến thiên hạ muôn dân đại sự, kính xin kiếm tiên làm cứu viện. Chương 648, Ngưu Nguyên Phong ấn, Siêu Viu bất từ khu. Ồ, Lý Trường Thanh sở sớm mũi, suy đoán nói, trong miệng ngươi liên quan đến thiên hạ muôn dân đại sự sẽ không phải cùng các ngươi thuộc sơn vu tộc đời đời bảo vệ Ngưu Nguyên Phong ấn có quan hệ chứ? Ngưu phái Giản Hoa khuôn mặt khắc kinh, tang thương mà trí tuệ con mắt lưng lại, than nhẹ một tiếng nói, không thẹn là Cửu Châu kiếm vô địch, đương đại đệ nhất chí giả Lý Kiếm Tiên. Quả nhiên, cái gì đều không gạt được tiên vọng con mắt. Thiên vông, xuất thân từ lão tổ Đức Kinh, nguyên cú là, thiên vông coi khôi, khôi, sơ nhi bất thất. Ngô phái biết, lấy thiên vông tổ chức cái kia khủng lỗ hệ thống tình báo, Cửu Châu bên trong, thậm chí Cửu Châu ở ngoài, Phạm La kiếm tiên Lý Trường Thanh muốn biết nhất định có thể biết. Thục Sơn tất cả, chỉ cần Lý Trường Thanh truyền đạt một cái khẩu lệnh, không qua 1 tháng thời gian, Thục Sơn truyền thừa ngàn năm tình báo, lịch sử liền sẽ hết mức hiện ra ở Lý Trường Thanh trước mắt. Vì lẽ đó, kiếm tiên Lý Trường Thanh biết Ngô Uyên Phong ấn là chuyện hợp tình hợp lý. Ngô phái thừa nhận nói, không sai, lão hộ chi xin mời xác thực cùng Ngô Uyên Phong ấn có quan hệ. Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Việc này nếu cùng Ngô Uyên Phong ấn có quan hệ, cái kia bản tọa cũng thật sự có mấy phần hứng thú. Ngươi sợ cầu chuyện gì, nói đi." Ngô Phái nhìn về bốn phía, mở miệng nói, "Ngô Sơn, Ngô Vân, suất lĩnh sở hữu Ngô bên hộ vệ lui ra." Trung niên nam nữ, Ngô Sơn, Ngô Vân lo lắng nói, "Tộc trưởng." Bốn phía thanh niên, thiếu niên không ngừng có người mở miệng, "Tộc trưởng ra ra, chúng ta cái nào cũng không đi." Kiếm tiên Lý Trường Thành, tộc truyền kiếm thuật nhân gian vô địch, phàm là là hắn muốn giết người, mặc dù may mắn tránh được một kiếp tương lai cũng nhất định sẽ chết. Hay là Lý trưởng Thanh bọn họ không có ác ý, nhưng lòng người khó dò, tộc trưởng ra ra một người lưu lại sát thực nguy hiểm. Cang La thuộc sơn người, từ trước đến giờ ẩn cư sơn dã, cùng người Trung Nguyên tồn tại nghiêm trọng tách rời cùng câu thông cắt trở, bị coi là sơn dã mang gì, mỗi lần xuống núi đổi lấy mối tinh vài vóc, đều là bị người cười nhạo. Lâu dần, tộc sơn vu tộc đối với toàn thể người Trung Nguyên đều vô cùng lạnh lùng, cực không thân thiện. Ngô phái trầm giọng nói, "Lùi ra, đây là mệnh lệnh." Ngô Sơn, Ngô Vân gật đầu nói, "Vâng." Hai tên tuyệt đỉnh mang đội, thêm vào Ngô phái tộc lão nghiêm túc ra lệnh. Hơn trăm tên ngu nguyên hộ vệ mặc dù không muốn cũng không thể không rời đi nơi đây. Ngưu Phái nhìn về phía Lý Trường Thanh, nhìn một chút tự nữ, Triều Lữ Yêu, Kinh Nghi, cùng với tự nữ trong lòng tiểu Trường Ca, muốn nói lại thôi. Lý Trường Thanh nói rằng, ta từ trước đến giờ không kiêng kỵ các nàng, bất luận ngươi nói với ta bí ẩn cỡ nào tuyệt mật, cỡ nào trọng yếu, ta cũng sẽ cùng các nàng chia sẻ. Cho tới nay, Lý Trường Thanh đều là làm như vậy, thích cùng phu nhân của chính mình môn tâm sự, giao lưu vô học cái nhìn, gặp phải hoa hạ thế giới đỉnh cấp bí mật cũng sẽ cùng các nàng chia sẻ, tỉ như thiên nhân bí mật Ngô Phái than nhẹ một tiếng nói, "Cái kia." "Được rồi." Ngô Phái giản mua khuôn mặt lộ ra trầm tư, nhẹ giọng nói rằng, "Ngô Nguyên Phong ấn sinh ra vào thời kỳ thượng cổ, căn cứ bộ tộc ta các đời tộc trưởng đời đời truyền lại bản chép tay ghi chép, Ngô Nguyên Phong ấn bên dưới phong ấn chính là binh chủ Xi Vu thân thể bất tử." Lý Trường Thanh mọi người sắc mặt kinh ngạc, "Xi Vu bất tử khu?" Kinh ngê kinh ngạc nói, "Không thể nào." "Xi Vu đều sắp 2000 tuổi, làm sao có khả năng còn sống sót?" Triều nữ yêu gật đầu nói, "Sắc thực là người nghe kinh hãi." Từ nữ ôn con gái Chuân Ca, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Một người sao có thể sống tới 2000 năm? Mặc dù Xi View đăng lâm thánh phẩm cảnh giới, cũng nhiều nhất sống 300 năm. Ngô phái không trả lời mà hỏi lại nói, Kiếm Tiên có từng nghe nói qua Hải Ngoại Tiên Sơn? Lý Trường Thanh cười cợt, hỏi ngược lại, ngươi cũng không phải là muốn nói, Xi View đã từng trải qua Tiên Sơn, hai tới bất tử thần dược, đồng thời luyện chế thành công gia trưởng sinh bất tử dược đi. Ngô phái lại khiếp sợ, bật thốt lên, lại bị Kiếm Tiên ngài cho đoán được. Không sai. Ngô phái gật đầu nói, ta vu tộc truyền thừa đến Cửu Lê tộc, mà Cửu Lê bộ lạc thủ lĩnh chính là binh chủ Xi View. Vũ tộc truyền thừa bản chép tay Vi chép, tổ tiên Xi View đã từng được một vị thần nữ ưu ái, truyền thụ cho hắn võ đạo phương pháp tu hành, đúc kiếm thuật, luyện đan thuật cùng với cơ quan thuật. Tổ tiên Xi View tu hành thần nữ phương pháp, thực lực phách tuyệt thiên hạ, xuất lĩnh Cửu Lê bộ Lạc Sương bá trung nguyên, Suatan dị thú, là nhân tộc lãnh tụ một trong. Xi View lấy đúc kiếm thuật rèn đúc Xi View ma kiếm, lấy cơ quan thuật rèn đúc 81 cụ binh ma thần, lấy luyện đan thuật luyện chế ra trường sinh bất tử dược. Ngô phái tiếp tục nói, sau đó, tổ tiên Xi View sát phạt quá thịnh, rơi vào ma đạo, trung nguyên bách tính dân chúng lâm than. Thân nữ tuyển chọn Hiên Viên thị, đem năng đỡ làm người hoàng. Hai người chắc Lộc Trung Nguyên, Cơ Hiên Viên đánh bại tổ tiên Xi Vu, trọng thương cựu Lê tộc, nhất thống Trung Nguyên, thành lập vương quốc, Hào Hiên Viên nhân hoàng, người hậu thế xưng là hoàng đế. Kinh nơi hỏi, nếu Xi Vu đã bị đánh bại, cái kia hoàng đế vì sao không giết hắn? Binh ma thần các nàng nghe nói qua, tỷ như chỉnh trang công kho áo 12 cựu binh lỡi, chính là phòng theo thượng cổ binh ma thần giendúc, có thể đến mười mấy vạn đại quân. Bây giờ bị doanh chính thu vào Hàm Dương, mệnh lệnh công tô cựu một lần nữa giendúc, tăng cao cơ quan binh nhân lực sát thương. Ngưu Phái nói rằng Bạn chép tay đi chép, binh chủ City View sức chiến đấu vô song, tu vi đạt đến bản thánh đại viên mãn. Lại là một vị tiên nhân đỉnh cao thể tu người, thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra, tổ tiên City View càng là từng nuốt phía trên ngọn tiên sơn bất tử thần dược luyện chế trường sinh bất tử dược, lấy phàm nhân thân thể rèn đúc bất tử thân thể, nguyên thần tuy rằng tịch diệt với hiên viên nhân hoàng bản tay, nhưng thần khu vẫn như cũ bất tử bất diệt. Lý Trường Thanh trầm ngâm nói, bất tử thần dược. Ngô Huyền phum ẩn, âm dương gia, phù tam mục, tam tốc kim ô, hải ngoại tiên sơn, thương long thất tốc, những thứ đồ này đến cùng tồn tại cái gì liên hệ? Tử nữ cao mày nói, lẽ nào trên đời thật sự tồn tại tuốc trường sinh bất lão? Đột nhiên, tử nữ, kinh ngê, chiều nữ yêu đôi mắt đẹp ngừng lại, ba nữ bật thốt lên, Đông Hoàng Thái nhất. Lý Trường Thanh cũng nghĩ đến danh tự này. Căn cứ nho ra khẩm tử, mạnh tử, tuất tử truyền thừa ba đời nho thánh nghe thấy tập hợp suy đoán, được Đông Hoàng Thái nhất cực có khả năng là một cái sống 500 năm lão quái vật. Thiên nhân bên dưới, tuổi thọ 150 là cực hạn. Đột phá thiên nhân, tuổi thọ tiếp tục thêm ra mấy chục năm, vẫn đỉnh vô thượng thánh cảnh có thể kéo dài tuổi thọ đến 300 năm. Đông Hoàng Thái nhất không phải thánh cảnh nhưng sống 500 năm, hơn nữa tần thời bối cảnh bên trong, Thục Sơn Vu tộc cùng Âm Dương gia tồn tại ngàn vạn tia quan hệ, nghi ngờ Âm Dương gia cường giả trấn thủ quá một quãng thời gian ngu nguyên phong ấn, truyền cho Thục Sơn Vu tộc phương pháp tu hành. Tỷ như Vu Sơn Hưng Vân, nay trưởng pháp bắt nguồn từ với Âm Dương gia thủ đoạn. Ngô phái không hiểu nói, Đông Hoàng Thái nhất. Âm Dương gia trưởng môn, chư vị vì sao đột nhiên nói ra tên của hắn? Lý Trường Thanh không có giải thích, trực tiếp hỏi, Ngô phái, bản tọa hỏi ngươi, ngươi Thục Sơn Vu tộc cùng Âm Dương gia có quan hệ gì? Ngô phái nghe vậy, thở dài một tiếng, Từ từ nói, ta Vu tộc sắc thực cùng Âm Dương gia từng có một đoạn mật thiết qua lại. 300 năm trước, một vị tự xưng phải Âm Dương gia trưởng Lão Thần Bí nam tử xuất hiện, đồng thời cấy ghép lại đây một cây sinh ở thang cốc chi tâm phủ tang thần mục, lấy phù tang thần mục vì là trận pháp hạt nhân, bố trí một tòa thiên nhiên đại trận, phong ấn với ngu nguyên phong ấn đỉnh, gia cấu ngu nguyên phong ấn, trấn áp Xi View bất tử khu. Triều nữ yêu hỏi, Xi View đã chết, nguyên thần tịch diệt, dù cho thân thể bất hủ bất diệt, làm sao cần trấn áp? Ngưu phái hồi đáp, các vị có chỗ không biết, tổ tiên Xi View tuy rằng nguyên thần tịch diệt với hiên viên nhân hoàng rồi kiếm, nhưng thân thể hóa thành thần khu, mà sát phạt ngập trời, thân thể bên trong sinh ra một luồng sát phạt bản năng ý chí. Tổ tiên thân thể nếu là rời đi ngu nguyên phong ấn, thiên nhân hợp nhất lục địa thần tiên cũng khó có thể ngăn hàng. Đến lúc đó, tổ tiên thân thể nơi đi qua nơi tất là ngập trời biển máu. Ai? Ngưu phái thở dài một tiếng, khổ sở nói, tổ tiên khi còn sống tội nghiệp cuồn cuộn, giết người mấy trăm trong trong ngàn vạn, loài người rơi vào lâu dài thời đại hắc ám, cho đến hiên viên nhân hoàng xuất hiện. Thân nữ đem tổ tiên xi view thân thể bất tử phong ấn ở đây, mệnh bộ tộc ta đợi đợi trông coi, hộ vệ hoa hạ. cũng coi như là vì tổ tiên tội nghiệp chuột tội đi. Lý Trường Thanh trầm ngâm, thấp giọng nhiều lần tự nói, "300 năm trước, 300 năm trước, lại là 300 năm trước." Lẽ nào? Lý Trường Thanh mày kiếm hất lên, vẻ mặt kinh ngạc, đầu óc nẽ qua một đạo phích lịch, trong nháy mắt nghĩ rõ ràng bên trong then chốt. Chương 649, Đông Hoàng thái nhức cục,ưu tính trưởng sinh. Lý Trường Thanh hội tụ khắp nơi tin tức, đại thể suy đoán ra chuyện đã xảy ra. Thời kỳ thượng cổ, Si Bưu cầm trong tay thủy tổ kiếm, chỉ huy binh ma thần, xu tán thượng cổ dị thú, lấy cựu Lệ bộ lạc làm chủ cột thống trị người trung nguyên tộc. Sau đó, có thể là Thủy Tổ Kiếm, Si View Kiếm, do thiên ngoại ngôi sao hạt nhân rèn đúc duyên cớ, sát khí chờ mặt trái dị năng quá nặng ảnh hưởng Si View tâm trí, cũng có khả năng Si View dùng trưởng sinh bất tử dược trong quá trình ra sai lệch, thậm chí có khả năng thần nữ từ chối Si View cầu yêu vân vân. Các loại nhân tố tổng hợp ảnh hưởng ở Si View rơi vào ma đạo, lấy sát phạt thống trị thế giới, dẫn đến người trung nguyên tộc rơi vào bóng đêm vô tận thời đại, giết chóc, hỗn loạn, sa đọa, tội ác trở thành ý nghĩa chính. Cựu tiên thần nữ vị cứu vớt nhân gian, khôi phục quang minh, bắt đầu nâng đỡ loài người thiếu niên kỳ tài cơ liên viên. Cơ hiền viên không ngừng chiến đấu, không ngừng chinh phạt, hội tụ cũng vừa là thầy vừa là bạn quảng thánh tử, thế tử lưu tổ, thừa tướng tương hiện, nghĩa nữ hạn bạc chờ kỳ nhân dị sĩ, xuất lĩnh hiền viên bộ tộc đánh bại Cửu Lê bộ lạc, nhất thống Trung Nguyên. Si View nguyên thần thị hiện, làm sao thần khu không chết không thôi, liền cứu Thiên thuần nữ, cơ hiền viên chờ người tuyển chọn đem Si View thân thể phong ấn với thuộc sơn ngàn trượng ngu nguyên bên dưới, đồng thời để vu tộc đợi đợi trông coi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt ngàn năm. 500 năm trước, Chu Vũ Vương phong hỏa hí trừ hầu, khuyến dung xâm lấn, Chu Bình Vương giợi về phía đông, Đông Chu bắt đầu Xuân thu chiến quốc mấy trăm năm hỗn loạn thời đại mở ra. Cũng là khi đó, đạo gia một mạch xuất hiện một vị kỳ tài, người này tu được thượng cổ cơ duyên, thoát ly đạo gia một mạch, sáng tạo âm dương gia, đồng thời ở đạo gia chèn ép dưới quật khởi mạnh mẽ, trở thành cùng đạo gia đứng sóng vai tồn tại, trở thành chư tử một trong. Người này chính là Đông Hoàng Thái nhất, Âm Dương gia trưởng môn nhân, cũng là người sáng lập. 300 năm trước, Đông Hoàng Thái nhất di truyền thang cấp phù tang thần mục, lấy âm dương gia một loại nào đó đại trận ra cấu ngu nguyên phòng ấn, sau đó lèn vào ngu nguyên bên trong, ý đồ từ si view bất tử khu trên tìm kiếm trưởng sinh bất tử phương pháp. Kết quả rõ ràng, Đông Hoàng Thái Nhất thành công, hắn thành công kéo dài tính mạng, đến nay đã có 500 tuổi. Lý Trường Thanh trầm nói, có điều, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có thật sự trường sinh bất tử. Tân Thời hậu kỳ, Đông Hoàng Thái Nhất hợp tác doanh chính, công thâu ra chế tạo thật lâu, Âm Dương gia cầm lái đánh bắt xa hải ngoại, tiêu hao to lớn tài lực vật lực tẩy ghép phù tang thần mục, thu tìm 500 đồng nam đồng nữ tùy tùng Âm Dương gia ra gia biện tìm kiếm tiên sơn, ý đồ tìm kiếm bất tử thần dược, luyện chế trường sinh bất lão đan. Hơn nữa 300 năm trước, khủng tử trọng thương La Vọng, trọng thương cái kia một đời La Vọng chủ nhân, sau đó lấy mệnh phong thiên, thánh phẩm bên dưới, bản thánh cũng được, thiên nhân hợp nhất cũng được, đều vào không được thế, rời đi chứng đạo nơi đem rơi xuống đến tuyệt thế đỉnh cao tu vị. Nếu như đúng là như vậy, Đông Hoàng thái nhất thực lực rơi xuống, sắp thực không cách nào ở lâu với ngu nguyên phong ấn, bởi vì hắn không đánh được xi vưu bất tử khu. Lý Trường Thanh con ngươi xoay một cái, thầm nghĩ, đương nhiên, trở lên các loại chỉ là ta suy đoán, còn chân tướng làm sao, vẫn cần tự mình nhìn phù tang thần một đại trận. Suy nghĩ một chút, Lý Trường Thanh hỏi, ngu lao đầu, nói rồi nửa ngày, ngươi còn chưa nói yêu cầu của ngươi đây. Nói đi. Ngươi muốn mời cậu bạn tọa làm cái gì?" Lý Trường Thanh nói rằng, "Xem ở đoạn này thượng cổ bí ẩn phần trên, bạn tọa có thể suy nghĩ một chút." Ngô phái cung tính thi lễ nói, "Kiếm tiên là thiên hạ mạnh nhất người, sớm muộn có thể bước vào thiên nhân hợp nhất. Tổ tiên Xi View bất tử khu trải qua 17800 năm trấn áp, kém xa lúc trước. Lão hủ khẩn cầu kiếm tiên tương lai tu hành đến bán thánh cảnh rỡi lúc, lấy ngài kiếm tiên lực lượng, có lẽ có rất lớn khả năng chém tới Xi View thân thể bất tử linh vận, trợ tổ tiên Xi View giải thoát, cũng giúp ta vu tộc giải thoát." Lý Trường Thanh vừa nghe, bất ngờ, hợp tình hợp lý. Ciview thân thể bất tử linh vận tự nhiên cũng sẽ trôi qua, trải qua gần 2000 năm trấn áp, bất tử linh vận tự nhiên kém xa Tích Tắc Hiên Viên Nhân Hoàng mới vừa chém giết Ciview thời gian, hay là thật có thể đem tiêu diệt. Đã như thế, Ciview thân thể triệt để tử vong, Thục Sơn Vu tộc cũng có thể kết thúc sứ mệnh, xuống núi hòa vào chung nguyên bạch tính đồng thời sinh hoạt. Lý Trường Thanh gật đầu nói, yêu cầu này ta có thể đáp ứng. Có điều, ta còn có một điều kiện, bản tọa mau chân đến xem phụ tang gần mục, cùng với Ngô Nguyên Phong ẩn. Ngô phái vừa nghe, chắp tay thi lễ nói, đả tạ kiếm tiên. Kiếm tiên mời tới bên này, Theo ngu phái, chỉ là nhìn phù tang thần mục cùng ngu Nguyên Phong ấn mà thôi, vấn đề không lớn. Lý Trường Thanh gật đầu, "Mọi người đổi tới." Đại bảo đả con non tiểu bảo đổi tới chính mình chủ nhân bước chân. Hai khắc sau, ngu Nguyên Phong dẫn đỉnh, Lý Trường Thanh, ngu phái hai người đến đó. Từ nữ các nàng, cùng với đại bảo, tiểu bảo tự nhiên là đi tới vu tộc bộ lạc, bị thuộc sơn vu tộc cho rằng quý khách tiếp đón. Ngu Nguyên đỉnh, Lý Trường Thanh ngựa đầu quan sát bên ngoài trang trượng, một gốc cây phù tang thần mục bích lục serum, cao vút trong mây, lên đến trong trượng, rộng rãi cảnh cây bao trùm chu vi 60, 70 trượng. Hoàng hôn tà chiếu, bóng cây tầng tầng, lá xanh loang lổ, cây cối linh quang lấp loé. Phù tang thần mục dậm dạp hạt nhân, một cái tổ chim đặc biệt bắt mắt, tổ chim hình dạng như bát, nhìn ra ba thước đường kính to nhỏ, một con tam tộc kim ô đứng ở thân cây, hai thước chiều cao, lông chim đen tuyền lẫn không ít kim vũ, mọc ra ba chân. Ngưu phái thấy thế, giới thiệu, đây là thuộc sơn chim thần, kim ô thần thú. Căn cứ bộ tộc ta các đời tổ tiên lưu lại đầu lươi truyền thuyết, có người nói tổ tiên Xi Vu không chỉ có từ phía trên ngọn tiên sơn mang vẻ bất tử thần dược, còn có phù tang thần mục cùng một con tam tộc kim ô Nếu như truyền thuyết không sai, như vậy cái con này chim thần đã sống nhanh 2000 năm. Lý Trường Thanh nữ mày nói, thật chứ? Ngưu phái Giản mua khuôn mặt hơi ngưng lại, lúng túng nói, truyền thuyết như vậy, còn thật giả. Bậy. Lý Trường Thanh thả người vút qua, bay lượn trong trượng, lướt qua chui vào phù tang thần mộ bên trong, Tam Túc Kim Ô kinh hô một tiếng lằn tránh, vẫn là né tránh không kịp bị hắn một tay nắm lấy. Chân khí hóa trảo, vững vàng cầm cố Tam Túc Kim Ô, đồng nhiên dùng sức nắm chặt. Phất một tiếng, Tam Túc Kim Ô hóa thành ánh sáng ảnh tiêu tan. Ngưu phái sắc mặt kinh hãi, Kim Ô chim thần Lý Kiếm Tiên, ngươi? Lý Trường Thanh đứng ở phù tang thần mục một một đạo trên cây khô, lắc đầu nói, ngu muội, đây là Đông Hoàng Thái Nhất lưu bản mệnh chân khí chi loại, ký thác với phù tang thần mục bên trên, hai thần ăn mục linh khí mà sống. Nếu ta đoán không lầm, này Kim Ô là hắn cố ý lưu lại, chuyên môn dùng để giám thị tục sơn nhất cử nhất động. Xem ra này ngu nguyên phong ấn đã bị Đông Hoàng Thái Nhất coi là tư nhân sở hữu. Đông Hoàng Thái Nhất truy cầu trường sinh bất tử, ngu nguyên phong ấn là một khối bảo địa, hắn đương nhiên sẽ không cho phép khối này bảo địa thoát cách mình khống chế, trừ phi bảo địa mất đi giá trị lợi dụng. Ngô phái kinh hãi, a chuyện này. Lý Trường Thanh không nói thêm nữa, hai tay bên trong cảm thấy, Tiên Tiên càn khôn công vận chuyển, chân khí hóa thành tơ nhẹn và ngàn, từng đạo từng đạo tơ nhẹn dẫn dắt mà ra, cuốn quanh phủ tang thần mộ. Ao ngoỏng. Trong lúc nhất thời phủ tang thần mộ co ngoỏng, cực nóng chân khí tràn ngập, thiên địa linh tuy thiếu đốt, liệt diễm lực lượng xông lên tận trời, một đạo cường đại trận pháp phù văn lấp loé, vạn ngàn phù văn lấp loé, cẩm cố lực lượng hiện lộ. Lý Trường Thanh sắc mặt ngẩn ra nói, Chu Thiên Liệt Dương đại trận. Diễm Phi đã nói, Âm Dương gia có hai tòa đại trận, một khi thành công bố trí có thể trấn áp tuyệt thế cường giả đỉnh cao. Một tòa là Vạn năm huyền băng đại trận, mặt khác một tòa là Chu thiên liệt dương đại trận. Hai trận pháp lớn, một âm một dương, bố trí điều kiện vô cùng nghiêm khắc, người trước cần Vạn năm huyền băng vị là trận cơ, người sau cần Phù tang thần làm gỗ vị là trận cơ. Lý Trường Thanh cười nói, có chút ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh thu hồi Vạn ngàn tơ nện chân khí, Phù tang thần mục trận pháp bình tĩnh lại, phảng phất chưa từng bị kích phát như thế. Lý Trường Thanh nói rằng, ngu lão đầu, ngươi mà hầu ở đỉnh Sên Dốc, bản tọa đi thăm dò ngu huynh. Ngu phái vội vàng mở miệng nói, Kiếm tiên kính xin cẩn thận, Thục Sơn đã từng xuống quá 2 tên cường giả tuyệt thế, tất cả đều một đi không trở lại. Không chờ hắn nói xong, Lý Trường Thanh đã đâm đầu thẳng vào Ngưu Nguyên Phong ấn, một bộ thanh sam thẳng tắp buông xuống, nhanh chóng rơi vào ngạn trượng trong vực sâu, không gặp tung tích. Âm Dương gia thang cốc. Thái nhất điện, là sinh đường. Lý Trường Thanh bộc nát Tam Tốc Kim Ô một khắc đó, Đông Hoàng Thái Nhất chấn khí gợn sóng, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Là ai?" Ngưu Nguyên Phong ấn, xiêu si víu thân thể tạm thế, bất tử linh vận. Bạch. Đông Hoàng Thái Nhất bán thánh tôn sư, tốc độ nhanh như lưu quang. 10 cái hô hấp đã đến giờ thang cốc ở ngoài, thân hình đột nhiên dừng lại, tự nói, có thể nhìn thấu kim ô bản thể người không nhiều, La Vong chi chủ, Quỷ Cấp tử, Bác Minh tử, Chất sát, Tuấn huống, Lý Trường Thanh. Lẽ nào là Lý Trường Thanh? Để ồ thỏa, Đông Hoàng Thái Nhất tạm không dự định vào đời, nhưng không có nghĩa là hắn không chú ý Lý Trường Thanh nhất cử nhất động. Lý Trường Thanh du lịch ba thuộc hơn 3 tháng, Đông Hoàng Thái Nhất cùng La Vong không thể không biết. Đông Hoàng Thái Nhất đứng lơ lửng giữa không trung, trầm ngâm nửa ngày nói, "Thôi, thôi. Cuối cùng này 80, 90 năm tồn bất tử linh vận làm mất đi liền vứt đi." Tu vi đến bản tọa tầng thứ này, ngoại vật cơ bản vô hiệu. Hơn nữa, xiêu viu thân thể tàn phế còn lại bất tử linh vận đã không nhiều, hắn Lý Trường Thanh dám hấp thu sao? Không có tuyệt thế thể tu mạnh mẽ thân thể, mạnh mẽ hấp thu bất tử linh vận, chỉ có thể bị trở thành như ta như vậy. Hắn Lý Trường Thanh cam lòng một bộ da nang, cam lòng hồng nhan mỹ nhân sao? Đông Hoàng Thái nhất tay phải lập tức, máu thịt khô cạn, xương tay giữa lộ, không hề sinh cơ, không người không quỷ. Linh quang hội tụ, một lần nữa hóa thành màu đen ống tay áo, màu đen găng tay, hoàn mỹ che lớp Đông Hoàng Thái nhất tay phải. Hơn nữa Lúc này cũng không thích hợp xuống núi. Cầu 500 năm, Đông Hoàng Thái nhất chưa bao giờ làm không năm sự. Thật muốn là Lý Trường Thanh, hắn đi tới thuộc sơn chẳng phải là dư bảo. Khắc khắc. Bạch. Đông Hoàng Thái nhất thân hình lóe lên, trở về thang cốc thái nhất điện. Chương 650, C viu thân thể tán phế, bất tử linh vận. Ngưu Yên trong phòng hắn, Lý Trường Thanh rơi xuống trăm trượng, vô song thần kiếm ra khỏi vỏ, tay phải trường kiếm đâm một cái sen vào vách đá nửa thước, lưỡi kiếm cắt chém vách đá, một người một kiếm vung góc hạ xuống. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng, 800 trượng. 1000 trượng. Ước chừng 1.100 trượng lúc, Lý Trường Thanh con ngươi sáng ngời, hai con ngươi phản chiếu ánh lửa, ngu yên bên trong xuất hiện đom đóm ánh sáng, ánh sáng càng lúc càng lớn, dĩ nhiên là hai ngọn nến. Bảy. Lý Trường Thanh bỗng bệnh hạ xuống, cầm kiếm mà đứng, hai mắt quan sát bốn phía, sợ hãi cả kinh. Dưới chân là hòn đá, hòn đá đổ văn lấy tiên tiên bắt quẻ lý lẽ rèn đúc mà thành, trung ương là một chỗ tế đàn, tế đàn hình người trụ đá cầm cố một bộ thi thể, một bộ thi thể không đầu. Không có đầu lâu thi thể thân cao 1 trượng, cả người đen kịt như mực, ở trần Hạ thân một cái vài thô của bò, chân trần hai chân, cả người xương cốt như huyền thiết, da nhô lên, một luồng huyết sát chi khí nhào tới trước mặt. Thi thể thân người, hai tay, hai chân bị mấy chục cây màu đỏ tươi xiển xích vững vàng cํng cố, hình người trụ đá bên trên điêu khắc các loại kỳ dị phù văn, màu đỏ tươi xiển xích sâu sắc khảm nạm tiến vào ngu huyền trong phong ấn. Trình qua đại trận phản phất lấy ngu huyền sơn mạch vì là trận cơ, hội tụ tụ sơn lực lượng cํm cố cùng trấn áp một vị ma đầu. Tế đàn hai bên, hai bên trái phải hai ngọn loại cỡ lớn ngọn đèn, dầu mỡ là hải ngoại dầu cá voi tinh luyện mà thành, dự trữ rất nhiều. Xem ra tựa hồ còn có thể đầy đủ thiêu đốt mấy trăm năm. Hắn chính là C-View. Lý Trường Thanh hai con mắt đọc lại, thầm nói, cái này thân thể tàn phế không hề lực lượng tinh thần, rơi vào tính mịch, nhưng ẩn chứa một luồng dăng trảo nồng nặc sinh cơ. Lý Trường Thanh dưới tầm mắt gì, vầng trán vẩy một cái, kinh ngạc nói, đây là cái gì? C-View trên thân thể còn có tinh tế tằm ti, lấp nhá lấp nhít, mấy chi không rõ, tằm ti xâm lấn thể phách, đâm vào trái tim, tỉ tạng, gan, thận chờ ngũ tạng lục phủ, luồn vào cốt tủy, trong máu thịt. Tằm ti như máu, màu đỏ tươi tinh tế, So với tầm thường tầm ti còn muốn tinh tế gấp 10 lần, nếu không có Lý Trường Thành tu vi và nhãn lực xa siêu nhân loại cực hạn cũng không thể nhận biết. Tầm ti vàng ngàn hội tụ một chỗ, dẫn dắt ra thế đàn góc đông nam, một cái đèn lưu ly li hấp dẫn Lý Trường Thành sự chú ý. Tí tách, một giọt giữa kim giữa hồng huyết châu nhỏ xuống, từ tầm ti bên trên nhỏ xuống, tinh thuần rơi vào đèn lưu ly li bên trong, bắn lên bọt nước tiếng vang, bên trong tựa hồ cũng không có thiếu. Lý Trường Thành suy đoán nói, lẽ nào tòa tế đàn này bị Đông Hoàng Thái nhất động tay động chân, lấy bí pháp nào đó trực tiếp tinh luyện? Giữ dắt ra xi view thân thể tàn phế bên trong bất tử linh vận. Mãi đến tận hiện bây giờ, xi view thân thể tàn phế vẫn chưa nổi lên hạ người, bởi vì ngoại trừ ngu nguyên phong ấn ở ngoài, còn có đỉnh đầu phụ tang thần mục vì là trận cơ bố trí chu thiên liệt dương đại trận, tuy là thiên nhân thể tu toàn thịnh thực lực cũng đến bị trấn áp thô bạo. Lý Trường Thanh đi tới đèn lưu ly li trước, tràn bên trong chỉ có nửa ly, li, đèn lưu ly li tinh mỹ hoa lệ, dung tích to nhỏ ước 300 ml, bên trong xếp vào một nửa, ước chừng 150 ml. 150 ml bất tử linh vận, con số này tuyệt đối không ít. Nam 600 nhỏ vẫn có. Lý Trường Thanh trên tay vu xong thần kiếm trở vào bao, ngồi khoanh chân, tay phải bấm quyết dẫn dắt, một giọt bất tử linh vận rơi vào lòng bàn tay bên trên, chân khí cái bọc, đứng lơ lửng giữa không trung. Giữa kim giữa hồng hết châu, linh khí dồi dào, còn có một loại huyền diệu khí tức cùng bất hồi bất diệt chi linh vận, sức sống mạnh chính là Lý Trường Thanh cuộc đời ý thấy. Trước tiên lấy một giọt, thử một lần. Lý Trường Thanh há mồm, bất tử linh vận vào bụng. Ầm. Bất tử linh vận vào bụng, hóa thành một luồng cuồng bạo linh khí, còn có sát khí, sát ý, tham lam, khát máu, xương bá thiên hạ. Duy ta độc tôn. Các loại mặt trái năng lượng xung kích lực lượng tinh thần. Lý Trường Thanh nghiêm mặt, hai tay bất quyết, quanh thân chân khí phun trào, bình tĩnh mở miệng nói, "Ăn." "Ao ngoong." Thánh phẩm cấp bậc Tiên Thiên Càn Khôn công vừa ra, bất tử linh vận trong nháy mắt bị trấn áp, Lý Trường Thanh tuyệt thế cực hạn tu vi vận chuyển, tiên thiên chi khí rèn luyện, phân giải bất tử linh vận, đem luyện hóa để bản thân sử dụng. Một giọt bất tử linh vận, đầy đủ luyện hóa nửa cái canh giờ mới tiêu trừ mặt trái năng lượng ảnh hưởng, đem nội hàm tàng linh tuy cùng thuốc bất tử tính hoàn mỹ hấp thu. Lý Trường Thanh hai con mắt vừa mở, thần thái sáng láng, khóe miệng hơi mỉm. Cơ yếu ớt tự nói, được lắm bất tử linh vận, quả nhiên là cả thế gian khó tìm kiếm tu hành thánh dược cùng giàn thể thần dược. Sức mạnh quá mức cuồng bạo, nếu không có đồng thời khống chế thánh phẩm tâm pháp, thiên nhân thể tu bí tịch, lại là tuyệt thế cực hạn tu vi và tuyệt thế thể tu, chỉ sợ rất khó đem hoàn mỹ luyện hóa. Nếu là mạnh mẽ hấp thu, chỉ sợ sẽ bị cuồng bạo năng lượng trùng sâu thân thể cùng tinh thần, hoặc là thân thể không người không quỷ, hoặc là tinh thần thất thưởng, đại đa số tình huống là hai người kiêm có. Phóng tầm mắt thiên hạ, phòng trường hiện nay cũng chỉ có một mình ta có thể đem bất tử linh vận hào không có tác dụng phụ luyện hóa. Đó lấy Lý Trường Thanh nhíu hơi tính khí, nhìn phía đèn lưu ly bên trong nửa ly rồi rảo linh quang bất tử linh vận máu, tay phải chân khí dẫn dắt bay ra mười mấy giọt, một cái nuốt vào. Vèo vèo ngoảnh. Bất tử linh vận nuốt vào, trong cơ thể cuồng bạo chân khí xung kích kinh mạch, máu thịt, xương cốt, da lông, ngũ tạng lục phủ, Lý Trường Thanh đồng thời vận chuyển tiên thiên càn khôn công, công, âm dương phi tắc công, một bên trong một ở ngoài, nội ngoại kiêm tu, rèn luyện thể phách, tăng lên tu vi. Thời gian trôi qua, Ngô Nguyên ở ngoài đảo mắt đã qua một buổi tối. Hô. Lý Trường Thanh đứng lên, hai tay kéo dài tới, gân cốt cùng vang lên. Tuyệt thế sơ kỳ thể tu tiến thêm một bước, nguyên bản khổ luyện cảnh giới bước vào tuyệt thế sau khi tiến triển chậm chậm, tăng lên độ khó hầu như là tuyệt thế tu vi tăng lên độ khó gấp 10 lần. Bây giờ, luyện hóa mười mấy giọt bất tử linh vận, Lý Trường Thanh thân thể tăng mạnh, nếu như tuyệt thế thể tu phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao lời nói, cái kia Lý Trường Thanh đã đạt đến tuyệt thế thể tu trung kỳ. Luyện thể chí bảo, luyện thể chí bảo á. Lý Trường Thanh tâm tình thật tốt, nói rằng, hơn nữa ngoại trừ thân thể rõ ràng tăng lên ở ngoài, tu vi cũng tương tự có tiến bộ. Đáng tiếc, Bạch Tiêm Điệp Diễm Phi các nàng dù cho bước vào tuyệt thế, cũng dễ dàng hấp thu không được. 300 năm trước Đông Hoàng Thái Nhất, 200 tuổi khoảng chừng, tất nhiên cũng là thiên nhân hợp nhất, lấy thiên nhân hợp nhất tu vi hấp thu bất tử linh vận, lực lượng tinh thần nhất định không thành vấn đề, còn thân thể có thể liền không nói được rồi. Đông Hoàng Thái Nhất còn cần như vậy, huống hồ Bạch Tiêu Điệp, Diễm Phi, cho tới tuyệt đỉnh cực hạn thể tu điên khánh, càng là không được, không có tuyệt thế tu vi lực lượng tinh thần cũng là thôi, thể tu đồng dạng không có bước vào tuyệt thế, tùy tiện hấp thu cũng là sẽ chết người. Lý Trường thành tay trái chụp tới, mò lên đèn lưu ly, Hắn tu hành một đêm cũng không có dọn thứ hai bất tử linh vận nhỏ xuống, như vậy xem ra này nửa ly bất tử linh vận hẳn là chậm giải tích chứ rất lâu. Chơi gì cảm giác thật thoải mái. Chơi gì kẻ địch cảm giác gấp đôi thoải mái. Đông Hoàng thái nhất tích lũy nhiều năm bất tử linh vận vì hắn Lý Trường Thanh làm áo cưới. Lý Trường Thanh nhìn phía Si Vũ thân thể tàn phế, nói rằng, ở thời kỳ thượng cổ ngươi Si Vũ cũng là nhân kiệt một đời, phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh, chỉ tiếc ngươi còn chưa đủ mạnh, lại hay là chỉ là kém một chút vật khí. Nguyên thần bị diệt, thân thể bị trấn áp gần 2000 năm, dù cho tội nghiệp ngập trời cũng nên trả hết nợ. Hôm nay, ta Lý Trường Thanh thừa ngươi ơn tỉnh, giúp ngươi mổ yên mà đẹp." Dứt lời, Lý Trường Thanh tay phải kiếm chỉ sờ một cái, lăng không đâm một cái. Vỡ vỡ vỡ. Vạn ngàn màu máu tảm ti gãy vỡ, xi view ngũ tạng lục phủ, bất tử máu thịt lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc khô héo, khô quắt, chỉ còn một bộ khung xương. Lý Trường Thanh hiểu do nói, quả thế, cho đến ngày nay, bộ này thân thể tàn phế bên trong chất chứa bất tử linh vận đã còn lại không có mấy. Hững. Bong bong bong. Đột nhiên, khô quắt thi thể ở bụng kinh lôi gào thét truyền ra, thân người, hai tay Hai chân rung động không ngừng, dẫn tới quanh thân màu đỏ tươi xiển xích vang vọng bồng bong, cả tòa ngu uyên phòng ẩn hơi run rẩy. Lý Trường Thanh thở dài nói, "Không thể là binh chủ Ciew, khô héo thân thể tàn phế view có tuyệt thế lực lượng. Hôm nay, ta đến giúp ngươi giải thoát." Kiếm 23. Lý Trường Thanh kiếm chỉ sờ một cái, kiếm khí màu vàng nóng tối phát, hủy diệt kiếm ý tràn ngập thiên địa, huy hoàng kiếm khí ngưng tụ, bốn phía không gian tràn ngập ánh kiếm màu vàng nóng. Đây trôi ánh kiếm trong nháy mắt bao phủ Ciew thân thể tàn phế, như bẻ cành khô đem xuyên qua, kể cả hình người trụ đá cũng nát tan. Ngoay ngoẩy ngoảnh Trời đại bầu trời vách đá vỡ vụn, hòn đá dồn dập rơi xuống, đem Si View triệt để tử vong thân thể mai táng, hình như phần bảo, đem an táng với Ngưu Nguyên phong ấn bên dưới. Hô. Lý Trường Thanh buồn bã nói, một đoạn bắt nguồn từ với thượng cổ duyên, ở hôm nay buổi bẩm lắng xuống, ta cũng nên về rồi. Bạch. Linh Hạc thân pháp triển khai, Lý Trường Thanh lưng ngọc hai cánh, chân khí hóa dự, tiên hạc bóng mờ lấp loé, Hạc Minh cửu thiên, bốc thẳng lên, lao ra ngàn trượng Ngưu Nguyên, từ bóng đêm vô tận bên trong bay về phía Quan Minh. Chương 651, Trường Ca cùng Tiểu Ngưu, tháng lợi trở về. Ngưu Nguyên bên trên, Phù Tang ở dưới. Một đám người hội tụ tập ở đây, Tục Sơn Ngưu Nguyên hộ vệ lấy Ngưu phái vì là tộc trưởng, lấy Ngưu Sơn, Ngưu Vân Phù thê vì là tại hữu hộ pháp, trở lên Bạch Ngưu Nguyên hộ vệ võ giả làm hồn đá tảng. Từ nữ, Tinh Nê, Triều nữ yêu ba nữ tự nhiên cũng ở. Tiểu Trương Ca đứng ở tự nữ bên cạnh người, bên cạnh nàng là một cái so với nàng lớn một chút chút ba tuổi khoảng chừng tiểu nữ đồng, đen đùi xong miệng, sáng lấp lánh mắt to, trên người mặc vu tộc đặc lưu dân tộc tiểu số trang phục, trên cổ treo một khối trường mệnh quá vàng. Hai cái bé gái trợn mắt lên, Kiếu Kỳ nhìn Phù Tang thần mục. Mắt to đen lay lẩy, một bộ hồ đồ dáng dấp khả ái. Tiểu Trương ca các nàng phía sau, một đầu gấu trúc đỏ, tên là Tiểu Bảo, nó ngửa mặt lên trời nằm thẳng, tứ chi mở ra, ngủ say như chết, khóe miệng chảy ra ngụm nước. Ba nhóc cực đáng yêu, manh bảo vô địch. Kinh Nghê đôi mi thanh tú vừa nhíu, hỏi: "Ngưu lão, ta phu quân dưới Ngưu Nguyên đã có một đêm, vì sao còn không trở về?" Ngưu phái ông lão cười khổ nói: "Ta đã cùng kiếm tiên nói rồi, Ngưu Nguyên bên dưới hung hiểm dị thường, ta thuộc sơn vu tộc đã từng từng hạ xuống hai tên tuyệt thế cảnh giới trưởng lão, nhưng đều một đi không trở lại." Có thể thật sự có đại hung đồ vật đi. Ngưu Nguyên hộ vệ đều ở, Thục Sơn tộc nhân đều ở, Ngưu phái không tốt nói rõ C view bất tử khu, liên quan với C view, liên quan với Ngưu Nguyên phong ấn người biết càng ít càng tốt, để tránh khỏi cho Thục Sơn mang đến ngập đầu tai ương. Triêu nữ yêu bình tĩnh nói, đợi thêm chút lát, Trường Thanh nếu là còn chưa lên đến, ta cùng kinh nghê mọi mọi xuống tìm tòi hư thực. Từ nữ nghe vậy, trầm ngâm nói, có thể. Xèo. Sau một khắc, một đạo thanh sam quang ảnh một bước lên trời, Lý Trường Thanh bốc thẳng lên, đồng bề đứng ở đỉnh sườn dốc. Ba ba Tiểu Trương ca vừa thấy Lý Trường Thanh, cao hứng không được, chân ngắn sì sì sì, hai tay cầu ôm một cái, thân thủ nhanh nhẹn chạy về phía Lý Trường Thanh. Đúc Tử Ngọc khuôn mặt nhỏ cười ha ha, "Ba ba, muốn ôm một cái." Lý Trường Thanh tay phải chụp tới, ôm lấy con gái, khoảng chừng trái phải khuôn mặt nhỏ bé từng người mổ trên một cái, ha ha cười nói, "Ta tiểu bà bối, có hay không muốn ba ba nhỉ?" "Muốn." Tiểu Trương ca dùng khuôn mặt nhỏ sượt Lý Trường Thanh tuấn giật hai gò má, mảnh mảnh ngón tay dú nói, "Không chỉ có trưởng ca muốn ba ba, mama cũng muốn ba ba, Kinh Nghê Zi nương cũng muốn ba ba, Minh Châu Zi nương cũng muốn ba ba." Từ nữ, Kình Nghệ, Triều nữ yêu. Ba nữ Tuyệt Mỹ khuôn mặt hơi ngưng lại, ngón chân giữ chặt mặt đất. Ngưu Phái tiến lên một bước, túy người hành lễ nói, lão hủ nhìn thấy Lý Kiếm Tiên. Lý Trường Thanh nhìn phía muốn nói lại thôi Ngưu lão đầu, nói rằng, liên quan với Ngưu bên dưới tồn tại cùng Ngưu Nguyên phong ấn, lưu lại ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngưu Phái gật đầu nói, được. Lúc này, Lý Trường Thanh trong lòng con gái ngón tay út chỉ về một tên 3 tuổi tiểu nữ đồng, nói rằng, ba ba, ba ba, nàng gọi tiểu Ngưu, là trưởng, ca bạn mới bằng Hưu Ác. Ồ Lý Trường Thanh cười nói, nhà ta tiểu trưởng ca cũng sẽ kết bạn, thật là lợi hại. Hừ hừ, đó là. Tiểu Trưởng ca giọng mũi hừ nhẹ, một mặt kiêu ngạo. Lý Trường Thanh thả xuống con gái, con gái đi tới tiểu ngu bên người, chỉ vào Lý Trường Thanh giải thích, tiểu ngu tỷ tỷ, đây là ta ba ba. Ngươi nói ngươi không có ba ba mama, từ hôm nay trở đi, ta ba ba chính là ngươi ba ba, ta mama chính là ngươi mama. Tiểu Trưởng ca đúc từ ngọc khuôn mặt nhỏ đang hoàng trịnh trọng nói ra lời này, rất có nghiếc khí, làm người dở khóc dở cười. Tiểu ngu ngẩng đầu, nhìn phía Ôn Nhã tuấn giật Lý Trường Thanh. Dịu dàng đoan trang tử nữ, bọn họ thật là ôn nhu, thật sự hòa hợp. Tiểu Ngưu yếu ớt nói, thật sự có thể không? Tiểu Trương Ca hảo khí nói, đương nhiên có thể. Tử nữ ngồi xổm người xuống, tay ngọc sờ sờ tiểu Ngưu đầu, đôi mắt đẹp hòa ái dễ gần, dịu dàng cười nói, hài tử. Tiểu Ngưu một cái tập trung vào tử nữ trong lòng, nước nợ lên, mụt mụt, o o. Ngưu phái thở dài một tiếng nói, ai, tiểu Ngưu là cái hài tử đáng thương, sinh ra ngày liền không còn mẫu thân, phụ thân bất ngờ chết vào một hồi săn bắn. Ngoại trừ một cái ca ca, tiểu Ngưu lại không chí thân. Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Ngưu Lao Đầu, ta muốn thu tiểu Ngưu làm đồ đệ, ngươi có chịu không?" Thật chứ? Ngưu phái sắc mặt cả kinh, vội vàng cười nói, "Kiếm tiên thu đồ đệ, đây là tiểu Ngưu Vinh Hạnh, cũng là thuộc sơn vu tộc một mạch Vinh Hạnh." Lý Trường Thanh nghiêm mặt nói, "Nhưng có một chút, chúng ta gặp mang đi nàng." Ngưu phái mặt lộ vẻ không ổn, sau đó gật đầu nói, "Đây là nên." "Không thể." Một cái tám, 9 tuổi cậu bé chạy đến, trực diện Lý Trường Thanh, bao che cho con vẻ mặt nói, "Ta không cho phép các ngươi mang đi muội muội." Ngưu Sơn lúc này mở miệng nói, "Tự kỳ, ngươi không nên hồ đồ." Ngươi muội muội có thể bái sư kiếm tiên là nàng vĩnh hạnh, tương lai nàng sẽ trở thành bộ tộc ta cường giả số 1, dẫn dắt bộ tộc ta đi về phía huy hoàng. Ngươi chẳng lẽ muốn vì bản thân tư tâm mà không để ý tới muội muội mình tiền độ sao?" Ngô Tử Kỳ sắc mặt hơi ngưng lại, sơn thúc, ta. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, "Ngô Tử Kỳ đúng không? Ta cho phép ngươi cùng các tộc nhân của ngươi hàng năm đi lạc dương xem một lần tiểu ngu, làm sao?" Ngô Tử Kỳ nghe vậy, thấp giọng nói, "Được, được rồi." Hắn tuy rằng chỉ có 8, 9 tuổi, cũng đã rõ ràng rất nhiều đạo lý, kiếm tiên Lý Trường Thanh là đại nhất thiên hạ cường giả. Muội muội tùy tùng cường giả như vậy tu hành, tương lai cũng nhất định có thể trở thành là cường giả, không bị người xấu bắt nạt." Từ nữ ôm lấy tiểu ngu, lau một cái người sau nước mắt, cười nói, "Đừng khóc hài tử, từ hôm nay trở đi ngươi cũng là con của ta." "Ngu lão, tiểu ngu đứa nhỏ này ta liền mang đi." Ngu phái giản mồ khuôn mặt khẽ cười nói, "Bị chư vị quý nhân coi trọng là tiểu ngu tạo hóa, ta tin tưởng chư vị quý nhân gặp cố gắng bảo vệ này số khổ hài tử." Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Ngu lão đầu, ngươi không phải muốn biết ngu huyền bên, bên dưới tất cả sao? Ngươi theo bản tọa đến." "Phải?" Ngô phái mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đuổi tới Lý Trường Thanh bước tiến. Hai người đi tới một chỗ rừng rậm, trò chuyện hồi lâu. Ngô phái vẻ mặt lúc mà kinh ngạc, khi thì mừng rỡ, khi thì phiền muộn, khi thì phẫn nộ. Cuối cùng bình tĩnh lại, chỉ có thở dài một tiếng, vô tận thuần thức nói như vậy. "Ai, như vậy cũng được, như vậy là tốt rồi. Chỉ là không nghĩ tới ta thuộc sơn một mạch quý nhân, vị kia 300 năm trước đến từ âm dương gia quý nhân dĩ nhiên chính là Đông Hoàng thái nhất bản thân. Hết thệ đều trôi qua, ta thuộc sơn vu tộc tự do." Ngô phái cung kính thi lễ, nói rằng: "Đa tạ kiếm tiên." giúp ta tộc giải thoát số mệnh, xin nhận lao phu cúi đầu." Ngưu phái nói xong, hai đầu gối một quỳ, túi đầu một bái, này túi đầu chính là toàn bộ vu tộc trên vạn nhân khẩu, vì thuộc sơn vu tộc một mạch tự do mà bái. Lý Trường thành tay trái nắm đèn lưu ly, nói rằng: "Bây giờ, xi view thân thể tàn phế mai táng với Ngưu Nguyên bên dưới, còn lại bất tử linh vận bị ta cắt đứt, Đông Hoàng thái nhất không đến nỗi làm khó dễ cho các ngươi. Các ngươi thuộc sơn có thể lựa chọn tiếp tục gần cư sơn dã, cũng có thể xuống núi hòa vào đại tần đế quốc, hay hoặc là cả tộc gia nhập bản tọa quản trị làm Dương, trở thành Lạc Dương hộ tịch chi bạch tính." các người có thể tự làm quyết định. Ngưu phái từ từ đứng dậy, sắc mặt cung kính nói, "Đa tạ kiếm tiên, việc này dung lão hữu suy nghĩ suy nghĩ, tổ chức tộc nhân đại hội hỏi một câu ý của mọi người thấy." Lý Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Đây là Vu tộc bên trong sự, không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn để ý tới. Lý Trường Thanh mở miệng nói, "Ngưu huynh phong ấn việc đã xong, bản tọa hôm nay liền sẽ rời đi tục sơn." Ngưu phái vừa nghe, chợt lại nói, "Kiếm tiên giá lâm tục sơn, bộ tộc ta nhưng còn không đãi tiệc khoản đãi. Nếu như kiếm tiên không chê, ta Vu tộc đem lấy cao nhất lễ nghi khoản đãi kiếm tiên." Thục Sơn Vu tộc tuy rằng không sánh được Lạc Dương phồn hoa, nhưng cũng có núi yếm quý vị, Hầu Vương rượu cùng các loại quả cất rượu, không dám nói vượt qua Quỷ Tương Ngọc Lộ, nhưng cũng không thua với ngày xưa bảy tên nước rượu. Lý Trường Thanh trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói, "Cũng được." Thuận tiện để Tiểu Ngô cùng Thục Sơn các thân nhân cố gắng nói lời từ biệt. Ngô phái gật đầu nói, "Kiếm tiên nhân hậu, lão hủ khâm phục." Lão hủ vậy thì đi dặn dò tiệc rượu. Chương 652, trở lại Lạc Dương, diễm phi tuyệt thế, án luôn địa cảnh. Cùng ngay hòa hôn, tiệc tối bắt đầu, Hầu Vương rượu, các chồng linh quả cất rượu. Các loại sơn trấn món ăn dân dã, tục sơn vu tộc đặc sản hết mức trưng bày mà lên, tục sơn trên dưới nhiệt tình khoản đãi lý trưởng thành toàn người. Tục sơn nhảy lựa chả biết, tục sơn vu thuật biểu diễn cũng đều đáng giá vừa nhìn, khá là thú vị. Tiểu trưởng Ca Lôi kéo tiểu Ngô, hai cái tiểu tỷ muội khắp nơi tán loạn, gia nhập các đại tỷ tỷ vũ hội bên trong đồng thời khiêu vũ, trưởng Ca Lôi nửa mê nửa tỉnh tiểu Bảo cùng nhau gia nhập, nhưng mà tiểu Bảo nó chỉ muốn đi ngủ, nhẹ nhẹ thuận thế một lần ngay tại chỗ ngủ xem như chết. Đáng nhắc tới, đại bảo cũng hưởng thụ một trận mỹ thực, thành tựu ba thuộc thú thú thực thiết thú. Thành tựu vu tộc tổ tiên si vu vật cưới hậu duệ, vu tộc người rất yêu thích nó. Lý Trường Thanh đoàn người hưởng thụ ngừng lại mỹ thực, đêm đó ở thuộc sơn ngủ lại. Sáng sớm ngày thứ 2, Lý Trường Thanh bọn họ mang tới Tiểu Ngưu, đoàn người rời đi thuộc sơn, trực tiếp trở về Lạc Dương. Khi đến một nhà năm nhạc ăn, tứ đại một tiểu. Lúc đi thắng lợi trở về, ngoại trừ Lý Trường Thanh một nhà năm nhạc ăn, còn có một đôi thực thiết thú mẹ con đại bão cùng tiểu bão, còn thu rồi một cái đồ đệ Tiểu Ngưu. Sau mười mấy ngày, Lý Trường Thanh đoàn người trở lại Lạc Dương, trở lại phủ đệ. Tiểu Ngưu bị thu xếp ở Tử Lan viện. cùng tiểu trưởng ca cùng ngủ một gian phòng, hàng ngày sinh hoạt thường ngày do tự nữ phụ trách. Đương nhiên, thực vẫn là Hừng Du, thải điệp các nàng tiến hành chăm sóc. Lý Trường Thanh thu đồ đệ tiểu ngu còn có một cái tâm tư, tiểu ngu tuổi tác cùng trưởng ca gần như, từ nương thai bắt đầu toán lên lời nói các nàng cơ bản lớn bằng, xem như là một cái bạn chơi. Lý Trường Thanh bọn họ mới vừa trở lại bên trong, chúng nữ bành hoành yến yến hội tụ đến. Diễm Linh Cơ, Tuyết Cơ, Lục Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nữ. Các nàng nhìn thấy đại bảo trên lưng ngủ tiểu bảo, từng cái từng cái trong nháy mắt bị manh đến phong tâm. Gấu trúc con non lực sát thương chỉ đứng sau Lý Trường Thanh, tiểu ngu chuyện này đối với đúc tử ngọc tiểu công chúa. Tuyết nữ ung dung ôm lấy tiểu bảo, người sau mắt buồn ngủ ngum ngum, một đen một trắng con ngươi đánh giá tuyết nữ, phảng phất đang nói, "Thái, ngươi là ai, lại dám đánh quấy nhiễu bảo bảo đi ngủ." Lộc Ngọc ngoắc ngoắc tiểu bảo lông bù sù bụng dưới, làm cho tiểu bảo tứ chi nhúc nhích, liều mạng dãy rựa, bất lực ánh mắt nhìn mình mụ mụ. Đại bảo cúi đầu, dập khuôn từng bước đi theo ở Lý Trường Thanh bên người, giả trang không thấy. "Ta thực thiết thú bộ tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô, nhưng..." Lý Trường Thanh phân phó nói, "Ngươi đến." chuẩn bị cho đại bảo 10 cân gang. Đại bảo gào gừ một tiếng, con mắt sáng, phản phất đang nói, nhưng chủ nhân hắn cho thực sự là quá nhiều rồi, thân, thật là thơm. Tiêu bảo. Bạch Tiêm Điệp cất bước đi tới, thuần trắng đuôi cá quần dài, hai vai điêu khắc, vai đẹp như ngọc, phong phú bộ ngực, các mịn leo nhỏ, xuân đào mương mệ, quần dài khó nén đùi thơm dài. Tóc màu máu choạng, sợi tóc tung bay, bạch y tóc máu thần nữ vừa ra, hiện trường nhiệt độ hạ thấp. Bạch Tiêm Điệp trên người mặc một đôi đỏ như máu giày cao gót, chân thành đi tới, đối với Lý Trường Thành nói, "Này ba, bốn nguyệt thời gian" Lạc Dương tất cả như thường. Nếu ngươi đến rồi, vậy ta liền tiếp tục bế quan." Lý Trường Thanh gật đầu nói, cực khổ rồi. Bạch Tiêm Điệp bà tính, bình tĩnh một chút điểm, tinh xảo cảm nhẹ chút, xoay người rời đi. Chiêu nữ yêu nhìn Lý Trường Thanh, bất đắc dĩ nhún vai nở đủ cười, phảng phất đang nói, xem, gì vẫn là như vậy dáng vẻ. Từ nữ các nàng cười cợt, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, Bạch Tiêm Điệp nhân vật thiết lập xưa nay đã như vậy, vẫn lạnh như băng, ngoại trừ tu hành chính là tu hành, chí ở tiên nhân hợp nhất, đang lâm lục địa thần tiên cảnh giới. Mỗi một khắc, Lý Trường Thanh vầng trán dương lên, Nhìn phía Linh Diễm viện phương hướng, nói rằng Phi Yên muốn đột phá. Ầm. Linh Diễm viện Đông Thương phòng, một luồng dâng trào sóng khí ngút trời, chân khí xuyên thấu mái hiên mà ra, biến ảo một con Tam Túc Kim Ô, phong ánh kim ô huyến ảnh phóng lên trời, minh cùng trời cao. Bên trong tiểu viện, rừng trúc, thông tuyết run rẩy, cảnh cây trập trởn, tuyết đọng dồn dập phủi xuống, nương theo chân khí khuyết tán quét ngang mà đến, định viện tuyết đọng trong nháy mắt quét xuống, một luồng mạnh mẽ dòng khí kéo tới. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, thanh sam phiêu dật, tóc dài cột quan áo choàng, hai mai lưu hải thanh nhường, mặt như quan ngọc, anh tuấn ngũ quan. khí chất nho nhã độ để một đám hồng nhan chi kỳ trầm luân. Ngay lập tức, Lý Trường Thanh vầng trán vẩy một cái, bất ngờ nhìn phía khác một chỗ nói, rất tốt, còn có phần thứ hai kinh hỉ. Ầm. Từ Lanuyện Tây thư phòng, kinh mê mẹ con chỗ ở, một đạo dâng trào khí thế phát tiết mà ra, chân khí màu vàng kim nhạt quét tán, có người đột phá cửu phẩm tứ hạng, bước vào tự tại địa cảnh nhất trọng, trở thành cao thủ hàng đầu. Nàng chính là Angon, 11 tuổi Angon, bước vào địa cảnh, trở thành hàng đầu kiếm khách. Thấp, thấp. Diễm Phi đạp không mà đến, bên bộ thải vân, bộ bộ sinh liên. Âm Dương thuật tu đi được cảnh giới cực cao, đồng thời hòa vào tiên tiên càn khôn công cùng tự mình võ học hệ thống, từ từ tự thành hệ thống. Chân đạp Âm Dương hoa sen, Diễm Phi đạp thiên mà rơi, màu vàng quần dài hình như tam tốc kim ô, mái tóc đen suôn dài như thác nước, chứng nữ mặt, đan phụng lông mày, ngũ quan đại khí, khí độ loan tràng, Phượng Nghi thiên hạ chi cao ngạo khí độ ở chúng nữ đứng đầu. Trường Thanh, mỹ nữ thần nữ Diễm Phi bồng bềnh rơi xuống đất, tập trung vào Lý Trường Thanh ôm ấp. Lý Trường Thanh đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Phi Yên, đã lâu không gặp. Sư phụ, A luôn bay lượn mà đến. Đại bóng người màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, hoan hô một tiếng, Đâm Vệ mới vừa bung ra giẫm phi lý Trường Thanh, ôm lấy người sau nói, "Sư phụ, A Ngôn rất muốn ngươi." Lý Trường Thanh xoa xoa A Ngôn đầu, cười nói, "Được rồi, được rồi, sư phụ cũng muốn ngươi đây. Đến A Ngôn, nói cho ngươi một tin tức tốt." Lý Trường Thanh lôi kéo A Ngôn đi lên trước, chỉ vào Tiểu Ngô nói rằng, "Nàng gọi Tiểu Ngô là sư muội của ngươi." A Ngôn, "Vậy cũng là tin tức tốt à? Ta theo sư phụ đệ tử duy nhất biến thành duy hai." A Ngôn nhìn về phía nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, mà đúc từ Ngọc Tiểu Ngô Trong nháy mắt nghĩ đến mình trước kia, tiểu nha đầu này thực sự là làm người chịu mến. A Nôn giọ ra tay nói, "Tiểu ngu sư muội, ngươi tốt." Tiểu ngu đứng ở tự nữ bên cạnh người, nhìn A Nôn thân thiện ý cười cùng sủng nịch ánh mắt, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Sư tỷ." Lý Trường thanh xoa xoa A Nôn đầu, vui mừng nói, "Rất tốt, ngươi thành tiểu đại sư tỷ phải chăm sóc kỹ lưỡng trưởng gia cùng tiểu ngu. Hơn nữa A Nôn ngươi vẫn làm rất tốt, còn nhỏ tuổi đã là tự tại địa cảnh, cho hai cái muội muội lập gương tốt." A Nôn nghe vậy, mặt nào nở nụ cười, rất là được lợi. Kinh Ngê cũng nở nụ cười, nhìn con gái Đột nhiên cảm thấy an luôn lớn hơn rồi, làm cho nàng cùng Trường Thanh vị đó tự hào cùng vui mừng. Diễm Phi mở miệng nói, "Trường Thanh, thiếp thân bế quan mấy tháng, ngoại trừ đột phá cảnh giới ở ngoài, cũng sắp xếp một hồi võ đạo, trong lòng tổn không ít nghi hoặc, vừa vận ngươi trở về, có thể hỏi ngươi." Lý Trường Thanh nói rằng, "Tốt, chúng ta vừa đi vừa tản dẫu." Hai người một hỏi một đáp, hướng đi linh diễm viện đông sương phòng, đi vào Diễm Phi khuê phòng. Chương 653, trong nháy mắt 3 năm, đại tần thị thế. Ngày thứ 2 đại sớm, Tử Lăng Các, Lộc Ngọc Tẩm Điện. Dương Mạn buông xuống, giường bên trên Lục Ngọc Long Mi nhẹ nhàng chớp, mỹ lệ con mắt chậm rãi mở. Lý Trường Thanh cười nói, "Tỉnh rồi?" Đang khi nói chuyện, Lý Trường Thanh nặn nặn Lục Ngọc núi ngọc tính xảo, cương chịu nói, "Nên rời giường, nghẹo nhỏ lười." Lục Ngọc nhẹ giọng nói, "Biết rồi, Lý đại ca." Ở Lục Ngọc hầu hạ dưới, Lý Trường Thanh mặc quần áo vứt tóc, đi ra giường, đi đến thay phòng bắt đầu rửa mặt. Lý Trường Thanh phân phó nói, "Lục Ngọc, một lúc ngươi đi xử lý chính vụ lúc, nói cho ngươi tử nữ tỷ tỷ, phi yên tỷ tỷ." Cấp nàng, liền nói ta ngày hôm nay mang Trường ca, an ôn, tiểu ngu trên đường phố đi dạo. nên buổi tối mới gặp về nhà. Lục Ngọc mặc vào một bộ vàng nhạt quần dài, dáng người phong ron dài, đường cong lạ lướt, vòng eo dịu dàng có thể nắm, mặt trái xoan tinh xảo như ngọc, đôi tay nhỏ ôn hòa mà thon dài. Chỉ như tức thông căn, khẩu như hàm chu đan. Hướng về trước vừa đứng, Lục Ngọc chính là đại gia khuê tú chi điển phạm, không cần bất kỳ lắm lời. Lục Ngọc gật đầu nói, "Được rồi, Lý đại ca." Một ngày này, Lạc Dương phồn hoa trợ phiền, thành chủ Lý Trường thanh tay trái Lý Trường ca, tay phải tiểu ngu, bên cạnh người theo thiên vóng đại tiểu thư An ôn, một người mang theo ba nhóc đi dạo phố du ngoạn. Ba đứa hài tử rất vui vẻ, mua mua mua, ăn ăn ăn. Được lợi từ Lý Trường Thanh tư cấp Lạc Dương 10 vạn hộ, lấy thành Lạc Dương làm chủ cột, Lạc Dương một vùng, chu vi hơn 200 dặm đều là hắn đất phong. Lạc Dương phát triển, nông thương đều xem trọng, kinh tế vô nông bất ổn, vô thương bất hoạt, chợ phiên chia làm chợ ngày cùng chợ đêm, thủ tiêu giới nghiêm, toàn này trung nguyên cũ thành rĩ nhiên trở thành trung nguyên phồn hoa nhất, lớn nhất sức sống đa số. Trừ tử Bắc gia, Vương ngoại phiên bang, Cửu Châu ở ngoài các quốc gia thường nhân, nơi này mậu dịch tự do, lấy ra thương thuế, thiên vông hộ vệ Lạc Dương trị an, ca múa mừng cảnh thái bình. Lạc Dương phát triển quả thực biến chuyển từng ngày, Lý Trường Thanh rời đi mới 4 tháng không tới, lần này mang theo ba nhóc đi dạo phố rõ ràng cảm nhận được Lạc Dương mấy tháng này tới nay nhanh chóng phát triển. Hắn tin tưởng, Lạc Dương gặp càng ngày càng tốt, cho doanh chính thống trị Hàm Dương, thống trị thiên hạ cùng cấp một cái lấy làm gương bình đài. Thanh trì điều lệnh, phương hướng phát triển, nông thương đều xem trọng, rất nhiều thứ, ngươi nói tới nhiều hơn nửa không bằng tận mắt nhìn thấy. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới gặp hình thành mảnh liền so sánh, mới gặp xung kích tâm linh, mới gặp làm cho đối phương xuất phát từ nội tâm tìm kiếm thay đổi. Đi dạo một ngày, Lý Trường Thanh mang theo ba nhóc thắng lợi trở về, mua sắm một đống lớn. Buổi tối trở lại phủ đệ, A luôn mang theo Trường Ca, tiểu ngu hai cái muội muội đi bồi gấu chúc chơi, gấu chúc Ngô thân đại bảo thương thế càng ngày càng tốt, vết thương ngoài da từ từ khép lại. Lý Trường Thanh mỗi ngày rút chút thời gian, lấy tiên tiên càn khôn công độ nhiệt độ dưỡng đại bảo kinh mạch, xương cốt máu thịt, đồng thời vì làm mở ra kinh lạc, thăm dò ra đại chu thiên phương pháp vận hành. Trong thời gian ngắn, đại bảo vẫn là không cách nào tự mình tu luyện chân khí. Nhưng Lý Trường Thanh tin tưởng, lấy đại bảo linh tính, thêm vào sự giúp đỡ của hắn, Đại Bảo không tốn thời gian giải liền sẽ tự mình tu luyện, hấp thụ thiên địa linh thú. Hơn nữa loại tu luyện này thiên hướng với âm dương phi giác công, là một môn cực kỳ cao thâm luyện thể võ học, nội ngoại kiêm tu, tương lai có thành tựu, Đại Bảo có thể ứng dụng miễn ép cao thủ tuyệt đỉnh. Cũng chỉ có như vậy hung mãnh linh thú mới đủ tư cách trở thành hắn lý trưởng thành vật cưỡi. Cho tôi tiểu bảo, trước hết để cho nó vui đùa một quãng thời gian, sau đó cố gắng dạy dỗ một phen, tương lai luận rồi, có thể thành tựu tiểu, tiểu trưởng ca vật cưỡi. Sau đó, Lý Trường Thanh mỗi cách mấy ngày bế quan một lần, mỗi lần bế quan luyện hóa 10 giọt bất tử linh vân. Tiêu diệt bất tử linh vận ẩn chứa diệt năng lượng, tiêu trừ tinh thần xung kích, hoàn mỹ hấp thu luyện hóa, nạp đệ bản thân sử dụng. Thời gian 1 tháng, 1 tháng trôi qua, lý trưởng thanh thực lực chậm chậm mà vững vàng tăng lên, bất tử linh vận từng điểm từng điểm tiêu hao, trở thành hắn trở nên mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Thành lạc dương ở thiên vông quản trị nhanh chóng phát triển, từ từ trở thành phương diện kinh tế đệ nhất thiên hạ phồn hoa đa số, thủy bộ giao thông nhanh và tiện, cửa hàng, ăn uống, võ quán, cùng với thiên vông dưới cờ tiêu cục mọc lên như nấm bình thường hiện lên. Đại tuần đế quốc, ở thủy hoàng đế doanh chính thống trị dưới, Lại bộ thượng thư Hàn Phi dưới sự chủ trì, cái này đế quốc to lớn biến pháp khí thế hừng hực tiến hành, ba tỉnh lục bộ chế mang cho doanh chính rất lớn tiện lợi, đại đại giảm bớt hắn công tác gánh nặng. Khoa cử chế dưới, chư tử bách gia xác thực có người tham dự khoa thi, bất kỳ thời đại cũng không thiếu chân tài thực học, nho gia, binh gia, pháp gia, công đấu gia, nông gia, đạo gia, không ngừng có người thông qua cuộc thi, tiến vào triều đình. Đối với chư tử bách gia, thiên hạ quý tộc tới nói, khoa cử chế là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến, tràn ngập lực xung kích, khen chốt ở cho bọn họ lựa chọn như thế nào. Hàn Phi một phong thư tín đưa đến Tang Hải, cùng Trương Lương đến một hồi thẳng vào Tâm Linh Đối Thoại. Trương Lương quyết định vào Tần, cuối cùng bị Hàn Phi thuyết phục, bị Lý Trường Thanh lưu lại các loại chế độ biến cách trấn động, đồng ý gia nhập Tần Quốc trận doanh, vứt bỏ Tần Hàn góc nhìn, vì là đại Tần thịnh thế cống hiến một phần sức mạnh. Nho gia phục niệm, lấy nhóm đầu tiên khoa cử trạng nguyên chi danh định cư triều đình, thêm vào nho gia một mạch ảnh hưởng, cùng với tự thân thánh vương chi đạo chính độ, nhanh chóng nhận được doanh chính trọng dụng, trực tiếp đảm nhiệm Đông quận quận trưởng, thống trị đất Nai một quận. Chỉ cần phục niệm chứng minh năng lực chính mình, để Đông quận đại trị, thống trị Đông quận 3 năm. Hắn trở lại triều đình đầu mỗi ngày, nhất định là từ tam phẩm trở lên quan to, tương lai tiến thêm một bước, trở thành lục bộ thượng thư là ván đã đóng thuyền. Ngoa ra là vào đời học vấn, phục niệm, chương lương đi đầu dưới, ngoa ra học sinh không ngừng hòa vào tần quốc triều đình, nhóm đầu tiên cấp huyện quan chức bên trong, ngoa ra một mạch liền chiếm cứ gần một phần năm. Đương nhiên, trừ tử bạch gia còn lại môn phái cũng đều không ngừng hiện lên nhân kiệt, dựa vào chân tài thực học tham gia khoa cử, lại là hồ tên chế khoa cử, thêm vào doanh chính tại vị, không ai dám vấn tư vũ tệ, công chính tính cùng tính chất công bằng được bảo đảm. Quân điển chế phổ biến, Bách Tính có thể thoát ly quý tộc khống chế, do đó biến thành chính phủ chi dân, chỉ đối với quốc khố nộp lên trên thu thuế. Đương nhiên, quân điển chế phổ biến lực càn là to lớn nhất, chỉ là đệ thời gian 1 năm, Hàn Phi cầm đầu biến cách quan chức gặp hàng chục hàng trăm lần ám sát. Thú vị chính là, doanh chính tự mình hạ lệnh triệu cao, mệnh lệnh hắn phái Lục kiếm nô hộ vệ Hàn Phi an toàn, ngày xưa muốn giết Hàn Phi la vong dĩ nhiên ngược lại bảo vệ Hàn Phi. Doanh chính hạ lệnh, Triệu Cao không dám không nghe theo, Lục kiếm nô càng là không dám để cho Hàn Phi có sai lầm, bằng không bọn họ chắc chắn phải chết. Năm thứ nhất xuống, quân điển chế lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Sở Điệu Giang Hoài Bình Nguyên, Tiên Quốc độc kháng nơi, Hàn Quốc Nam Dương co lửa, Tề Quốc Lâm Truy, Triệu Quốc Hà Bắc, Thần Quốc Ba Thục, Quan Trung, Hán Trung. Cựu Châu các nơi lương thực được mùa lớn, nộp lên trên thuế má là thiên hạ nhất thống trước Tần Quốc gấp 10 lần có thừa. Hơn nữa, vì nghỉ ngơi lấy sức, doanh chính hạ lệnh, bách tính lương thực 10 phần đánh hai, chỉ có chờ 3 năm sau khi, tăng cường vì là 10 phần đánh 3. Bách tính được mùa, nắm giữ tư hữu đất ruộng, còn có Lý Trường Thành từ Lạc Dương bắt đầu phổ biến khắp thiên hạ cái cày các loại nông cụ, để lại tân bách tính năm thứ nhất liền trải qua ăn cơm no tháng ngày. Bọn họ không còn là quý tộc nô lệ, không còn gặp quý tộc bóc lột, chỉ cần chân thật làm ruộng, nộp lên trên quốc gia thuế má là có thể an ổn ăn cơm no. Đối với 10 thất 90, đổi con mà ăn, gặp mấy trăm năm chiến loạn Cửu Châu Bách tính tới nói, ăn cơm no chính là hạnh phúc nhất sinh hoạt. Hiện tại, ai muốn dao động bọn họ cuộc sống hạnh phúc chính là kẻ thù của bọn họ. Liền, từ năm thứ nhất thu hoạch vụ thu sau khi các nơi dung chuyển kịch liệt giảm thiểu, bao quát cùng tần quốc đợi đợi nợ máu triệu địa cùng sơ địa, phần lớn Bách tính không còn nghe theo người khác đầu động, bắt đầu an ổn sinh sống. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 năm Thời gian 3 năm, thay đổi nhân gian. Nghỉ ngơi lấy sức 3 năm, Đại Tần Đế quốc Bách Tính không dám nói an cư lạc nghiệp, nhưng thiên hạ chi danh đã tán thành Tần quốc đối với thiên hạ thống trị, các quốc gia Bách Tính không còn bài xích Tần quốc chứa tiểu chuyện, dần dần lấy Tần quốc Bách Tính tự xưng, đồng thời xuất phát từ nội tâm tán thành doanh chính vị này đại Tần thủy hoàng đế bệ hạ. Nghỉ ngơi lấy sức 3 năm, Đại Tần Hắc Long dưới cờ trăm vạn thiết kỵ, Cửu Châu Bách Tính an cư, Mưu Si Như Mây, Võ Tướng Như Mưa, một cái đế quốc to lớn dĩ nhiên bay lên, cả thế gian đều chú ý. Đại Tần đế quốc mạnh, để tái bắc dị tộc, phiên bang nước nhỏ Lý Vương Manzi ăn ngủ không yên, kinh hồn bạc vía. Lý Trường Thanh cảm nhận sinh hiệu ứng cánh bướm là to lớn, bởi vì sự tồn tại của hắn, tân quốc dần dần đi tới một cái cùng nguyên quý tích tuyệt nhiên con đường khác nhau. Thành Lạc Dương, Trường Thanh kiếm phủ. Quan Nguyệt các tầng cao nhất, chăm tước trên lầu cao, Lý Trường Thanh ngồi khoanh chân, hai con mắt chậm rãi mở, ánh mắt như kiếm, thở dài một hơi, kiếm khí ba thước, xuyên thủng không trung, làm cho người ta cắt rời không gian cảm giác rã sai. Lý Trường Thanh kết thúc tu hành, thỏa mãn nở nụ cười, tự nói, tu hành 3 năm, thu hoạch phong phú. Chương 654, nửa bước tiên nhân. Thiên vong rầm rộ. Nửa bước thiên nhân. Đúng, nửa bước thiên nhân. Tu hành 3 năm, Lý Trường Thanh thực lực tăng gọt mấy lần, tu vi trên đột phá tuyệt thế cực hạ, đánh vỡ tự tại địa cảnh rằng buộc, chỉ nửa bước bước vào thiên nhân hợp nhất. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói, "Không, không phải chỉ nửa bước bước vào thiên nhân hợp nhất, mà là chỉ cần ta đồng ý, có thể bất cứ lúc nào thiên nhân hợp nhất, trở thành lục điệu thần tiên." 3 năm trước, 3 thuộc nội đạo tháng 3, Lý Trường Thanh đã là tuyệt thế cực hạ, có thể thử nghiệm bế quan chứng đạo thiên nhân hợp nhất, có điều để cho ồ thỏa, lựa chọn khác tiếp tục khắc chế, tăng cường gấp gáp. Bây giờ, 3 năm tu hành, Lý Trường Thanh luyện hóa hấp thu toàn bộ bất tử linh vận, không chỉ có tu vi trên sánh ngang cảnh giới thiên nhân, âm dương phi giáp công cùng thân thể tu hành càng là đạt được tiến bộ nhảy vọt. Bất tử linh vận chủ yếu tác dụng ở chỗ tăng lên thân thể, vì lẽ đó 3 năm nay bên trong, Lý Trường Thanh luyện hóa nửa ly đèn lưu ly bên trong toàn bộ bất tử linh vận, đem nhục thân cảnh giới liên tiếp tăng lên. Tuyệt thế trung kỳ, tuyệt thế hậu kỳ, tuyệt thế đỉnh cao, sau đó tăng lên đến tuyệt thế cực hạn, tiến vào không thể tiến vào. Cuối cùng, ở nửa năm trước, Lý Trường Thanh một cái dùng đi còn sót lại 30 nhỏ bất tử linh vận. trực tiếp đánh vỡ tuyệt thế cực hạn thân thể giáng ngược, bước vào nửa bước tiên nhân. Cho nên nói, Lý Trường Thanh nửa bước tiên nhân là nội ngoại kiêm tu, đồng thời đến. Chân khí tu vi trên, nửa bước tiên nhân. Thân thể tu hành trên, nửa bước tiên nhân. Hắn bản là có thể vượt cấp giết địch, chỉ luận tu vi có thể chém giết tiên nhân. Chỉ luận thân thể lực lượng, cũng có thể chém giết tiên nhân. Bây giờ nội ngoại kiêm tu, đồng thời đạt đến nửa bước tiên nhân. Lý Trường Thanh nếu là toàn lực bạo phát, sức chiến đấu mặc dù không sánh được tiên nhân hợp nhất cường giả đỉnh cao, cũng không đến nỗi bị mạnh mẽ áp chế. Lý Trường Thanh con ngươi sáng ngời, Tự nói, ta có thể cảm giác được, tiên nhân cầm cố cơ bản tần đi, lúc điệu thần tiên cảnh giới, bất cứ lúc nào có thể vào. Có điều, ta gốc gác tích lũy đến cực sâu dày, giờ khắc này đột phá lời nói chỉ là bước vào tiên nhân sơ kỳ, này không phải là ta muốn, chờ một chút đi. Luyện hóa bất tử linh vận, ngoại trừ tăng thêm một bước tu vi, khiến cho ta thân thể đạt đến nửa bước tiên nhân ở ngoài, càng làm cho ta tinh khí thần độ xác, sức sống rồi rạo, tuổi thọ lên 200 trở lên. Không phải tiên nhân hợp nhất, tuổi thọ cũng đã đột phá 150 cửa hải lớn, trực tiếp vượt qua 200 năm. Đây chính là bất tử linh vận thần hiệu một trong. Xem ra, Đông Hoàng Thái Nhất có thể sống 500 năm, ngoại trừ tự thân tu vi cực kỳ mạnh mẽ, tuổi thọ thu được tăng cường ở ngoài, một cái khác đến quan nguyên nhân trọng yếu chính là hắn luyện hóa lượng lớn bất tử linh vận. Hay là, C Viu thật sự từng nuốt thuốc trường sinh bất lão? Lý Trường Thanh đột nhiên nở nụ cười, tự nói, quan trọng nhất chính là, La Vong chi chủ, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không biết cơ thể ta cảnh giới đã đạt nửa bước tiên nhân. Càng là Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn thấy ta thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhất định cho rằng ta không có hấp thu bất tử linh vận. Dù sao lấy ta thiên phú của chính mình, không mượn dùng bất tử linh vận, chân khí tu vi đạt đến nửa bước thiên nhân cũng hợp tình hợp lý, chỉ xem chân khí tu vi, hắn nhất định cho rằng ta không dám luyện hóa bất tử linh vận. Một khi đúc ra thiên nhân thân thể, này chính là ta mạnh nhất lá bài tẩy một trong. Lý Trường Thanh suy đoán, Đông Hoàng Thái Nhất hẳn là thiên nhân hợp nhất lúc bắt đầu hấp thu bất tử linh vận, thiên nhân hợp nhất còn cũng bị bất tử linh vận ăn mòn thân thể, dẫn đến thể phách có tàn. Đương nhiên, trừ phi Lý Trường Thanh đoán sai, trừ phi Đông Hoàng Thái Nhất cũng là nội ngoại kiêm tu, đồng thời hấp thu bất tử linh vận thời gian đã là tuyệt thế thân thể. Điểm này cơ bản không thể. Phóng tầm mắt tiến hạ, tuyệt thế thân thể từ trước đến giờ chỉ có phi giáp môn, từ Ngô Khởi bắt đầu, các đời phi giáp môn trưởng môn nhân, cũng là Ngụy Vũ Tốt Đại Tướng Quân, chỉ có bọn họ mới có khả năng đạt đến tuyệt thế thân thể, hơn nữa không phải lịch đại trưởng môn mọi người nhất định có thể đạt đến. Điền Khánh là khổ luyện kỳ tài, tuổi chừng 40, đến nay chỉ là vô hạn tiếp cận, hơn nữa hắn vẫn phải là đến tiên vông tài nguyên, được Lý trưởng thành trì điểm nguyên nhân. Điền Khánh sư phụ, Ngụy Quốc Đệ Nhất Dũng Sĩ, Thiên Tu Tráng Sĩ Chu Hự. Người này là một cái khác loại, là khổ luyện dưới 300 năm cũng khó gặp khoáng thế kỳ tài, hắn lấy sức một người tu hành đến tuyệt thế thân thể, cuối cùng cam nguyện chết vào Ngụy Vương Âm Nưu bên dưới, chỉ là Hắc Bạch Huyền Tiễn một tay đủ có thể nghiền ép, chết vào Hắc Bạch Huyền Tiễn dưới kiếm chỉ là một cái danh nghĩa. Tuyệt thế thân thể rất khó tu hành, thể tu phòng ngự vô địch, công kích vô địch, cùng cấp bất bại, sức chiến đấu tăng mạnh, nhưng đánh đổi là rất khó tăng lên cùng khai quật thân thể tiềm lực. Lý Trường Thanh là cái bất hắc, thánh phẩm tiên thiên càn khôn công, âm dương phi giáp công. Càng là vô cấu kiếm thể cùng với ngàn năm vừa ra yêu nghiệt ngộ tính chờ chút, các loại tổng hợp nhân tố dưới, mới đưa thân thể tăng lên đến tuyệt thế cảnh giới. Bây giờ, được bất tử linh vận giúp đỡ, Lý Trường Thanh toàn bộ hấp thu dùng để rèn luyện thân thể, làm cho thể phách đạt đến nửa bước cảnh giới tiên nhân, dù cho tiên nhân sơ kỳ cũng không đánh tan được hắn phòng ngự, quả thực địa bảo. Ngoại trừ bất tử linh lực, Lý Trường Thanh cũng vẫn duy trì chính mình tu hành, thu nạp thiên địa linh tuy tăng lên tu vi, cảm ngộ cùng tăng lên kiếm đạo. Thời gian 3 năm, Lý Trường Thanh lục tục thu được tam môn kiếm thuật truyền thừa. Đại lý họ Đoàn quốc chủ Đoàn Tư Bình, lục mạch thần kiếm Võ đang tổ sư chương tam phòng, Thái Cực kiếm, Trần Vũ thất tiệt kiếm trận. Lý Thuần Cương, một kiếm tiên người quỷ, lượng tụ thanh xạ, kiếm khí cuồn lãng bích, kiếm khai thiên môn. Hiện nay, Lý Trường Thanh Chính đang lĩnh ngộ Lý Thuần Cương kiếm đạo truyền thừa, Lý Thuần Cương kiếm đạo truyền thừa tuyệt không ở hậu kỳ phong vân vị diện bên dưới, vượt qua cao võ, chính là tiên võ cấp độ. Cái gọi là tiên võ, võ đạo một đường tu hành đến mức tận cùng, võ khấu thiên môn. Đây là lấy võ chứng đạo phương pháp, lấy võ thành thánh, không kém gì tiên. Ẩm. Đột nhiên, phía sau núi bên trên, khí thế ngút trời, Thác nước nghịch lưu mười mấy trượng, núi rừng rung động, chấn động tới vô số chim. Điện Khánh mừng đến phát khóc tiếng hét cao truyền đến, "Sư phụ, ta thành công, ta thành công." "Sư phụ, Đỗ Nhi Điện Khánh làm được, làm được." Lý Trường Thành sau khi nghe xong, cười nói, "Cái này Điện Khánh, quả nhiên không có phụ lòng ta kỳ vọng cao, thành công bước vào Âm Dương Phi Giáp công tầng thứ 2, Âm quyển nội luyện, thành công ngưng tụ cương khí mỗi lựa rèn luyện ngũ tạm lục phủ, lục thân cảnh giới chính thức bước vào tuyệt thế. Điện Khánh thân thể bước vào tuyệt thế sơ kỳ, thiên hạ tuyệt thế sơ kỳ võ giả, thậm chí kiếm tu bên trong nhân vật hàng đầu cũng không cách nào chính diện công phá hắn phòng ngự. Tỷ như cái nhiếp, vệ trang, tính toán thời gian bọn họ cũng nên bước vào tuyệt thế sơ kỳ, lấy bọn họ sát phạt lực cũng tuyệt đối không đánh tan được điện khánh phòng ngự, mà điện khánh còn có thể hoàn thủ. 300 hiệp bên trong, điện khánh hay là bị áp chế, nhưng không bị thua. 500 hiệp sau, điện khánh bắt đầu phản áp chế quỹ cốc xong kiếm bất luận cái nào, hơn 1000 hiệp sau khi, quỹ cốc xong kiếm thất bại. Đương nhiên, cái nhiếp, vệ trang có thể thông dong tối lui, bọn họ không cần, cũng không cần thiết cùng điện khánh tự chiến không ngừng. Lý Trường Thành tâm tình thật tốt, thực sự là thiên vông phát triển quá tốt, thực lực tổng hợp tăng gọt một đoạn dài. Vạch tiêm điệp, tu hành tự nghĩ ra Thiên Nhân Tâm Pháp Huyền Ma Quyết, bây giờ cũng là nửa bước Thiên Nhân hợp nhất. Diễm Phi, Âm Dương Thuật đệ nhất kỳ nữ tử, bây giờ tu hành thánh phẩm cảnh khôn công, đến Lý Trường Thành, cái này đạo lư xong tu, tu hành 3 năm không kém gì Sơ Quỷ, Hà Bá hằng ngu khổ tu hơn 10 năm, lâu năm tuyệt thế tu vi, hướng về tuyệt thế đỉnh cao xuất phát. Kinh Lê, 1 tháng trước đột phá tuyệt đỉnh cực hạn bình cảnh, bước vào tuyệt thế sơ kỳ. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu, hai nữ tu vi đạt đến tuyệt đỉnh cực hạn. Sức chiến đấu không kém gì nữa bước tuyệt thế, thủy hỏa thuộc tính liên thủ có thể cùng tuyệt thế sơ kỳ kinh nghê 5 năm ở. Từ nữ, tuyệt cơ, hai cái lâu năm tuyệt đỉnh. Hồng Liên, Lục Ngọc, tự tại địa cảnh, một tầng đỉnh cao, hàng đầu đỉnh cao. Tuyết nữ, địa cảnh nhất trọng, hàng đầu tu vi. Đoan Vũ Dung, cửu phẩm đỉnh cao. Ngoài ra, A luôn tiến bộ thần tốc, 14 tuổi đã là nửa bước tuyệt đỉnh, có thể gọi đương đại võ lâm mạnh nhất nhân tài mới xuất hiện, 300 năm hiếm có chi tập võ kỳ tài. Anh ca, lâu năm tuyệt đỉnh. Điển Khánh tuyệt thế sơ kỳ thể tu. Tinh hồn tuyệt đỉnh đỉnh cao tu vi, Mặc Nha, Bạch Phượng đều là lâu năm cao thủ tuyệt đỉnh. Trương Mã, Triệu Viễn hai tên Thanh Long vệ tổng lĩnh cùng nhau bước vào địa cảnh nhất trọng, trở thành giang hồ hàng đầu. Còn lại cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, thượng tam phẩm thiên võng đấu mục đích lũy vượt qua trăm người. Bên trong cửu phẩm tiếp cận 20 người, đệ nhất thiên hạ võ lâm thế lực tên thật phù hợp. Thanh Long vệ mở rộng đồng thời duy trì ở 1000 người biên trước, 1000 tên trung tam phẩm, lấy một địch 100 chính là 10 vạn đại quân. Lạc Dương quân thường trực mở rộng đồng thời duy trì 3 vạn người bệnh, ngoài ra thiên võng tiêu cục phát triển, thiên võng đội buôn Thành Lạc Dương nha môn bộ khoái chờ chút, vô đạo nhân viên cũng là một luồng không thể coi thường sức mạnh. Thiên võng trấn thủ Lạc Dương, dù cho trăm vạn đại quân cũng khó có thể công phá, phong thủ mạnh hơn xa với đế đô Hàm Dương. Lý Trường Thanh khẽ nhả một lời, thân hình hóa thành ánh sáng ảnh tiêu tan, lời nói còn ở lầu các quân quẩn, trước tiên đi một chuyến phi tuyết viện, lại đi theo tà gia tiểu Trương gia. Chương 655, Lăng Ba phi yến, mùa lên kinh thành. Phi tuyết viện, Lý Trường Thanh bồng bềnh mà tới, cất bước đi vào trong đình viện. Phi tuyết viện, chính thất cùng nhà kẻ, chính thất là Tuyết Cơ chỗ ở, nhà kẻ là Tuyết Nữ chỗ ở. Nhìn thấy Lý Trường Thanh, một đứa nha hoàn thiếu nữ phương tâm vui mừng, khuôn mặt nhỏ e thẹn, hạ thấp người thi lễ, ôn nhu nói, nhìn thấy thủ lĩnh, Tuyết Cơ các chủ nàng không ở. Ồ. Lý Trường Thanh ồ một tiếng, hỏi, Tuyết Cơ ra ngoài? Nha hoàn gật đầu nói, đúng, Tuyết Cơ các chủ sáng sớm liền ra ngoài, bảo là muốn đi phi tuyết các nhìn. Có điều, nha hoàn lời nói xoay một cái, nói rằng, tuyết nữ tỉ tỉ nhưng là ở phi tuyết truyện. Lý Trường Thanh ngẩn ra, trong lòng tự nói, tuyết nữ mỗi mỗi sao, đúng là có thật ít ngày không có thấy nàng. Người lùi ra đi, ran rơ một tiếng. Lý Trường Thanh trực tiếp mà vào, đi vào phi tuyết điện bên trong, thẳng đến nhà kẻ, đẩy cửa mà vào. Khá lắm. Lý Trường Thanh mới vừa vào cửa, vẻ mặt rõ ràng kinh ngạc, nguyên lai không ngừng tuyết nữ ở, tuyết cơ cũng ở. Tuyết cơ hạ thấp người thi lễ, tham kiến thủ lĩnh. Tuyết nữ dịu dàng nở nụ cười, Lý đại ca. Tuyết cơ, tuyết nữ đều là một bộ màu xanh lam vũ quần, một cái dáng người nở nang phu phú, một cái dáng người tinh tế thon thả, một cái đoan trang thành thủ, một cái tươi đẹp cảm động, một cái màu xanh lam áo choàng đẹp như tinh linh nữ vương, một cái tóc trắng như tuyết đẹp như bên trong tuyết tiên tử. Trong thiên đình rượu chuẩn bị tốt, Tuyết Cơ, Tuyết Nữ thầy trò rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Lý Trường Thanh Hiếu kỳ nói, các ngươi đây là? Tuyết Cơ khẽ mỉm cười, ngồi khoanh chân, uyển chuyển dáng người nhất cử nhất động mê hoặc thiên thành, sáo ngọc ở tay, cười nói, Tuyết Nhi bước vào địa cảnh, Triệu Vũ đang phong tạo cực, hôm nay chuyên đến để dẫn đầu lĩnh dâng lên múa lên. Thiếp thân đến cho Tuyết Nhi đệm nhạc. Tuyết Nữ dịu dàng nở nụ cười, tự nhiên hào phóng, thủy tinhvarphi quan, cổ tay, mắt cá chân, eo nhỏ nhắn đeo màu bạc đồ trang sức, tóc bạc cao chỏm như tuyết, màu xanh lam vũ quần ưng cái bảo huyền chuyển bộ ngực, eo nhỏ nhắn, chân ngọc Một đôi thủy tinh vũ hải óng ánh long lanh. Tuyết nữ đi vào phòng lớn, hạ thấp người thi lễ mời nói: "Lý đại ca, xin mời ngồi, để Tuyết Nhi vì ngài nhảy một vũ điệu." "Được." Lý Trường Thanh vui vẻ đồng ý, vào ghế mà ngồi. "Rượu La Tuyệt Thế hảo kỷ, là tử nữ vì hắn sản xuất hàn lộ lan hoa nhượng, hiện nay rượu này tự tại Trường Thanh kiếm bên trong phủ bộ cung cấp, toàn do tử nữ nhàn hạ thời gian sản xuất, con số không nhiều." Lý Trường Thanh cười nói: "Tuyết cơ, Tuyết Nhi, các ngươi có thể bắt đầu rồi." "Còn nhớ tới 10 năm trước, Triệu Quốc Hàm Đan, Tuyết Nhi ngươi mới đăng phi Tuyết Ngọc buồn hoa, mùa lên kinh thành, Danh trấn tứ phương, Lăng Ba phi yến vào Tà Tâm. Hôm nay có thể tái độ các ngươi thời chọ khúc vũ hợp tấu là ta vinh hạnh. Tuyết Cơ, Tuyết Nữ hiểu ngầm nợ nụ cười. Tuyết Cơ tay ngọc cán niết ống sáo, mỹ mầu xanh lam môi, bảo mắt to màu xanh lam tỉnh nhẹ nhàn chớp, môi hồng khẽ mở, một khúc bạch tuyết từ từ thổi. Tuyết Nữ mỉm cười nở nụ cười, ánh mắt đẹp đẽ, tu lông mi dài, mỹ con mắt màu xanh lam, thon dài ngũ cảnh, trắng nõn vai đẹp, tinh xảo xương quai xanh, giống như như là bạch ngọc hoàn mỹ xương cốt. Bá, bạch. Ống tay áo vung lên, Tuyết Nữ huyền chuyển dáng người se dịch, hai tay khoảng chừng Trái phải hướng thượng bình chiến, màu xanh lam vũ tụ tơ lụa bay tán loạn, đồng thời chân phải năm ngón tay điểm địa, chân trái ngửa ra sau kéo dài một chữ mã, bày ra kinh người tính giai. Đẹp đẽ dáng người, tuyệt thế mỹ nhân huyền chuyển nhảy múa, nhẹ nhàng như phi yến, yêu kiều thúc tha, sáng rực rỡ tú lệ. Thế gian lời ca tụng cũng không đủ hình dung tuyết nữ một phần vạn linh vận và mỹ lệ. Ô ô. Bạch Tuyết rồi, tao nhã linh động, tuyết cơ mị màu xanh lam môi quay về sáo ngập tuổi, lâu năm tuyệt đỉnh tu vi và minh ngọc thần công phối hợp, bay đầy trời tuyết điệu múa huyền chuyển, tươi đẹp kỳ ảo, khiến người nội tâm bay lên kéo dài phiền muộn. Trìm đắm bên trong khó có thể tự kiềm chế. Soạt soạt soạt. -so. Tuyết nữ Lăng Ba Phi Yến múa lên, nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt thế mỹ nhân phong thái hết mức bày ra, nàng vẻ đẹp, nàng sự cốt, nàng tươi đẹp, nàng dẻo dai. Nàng Phương Tâm bên trong kéo dài yêu thương đều ở Lý Trường Thanh trước người tỏa ra, thông qua nhảy múa tiến hành truyền đạt. Bạch Tuyết tiết tấu bắt đầu tăng nhanh, Tuyết nữ nhảy múa bước tiến tiết tấu đồng dạng tăng nhanh. Mỗi một khắc, Lý Trường Thanh tập trung tinh thần, con ngươi sáng ngời, tự nói, Lăng Ba Phi Yến, đến, đến rồi. Tuyết nữ đột nhiên nhảy lên một cái, nhảy một cái chín trượng. Vì tuyết điện trải qua tuyết cơ cùng tuyết nữ cải tạo, tầng 3 đổi thành một tầng, nóc nhà cách xa mặt đất xa 10 trượng, đủ để bày ra lăng ba phi yến một khúc phong thái. Cao 9 trượng 0, tuyết nữ vận chuyển minh ngọc thần công, băng cơ ngọc cốt, mỹ nhân như ngọc, màu xanh lam vũ quần theo thân thể lượn vòng, các loại mẫu bạc đồ trang sức sinh động rực rỡ, tô điểm như nhẹ yến lượn vòng tuyết nữ, làm cho nàng mỹ như thần nữ, bên trong tuyết thần nữ, trong sáng thánh khiết, không nhiễm một hạt bụi. Tuyết nữ vẻ đẹp, không dính khói bụi trần gian khí, tựa như ảo mộng, nhất cử nhất động tiên khí hoàn mỹ, từ trên trời giáng xuống tuyết nữ thật sự dường như trên trời tiên tử hạ phàm. Một khúc thổi thôi, Tuyết Cơ thu hồi sáo ngọc, vị này phong tình quyến rũ ngự tỉ mỹ môi nở nụ cười, nhẹ nhàng xoay người lùi ra, lùi ra khỏi cửa phòng, che đi phòng cộng lớn. Trong phòng, Lý Trường Thanh Sa và ở Tuyết Nữ tuyệt mỹ nhảy múa bên trong, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tuyết Nữ, ngước nói, "Tuyết Nhi, ngươi tới." Tuyết Nữ nhợt nhạt nở nụ cười, bước liên tục nhẹ nhàng, eo nhỏ nhắn chân thành tiến lên. Đẹp quá người, đẹp quá vũ. Lý Trường Thanh sướng uống rượu ngon, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, lại nhiều ăn vài miếng món ăn. Tuyết Nữ khuê phòng, một luồng thanh tân hương vị nhào tới trước mặt. cùng tiết nữa mùi thơm cơ thể giống nhau như lúc, thấm ruột thấm gan, trực dậy người tâm thần thoải mái. Tuyết nữ, Lý Trường Thanh ôm Tuyết nữ, từ từ đưa nàng đặt ở trên giường êm, dịu dàng thám thiết nói, "10 năm trước, ngươi đậu khấu Phương Hoa, múa lên kinh thành, ở trong lòng ta lưu thêm một viên tiếp theo hẳn giống." "Thật, từ cái kia một đêm lên, Tuyết nữ danh tự này cùng Lăng Ba Phi Yến này, một vũ điệu cũng đã thâm nhập ta tâm." Tuyết nữ nghe vậy, hạnh phúc cùng kinh hỉ tràn ngập phương tâm, bật tốt lên, "Lý đại ca lời ấy thật chứ?" Lý Trường Thanh gật đầu, nghiêm mặt nói, "Thật sự, Tuyết nữ Lăng Ba Phi Yến" Này một người múa lên vẻ đẹp, nghiêng nước nghiêng thành. Lý Trường Thanh một đời trước vì lá tần thời mạn mê, trong lòng vốn là yêu thích tuyệt nữ nhân vật này, vì vậy tận mắt nhìn thấy tuyệt nữ múa lên khuynh thành đêm, trong lòng cũng đã thích cái tiểu nha đầu này. Tuyết nữ hân hoan nói, nguyên lai không phải Tuyết Nhi một người đơn phương yêu mến Lý đại ca, mà là Tuyết Nhi cùng Lý đại ca tình đầu ý hợp. Thật tốt. Tuyết nữ nhất kiến chung tình Lý Trường Thanh, một yêu chính là 10 năm, từ 13 14 tuổi cho tới bây giờ phong nhã hào hoa, phi tuyết các nhập vào tiên võng, cùng Lý Trường Thanh vui buồn có nhau. Chương 656, Thiên nhân xuất thế. Đông Hoàng lưu trí. Âm Dương gia, Thang Cốc. Thái nhất điện, là sinh đường. Âm Dương gia một đám cao thủ hội tụ, Nguyệt Thần dẫn đầu, Đại Tư Mệnh, Nga Hoàng Nữ Anh tỷ muội, Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh tỷ muội. Nguyệt Thần, tuyệt đỉnh cảnh giới đi đến mức tận cùng, tu vi nằm ở nửa bước tuyệt thế, nhiều nhất lại tích lũy 1 năm nhất định bước vào tuyệt thế cảnh giới. Đại Tư Mệnh, Nga Hoàng Nữ Anh tỷ muội, ba nữ tuyệt đỉnh sơ kỳ, địa cảnh nhị trọng, đều là giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh, tuyệt thế bên dưới mạnh nhất danh sách. Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh, hàng đầu cực hạn, tuy rằng khoảng cách tuyệt đỉnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng các nàng tỷ muội bị hạn chế với tư chất, về thời gian cần càng lâu. Bước vào Tuyệt đỉnh, các nàng tỷ muội không thành vấn đề, nhưng tương lai nhất định bị đại tư mệnh, Nga hoàng nữ anh, bạn nữ xa xa bỏ lại đằng sau, tuyệt thế cấp độ nhất định vô duyên. Đông hoàng thái nhất lạnh nhạt nói, liên quan với thiên nhân bí ẩn, bọn ngươi đã biết được. Bản tọa muốn liên thủ La vong chi chủ đồng thời đối phó Lý Trừng Thanh, Quỷ quốc tử, nho ra tuần huấn ba người. Bọn ngươi lưu thủ âm dương gia, tất cả nghe theo nguyệt thần điều khiển. Đại tư mệnh, Nga hoàng nữ anh, Hắc Bạch thiếu ti mệnh cùng nhau thi lên nói, "Tuân mệnh, Đông hoàng đại nhân." Nguyệt Thần hơi thi lễ, hỏi: "Xin hỏi Đông Hoàng đại nhân, có hay không cần chúng ta xuất lực?" Đông Hoàng thái nhất nhẹ giọng nói: "Không cần." Thiên nhân bên dưới đều du dế, trận chiến này lấy các ngươi thực lực trước mắt căn bản không có nhúng tay tư cách. Các ngươi lưu lại, phối hợp tham cốc đại trận cùng rất nhiều ngũ linh huyền đồng đệ tử, tuy là hai tên tuyệt thế đỉnh cao tập kích tham cốc, cũng chỉ được tay trắng trở về." Nguyệt Thần mấy người lĩnh mệnh nói: "Vâng." Đông Hoàng thái nhất phân phó nói: "Các ngươi lui ra đi." Lấy Nguyệt Thần dẫn đầu, đại tư mệnh, Nga hoàng nữ anh, Hắc Bạch thiếu ti mệnh cùng nhau thi lễ, xoay người thối lui. rời đi La Sinh Đường. Các nàng mới vừa đi mười mấy hơi thở, lại có hai bóng người bước vào La Sinh Đường. Âm Dương gia Sư Quỷ, là vong miệm nhận. Sư Quỷ, tiệm nhận cung kính thi lễ, tham kiến nói, bái kiến Đông Hoàng đại nhân. Đông Hoàng thái nhất lực lượng tinh thần quét ngang hư không, xét qua Sơn Quỷ trưởng lão, thỏa mãn vuốt cằm nói, không sai, La Vong binh chủ xá lợi quả nhiên danh bất hư truyền. Sư Quỷ, ngươi tu vi đã đạt đến tuyệt thế cực hạn, đem tuyệt thế cảnh giới đi tới đại viên mãn cấp độ, hay là tương lai cơ duyên thỏa đáng, có thể vấn đỉnh tiên nhân. Nghe được thiên nhân hai chữ, Sơn Quỷ mặc Ngọc đôi mắt đẹp né qua nóng bỏng, lập tức căm ù, sắc mặt bình tĩnh nói, đời này có thể có thành tựu như thế này đã là thuộc hạ tạo hóa, thiên nhân hợp nhất há có thể cư cầu. Nếu như không có binh chủ xá lợi, lấy nàng tự thân tư chất, hay là cùng cực sở hữu có thể đạt đến tuyệt thế đỉnh cao, nhưng đời này cũng là dừng lại ở đây. Mặc dù bây giờ được binh chủ xá lợi tinh nguyên tu hành 3 năm, chân khí ở tuyệt thế cảnh giới đi tới doanh mãn trạng thái, hơi mạnh hơn tuyệt thế đỉnh cao, có thể thiên nhân hợp nhất, gian nan làm sao? Sơn Quỷ bản thân vẫn có tự mình biết mình. Đông Hoàng thái nhất lực lượng tinh thần rơi vào yểm nhận trên người. Đưa khí tán thường nói, La Vong quả nhiên nhân nhân tại xuất hiện lúc lập, lấy ngươi không đủ 11 giáp tuổi tác liền đạt đến tuyệt thế đỉnh cao, thiên nhân có hy vọng. Điểm Nhật Khiêm Tốn nói, đông hoàng tiền bối quá khen, toàn lại chủ thượng vun bón cùng La Vong tại nguyên năm nữa, mới có ta hiểm Nhật thành tựu của ngày hôm nay. 50 mấy tuổi, tuyệt thế đỉnh cao, bước vào tuyệt thế trước, điểm Nhật đều nhờ tự chủ tu hành. Tuyệt thế sơ kỳ sau khi, điểm Nhật lấy binh chủ sá lợi tu hành, thực lực tăng nhanh như gió. Tuấn tử, nho ra a thánh, kỳ tay ngút trời, một một giáp lúc đột phá tuyệt thế rằng buộc, vẫn đỉnh thiên nhân. Bây giờ bước vào thiên nhân đã có 30 năm. Tiềm Nhật phần này tu vi lý lịch, hầu như chỉ đứng sau Tuân Tử, dù sao lấy hắn tư chất, thêm vào La Vong tài nguyên nữa, tương lai 10 năm là rất có khả năng bước vào thiên nhân hợp nhất. Tiềm Nhật vô cùng cung kính, Ôn Quẩn Thi lên nói, "Đông hoàng tiền bối, nhà ta chủ thượng phái ta lại đây chủ yếu là dò hỏi một chút, người ta hai nhà ra tay thời gian cùng địa điểm." Đông hoàng thái nhất chắp tay ngửa đầu, La sinh đường trên đầy sao nằm dày đặc, tinh không sông dài treo lơ lửng, trầm ngâm nửa ngày nói, "Hiện nay, thiên nhân cầm cố cơ bản giải trừ." Nhà ngươi chủ nhân cùng bản tọa có thể phát huy 9 phần 10 thực lực, đối phó Lý Trường Thành đã là thừa sức. Nhưng, kẻ địch của chúng ta còn có quỹ cấp tử cùng nho gia tuấn huống. Lạc Dương là Thiên Vong sơn nhà, Thiên Vong cao thủ đông đảo, Thanh Long vệ dũng mãnh cả thế gian không hai, còn có 3 vạn mặc giáp tinh uyệ, mấy ngàn Thiên Vong tinh uyệ đệ tử, bất lợi cho bên ta. Đông Hoàng Thái nhất chậm rãi nói ra một cái tên, Thái Sơn. Tiệp Nhận, Sơn Quỷ vẻ mặt ngẩn ra, Thái Sơn. Đông Hoàng Thái nhất bình tĩnh nói, Đại Tân thủy hoàng đế doanh chính nhất thống thiên hạ, 3 năm đại trị, Cửu Châu mưa thuận gió hòa, bách tính an cư, như vậy công lao Hắn đương nhiên phải Thái Sơn Phong Tiện. Điềm Nhật gật đầu nói, liên quan với doanh chính muốn Thái Sơn Phong Tiện một chuyện La Vong cũng có đã hiểu biết. Đông Hoàng Thái nhất tiếp tục phân tích nói, những năm này, bởi vì Lý Trường Thành cùng Tiên Vọng, dẫn đến Âm Dương gia cùng La Vong liên tiếp gặp khó, uy danh tổn thất lớn. Chúng ta không chỉ có muốn chiến, còn muốn ở Tần Quốc binh sĩ trước mặt, ở Cửu Châu bách tính trước mặt, ở Trư Tử bách gia trước mặt, ở giang hồ võ giả trước mặt. Tự tay đánh bại Lý Trường Thành, để bọn họ mở mang kiến thức một chút chân chính chấn động lòng người sức mạnh, do đó một đòn trọng thương Tiên Vọng, tái tạo Âm Dương gia cùng La Vong nguy hiểm. Tiểm Nhật vừa nghe, sắc mặt kích động nói: "Tốt, cực kỳ tốt." Lần này liền để Cửu Châu kiếm vô địch Lý Trường Thanh ở Cửu Châu thanh danh quét rác, để hắn thảm bại dáng dấp chật vật bị người trong thiên hạ tận mắt nhìn thấy. Tiểm Nhật Phản Phật đã thấy Lý Trường Thanh thảm bại đổ huyết chật vật dáng dấp, Phản Phật tự tay đánh vỡ Lý Trường Thanh thần thoại bất bại, vui sướng tình tràn ngập toàn thân. Lần này, La Vong tất thắng, Âm Dương gia tất thắng. Không nói chủ thượng muốn tự thân xuất mã, dù cho chỉ là tất sát trưởng lao ra tay, Thiên Nhân đỉnh cấp lục địa thần tiên vừa ra tay, nhiều nhất 10 mấy chiêu, Lý Trường Thanh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vừa bước vào tuyệt thế đỉnh cao lúc, Tiểm Nhật hướng về Thất Sát Trưởng Lao thỉnh giáo, kết quả Thất Sát Trưởng Lao chỉ dùng ra một thành công lực, một kiếm liền đem hắn trọng thương. Thiên nhân đỉnh cấp cường giả, dù cho mười mấy 20 tuyệt thế đỉnh cao đồng loạt ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Tiểm Nhật ôn quyến nói, "Đông hoàng tiền bối, vạn bối liền không cái dậy." "Cao tử." Đông hoàng thái nhất nhẹ nhàng gật đầu, phân phó nói, "Sơn Quỷ, thế bản tọa tiên khách." Sơn Quỷ lĩnh mệnh nói, "Vâng." "Đa tạ." Tiểm Nhật cung kính thi lễ sau, tùy tùng Sơn Quỷ rời đi là sinh đường. Tiễn tính La sinh đường, Đông hoàng thái nhất thấp giọng tự nói, Bản tọa chĩa một quẻ, trực tiếp giết hướng về Lạc Dương, Đại Hùng. Chí thành chi đạo có thể tiên tri, tâm huyết dâng trào tất là cảnh báo, không thể không đề phòng. Thiên nhân hợp nhất chính là tầm đạo cảnh giới, đến đạo của tự nhiên, được tự nhiên phương pháp, phàm nhân thần nhi minh tri, tâm cảnh phù hợp sự vật phát triển logic cùng đầu đuôi câu chuyện, tâm huyết dâng trào cảnh báo giá trị tuyệt đối cho bọn họ cảnh giác. Càng là Đông Hoàng Thái Nhất, bán thánh tồn tại, bất tử bất diệt 500 năm, trên tinh luật tu hành đến trước nay chưa từng có cảnh giới, ở bối toán cắt hung trời cao dưới không ai bằng. Đông Hoàng Thái Nhất tự nói, xem ra Mặc dù không có lý Trường Thanh, Thiên Vong tổ chức cũng là cựu châu trong thế lực xếp hạng cực duyệt trước quái vật khổng lồ. Hội tụ Thiên Vong lực lượng đã có tư cách uy hiếp bán thánh cường giả. Cũng được, mà chờ một chút. Thái Sơn phong thời ngày, đại tần đế quốc số mệnh ngút trời, vận nước mêng mông, thiên nhân cầm cố đem triệt để giải trừ. Đến lúc đó, bản tọa sẽ làm người trong thiên hạ rõ ràng, 500 năm tu vi đến cùng khủng bố cỡ nào. Đông Hoàng thái nhất tự tin đạo, Lý Trường Thanh, chờ xem, ngươi sở tu hành tất cả kiếm thuật thần thông, tất cả nội công thánh pháp đều sắp trở thành bản tọa bước vào vô thượng thánh cảnh lấy làm gương phương pháp. cho tới ngươi cái kia một thân khí huyết tinh nguyên, La Vong chi chủ cũng đã dự định. Chương 657, thủy hoàng muốn phong tiện. Tân thủy hoàng 22 năm, công nguyên thứ 225 năm. Ngày mùng ngày 8 tháng 2, Xuân phân. Đại tần đế quốc, hoàng đô Hàn Dương. Duyện chính người mặc huyền sắt tổ long chương bào, đầu đội vương miện, khuôn mặt lạnh lùng, khí độ uy nghiêm, cựu ngũ bậc thang bên dưới, khoảng trường, trái phải đều vì tần quốc cả triều văn võ. Trung thư lệnh, thị bên trong, thượng thư lệnh, lại bộ thượng thư Hàn Phi, thượng thư bộ hình lý tư, binh bộ thượng thư Vương Bí, công bộ thượng thư Công Đầu Cửu. Tam công cũ khanh bên dưới là còn lại cấp bậc con chức. Nọ ra phục nghiệm, nọ ra chương lương, ngoài ra nông gia thiện thủy lợi người, đạo gia nhân tông mục hư tử chờ chút, yêu thích chức vị mà có chân tài thực học người, doanh chính đại tần đế quốc đều ham nên. Năm nay là đại tần nhất thống thiên hạ năm thứ tư đầu xuân, năm mới tân khí tượng, xuân canh ngày càng ngày càng tiếp cận, quốc gia ca múa mừng cảnh thái bình, bách tính an cư, thiên hạ không chiến loạn. Tuy nói mấy trăm năm hoắc loạn không phải ngăn ngắn mấy năm liền có thể hoàn toàn chữa trị, nhưng ở Lý Trường Thanh dưới ảnh hưởng, quân điền chế tăng nhanh nông nghiệp phát triển, các loại hậu thế canh tác phương pháp phối hợp cái tảy vừa ra. Chu Bạch tính nông nghiệp nhanh chóng đi vào kỷ sâu quốc băm thời đại, đạt đến minh thanh thủy chuẩn. Ngắn ngắn 4 năm rưỡi, trong lúc 3 lần thu hoạch vụ thu, Bạch Tính nộp lên trên phần nhỏ, còn lại 8 phần 10 đầy đủ bọn họ 1 năm ăn được, một nhiều hơn phân nửa nhân gia còn có lương thực dư. Đế sư ba chế, ba tỉnh lục bộ chế, khoa cử chế, quân điển chế. Quân điển chế công bình thiên thu, lợi ở Hoa Hạ, vì là Bạch Tính nghỉ ngơi lấy sức cung cấp chính trị thổ ngưỡng. Thiên hạ chi điền vô số, Hoa Hạ nơi rộng lớn, đất ruộng thứ không thiếu nhất, Bạch Tính cần cù trồng trọt liền có thể áo cơm không lo. Đối với khắp thiên hạ Bạch Tính tới nói, Náo cơn không lo chính là thịnh thế, trước nay chưa từng có thịnh thế. Đại tần thủy hoàng đế doanh chính quản trị, thần quốc quân chính quy 70 vạn, 20 vạn đóng quân Bắc cảnh, trấn thủ yến triệu tần tam quốc chi bắc, trấn thủ Bắc bộ tam quốc trường thành dọc tuyến. 30 vạn binh lính bảo vệ quanh đế đô Hàm Dương, Vương Tiễn, Ngum Vũ từng người lĩnh binh 15 vạn, mà hổ phù ở doanh chính bàn tay, hoàng khiến không ra, không người nào có thể điều động binh mã. Cuối cùng 20 vạn phân tán đóng quân phương đông sáu quốc các nơi, phong ngựa sáu quốc quý tộc nhấc lên náo loạn, trọng điểm trấn áp Sở Điệp, bên trong 5 vạn trấn thủ lĩnh Nam Chi Bắc. Đối với Bạch Việt Thiên võng mười mấy vạn đại quân lẫn nhau đối lập. Doãn Chính cất cao giọng nói, chấm nhất thống thiên hạ 3 năm, lấy đế sư 3 chế thống trị thiên hạ, lấy Hàn Phi phương pháp biến cách tần luật, cùng chư vị ái khanh thức khuya dậy sớm, đồng tâm hiệp lực mới vừa có đế quốc hôm nay chi rầm rộ. Xem cho tới bây giờ đại tần, chấm lòng rất an ủi. Chó săn Lý Tư thấy thế, đạp bước đi ra, hai tay thi lễ, bàn luận trên trời dưới biển nói, vậy hạ công Lao Thiên, cổ không có, như vậy công lao lẽ gian lên báo cho hoàng thiên hậu thổ, báo cho các thần, báo cho đại tần các đời tổ tiên tiên vương, càng nên danh lưu thánh sử. để người hậu thế chiêm ngưỡng bệ hạ công tích vĩ đại. Vương Bí hơi làm trầm ngâm, vai diễn phụ nói: "Như vậy xin hỏi Lý đại nhân, bệ hạ công lao làm sao mới có thể báo cho Hoàng Thiên hậu thổ, báo cho các thần, báo cho đại tần các đời tổ tiên tiên vương?" Lý Tư gần từng chữ một, "Thái Sơn phong thiện. Vương Tiễn, Úy Liễu, Hàn Phi, Trương Lương, Vương Bí, Mông Vũ." Chúng người ánh mắt hướng lại, "Thái Sơn phong thiện." Lý Tư cất cao giọng nói: "Ngày xưa xuân thu năm bá một trong tề hoàn công xưng bá chúng nguyên, gặp Thiên hạ chư hầu với Quỳ Câu, mà muốn phong thiện." Quản trọng trả lời nói: Cổ giả Phong Thái Sơn tiện lương phụ người 72 nhà. Vô Hoài thị Phong Thái Sơn, Phục Hi Phong Thái Sơn, Thần nông Phong Thái Sơn, Viêm đế Phong Thái Sơn, Thiện vân vân, Hoàng đế Phong Thái Sơn, Thiện vân vân. Lý Tư chậm rãi mà nói, Nghiêu Thần Vũ, Thương Thang, Chu Vũ, Tam Hoàng Vũ Đế, Hạ Thương Chu Khai Quốc Thiên tử đều Phong Thái Sơn, Thiện lương phụ, báo cho các thần, lấy tụng đức công, thông báo thiên hạ tri dân. Hoa Hạ Sơn mạch, ngũ nhạc vị là điên, Đông nhạc Thái Sơn vị là đệ nhất thiên hạ sơn, đây là các đời quân vương Phong Thiện chi địa, nơi tế trời, nhất quán lựa chọn. Lý Đức cúi người cúi đầu, nuốt ngụ thành thẩn nói, "Vậy hạ công cấp 12 hoàng, Đức Nắp Vũ Đế, lập đại tần vạn thế cơ nghiệp, thiên hạ đại trị, công bình tiên thu, khẩn cầu bệ hạ phong thiện với Thái Sơn." Vương Bí vừa nghe, phu hòa nói, "Lý đại nhân nói có lý, thần khẩn cầu vương thượng phong thiện với Thái Sơn." Hàn Phi, Trương Lương, Phục Nghiệm ba người liếc mắt nhìn nhau, cùng mọi người cùng nhau cúi đầu, chúng thần trăm miệng một lời, chúng thần xin mời vương thượng phong thiện với Thái Sơn, lấy tụng bất thế công lao. Doãn Chính mở cờ trong bụng, mặt ngoài bình tĩnh trầm tĩnh, bình tĩnh nói, "Có thể, việc này giao cho Lý Tư toàn quyền chủ trì." Trưởng tư bộ lễ phục niệm vụ phụ tá. Lý Tư, phụng niệm đồng thời ôn quyến nói, "Nặc." Triệu Cao cất cao giọng nói, "Bái Triều." Cả Triều văn vô cùng nhau tỉ lễ, cùng tiến bệ hạ. Hà Nam Lạc Dương, Trường Thành kiếm phủ. Phi Tuyết Truyện, thời gian loáng một cái 3 ngày. Hắn truyền thụ tuyết nữ tu hành tiên tiên căn cốt công, tuyết nữ thu được chỗ tốt cực lớn, ngăn ngắn ngắn 3 ngày có thể so với 3 năm khổ tu. Tuyết nữ mới vào địa cảnh nhất trọng bèn bèn tháng 3 thời gian, bây giờ nhảy một cái đạt đến địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, trở thành hàng đầu đỉnh cao cao thủ, tu vi cảnh giới đổi theo lượng ngọc, Hồng Liên hai nữ Đương nhiên, Lý Trường Thanh cũng có thu hoạch, chỉ có điều thực lực đến hắn cảnh giới này tăng lên phạm vi có hạn. Dù vậy, lần này thu hoạch cũng so với được với Lý Trường Thanh một người khổ tu 3 năm nguyệt thời gian. Tuyết nữ không chỉ có thực lực đạt đến đỉnh điểm đỉnh cao, cũng bị Lý Trường Thanh truyền thụ Tiên Thiên Càn Khôn Công cùng kiếm đạo lĩnh ngộ, khiến sức chiến đấu của nàng 3 ngày tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lý Trường Thanh tâm thần hơi động, một vị Hàn Nguyệt kiếm quang lấp lóe, một thanh bảo kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, ánh kiếm tỏa ra, kiếm khí như lãnh nguyệt. Tuyết Nhi, đây là danh kiếm bắt thức một trong Hàn Nguyệt kiếm. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là chủ nhân của nàng. Tuyết Nữ bây giờ trở thành một tên kiếm tu, Sáo Ngọc Sóng Âm phụ trợ bị trở thành đệ nhị năng lực, nàng bây giờ kiếm thuật cần một cái cùng với xứng đôi danh kiếm, Hàn Nguyệt kiếm là thích hợp. Cho tới tiết cơ, Lý Trường Thanh rất sớm ban tặng nàng Điền Bảo kiếm, đoan mục dung nhưng là thu được danh kiếm bắt thứ một trong thanh đồng kiếm. Hàn Nguyệt kiếm chính là danh kiếm bắt thứ cuối cùng một thanh, như nay ban tặng Tuyết Nữ. Danh kiếm bắt thứ, chỉ cần khống chế 8 thanh danh kiếm tâm pháp, thật là khí biến ảo 8 thanh danh kiếm bản thể, 8 kiếm cùng bay, ngự kiếm giết địch, Lý Trường Thanh có hay không 8 kiếm phối hợp không ảnh hưởng sức chiến đấu. Tuyết nữ đôi mắt đẹp sáng, nàng tỉ mỉ hàn một kiếm, chân khí thuộc tính phù hợp, ngoại hình thon dài tú lệ, kiếm thể như gương, thân hoan nói, cảm tạ Lý đại ca, Tuyết Nhi thật thích thanh kiếm này. Hàn Nguyệt kiếm, đương đại danh kiếm, tuyệt không ở hồ phế kiếm, thu ly kiếm, tiệm giao kiếm bên dưới, xếp hạng không thua kém tần thời minh nguyệt chính thức kiếm phổ 10 vị trí đầu danh sách. Hàn Nguyệt kiếm, Tuyết nữ, Minh Ngọc công, Tiên Tiên Càn cốt công. Thanh kiếm này cùng Tuyết nữ thuộc tính xứng đôi, vô cùng phù hợp. Một cái danh kiếm, chỉ có gặp phải thích hợp chủ nhân, ánh kiếm của nó mới lóe ánh tỏa ra. Tuyệt nữ chính là Hàn Nguyệt kiếm tốt nhất chủ nhân, không có một trong. Điều này cũng chính là Tuyết Nữ đối với Hàn Nguyệt kiếm nhất kiến trung tình nguyên nhân. Chương 658, tiểu kiếm tiên lý ngôn, thiên vông ba nhóc. Trường Thanh kiếm phủ, phía sau núi kiếm bình. Ken ken ken. Lưỡi kiếm đang rèn, đốm lửa rực rỡ, kiếm khí tung hoành, hai đạo uyển chuyển dáng người qua lại giao chiến, kiếm ý ngút trời, đàng đàng sát khí. Kinh Ngê một thân lưới đen thích khách trang phục cung bộ đáp xuống, bộ kiếm kinh ngê thẳng tắp đâm ra, một người một kiếm chạy như bay, mũi kiếm cắt chém khí nhận, quất hồng nhạt kiếm, khí đem khí lưu phân cách. A Luân một bộ đại mầu xanh quần áo cái bọc Tiêm Tiêm chân ngọc, Tiêm Tiêm phấn hạ, tay ngọc nhỏ dài, vừa qua khỏi 14 tuổi sinh nhật A Luân đã trưởng thành đại cô nương, nghiêm nước như thành, dung tư tuyệt mỹ. Nửa bước tu vi toàn mở, chân khí nhấc lên quần dài đường viền hoa, bội kiếm phi hồng phản kích, Bạch Vân kiếm pháp triển khai, kiếm khí vô cấu vô hạn, như thanh thiên chi vân không trọ bụ trần, kiếm pháp xuất thần nhập hóa. Ao ngọc. Bạch Vân du du. A Luân một kiếm triển khai, đầy trời kiếm khí hóa thành vật trắng, vật trắng chạy như bay, phá không rất ra. Kinh Lê áp chế tu vi ở nửa bước tuyệt thế, một kiếm lấy ra Quất phấn kiếm khí hóa thành một con giao long, giao long lướt qua mã ra, đầy trời kiếm khí phun ra nuốt vào. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Ầm. Ầm. Mẹ con lượt bàn, hai bên trái phải lướt qua giết ra. Đang. Hai cái danh kiếm đụng nhau, chân khí xé rách bốn phía, sóng khí nhấc lên mẹ con quần dài đường viền hoa, lộ ra hai đôi thẳng tắp, thon dài, tinh tế chân dài. Vây nghênh nghênh. Kinh ngê, a luôn mẹ con bên cạnh người, mặt đất vây nghênh nghênh nổ tung, cuốn bạo chân khí năng lượng bao phủ chu vi hơn 10 trượng. Một đòn đối đầu, a luôn gặp lực lượng khổng lồ phản chấn. Thân thể mệt mỏi liên tiếp lui về phía sau ba bước, màu xanh dày cao góc tí tách tí tách vang lên rõ rã, cầm kiếm mà đứng, Ôn Quần Thi lên nói, "Tạ Mẫu thân chỉ giáo." Kinh Nê cười khẽ gật đầu, tay ngọc năm ngón tay quay về, Kinh Nê múa kiếm xuất đạo đạo kiếm hoa sau tinh chuẩn trở vào bao, lời bình nói, "Không sai, căn cơ vững chắc, kiếm thuật tinh xảo, Mẫu thân cùng cấp thời gian không bằng ngươi." Mặc dù áp chế tu vi, Kinh Nê kinh nghiệm thực chiến, thể phách sức mạnh, kiếm đạo trình độ vẫn như cũ cách xa ở con gái A luôn bên trên. Có điều, nếu như Kinh Nê lúc trước nửa bước tuyệt đỉnh tu vi lúc gặp gỡ hiện tại A luôn nhất định kém hơn một chút, hơi có không bằng. A luôn cười cợt, vội kiếm phi hồng trợ và bao, tinh xảo khuôn mặt hoàn mỹ như ngọc, lộ ra ngọt ngào ý cười. Kiếm Bình choi nghĩ mát, Lý Trường Thanh ngựa ra sau, nghiêng người dựa vào đại bảo lông bù xù bụng mỡ, tiểu Trưởng Ca Bạch Ngọc tay nhỏ đưa tới một chén rượu, giòn tan nói, "Ba ba uống rượu." Lý Trường Thanh nâng chén uống một hơi cạn sạch, cười nói, "Trưởng Ca thân an." Hì hì. Tiểu Trưởng Ca trải lên hai cái bím tóc đuôi ngựa, khuôn mặt đúc từ ngọc, mắt to tươi đẹp cảm động, nghe được Lý Trường Thanh tán thưởng, nàng hì hì cười. Ba năm qua đi nhiều Tiểu Trưởng Ca hơn 3 tuổi, có điều năng xương cốt phát dục nhưng là kể cả thai mẹ bên trong cái kia thời gian 2 năm toán ở bên trong. Bây giờ thể trạng đã là một cái năm, 6 tuổi tiểu cô nương, trí lực phát dục càng là yêu nghiệt, năng lực học tập làm người khiếp sợ. Hội tụ Lý Trường Thanh cùng tử nữ ưu tố gen, tiểu trưởng ca nhất định bất phàm, gần cốt bất phàm, trí tuệ bất phàm. Đương nhiên, hiện nay mới thôi, Lý Trường Thanh chỉ là cho tiểu trưởng ca chốc cơ, vượng chắc tiên tiên thai tức, không ngừng lấy linh dược, chân khí ôn dưỡng kinh mạch, không ngừng tăng lên tiên tiên linh thể hạn mức tối đa, đợi nàng 7 tuổi thời gian. chính thức bước vào tu hành, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một bước lên trời. Không chỉ có con gái tiểu trưởng ca như vậy, nhị đô đệ tiểu ngu cũng như vậy sắp xếp. Trên thực tế, A luôn cũng là như thế sắp xếp. Tiểu ngu trải qua thời gian 3 năm ôn dưỡng kinh mạch, đến thiên vông linh dược, tu hành phương thuốc cố bản buổi nguyên, gần nhất tròn tuổi tuổi tròn 7 tuổi, tối hôm qua sau khi ăn xong bước vào tu hành, trực tiếp tu luyện tiên thiên càn côn công. Bá, bá, bá. Diễm Phi cất bước cất bước, một bước năm, sáu trượng, mấy cái trong chớp mắt đi đến kiếm bình, tay phải nắm 7 tuổi bé gái tiểu ngu. Người sau khuôn mặt tinh xảo, đúc từ ngọc, đôi mắt đẹp lộ ra mừng rỡ. Diễm Phi cười nói, "Rất tốt, một đêm chúc cơ, voi đạo nhị phẩm, tư chất chỉ ở A luôn bên dưới." Lý Trường Thanh nghe vậy, nhìn phía Tiểu Ngô, khích lệ nói, "Cố lên Tiểu Ngô, nhìn sư tỷ của ngươi, năm nay mới 14 tuổi cũng sắp bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới." Tiểu Ngô gật đầu, dõng dạc nói, "Sư phụ yên tâm, Tiểu Ngô nhất định sẽ nỗ lực." Diễm Phi vỗ vai Tiểu Ngô, cất bước đi lên trước, đi tới Lý Trường Thanh bên người, môi hồng hơi mím nói, "Thiếp thân còn phát hiện Tiểu Ngô ở âm dương thuật phương diện nắm giữ tuyệt hảo thiên phú." Từ hôm nay trở đi nàng còn có thể theo ta tu hành âm dương dịu pháp." Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Rất tốt, từ hôm nay trở đi liền do Phi Yên ngươi đến giáo dục Tiểu Ngư âm dương thuật cùng kiếm thuật." Diễm Vy cùng kinh nghe cơ bản được Lý Trường Thanh 8 phần 10 trở lên kiếm đạo truyền thừa, kiếm thuật cảnh giới không thua kém lục địa kiếm tiền, chỉ là tu vi vẫn không có đạt đến tiên nhân hợp nhất thôi. Tiểu Ngư vui vẻ nói, "Cảm tạ sư phó, cảm tạ Phi Yên di nương." Lúc này, kiếm binh phía bên phải trên núi, dừng chốc trong lúc đó, tiểu bảo tứ chi quận mình làm một cái hai màu đen trắng viên cầu tự sườn dốc lăn xuống dưới đến. Nguyễn nghỉnh nghỉnh lăn xuống đến chòi nghỉ mát một góc. Tiểu Bảo, Trương Ca sĩ sĩ sĩ chạy chậm vài bước, tay nhỏ nắm bắt Tiểu Bảo lôi hai nói, "Tiểu Bảo, ngươi lại không ngoan. Lăn đến như thế giờ, lại đến để Hổng Du tỉ tỉ một lần nữa cho ngươi thanh tẩy." Lúc trước một thước chiều cao, mới sinh ra không lâu Tiểu Bảo, 3 năm sau khi ngày hôm nay, nó nặng đến hơn 100 cân, chiều cao 1 mét có thừa, tứ chi cất bước lúc lên đến một thước rưỡi. Tổng thể tới nói, Tiểu Bảo bây giờ đã có nó mụ mụ đại bảo một nửa thể trạng. Tiểu Bảo tứ chi mở ra, chi sau nằm trên mặt đất, chân trước hai tay nắm lấy măng, há mồm cắn xé măng. từng miếng từng miếng nuốt nổ chút, không cần thiết chút nào lỗ thai bị tiểu chủ nhân bám vào. Trương ca hai tay lôi kéo, nho nhỏ thể trạng nàng dĩ nhiên kéo lấy tiểu bảo, kéo đi tiểu bảo nói, tiểu bảo ngươi lăn đến như thế giờ, ta còn làm sao kỷ ngươi. Đi, để Hồng Du tỷ tỷ tắm cho ngươi một chút. Tiểu ngu tỷ tỷ, giúp đỡ. Tiểu ngu vừa nghe, hoắc bắt tiến lên phía trước nói, đến rồi, đến rồi. Hai tỷ muội một người một cái lôi thai, kéo tiểu bảo đi xuống phía sau núi, tiểu bảo liều mạng, tự mình tự gặm trong tay mỹ vị măng, muôn miệu sinh hương. Đại bảo không cảm thấy kinh ngạc, nhắm mắt nghĩ ngơi. Mùa xuân đến, đến rồi, thật thích hợp đi ngủ. Sau một khắc, đại bảo cảm giác mình đang bay, lẽ nào là cảm giác sai. Ngay một tiếng, đại bảo nặng đến 1000 cân thân thể đập xuống, kiếm bình mạnh mẽ rung lên, đầy trời dương trần tung toé, nó bất mãn kêu rên một tiếng, gào. Lý Trường Thanh cười mắng, gọi cái rắm, cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ, còn không mau đi tu luyện. Thật vất vả mới cô đọng chân khí, không đi tăng lên tu vi, tận cho ta lười biếng. Đại bảo kêu rên một tiếng, mập mạp tứ chi linh hoạt kéo dài tới hình thành một cái quái lạ tư thế, duy trì tư thái tu hành, chiết thiên địa linh khí. Trong cơ thể khí huyết lăn, khí huyết như hống, sức mạnh thân thể cực kỳ người. Đại bảo là linh thú, thông nhân tính, đến Lý Trường Thanh vì nó sáng tạo luyện thể phương pháp tu hành, bây giờ thân thể lực lượng có thể so với cao thủ hàng đầu, một trưởng có thể đập chết võ đạo cửu phẩm. Cho tới tiểu bảo, cũng miễn cưỡng bước vào tu hành, đánh võ đạo 5, 6 phẩm không thành vấn đề. Đương nhiên, tiểu bảo hàng ngày công tác là bị tiểu chủ nhân Lý Trường Ca, tiểu ngu các nàng chơi đùa, cho các nàng làm thú cưng. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, đột nhiên biến sắc, thân hình lóe lên. Phụ quang lực ảnh trong trượng, một cái hô hấp thời gian sau khi rời đi sơn kiếm bình. Diễm Phi, Kinh mê, a luôn thấy thế, khuôn mặt nghi ngờ không thôi. Sau một khắc, một luồng mênh mông khí thế từ trên trời giáng xuống, một ngọn núi cao do tiểu cùng lớn, từ xa đến gần phá không bay tới, một tên khách không mời mà đến tiếng sét rung động, cao giọng hét cao, "Thiên Vong Lý trưởng thành ở đâu?" La Vong sát sát phụ mệnh đến hạ chiến tiếp. Trường Thanh kiếm trong phủ, một bộ bạch y bay ra, đỏ như máu sợi tóc mùa tùng, Bạch Tiêm Điệp đôi mắt đẹp ngừng lại, trầm giọng nói, "Là hắn, La Vong thủ tịch trưởng lão, Thất Sát kiếm." La Vong Thiên Nhân cường giả đến rồi. Chương 659: Thất sát đưa chiến thư, bà kiếm bại thiên nhân. La Vong Thiên Nhân cường giả thất sát. Lúc điệu thần tiên vào đời. Đây, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Kinh Nê dẫn đầu, Triều Lữ Yêu, Diễm Linh Cơ, Tử Nữ, Tuyết Cơ, Lộc Ngọc, Hồng Liên, Đoan Mục Dung, An Ôn, Anh Ca. Chúng nữ bay lượn mà đến, tùy tùng Lý trưởng thành phía sau. Phủ đệ ngoại viện, Điển Khánh, Tinh Hồn, Mặc Nha, Bạch Phượng, Trương Mã, Triệu Huyền mọi người hội tụ một đường, 1000 thanh long vệ nhanh chóng tập kết ở đây. Thiên Vong 3000 đệ tử nghe tin mà đến, lục tục hội tụ với ngoại viện, chiến trận thành lập thành hình. Lý Trường Thanh đạp không mà đứng, trước tiên đi đến cổng bắc, đứng ở cổng bắc bên trên, ngắm nhìn một ngọn núi cao trôi nổi trời cao bay tới. Cũng không phải ngọn núi thật sự biết bay, mà là có người nâng lên một đỉnh núi bay tới, người tới chính là La Vong Tiên nhân Trưởng lão Thất Sắt Kiếm. Ầm. Thất Sắt Kiếm hai tay giơ lên cao, một đỉnh núi bị chỉnh thể tiêu diệt, viên truy hình ngọn núi, lên đến trăm mét, dưới đáy diện tích nhìn ra chu vi hơn 200 mét, đây là một tòa nặng đến mười mấy vạn cân ngọn núi. Điền Khánh ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói: Sức mạnh thật là đáng sợ. Hắn bây giờ âm dương phi giáp công đang đường nhập thất, bước vào âm quyển nội luyện cảnh giới, thân thể bắt đầu nội luyện ngũ tạm lục phủ, tuyệt thế sơ kỳ thể tu trăm năm khó gặp, lực bản sơn hà, có thể bác long tượng. Nhưng trước mắt tình cảnh này, La Vong Tất Sát trưởng lão hai tay nâng lên như vậy một đỉnh núi đạp không bay tới, điện khánh xa xa không làm được. Tất sát một bộ áo bào trắng, bên hông bội kiếm, mái tóc dài màu trắng bạc áo choàng múa tung, ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt uy nghiêm, cấp cốt cao vót, chân đạp hư không bước đi như bay, hai tay nâng lên ngọn núi kéo tới. Thiên nhân đỉnh cao khí thế không hề báo lưu phát tiết mà ra. Ầm. Thiên nhân đỉnh cao, đem thiên nhân hợp nhất cảnh giới đi tới phần cuối, một thân sát khí tràn ngập ngưng tụ vì là huyết vân, huyết vân tầng tầng trầng ngập, ba phủ trời cao, dâng trào sát cơ quần quần đè xuống. Thất sát uy nghiêm khuôn mặt sát ý lẫm liệt, lạnh lùng nói, Lý Trường Thanh, ngươi thiên vong cùng ta la vong kết thúc ngày đến. La vong thất sát phụng la vong chủ nhân chi mệnh đến đây đưa thiết mời, yêu thiên vong Lý Trường Thanh đỉnh Thái Sơn một trận chiến. Tức quyết cao thấp, cũng phân sinh tử. Thất sát trường bào chợt trợ trợn, mái tóc dài màu trắng bạc chợt trợ trợn. Áo bào trắng ủ cục vang vọng bị màu đỏ tươi sát khí nhuộm đỏ, hai tay vận công, thúc đẩy ngọn núi, cao giọng hỏi: "Thiên Vong Lý Trường Thành, ngươi có dám lên chiến?" "Ngươi có dám lên chiến?" Thời khắc này, Thành Lạc Dương vỡ tổ. Lạc Dương phồn hoa, chư tử Bạch Gia võ giả, giang hồ môn phái võ giả yêu thích hội tụ tập ở đây, xuống núi giang hồ thiếu niên hành tẩu giang hồ cũng nhất định phải đi vừa đi Lạc Dương, xem thế gian phồn hoa. "Ta tiên, đây là người phương nào?" Lục Ba Sơn hạ khí cái thế, người này lại có lực lượng rời núi lấp biển. "Lục điệu thần tiên" Nhất định là bước vào cảnh giới Thiên Nhân Lục Địa Thần Tiên không thể nghi ngờ. Người này tự gọi là Vong Tất Sát. Có người nói là Vong có hai đại trưởng lão, một cái là Huyết Tu La, một cái là Tất Sát Kiếm. Mấy năm trước, Lạc Dương Quốc Chiến, Huyết Tu La bị kiếm tiên một kiếm tuân sát. Nay Tất Sát Kiếm dĩ nhiên là một vị tiên nhân cường giả. Đây, thật là đáng sợ sát khí, liền ngay cả bầu trời cũng vì đó biến sắc. Kiếm tiên Lý Trường Thanh tên gọi không phải thiên nhân hơn hẳn tiên nhân, không biết hắn cùng này Tất Sát Kiếm giao thủ, ai càng hơn một bậc. Có người phản bác, cái gì ai càng hơn một bậc, đương nhiên là kiếm tiên thắng rồi. Đúng, chúng ta thành chủ thiên hạ vô địch. Không sai, Thanh Sam kiếm vô địch, nhân gian đắc ý nhất. Kiếm tiên Lý Trường Thanh đệ nhất thiên hạ, cả thế gian vô địch. Thất sát hư không đạp bước, bước đi như bay, hai tay đẩy một cái, khổng lồ ngọn núi từ trên trời giáng xuống, một ngọn núi cao độ nát mà đến, mười mấy vạn cân ngọn núi đập xuống mà xuống, này bên trong lực va đập đầu chỉ chịu cân. Lý Trường Thanh, ngươi có dám lên chiến? Thất sát đứng ở ngọn núi đỉnh, trường bào bay phần phật, mái tóc dài màu trắng bạc múa tung, thiên nhân đỉnh, cao tu vi triển khai, chân khí quần quật như nước thủy triều tràn ngập, hai tay ép xuống ngọn núi, nghiền ép đánh tới. Lý Trường Thanh, ngươi có dám mưng chiến? Lý Trường Thanh hai con mắt vừa mở, một bước bước ra, màu xanh tàn ảnh lóe lên, sau một khắc bay ra trong trượng, nhỏ bé thân thể va về phía trăm mét cao, mức độ chu vi hơn 200 mét ngọn núi. Mọi người nín hơi tính khí, vô số người ngựa đậu nhìn trời. Thiên nhân hợp nhất xuống núi, lực có thể bạn núi, không phải sức người có thể cùng, còn như thần linh. Kiếm tiên Lý Trường Thanh cùng loại này nhân vật mạnh mẽ giao thủ, có thể hay không trước sau như một tủ thắng? Lý Trường Thanh đứng lơ lửng giữa không trung, tu vi toàn mở. Ầm. Thánh phẩm tiên tiên càn khôn công vận chuyển. Nửa bước tiên nhân tu vi phát tiết mà ra, chân khí màu vàng nóng hóa thành quần cuộn sông lớn, sông lớn chạy trồm, rong rổi trời cao, giang trong sông, một thanh một thanh kiếm bản to ngưng tụ, theo chân khí sông giải quần cuộn rít ra. Đại Hà kiếm ý. Lý Trường thanh kiếm quyết sở một cái, miệng phun sắc cơ, diệt. Ào ào ào. Trong phút chốc, gió nổi mây vần, kiếm khí chạy trồm trời cao, quần cuộn chân khí trong lòng sông giải ngưng tụ mấy ngàn hơn vạn kiếm bản to, màu vàng kiếm bản to một cái một cái phá không, vô số kiếm thể rít ra, chính diện xung kích từ trên trời giáng xuống mặt núi. Ầm ầm. Cao trung thượng không tại lên đến một tiếng nổ tung, đỉnh hai như gốc, loạn thạch tung tóe, ánh kiếm tàn phá, sát cơ tràn ngập bên trong đất trời. Chân khí sông giải tuyên cổ không dứt, đế mại không hết kiếm khí một làn sóng tiếp theo một làn sóng giết hướng về ngọn núi, vèo nghề nghành, vèo nghề nghành. Giết đến núi cao rung động. Rầm rầm rầm. Ngọn núi nổ tung, đám mây hình nắm lượn lờ khói thuốc không tiêu tan. Sau một khắc, hai đạo lưu quang chạy như bay, một xanh một trắng, cách không đụng nhau, hai cái danh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm động sơn hà. Sang. Sang. Tất cả mọi người trong mắt đông nói, trên đường chân trời Hai đạo lưu quang chạy như bay, vòng ánh ánh kiếm tỏa ra, rực rỡ đến cực điểm kiếm khí, lạnh thấu xương tủy sắc cơ. Thất sát kiếm toàn lực một kiếm chém ra, tóc bạc mu tụng, áo bào trắng bay tán loạn, dâng trào khí thế rốt vào bộ kiếm, một kiếm vung ra. Thất sát hợp nhất, kiếm vẫn sơn hà. Oang oang, một kiếm vung ra, trước mắt xuất hiện bảy loại kiếm chiêu, bảy đạo kiếm khí vừa ra, sắc cơ lộ, sau đó bảy đạo kiếm khí dung hợp làm một, hóa thành một đạo kiếm khí bảy màu, kiếm khí mười trượng, ngang qua trời cao, cắt chém không trùng, lấy không gì không xuyên thủng tư thế khóa chặt lý chứng thanh. Chiêu này vừa ra, Thiên hạ tu võ biến sắc, càng có như thế vi đạo chi kiếm, thật là bá đạo một kiếm, phản phất cắt nát không gian. Lý Trường Thanh đứng lơ lửng giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh, tay phải năm ngón tay giơ lên cao, ngón trỏ ngón giữa nhẹ nhàng ngấu lượng, hờ hững nói: "Phá thể kiếm khí, thiên địa chi kiếm." Oang oang oang. Trời cao bên trên, năng lượng đất trời hội tụ, tinh hoa nhật nguyệt, thảo mục chi linh, địa thủy phong hỏa. Năng lượng đất trời lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vô số kiếm khí trong nháy mắt sinh ra, trực tiếp cẩm cố tất sát hợp nhất sát chiêu. Lý Trường Thanh đánh một cái búng tay nói: "Phá!" Thất sát kiếm con ngươi ngưng lại, hắn trung cực sát chiêu bị cầm cố ở hơn 10 trượng trong không gian, 10 trượng kiếm thể chu vi đều là thiên địa chi kiếm, vô số năng lượng chi kiếm ở Lý Trường Thanh búng tay một khắc đó buôn tập rất ra. Ngoay ngoảnh, vô số kiếm thể đánh túi bụi bên dưới, thất sát hợp nhất, kiếm vân sơn hà nước toác. Mỗi một khắc, Lý Trường Thanh đạp tiên sát ra, tay phải giơ lên cao, bầu trời bên trên tầng mây vòng xoáy sinh hình ra, một đạo bóng ánh kiếm thể từ trên trời giáng xuống, 12 trượng màu vàng kiếm thể từ bầu trời hạ xuống, sắt cơ khóa chặt thất sát. Thất sát biến sắc, lúc này bảo chế y theo chỉ dẫn Tiên nhân đỉnh cao tu vi thôi thúc đến mức tận cùng, bội kiếm lăng không một chém, kiếm vân sơn hà, giết. Lý Trường Thanh hai tay vánh vác, đạp không mà đi, lạnh nhạt nói, đại hạ chi kiếm tiên thượng lai. Oang oang. Dài 40 mét kiếm từ trên trời giáng xuống, chính diện giết hướng về thất sát. Một tiếng vang ầm ầm, trời cao nổ tung, bóng ánh ánh kiếm tứ tán, vô tận kiếm khí vỡ vụn rơi xuống đất, mặt đất oanh nghênh nghênh nổ tung, vô số võ giả tránh không kịp, dồn dập né tránh. Chỉ chốc lát sau, một cái đường dài tản tạ khắp nơi, bụi mù nổi lên bốn phía. Trên bầu trời, thất sát thân kiếm hình rơi xuống cao 10 trượng không. tay trái cầm trượng, lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết kiếm, tay phải càng là ống tay áo xé rách, đầu ngón tay nhỏ máu. "Thực lực của ngươi, làm sao có khả năng?" Tất Sát sắc mặt ngơ ngác, lại không lúc trước Thiên Nhân hợp nhất kiêu ngạo, lúc này thả người bay ngược, lấy Thiên Nhân đỉnh, cao thân pháp bỏ chạy. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Trở về nói cho La Vong chi chủ, hắn chiến tiếp ta Lý Trường Thanh nhận." Hô. Nhìn theo Tất Sát đi xa, Lý Trường Thanh khẽ nhả một hơi, thầm nghĩ, chung quy chỉ là nửa bước tiên nhân, vẻn vẹn giao thủ ba chiêu không ngờ tiêu hao ta bảy thành chân khí. Đương nhiên, Lý Trường Thanh nếu như toàn lực chém giết, cũng sử dụng tới nửa bước tiên nhân thể tu lực lượng, sát sát hôm nay chắc chắn phải chết. Hay hoặc là, Lý Trường Thanh hiện trường đột phá, bước vào chân chính tiên nhân hợp nhất, sức mạnh lên đón tăng vọt, cũng có thể chém giết tất sát vị này tiên nhân cường giả đỉnh cao. Lý Trường Thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, vì chém giết một cái sát sát mà bại lộ lá bài tẩy, không đáng. Sớm đột phá càng không đáng, chỉ có tích lũy đến càng sâu, đột phá tiên nhân sau khi gốc gác mới có thể càng mạnh hơn. Ta chân chính kẻ địch chỉ có đông hoàng thái nhất cùng là vong chi chủ. Tiên nhân cầm cố giải trừ, bọn họ thực lực hôm nay tất nhiên cực đoàn đáng sợ. Hơn nữa Thất sát sau khi trở về, Đông Hoàng thái nhất cùng La Vong chi chủ tất nhiên biết ta thực lực hôm nay. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể lực ép thiên nhân đỉnh cao đã là thiên cổ yêu nghiệt, này nhất định là ta thực lực chân chính. Lý Trường Thanh cười cợt, xoay người rời đi, rơi vào Trường Thanh kiếm phủ. Ngày hôm đó, thiên hạ khiếp sợ. Thiên nhân hợp nhất ra tay, lục điệu thần tiên xuống núi. Nhưng mà, dù vậy, kiếm tiên Lý Trường Thanh vẫn như cũ triển lộ vô địch tư thái, ra tay ba kiếm đẩy lùi La Vong thiên nhân cường giả thất sát kiếm. Thất sát là thiên nhân hợp nhất Như vậy ước chiến kiếm tiên Lý Trường Thành và võng chi chủ tất nhiên thực lực càng mạnh hơn, chí ít vừa xa La võng thất sát, mà Lý Trường Thành có thể đẩy lùi thất sát. Đã như thế, trận chiến này sẽ là thế lực ngang nhau giao chiến tranh tài. Cường giả bí ẩn La võng chi chủ ước chiến kiếm tiên Lý Trường Thành với đỉnh Thái Sơn, kiếm tiên Lý Trường Thành ba kiếm bại thất sát, hung hăng hướng chiến. Thiên hạ sôi trào. Thiên nhân hợp nhất bên trong cường giả cấp cao nhất ấn đoán quyết đấu, trận chiến sóng còn, như vậy việc trọng đại giang hồ mấy trăm năm cũng không từng vừa thấy. Thiên nhân hợp nhất, vậy cũng là trong truyền thuyết võ đạo thần nhân, không nghĩ tới càng là thật sự tồn tại. Hơn nữa bọn họ còn muốn cùng nhân gian vô địch lý kiếm tiên quyết chiến. Thái sơn cuộc chiến, thiên hạ tu võ 10 phần mong đợi, vô cùng ướm mơ, chịu không nổi trong lòng mong ngợi. Chương 660, một lòng cầu đả bạch tiên điệp. Trưởng thanh kiếm phủ, Lý Trường Thanh dặn dò thanh khuyết tán ra đến, tản đi, mua cái đảm nhiệm chức vụ. Phủ lệ tứ phương, mấy ngàn người chắp tay cúi đầu, nặng. Điền Khánh, Tinh Hồn, Mạc Nha, Bạch Phượng, anh ca. Mọi người từ từ tối lui, Thanh Long vệ, Thiên Vong sát thủ, Thiên Vong tinh nhuệ đệ tử từ từng người tối lui. Chính đang tới rồi, Lạc Dương quân phòng giữ cũng được báo cho không cần tới rồi. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Kinh Lê, Triều Lữ Yêu, Diễm Linh Cơ, chúng nữa bổng bềnh hạ xuống, từng người rời đi. Triều Lữ Yêu đuổi theo Bạch Tiêm Điệp, mở miệng nói, "Gì?" Bạch Tiêm Điệp lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt lạnh nhạt nói, "Không cần gọi gì ta. Ta từ lâu đã nói, cha của ngươi chỉ là mưu thân ta tuổi già mời chào một tên nhiễu tử, hắn có thể không bị xếp vào Bạch gia gia phả, ta cũng không có thừa nhận chính mình có cái đệ đệ." Triều Lữ Yêu muốn nói lại thôi. Bạch Tiêm Điệp lạnh nhạt nói, "Người ta đều là thiên vóng hiếu lực." Đều là Thiên Vong trưởng lão, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng Bạch trưởng lão hoặc là Phán quyết trưởng lão." Chiêu nữ yêu đôi mắt đẹp liếc nhìn, giương giữa đôi mắt đẹp cười yếu ớt, lên tiếng trả lời, "Được rồi gì?" "Bạch Tiêm Điệp, còn có việc sao?" "Bạch Tiêm Điệp dò hỏi."